Chương 142, bệnh đậu mùa xuất hiện, chương 142, bệnh đậu mùa xuất hiện. Diệp Tinh Hồn cho hai người đưa lên miếng vải, bịt lại miệng mũi, lại xem xét chuồng châu bên trong, tầm 10 đầu châu cái tất cả đều nhiễm bệnh đậu mùa. Diệp Tinh Hồn cẩn thận kiểm tra, dùng ngân châm đẩy ra châu cái trên phần bụng bong bóng, lập tức có mủ vàng chảy ra đến 10 phần buồn nôn. Ha ha, thành, thành. Diệp Tinh Hồn kéo một chút Đào Hoàng Cảnh, Đào Hoàng Cảnh cũng ngồi xổm người xuống xem bệnh trâu có thể một chút môn đạo không nhìn ra. Quốc sư, chính khí ngay tại trên thân châu. A. Tiểu Vương ra chuyện này là thật. Trung y đối với hệ thống miễn dịch gọi là khí, phân chính khí cùng tà khí hai loại. Chính khí tồn bên trong, tà không thể làm, tà chỗ đụng, nó khí tất hư, âm bình dương bí, tinh thần chính là trị. Đại khai y tứ chính là, khi hệ thống miễn dịch cường đại, lại không có thể bị virus sầm lớn, nhân tài sẽ không nhiễm bệnh, tinh khí thần chẳng chế. Trên thân châu khí là tà khí, so chúng ta thân người khí cường đại hơn nhiều. Lây nhiễm bệnh đậu mùa đằng sau, châu sẽ miễn dịch chống cự, từ đó sinh ra mới virus, loại vi khuẩn này chính là trị liệu bệnh đậu mùa thuốc đặc hiệu, cũng chính là hoàng đế nội kinh cùng các hồng tiên sư trong miệng nói đã bệnh trị chưa bệnh, bất trị đã loạn trị. Diệp Tinh Hồn cũng là không có cách nào tỉnh, cùng cổ nhân nói hệ thống miễn dịch cổ nhân không rõ, chỉ có thể từ đó ý ra tay, dùng trung ý thuật ngữ giải thích. Đào Hoàng Cảnh cũng là y học gia, cẩn thận suy nghĩ một chút, đột nhiên cũng đã hiểu Diệp Tinh Hồn nói tới phương pháp, lấy độc trị độc. Sau đó, Diệp Tinh Hồn lại cho Đào Hoàng Cảnh giảng rất nhiều liên quan tới trị liệu bệnh đậu mùa kinh nghiệm, Đào Hoàng Cảnh đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Càng ngày càng cảm thấy, Diệp Tinh Hồn cao thâm mặt chắc đứng lên. Thương Nhìn, đem tất cả vàng nồng đều dùng cái bình thu thập lại. Thương Nhìn cố nén buồn nôn, đến gần chủng châu, bắt đầu thu thập mủ vàng. "Quốc sư, ngươi nhìn châu cái bụng" Đao Hoàng Cảnh theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện dạ dày bỏ bên trên rất nhiều nơi đã đóng vảy. Điều này nói rõ Châu bị bệnh, sẽ không tử vong, còn có chuyện tốt dấu hiệu. Những cái kia thối giữa nước đặc, rất có thể chính là trị liệu bệnh đậu mùa phương pháp. Tinh Hồn, bước kế tiếp làm sao bây giờ? Đao Hoàng Cảnh vội vàng hỏi. Đem nước đặc bôi lên tại bệnh nhân trên vết thương, liền có thể chữa trị bệnh đậu mùa. Diệp Tinh Hồn dừng một chút, càng nói càng hưng phấn. Những cái kia không có bệnh người, tại trên cánh tay dùng dao đẩy ra một cái vết thương nhỏ, bôi lên một chút, cũng có thể dự phòng. Về sau cả một đời cũng sẽ không tiếp tục đến bệnh đậu mùa. Cái gì? Đào Hoàng Cảnh mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không thể tin. Ngươi nói cả một đời đều không được bệnh đầu mùa. Đối với, có thể đem hắn xương là chiếc ngựa. Đào Hoàng Cảnh hưng phấn khoa tay múa chân, võ triều được cứu rồi, võ triều được cứu rồi. Mang theo thu thập tới mù nước, Diệp Tinh Hồn cùng Đào Hoàng Cảnh đi đàm thợ mục trong nhà. Nhà bọn hắn đã có mấy chục người nhiễm bệnh, tất cả đều bị tập trung trông giữ đứng lên. Mỗi ngày cho bọn hắn ăn uống cỏ lăn nước, tạm thời không chết được. Đàm Thợ Mục, ta chỗ này có trị liệu bệnh đầu mùa thuốc, nhưng ta không biết có tác dụng hay không, cần dùng các ngươi thí nghiệm, các ngươi đồng ý không? Đàm Thợ Mục hưu khí vô lực nói ra, Tiểu Vương gia ta có thể. mặt khác, ta cũng cần người không có bệnh làm thí nghiệm. diệp tinh hồn lời nói nói phân nửa, đào hoàng cảnh lột một chút tay áo, ta đến. quốc sư, ngài. lão đạo ta cũng nghiên cứu cả một đời y thuật, cũng từng khắp cả bách thảo, đạo lý đều hiểu. có một số việc dù sao cũng phải có người đi làm. đào hoàng cảnh vỗ vỗ diệp tinh hồn bà vai, chết sống có số, lão đạo ta đã sớm nghi thoáng, ta cũng cần tự mình thí nghiệm một chút, mới có thể thông hiểu hồ sơ bệnh lý, thuận tiện đến tiếp sau tại cả nước bên trong phủ cập trị liệu bệnh đậu mùa biện pháp. diệp tinh hồn chỉnh ngay ngắn áo, đối với đào hoàng cảnh không người túi đầu, còn lại liền đơn giản nhiều. Dung ngân trâm chọn lấy mở là ra ở phía trên bôi lên mũ nước làm xong đây hết thảy diệp tinh hồn đem tất cả mọi người thu xếp tốt quốc sư phía sau ngươi có thể sẽ xuất hiện suốt cao buồn nôn nhưng tuyệt sẽ không chí mạng đợi đến lui nóng đằng sau thân thể cũng liền có kháng thể cả một đời cũng sẽ không lần nữa bệnh đầu mùa đào hoàng cảnh trung điểm gật đầu trong mắt tràn đầy hương phấn cùng chờ mong sau đó diệp tinh hồn đi ra đảm thợ một nhà để tất cả hộ nông dân tổng vệ sinh trong nhà đệm chăn cái gì tất cả đều rửa sạch sẽ cọ lắc thuốc thang cũng kịp thời uống đúng hạn uống mở cửa sổ thông gió trong phòng giải lên vôi phấn trừ mấy ngày kế tiếp Đào Hoàng Cảnh đều cùng các bệnh nhân ở tại cùng một chỗ quan sát bệnh nhân tình huống, cũng quan sát tình huống của mình. Giữa trưa ngày thứ hai, Đào Hoàng Cảnh bắt đầu phát sốt, trên thân cũng lên bệnh sởi đỏ, các bệnh nhân bệnh tình tựa hồ cũng tăng thêm, từng cái đốt đều đang nói mê sảng, giống như là xuất hiện ảo giác một dạng. Nhưng đến ngày thứ ba, Đào Hoàng Cảnh trên người bệnh sởi đỏ biến mất, nhiệt độ cơ thể cũng dần dần khôi phục bình thường. Các bệnh nhân tại ngày thứ tư cũng có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Đến ngày thứ năm, Đào Hoàng Cảnh khôi phục như lúc ban đầu, các bệnh nhân đã có thể đi vào thức ăn lỏng, điều này nói rõ diệp tinh hồn biện pháp có hiệu quả nhìn xem đám thợ một đám người này có thể xuống đất đi lại đằng sau đào hoàng cảnh trước tiên trở lại kinh thành phục mệnh. mấy ngày nay diệp thừa càn đều nhanh hỏng mất đối với đào hoàng cảnh cũng là trông mòn con mắt cả triều văn võ đều buộc diệp thừa càn hạ tội mình chiếu, đốt hương tế thiên hướng lao thiên gia xin lỗi khẩn cầu đạt được lao thiên gia thương hại giải cứu thiên hạ thương sinh cùng thủy hỏa có thể diệp thừa càn tâm lý rất rõ ràng tội kỷ chiếu không dùng câu người không bằng cầu mình bị cả triều ngự sử làm cho không có triều diệp thừa càn để thưởng đồ mại mực hắn rất không tình nguyện bút lên liền muốn viết tội kỷ chiếu ngay tại lúc này đại quốc sư tiến vào từ thần điện Bệ hạ, thần tìm được trị liệu bệnh đậu mùa phương pháp, võ triều được cứu rồi. Diệp Thưa càng cả người đều đứng thẳng bất động tại chỗ, ánh mắt nhìn chổng chọc vào đảo hoàng cảnh. Ấm thanh run rẩy, "Quốc sư, ngươi, ngươi, ngươi nói cái gì?" "Bệ hạ, Vương Khuê Vương đại nhân kháng dịch phương pháp hữu hiệu, đáng giá tại cả nước mở rộng. Thần tại trấn Bắc Vương đất phong, tìm được trị liệu bệnh đậu mùa phương pháp, nếu như lại trải qua chiếc ngựa, bách tính cả một đời cũng sẽ không lần nữa bệnh đậu mùa." Lạch Diệp thừa Càn trong tay bút đột nhiên rơi xuống, cả người giống như là bị rút sạch toàn bộ khí lực, chán nản đổ vào trên long ỷ. Thương đồ đang muốn tiến lên, Lại trông thấy Lao hoàng đế oa một tiếng, vui đến phát khóc, nước mắt rơi như mưa. Giang Nam thủy tai, thủy tai đằng sau là đại dịch, triều chính chấn động, bách tính người người cảm thấy bất an, Lưu Nôn phụ ngữ đã sớm dung chuyển diệp thừa cẩn hoàng vị. Quốc sư, trị liệu phương pháp? Là tiểu vương gia, quốc sư đối với diệp thừa cẩn khẽ không lợi, bệ hạ, thần năm đó cho tiểu vương gia nhóm qua bắt tự, lưu lại ngài còn nhớ lấy. Chấm, nhớ kỹ. Diệp thừa cẩn hít sâu một hơi, phàm ngư sinh vậy, vậy bên trong sinh kim, kim lân hóa rộng. Bệ hạ, tiểu vương gia chính là chúng ta võ triều phúc tinh a. Lao đạo tuyệt đối không có tính sai. Diệp Thưa càng trong nháy mắt lâm vào trầm tư, hồi lâu sau, hít sâu một hơi, truyền thái ý tự tất cả nhân viên, tiến về Ly Sơn học tập trị liệu bệnh đậu mùa phương pháp. Ban bố chiếu thư, bệnh đậu mùa không thể làm gì, chỉ được. Quốc sư, còn xin ngươi cũng ban bố đạo ra đạo lệnh, hiệp trợ thái y tự cứu tế thương sinh. Chương 143, xứng nhận thương sinh tối đầu, chương 143, xứng nhận thương sinh tối đầu. Từng đạo chiếu thư ban bố. Thái y tự y quan, các nơi dành sơn đạo sĩ nhao nhao tiến về dân gian, dùng bệnh đậu mùa cứu chữa bệnh đậu mùa. Tuyệt vọng dân chúng cũng trong nháy mắt thấy được hy vọng sống sót nhưng Diệp Thừa cần nhưng không có cho Diệp tinh hồn quá nhiều phong thưởng, chỉ thưởng vạn kim, thổ địa trăm ngàn mẫu, chấn bắc vương đất phong, cải thành trung sơn quận vương đất phong. Con để Đào Hoàng Cảnh đem bát tự tiên đoán, tất cả đều nát tại trong bụng, không cần truyền ra ngoài. Sống sót sau hai nạn, Xuân Hoa thu nguyệt trong lòng cũng là tràn đầy nỗi khiếp sợ vẫn còn. Thiếu gia, ngài về sau cũng không thể lại đặt mình vào nguy hiểm. Ôn dịch đột kích quá doa người, những cái kia từng chiếm được bệnh, trên mặt lưu lại rất nhiều mặt rỗ, còn tốt ngươi không có. còn sống, dù sao cũng so không còn có cái gì nữa tốt. Diệp tinh hồn cười, ta còn đáp ứng đảm thợ một, chỉ cho hắn bất dựng bất dục đâu. Phốc phốc, Xuân Hoa cùng Thu Nguyệt đều bị Diệp Tinh Hồn lời nói cho cười. Thiếu gia, bản lãnh này là ngươi là từ đâu học được? Trên một bản cổ thì viết. Diệp Tinh Hồn đi đến cửa sổ, hít sâu một hơi, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, trong mắt lộ ra tràn đầy hồi ức. Có cái gọi nhà trồng hoa địa phương, đó cũng là tổ quốc của ta, là tổ quốc dạy cho ta đây hết thảy. Tới gần giữa trưa, Đường Nghị đột nhiên vội vã và chạy vào thư phòng. Thiếu gia, nhà chúng ta bị bách tính cho vây quanh. Diệp Tinh Hồn không rõ ràng cho lắm, vội vàng chạy tới cửa ra vào, phát hiện Vương Phủ ngoài cửa ba tầng trong ba tầng ngoài. Ôm ôm tất cả đều là người. Có nhận biết có không có biết, cầm đầu là Kinh Triệu phụ phụ cận đức cao vọng trọng trưởng giả, khoảng chừng 700-800 người. Quỷ. Dẫn đầu trưởng giả nói xong, mọi người cùng xoát xoát quỷ trên mặt đất. Triệu gia trang 360 hộ máy tính, Tạ Tiểu Vương gia ân cứu mạng. Liều gia thôn 145 hộ bát tính, Tạ Tiểu Vương gia ân cứu mạng. Đinh hiển huyện 9.000 hộ bát tính, Tạ Tiểu Vương gia ân cứu mạng. Theo từng tiếng la lên, Diệp thừa càng con mắt đỏ lên, vội vàng tiến lên đem các trưởng giả nâng đỡ. Lao tiên sinh, ta chính là đương Triệu Vương gia, lại là hoàng tôn, cứu chữa bệnh đậu mùa là việc nằm trong phận sự, không đảm đương nổi đại lễ như vậy. Tiểu vương gia, lao hán ta đã trải qua hai lần ôn dịch, sát chết khắp nơi vô cùng thế thảm. Ngài cứu vạn dân tại thủy hỏa, xứng nhận ngày bái. Sau đó, có người đưa ra tam sinh, cùng dân chúng nhà mình sinh ra trứng gà cùng rau quả, chồng chất như núi. Lao tiên sinh, đại dịch vừa mới không chế từng nhà cũng không tốt qua, đồ vật đều lấy về, ta không thể nhận. Nhưng những này người khăng khăng muốn đem đồ vật tất cả đều lưu lại, Diệp Tinh Hồn cũng không có cách nào cự tuyệt. Nhìn xem dân chúng lần lượt rời đi, Diệp Tinh Hồn hít sâu một hơi, mặc kệ từ lúc nào, bách tính tâm mới là sạch sẽ nhất. Không hiểu, nghĩ đến đời trước những cái kia đi màu trắng đại bạch, dân chúng mặc dù không giàu có, nhưng bọn hắn lại đem quý báo nhất đều cho đại bạch. Hoàng đế ý chỉ đến, thần trường thanh phát hiện truyền chỉ không phải thái giám mà là tại đại thân, tại tại đại thân sau lưng còn đứng lấy một đám ngự sử ngôn quan, trung sơn quận vương diệp thừa càn tiếp chỉ, tại đại thân háng rộng một cái, miễn bút hương, miễn quỷ, thanh chỉ nội dung lại ngày cả ngày, xem xét chính là xuất từ tại đại thân thủ bút chi hồ giả giả lịch sử điện cố một đông lớn, trước mặt đều là nói nhảm, liền cuối cùng mấy câu hữu dụng, thưởng dụng tốt trăm ngàn mẫu, thưởng bạc kim, trấn bắc vương đất phòng từ đó biến thành trung sơn quận vương đất phong phía sau còn có người mang tới đến một khối tấm biển là diệp thừa cản ngự bút thân thư trung sơn quận vương phủ năm cái chữ lớn còn lại liền cái gì cũng không có về phần cái gọi là thưởng và kim không phải một vạn lượng kim diệp chính là mười không không không cái đồng tiền hoàng gia gia là chấm móc ga diệp thừa cản nhếch miệng bất động thanh sắc tiếp nhận ý chỉ tại đại thân bọn người lại lui ra phía sau ba bước chỉnh ngay ngắn vào áo tiểu vương gia cứu giang sơn xả tắc lê dân Bách tính tại thủy hỏa xứng nhận ngự sử đại tất cả mọi người cúi đầu nói xong tại đại nhân dẫn đầu còn lại đi theo ngự sử đối với Diệp Thừa Cần không người một cái thật sâu thân. Diệp Thừa Cần vội vàng tiến lên đỡ dậy Tạ Đại Thân, Tạ Tiến sĩ, nghiêm trọng, đây chính là ta phải làm. Mời vào bên trong, uống chén trà lại đi. Tốt. Tạ Đại Thân gật gật đầu, để sau lưng Ngự Sử, tất cả đều trở về Ngự Sử Đài, một mình hắn tiến vào vương Phủ. Tạ Tiến sĩ, buổi chiều còn có công vụ sao? Tiếp qua một năm liền về hưu, chuyện còn lại đều giao cho Khổng trùng Viễn. Bệ hạ cố ý để Khổng trùng Viễn tiếp nhận Lão Phu tại Ngự Sử Đài chức vụ. Hiện tại cũng coi là cái vung tay chuẩn quý. Vậy thì thật là tốt, bị bệnh đậu mùa huyên áo, ta đã lâu lắm không uống rượu. Diệp tinh hồn xoa xoa tay, tìm đến đầu bếp nữ, chuẩn bị thịt bò kho tương, đốt gân chân thú, bạo châu hỗ tạp, lại trộn lẫn chút thức ăn, ta cùng Tạ tiến sĩ uống rượu. Thị châu, Tạ đại thân thở dài một hơi, lúc đầu không có bệnh châu tẩy liền không nhiều, ngươi liền không thể thiếu thai hỏa một chút. Châu, là quý giá tài nguyên, cũng được xưng làm ngồi tù mục xương thú. Một mình giết châu phạm pháp, kết sụ phạt tiền bên ngoài, kẻ nhẹ ngồi tù, kẻ nặng đi đày. Tàn tật châu cùng cao tuổi lão Ngưu, đều phải có quan phủ bằng chứng mới có thể giết, có thể trung sơn quận vương phụ không giống với, nơi này châu thụ thương xuất cùng tỷ lệ tử vong rất cao có lý trinh cùng lý thật đại vương gia phủ cái gì đều thiếu chính là không thiếu thịt trâu vài chén rượu vào trong bụng tạ đại thân trò chuyện một chút liền cho tới quốc sự phía trên sơn đông hào môn vẫn như cũng là tận tâm bất tử bệnh đậu mùa không chế được lại bắt đầu cho triều đình nội ngạn. võ triều khoa khảo thùng rỗng tiêu to sơn đông hào môn lại tiến cử một nhóm lớn quan viên danh sách danh sách hiện tại liền bày ở diệp thừa cản trên thư án khiến cho diệp thừa cản trả lời cũng không phải không trả lời còn không phải tạ tiến sĩ ngài là giang nam văn sĩ đứng đầu ngài thấy thế nào tạ gia mặc dù là hào môn đại hộ nhưng lão phu khinh thường làm cấp thấp như vậy sự tình hưng chi lão phu một nhà cho tới bây giờ chưa nói qua chính mình là hào môn tiến cử qua lại cũng tất cả đều là hào môn không phải ta tạo ra người ta đại thân trùng điệp thở dài một hơi từ nam bắc triều đến thái tổ hoàng đế bắc phạt tất cả đều là hào môn ủng hộ đây là lịch sử còn sót lại vấn đề muốn chỉ tận gốc quá khó khăn triều đình cũng không có đối kháng hào môn biện pháp nhiều khi không thể không khuất phục cùng hào môn kỳ thật đi cũng không phải không có khả năng giải quyết diệp tinh hồn cười cười bệnh đậu mùa trước khi đến ta luyện một lò chỉ thỏi cùng lưu thanh xương làm một cái mua bán chuyên trị hào môn các loại không phục nhiều ta không dám nói 10 năm đằng sau Danh danh của bọn hắn liền sẽ đại thối bước, cũng không tiếp tục là cái gì danh môn vọng tộc, nhiều nhất cũng chính là phú quý địa chủ thôi. Tinh hồn, người gia châu này thổi liền có chút vang lên. Triều Đình có đôi khi cũng không dám cùng bọn hắn cứng đối cứng, ngươi có thể có biện pháp. Tạ tiến sĩ. Diệp Tinh hồn cười híp mắt nhìn xem Tạ đại thân, ngài hiện tại làm, không phải liền là muốn gây mất đối phương dễ sao? Tạ đại thân khẽ giật mình, chén rượu trong tay suýt nữa rơi tại trên mặt bàn, tiểu tử, ngươi đừng nói mỏ chuyến đi lão phu sẽ trở thành mục tiêu công kích. Chương 144, gây mất hảo môn tăng cơ, chương 144, gây mất hảo môn căn cơ đối với Diệp Tinh Hồn năng lực Tạ Đại Thân hay là rất tin tưởng hiện tại Diệp Tinh Hồn sản nghiệp làm cho tất cả mọi người thèm nhỏ dãi cửa hàng cũng không đủ cầu vô luận là kiếm tiền bản sự hay là bày mưu tính kế năng lực Tạ Đại Thân đều rất có lòng tin võ triều đối mặt mấy trận nguy cơ đều là Diệp Tinh Hồn hỗ trợ hóa giải hiện tại võ triều căn nguyên chính là Hà Môn Hà Môn vọng tộc sừng sững mấy trăm năm không ngã căn nguyên chính là bọn hắn có tiền có sách luôn đoạn võ triều giáo dục muốn đọc sách liền phải phụ thuộc Hào Môn không phải vậy không có thư tịch muốn làm quan còn phải phụ thuộc hào môn, ngươi không đi hào môn vọng tộc thư viện cầu học, liền không có người tiến cử ngươi làm quan. nhưng gia nhập hào môn, cũng đã thành hào môn vọng tộc môn hạ chó săn. Mặc kệ làm chuyện gì, đều là gia tộc ưu tiên. những cái kia thông qua khoa khảo, không phụ thuộc hào môn, đường thăng thiên cũng mười phần gian nan. mấy trăm năm xuống tới, các nơi hào môn mạng lưới quan hệ cùng nhân mạch so hoàng tộc đều cường đại. hơi có một chút gió thổi cỏ lây, đều sẽ chuyển vào hào môn lô thay. lại thêm võ triều thái tổ bắc phạt thời điểm, thiên hạ đại loạn, trên người đọc sách rất nhiều, tạo thành văn nhân đứt gãy, lập quốc mới bắt đầu dựa vào là hảo môn vọng tộc giúp đỡ thuế ruộng, lập quốc đằng sau quan viên cũng toàn dựa vào bọn hắn. Ta đại thân vì cái gì làm thư phòng? Chính là để muốn càng nhiều người đọc được sách, để càng nhiều người học được tri thức, sau đó tham gia khoa khảo. Để hàn môn thư tộc cũng có cơ hội làm quan, để mà cân bằng triều đình, nhưng đây là một cái giải giảng giật sự tình. Trọng yếu nhất chính là, ngươi còn không thể cùng bọn hắn lượng no con, bọn hắn càng giống là địa phương hào cường, ép rất dễ dàng tạo phản. Tạ tiến sĩ, ngài phương pháp là đúng, hai ta không lưu mà hợp. Diệp Tinh hồn dừng một chút, nếu như ta để thư tịch nát đường cái, ngài có thể hay không thúc đẩy khoa khảo? Hiện tại vấn đề là, mở lại khoa khảo cũng là bình mới rượu cũ, hay là đám người kia, đơn giản chính là đi cái quá trình thôi. Ngài chờ ta bên dưới. Diệp Tinh hồn đi vào thư phòng, lấy ra ba quyển sách, theo thứ tự là Tam tự kinh thiên tự văn Tân Vương thi tập. Cái này, Tạ Đại Thân không chỉ có bị bên trong nội dung sợ ngây người, tức thì bị y luân chất lượng triệt để tin phục. Tạ tiến sĩ, không nói trước nội dung, liền nói chất lượng như vậy sách, bên ngoài bán bao nhiêu tiền một bản? Có tiền mà không mua được. Tạ Đại Thân cho ra đến đúng trọng tâm đánh giá. Nhưng là, ta bán 100 văn. Cái gì? Tạ Đại Thân sách trong tay Lệch cạch một chút rơi tại trên mặt bàn, ngươi nói cái gì? Ta bán 100 văn, đây là lượng nhỏ tình huống dưới. Nếu như ta đại lượng ấn, ta có thể đem chi phí khống chế tại 10 đồng tiền tài hữu. Sợ tại đại thân không hiểu, ta tiến sĩ, ngài đang nhìn nhìn ta dùng giấy, đây cũng là chính ta cải tiến. Bất luận kẻ nào tại thư tịch phương diện cùng ta đánh nhà mà chiến, ta cũng có thể làm cho hắn bồi quần cục đều không thừa. Ta đại thân đột nhiên nhãn tình sáng lên, ngươi cái này không phải bán khắp y ấn, là cái gì? Tạm thời giữ bí mật. Ngay chỉ cần nhớ kỹ, ta trong vòng một đêm liền có thể để cả nước hiệu sách đóng cửa là được rồi. T Tạ đại thân hít vào một ngụm khí lạnh. Thư tịch đúng là vẫn ngã hảo môn biện pháp tốt nhất. Diệp Thừa Càng trước đó vẫn muốn xử lý quan học, nhưng khổ vì không có thư tịch, cũng chỉ có thể dừng lại đang tưởng tượng giai đoạn. Kỳ thật tại in chữ rời không có xuất hiện trước đó, sách so hoàng kim đều chân quý, thậm chí là rất nhiều sách đều là thẻ trúc, không có nhân mạch đều không có địa phương sao chép. Cho nên rất nhiều người cầu học cũng là xem ai nhà sách nhiều, nhà ai sách tốt. Tạ đại thân con mắt càng ngày càng sáng, phảng phất đã thấy khoa khảo cửa lớn rộng mở, tựa hồ cũng nhìn thấy hàn môn tử đại học hành gian khổ bộ dáng. Cho nên a ngài thư phòng hiện tại quy mô quá nhỏ. Nếu lại xây dựng thêm, xây dựng thêm thành một cái thiên hạ đệ nhất tàng thư quán. Lão nhân ngài mạch rộng, có thể tại hào môn mượn đến rất nhiều sách, chuyện này hai ta tất cả đều trước giữ bí mật, ngài phụ trách mượn sách, tiểu tử ta phụ trách tín ấn. Để thiên hạ thư tịch, tất cả đều tụ tập đến thư viện. Sau đó bắt chước quốc tử giám, chúng ta cũng đem thư tịch phân loại bày ra. Chọn lựa thích hợp giáo dục thư tịch, lời đầu tiên mình làm cái học phụ chuyến chuyến nước. Có thể. Ta đại thân dùng sức xoa xoa tay, văn trung tử là sư huynh của ta, tiên sinh ta tìm đến, ngươi phụ trách xây thư viện cùng thư viện, như thế nào? Không có vấn đề. Nhưng điều kiện tiên quyết là hiện tại tất cả đều giữ bí mật. Kỳ thật Diệp Tinh Hồn còn có một câu không nói, đó chính là in sách không phải mục đích, mà là in ấn các loại sách ngoài giờ học tịch, cùng luyện tập sách cái gì, thứ này đến tiền càng nhanh. Đọc sách liền muốn sử dụng văn phòng phẩm, đến lúc đó từ giấy nháp đến sách giáo khoa cùng là to, than bồng cái gì, phục vụ dây chuyển, tuyệt đối kiếm lời các cánh. Lập tức Diệp Tinh Hồn lại nói ý nghĩ của mình, lại nghèo không có khả năng nghèo giáo dục, giáo dục nhất định phải từ trẻ nhỏ nắm lên. Trước tiên đem kinh triệu phụ làm thí điểm, tại Ly Sơn xây một tòa thư viện, thực hành 9 năm giáo dục bắt buộc chế độ, hai tử đến nhất định tuổi tác cưỡng chế đọc sách. Tạ đại thân bị Diệp tinh hồn giáo dục lý niệm triệt để khuất phục, vội vã rời đi vương phủ. Sau khi về nhà, lập tức viết một phong thư, để cho người ta khoái mã đưa đi cho Văn Trung từ bảy. Bệnh đầu mùa không chế được, tại một mảnh ca công tụng đức bên trong, khúc viên Lê cũng theo đó phổ cập. Từng cái châu phủ còn huyện phát xuống công văn, để đám thợ thủ công chế tạo khúc viên Lê miễn phí cấp cho cho nâng hộ. Cây bơ vụ xuân cũng biến thành không gì sánh được ồn nào náo động náo nhiệt lên. Thiên hạ bách tính tại đã trải qua ôn dịch phiền não đằng sau, tất cả đều lộ ra dáng tươi cười, cười đối với hoàng đế ca công tụng đức. Diệp thưa càn tại dân gian danh vọng, thậm chí đã vượt qua hảo môn vọng tộc. Đồng Phất Xuân sinh ý nóng nảy, cơ hồ bị những cái kia hào môn quý phụ giẫm bằng bậc cửa. Nhưng dân chúng tầm thường bọn họ cũng không dám đi vào, bởi vì xuất nhập tất cả đều là quan lại quân quý. Đồng tiểu huyện chuyên môn tại Đồng Phất Xuân bên cạnh, mua một mặt tiền của cửa hàng. Bên trong bày biện tất cả đều là tiện nghi xà bông thơm, dầu bôi tóc chờ chút đồ dùng hàng ngày, dân chúng biết sau, quả thực là muôn người đều đổ xô ra đường. Mỗi ngày xếp tại cửa ra vào mua xà bông thơm người đều có hàng trăm hàng ngàn. Không chỉ có diệp tinh hồn túi tiền nâng lên tới, liền ngay cả lưu hoàng hậu nội khố phủ cũng phong phú một thanh. Việt Vương Diệp Kình Huyền vì thái tử vị trí cũng rất liều mạng chỉ dùng thời gian 4 tháng, ngay tại cả nước các nơi dựng lên võ triệu dân sinh ngân hàng, nhìn xem xe xe tiền tài vận tiến ngân hàng, Diệp Tinh Huyền miệng đều vui thành một đóa hoa cúc. Lần này Thái Tử bảo tọa trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Diệp Tinh Hồn lúc này đi theo Lưu Thanh Sương đi trăm vị hiệu sách, đi tìm Lưu Chính Đông. Lưu Chính Đông đối với Diệp Tinh Hồn lớn thêm tán thưởng, Bày biện bộ ngực biểu thị, Thiên Long bát bộ nhất định kiếm tiền. Nhưng mà Diệp Tinh Hồn lại lấy ra Tân Vương thi tập Tây Du thích chuyển đưa cho hắn. Trong ngày mắt Lưu Chính Đông càng ngỡ bước. Hai ta liên doanh đi, ta phụ trách gì lớn, ngươi phụ trách bán. Còn có ngươi nơi này tất cả sách, ta tùy thời có thể lấy ý ấn. Lưu Chính Đông một mặt không tin, "Tiểu Vương gia, chế tác bạn khắc rất phiền phức. Ai nói ta dùng bản khắc? Còn lại ngươi không cần phải để ý đến, nên cho ngươi nhập cổ phần tiền, ngươi nói một con số là được, ta để cho người ta đưa tới." Trải qua một loạt hiệp thương, Diệp Tinh hồn nhập cổ phần 3000 lượng, trở thành trăm vị hiệu sách cổ đông. Hai người cũng là phân công minh xác, một cái phụ trách in ấn, một cái phụ trách buôn bán. Trong lúc nhất thời, Diệp Tân Vương cái tên này lại vang vọng lớn giang Nam Bắc. Chương 145, Tân Vương thi tập, chương 145, Tân Vương thi tập trăm vị hiệu sách bán đại hạ giá, tất cả thư tịch giá đặc biệt, dẫn tới đông đảo văn sĩ trắng trợn mua sắm. Vô luận là trang giấy, giá cả, in ấn chất lượng đều là thượng đẳng thượng thừa. Thiên Long Bát Bộ, Tây Du Thích, ách chuyển cũng thành tranh nhau tranh mua thư tịch. Nhưng trực tiếp bán bán hết chính là Tân Vương thi tập. Mua đến thi tập người, chấn kinh hô to diệp Tân Vương là thần nhân, chỉ có thần nhân mới có thể viết ra như bức như vậy thi tử. Một bài thuộc đạo nan câu nói đầu tiên chính là: Ngoa tảo, thật chít chít ba cao. Ngươi phẩm, ngươi phẩm, Ilya nguy cao quá thay, phiên dịch thành bạch thoại văn, có phải hay không ý tứ này? Thử hỏi người trong thiên hạ Ai viết phú, dám như thế viết. Sau đó, thủ đạo nan phía sau một bài hiệp khách hành đơn giản liền gây mất tất cả mọi người làm thơ mộng tưởng. Toàn văn biểu đạt đối với hiệp khách âm mộ, đối với trường uy tế khó, dùng thế lập công sinh hoa thương tới. Trước bốn câu từ hiệp khách tra phục, binh khí, tọa kỵ miêu tả hiệp khách bề ngoài, viết hiệp khách cao siêu võ thuật cùng không màng danh lợi bộ dạng. Cái thứ ba bốn câu dẫn vào tiến lang quân cùng hầu danh, chu hợi cố sự đến tiến một bước ca tụng như khách, đồng thời cũng nguyện chuyển biểu đạt chính mình khát vọng. Hiệp khách có thể kết bạn minh chủ, minh chủ mượn nhờ hiệp khách vũ dũng lưu lược đi thành tựu một phen sự nghiệp, hiệp khách cũng liền công thành danh thoại. Cuối cùng bốn câu biểu thị, dù cho hiệp khách hành động không có đạt tới mục đích, nhưng hiệp khách cốt khí y nguyên lưu danh hậu thế, hoàn toàn không kém những cái tiêu công thành danh thoại anh hùng, viết sử người hẳn là vì bọn họ cũng viết lên một bút. Không gần như chỉ ở nhiệt liệt tụng hát hai trạng sĩ, đồng thời cũng đối trường học sách thiên lộc các cỏ thái huyền kinh dương hùng Bối, vô tình tiến hành biểu thị. Dương hùng đối thế nhưng là văn nhân trong lòng đại lao, Diệp Tân Vương là cái thứ nhất xem thường hắn miệt thì hắn. Nhưng cái này may không có dẫn tới văn nhân bọn họ bất mãn, tương phản còn cảm thấy Diệp Tân Vương cùng, chính là có hắn cùng đạo lý. Càng nhiều người muốn dùng lưu bức cao nhã từ ngữ tán thưởng một chút diệp tân vương nhưng bọn hắn lại phát hiện lưu bức nữa lại hoa lệ từ ngữ đi đánh giá diệp tân vương đều là đối với diệp tân vương lớn nhất vũ trụ làm một sách khó cầu niên đại trong vị hiệu sách thư tịch đủ để có thể sương cực phẩm hắn cũng thành cả nước trong thư phòng thư tịch nhiều nhất cửa hàng ngươi cho rằng cái này xong trong vị hiệu sách thành lập ban biên tập thành mời thiên hạ văn sĩ miễn phí cho bọn hắn ra thi tập tập văn tập chỉ cần qua thẩm liền có thể in bán hiệu sách cùng tác giả phân chia năm năm sổ sách trong mắt trăm vị hiệu sách bật cửa đều sắp bị dỡ bằng diệp tinh hồn để ấn thư phượng gấp rút in ấn Tam Tự Kinh Bách Gia, tính Thiên Tự Văn tứ Thư Ngũ Kinh cùng một chút bản độc nhất, nếu làm, liền không thể nhân từ nương tay, nói để thư tịch nát đường cái, vậy liền nhất định nát đường cái. Ly Sơn Thư Viện, cũng tại hừng hực khí thế kiến thiết bên trong. Tạ Đại Thân mỗi ngày đều muốn đi Ly Sơn đi dạo, hắn quan tâm nhất hay là Thiên Hạ đệ nhất Thư Viện. Vì duy trì diệp tinh hồn in sách, Tạ Đại Thân cũng là không lưu dư lực, phát động chính mình quan hệ, mượn tới thư tịch, liên tục không ngừng đưa đến ấn thư phượng. In ấn hoàn tất đằng sau, còn muốn đem nguyên bản vật quy nguyên chủ bể. Thợ gien tất cũng đã xây thành, liền xây ở vị thủy bờ sông to lớn bánh xe nước kéo theo trăm cân trên thiết truy bên dưới rèn. Mặc dù nói sức nước máy móc chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng Diệp Tinh Hồn tin tưởng, đang sử dụng trong quá trình, nhất định sẽ không ngừng ưu hóa cách tân. Về phần tàu hà bên cạnh nguồn nước, Diệp Tinh Hồn đem nơi đó đổi thành xưởng may, lợi dụng gương nước kéo theo máy dệt, dùng để dệt lông cừu. Có sức nước máy móc trợ rút, lý thuyết trụ hết thể đoán tạo 10 chi ống thép, hết thể lắp ráp 10 chi tội phát thương. Diệp Tinh Hồn sắp xếp gọn đặn được, từ 10 bước, 20 bước, 30 bước, 40 bước. Các loại khoảng cách khảo thí tội phát thương, mãi cho đến 100 bước, uy lực liền nhỏ đi, đánh xuyên qua thiết giáp trước ngực lại không làm đến xuyên qua thương, nhưng cái này đã đủ rồi, đánh vào trên thân người, không chết cũng tàn phế. Diệp Kinh gia cùng Diệp Tinh Tốn đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng Lý Quân Hiến cùng Thường Đồ lại không được. Lão hoàng đế gần đây bận việc tại chính vụ, liền để Thường Đồ cùng Lý Quân Hiến sang đây xem mới nhất phát minh. Lý Quân Hiến cầm lấy toại phát thương, như nhận được chỉ bảo. Cho lão phu 5000 chẳng đinh, tất cả đều phân phối toại phát thương cùng lựu đạn, huấn luyện nửa năm, lão phu cũng có thể diệt liệu. Lý Quân Hiến rất là kích động, ôm loại phát thương không nỡ buông tay. Hắn hiểu được ý vị này, quân đội từ đó đem từ bỏ trọng giáp. Tại thoại phát thương trước mặt, giá trị liên thành áo giáp cơ bản vô dụng. Nhất là, thoại phát thương khai hỏa đằng sau, chỉ có thể nghe được tiếng vang nhìn không thấy viên đạn quy tích, ý vị này căn bản là không có cách trốn tránh, bị đánh trúng đằng sau, không chiếm được kịp thời cứu chữa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo bản năng nhìn một chút thương đồ, thương đồ con mắt cũng là sáng như tuyết sáng như tuyết. Thứ này nếu là phổ cập đến mật độ ti, đi, tuyệt đối là ám sát lợi khí. Tiểu vô gia, sản lượng như thế nào? Lý quân hiến vội vàng hỏi. Thời gian 3 tháng, mới làm ra đến 10 cái hộp cách ống thép, sản lượng thấp kém. Diệp Tinh Hồn thở dài một hơi, mặc dù có sức nước máy móc, nhưng cơ sở vật liệu chất lượng lại không đủ để thỏa mãn máy móc. Lý tướng quân cũng đừng sốt ruột, đây là một cái phát triển quá trình, từ từ liền tốt. Nói đến đây, Diệp Tinh Hồn nhìn về phía Thường Đồ, lớn bạn, ta cần trợ giúp. Thường Đồ nhất miệng, liền biết tiểu tử này hiện tại không gì sánh được xảo trá, nhất biết tại thích hợp thời điểm, công phu sư tử mạng, mấu chốt người còn không có biện pháp tự tuyệt hắn. Nhưng hai người đều không có tiếp tục đem cái này chủ đề tiếp tục nữa, Thường Đồ chỉ là nhẹ giọng phụ họa một câu, chúng ta cần xin chỉ thị bệ hạ, có kết quả trước tiên thông tri tiểu vương ra Lý Quân Hiến như mày bắt đầu trên dưới dò xét Diệp Tinh Hồn một cái hoành hành không sợ ngang ngược càn rỡ hoàn cố lúc nào bản sự lớn như vậy yêu quốc yêu dân không nói con bắt đầu làm các loại lợi quốc lợi dân kỳ dâm sảo kỹ lớn bạn Lý Tướng Quân đến sớm không bằng đến đúng lúc ta đem ngựa sâu hơi cải tiến một chút có hứng thú hay không thử một chút Diệp Tinh Hồn cười híp mắt nhìn xem Lý Quân Hiến cùng Thương Đồ thử súng hoàn tất thần kinh cũng đừng băng quá chặt giải trí giải trí đi giải trí giải trí Thương Đồ vô vô bên hông chúng ta ngày bình thường đi ra ngoài đều không mang theo bạc liền hôm nay mang theo ngươi nói có khéo hay không? Lý Quân Hiến sừng sốt một chút, nhưng vẫn là đồng ý lưu lại giải trí một hồi. Diệp Tinh Hồn để cho người ta lấy ra ba bộ bài mặt trượng, đưa cho Thường Đổ cùng Lý Quân Hiến một người một phần, còn lại đổ vào trên mặt bàn, cùng bọn hắn giảng một chút mặt trượng quy tắc. Ma điếu kỳ thật chính là sớm nhất mặt trượng, nhưng Diệp Tinh Hồn cảm giác đánh Mã điếu quá phiền phức, liền hơi cải tiến một chút, chỉ làm vài phó mặt trượng, còn liên tới làm bài bộ kè. Bốn người các ngươi đánh trước lấy, ta đi nghiên cứu một chút ăn. Diệp Tinh Hồn cười híp mắt nhìn xem đám người, gần nhất ly Sơn đỏ cảnh liêu đặc biệt tốt, chúng ta làm điểm đỏ liêu chỗ dài. Diệp kính ra Diệp Tinh tốn bày xong mặt vụ thường đồ cùng Lý Quân Hiến cũng là như thế, bốn người ngươi tới ta đi, bài mặt chược đánh cho gọi là một cái vui vẻ lâm ly. Diệp Tinh Hồn đem tất cả tội phát thương cất kỹ cất kỹ, lúc này mới tìm đến Lý Trinh, Trinh thúc, làm con trâu, lại làm một con cừu, chúng ta ban đêm que thịt nướng. Lý Trinh tiêu hai tên bộ khúc trên lưng bán ma tác, rời đi biệt viện, đi chăn nuôi đứng. Chạm vào tối, đang chuẩn bị ăn chuối thời điểm, Lưu Thanh Sương cũng tới, không phải một người tới, còn mang đến Lưu Chính Hội. Diệp Tinh Hồn xưa nay chưa thấy phát hiện, Lưu Chính Hội địch đối với hắn ít đi rất nhiều. Không chỉ có như vậy, còn mang đến kinh triệu phủ phủ nha lệnh ngợi. Chương 146, Trình A Man cầm trách Diệp Tinh Đường, chương 146, Trình A Man cầm trách Diệp Tinh Đường. Vương phủ biệt viện rất náo nhiệt. Lưu Chính Hội chân trước mang đến kinh triệu phủ lệnh khẩn ngợi, chân sau Quốc sư Đào Hoàng Cảnh cùng thái y thị thự Thử Quan Tôn Diệu Đình cũng tất cả đều tới. Võ triều Quốc sư đến, tất cả mọi người đứng dậy thi lễ. Diệp Tinh Tốn là nhất thoải mái, bởi vì cái gọi là người không biết xấu hổ thì vô địch, gặp mọi người tâm tình đều tốt, mười phần xấu hổ xoa xoa tay, cười đùa tí từng nhìn xem Đào Hoàng Cảnh, đại Quốc sư, hôm nay mọi người tập hợp một chỗ cao hứng, cho tiểu tử nhóm phê bắt tự như thế nào? Vừa nghe nói muốn phê bắt tự tất cả mọi người cũng tất cả đều tới cái tình đại quốc sư phê bát tự thế nhưng là rất ít gặp mà lại loại chuyện này cơ bản đều là hắn đồ tử đồ tôi làm cũng không biết đào hoàng cảnh có thể hay không cho diệp tinh tốn mặt mũi này đi đúng lúc lao đạo hôm nay còn không có mở quẻ thiện nghi ngươi tạ quốc sư diệp tinh tốn một mặt ngạo kiều tới sớm không bằng tới xảo, ta vận khí này cũng không có người nào trước đừng tạ lao đạo ngươi bắt tự quá cứng lao đạo liền không cho ngươi tính toán cho ngươi sửa sở xương đào hoàng cảnh vươn tay tại diệp tinh tốn trên mặt tùy tiện sửa soạn mấy lần sau đó khẽ cho mày hơi trầm tư một chút ngươi đem giải thoát Diệp Tinh Tốn không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là thoát giải. Đào Hoàng Cảnh phốc phốc một chút liền cười, tại Diệp Tinh Tốn bản chân bên trên có 6 viên nút rồi. Mấy năm gần đây mới có. Đào Hoàng Cảnh hỏi, Diệp Tinh Tốn gật gật đầu, năm trước, ta, Đại Ca, từ bằng cử, ba người chúng ta kết bái đằng sau răng rớp, trước kia không có. Quốc sư, có cái gì thuyết pháp sao? Đào Hoàng Cảnh mỉm cười, Chân Đạp Nhất Tinh, có thể quản ngàn binh. Chân Đạp Nhị Tinh, ngành nghề tinh anh. Chân Đạp Tam Tinh, gặp cường tốt số. Chân Đạp Tứ Tinh, nhà vách tưởng bốn rõ ràng. Chân Đạp Ngũ Tinh, lao lực khó thăng. Chân Đạp Lục Tinh Tên ăn mày dốc sức làm, trên chân ngươi sáu viên nốt rồi không có tham lang, mặc dù có ăn xin mệnh cách, nhưng không có ăn xin danh tướng. Hiện tại phú quý không phải ngươi chân chính phú quý, hảo hảo dốc sức làm, tương lai nhất định có thể mở ra quyền cước. A, Diệp Tinh tốn sững sở, cái này xong, ta dù sao cũng là thuộc vương thế tử, làm sao còn tên ăn mày mệnh cách đâu? Lao đạo nói ngươi tin hay không? Đào Hoàng Cảnh hỏi ngược lại. Ta tin, đại quốc sư nói ta khẳng định tin. Tin, ngươi liền theo tiểu vương ra hảo hảo dốc sức làm, tương lai phú quý chắn đấy. Quốc sư, ngươi liền xem như không nói ta cũng phải đi theo đại ca của ta dốc sức làm. Diệp Tinh Tốn gãi gãi đầu. Diệp Tinh Hồn thì là kỳ quái nhìn xem Đào Hoàng Cảnh, cái này hắn biết đến không giống với, hắn nhớ kỹ đời trước chân đạp Lục Tinh là phong hầu bái tướng, không biết vì sao Đào Hoàng Cảnh muốn nói tên ăn mày dốc sức làm. Nhưng là Đào Hoàng Cảnh vẫn tương đối quyền uy, có thể nói là tính không lộ chút sơ hở, Diệp Tinh Hồn cũng không có truy vấn, không thể không nói, rượu là cái thứ tốt, không chỉ có thể trợ hứng, cũng có thể kéo vào người tình cảm. Qua ba lần rượu, mọi người cũng tất cả đều nhiệt tình hơn nào đứng lên, liền ngay cả một mực không thế nào nói chuyện tương đổ, ngôn ngữ cũng nhiều đứng lên không biết vì cái gì bao quát Lý Quân Hiến ở bên trong bọn hắn đều có kỳ quái một loại cảm giác tại địa phương khác uống rượu mặc kệ uống bao nhiêu tất cả mọi người không thả ra có thể duy trì có tại Diệp Tinh Hồn nơi này mọi người nói thoải mái không cố kỵ gì cho dù là bên người có một cái mật điệp ti chỉ huy sứ thường đổ mọi người cũng là nghĩ nói cái gì liền nói cái gì có lẽ là bệnh đậu mùa mang đến rất nhiều hâm vực hiện tại bệnh đậu mùa bị không chế tâm tình của mọi người cũng vô hạn tốt đau hoàng cảnh đối với y thuật rất si mê tôn Diệu Đình cũng khiêm tốn tỉnh giáo hai người ánh mắt tất cả đều rơi vào Diệp Tinh Hồn trên thân nhằm vào bệnh đậu mùa. Diệp Tinh Hồn nói rất nhiều từ mấu chốt, Đào Hoàng Cảnh có thể từ cổ nhân góc độ lý giải còn rất tấu triệt. nhưng tôn Diệu Đình lại không được, nghe được rơi vào trong sương mù, giống như là cái gì hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu cái gì, tôn Diệu Đình nghe đều là một mặt một bước. Sau đó Đào Hoàng Cảnh ở một bên kiên nhẫn giải thích cho hắn, thay thế thành trung y âm dương ngũ hành, cùng chú khí, tinh, hình, thần. Diệp Tinh Hồn nghe Đào Hoàng Cảnh giải thích đều triệt để kinh động như gặp thiên nhân, tựa hồ Đào Hoàng Cảnh đối với tế bào định nghĩa, so sánh với đời y học càng thâm ảo hơn. Phật gia nói một hạt cắt một thế giới, một lá một bộ đề, đạo gia nói ra sinh một. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Trên bản chất không có quá lớn khác nhau. Đao Hoàng cảnh đối với Diệp Tinh Hồn vừa chắc tay, Tiểu Vương gia, Lão đạo thủ giáo, võ triều đại quốc sư đối với Diệp Tinh Hồn đều nhìn như vậy bên trong. Lý Quân Hiến thái độ tự nhiên cũng là có cái càng lớn chuyển biến. Chỉ từ Diệp Tinh Hồn cứu vớt bệnh đậu mùa chuyện này nên vứt bỏ phía ngoài chửi rủa, nhất định phải tôn trọng hắn. Ban đêm hôm ấy hạ một cơn mưa nhỏ. Trong vòng một đêm, hoa màu mạ cũng ló đầu, trọn vẹn sông tới hai ngón tay cao bao nhiêu. Thái cực điện, Bạch Quan xuất hiện, đây là một lần đại triều hội. Bệnh đậu mùa trị tận gốc. Giải quyết tốt hậu quả làm việc dân bộ làm từng bước liên tốt, không có việc lớn gì, đại triều hội cũng vẹn vẹn đi cái quá trình thôi. Nhưng là Vu Diên Đích lại đứng dậy, xuất ra một bản tấu nộp hoàng đế. Bản này tấu trương nguyên bản đã bí mật giao cho hoàng đế, nhưng là hoàng đế nhưng không có thu, để Vu Diên Đích dùng này trên triều đình nói sự tình. Nguyên bản còn tưởng rằng đi theo quy trình tất cả quan viên đều đã chuẩn bị ai về nhà nấy tự tìm mẹ mình, nhưng chính là Vu Diên Đích phần tấu này lại làm cho tất cả quan viên đều tinh thần. Trình Aman suối Nam không có trực tiếp mở giết chóc mà là tại Việt Châu phủ làm một lần diễn võ. Có thể Việt Châu lúc này lại dọa đến trực tiếp tạo phản. Việt Châu có lục phủ chi binh, hết thảy khoảng 7000 người. Trình A Man chia ra 3 đường, bao vây Việt Châu chết xung phụ quân doanh. Diệp Tinh Đường chủ động chờ lệnh, dẫn đầu một đội binh mã thiếu phỉ. Trình A Man không đồng ý, nhưng Diệp Tinh Đường trực tiếp bày ra thế tử giá đỡ, còn nói Việt Châu thứ sử là Diệp Kình Huyền người, hắn có thể chịu hàng. Một phen lý do thoái thác xuống tới, buộc Trình A Man để hắn nhận một đội binh mã. Chiến đấu khai hỏa, mắt nhìn thấy thắng lợi trong tầm mắt thời điểm, Diệp Tinh Đường cái kia một đường thành đột phá khẩu, bị đánh quân lính tăng giá. Việt Châu thứ sử mang theo hơn 500 tàn binh chạy thoát. May mắn Trình A Man đã sớm chuẩn bị, biết Diệp Tinh Đường kéo hồng, để cho người ta ở ngoại vi bảy một đạo phòng tuyến, đem Việt Châu lúc này bắt sống. Vì thế, Trình A Man đánh Diệp Tinh Đường 30 quân côn, đơn giản chữa thương đằng sau, liền phái binh hộ tống hắn hồi kinh. Diệp Kinh Huyền nghe nói sắc mặt đại biến, máng to nhi tử bất tranh khí. Dung mạo ngươi là đầu óc heo, Lãnh Binh có cái dám dùng. Ngươi liền đi theo Trình A Man bên người có kinh nghiệm không tầm sao. Con mẹ nó ngươi chính là Lãnh Binh đánh trận vật liệu sao? Lý Cao Minh cũng rõ ràng sửng sốt một chút, đứa chó ngoại này quá không được khí. Thở dài một hơi, đứng dậy, bảy hạ Diệp Tinh Đường phá hư Lư Quốc công xôi Nam Đại kế, nên phạt, nên trọ phạt. Diệp kinh Huyền sững sở, nhưng rất nhanh cũng đứng dậy, phù hoàng, nhi thần cho là cũng nên trọ phạt. Diệp Thừa càng trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, nhìn về hướng Ngụy Chính Luân, Ngụy Khanh ngươi cảm thấy thế nào? Ngụy Chính Luân chậm rãi mở miệng, vậy hạ thắng bại là chuyện thường minh gia, thế tử điện hạ tuổi nhỏ bất thiện thống minh, cũng có thể tha thứ. Kết cục hay là tốt, không có ảnh hưởng trên cuộc, thần cho là từ nhẹ xử lý là tốt. Ngụy Chính Luân mới mở miệng, rất nhiều quan văn cũng đứng ra cho Diệp Tinh Đường cầu tình, tại mọi người cầu tình bên dưới. Diệp Thừa Cần cũng thỏa hiệp biểu thị từ nhẹ xử lý các loại diệp tinh đường sau khi trở về cấm túc tại Việt Vương phủ, phạt động 3 năm. Bách Quan bọn họ cùng kêu lên la lên Hoàng Đế Thánh Minh vốn cho rằng sự tình cứ như vậy xong, Diệp Thừa Càn lại lần nữa mở miệng Việt Châu thứ sử tạo phản, Kinh Huyền ngươi thấy thế nào? Diệp Kinh Huyền thân thể run lên, Việt Châu thứ sử là người của hắn, nhưng vì sao tạo phản hắn cũng không biết, nên chém. Không, chấm hỏi không phải cái này. Diệp Kinh Huyền trong lòng giật mình, lặp đi lặp lại suy nghĩ Diệp Thừa Cần câu nói này, không biết vì cái gì hắn cũng cảm giác Diệp Thừa Cần muốn từ trong tay của hắn đoạt quyền. Chương 147, áo cưới thần công, chương 147, áo cưới thần công. Thành Như Diệp Kình Huyền suy nghĩ, Diệp Thừa Càn chính là muốn từ trong tay của hắn đoạt quyền. Vương Khuê còn tại Giang Nam, cho muốn cho hắn tạm thời lưu tại Giang Nam, chủ trì dân sinh ngân hành kiến thiết. Mặt khác, võ triều dân sinh ngân hành, tạm thời giao cho nội thị tiết kiệm, chư vị ái khánh nghĩ như thế nào? Diệp Thừa Càn vừa rứt lời, lập tức gây nên sóng to gió lớn. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Diệp Kình Huyền trên thân. Diệp Kình Huyền trên mặt trong nháy mắt mất đi bất luận cái gì huyết sắc, cha là cố ý, chính là cố ý. Mượn Diệp Tinh Đường làm dẫn, tranh đoạt kinh tế đại quyền. Dân sinh ngân hành rơi vào thường đồ trong tay, vậy liền thành diệp thừa cản tư nhân sản nghiệp. Ngụy Chính Luân tò mò nhìn diệp thừa cản, hắn chẳng thể nghĩ tới, diệp thừa cản biết dùng phương thức như vậy hái trái cây. Nếu như Diệp Kình Huyền không đồng ý cũng không quan hệ, diệp thừa cản tra rõ việc châu thứ sử, khẳng định sẽ tra được Diệp Kình Huyền trên đầu. Đến lúc đó, nước bẩn tại thân, tẩy đều tẩy không sạch sẽ. Không khó coi đi ra, diệp thừa cản nói bóng gió chính là, Diệp Kình Huyền đồng ý giao ra ngân hàng quyền quản lý, lập tức chặt Việt Châu thứ sử, tạo phản sự tỉnh sẽ không nhiễm Diệp Kình Huyền, nếu như Diệp Kình Huyền không đồng ý, vậy liền tra đến cùng. Việt vương đảng rất nhiều người đều thoát không khỏi liên quan. Trái lại nội thị tiết kiệm tất cả đều là hoàng đế trung thành nhất gian ô, nhất là thường đồ. Năm đó kinh thành bảo vệ chiến thời điểm cũng phát sinh qua hy kịch tính một màn. Tại trình a man chém bắc uyển đại vương đầu thời điểm cầm kiếm sông lên phía trước nhất, thế mà không phải võ triều quân đội mà là nội thị tiết kiệm thái giám. Nghe nói lúc đó nội thị tiết kiệm thái giám chết trận hơn phân nửa. Bệ hạ, lao thần cho là nội thị tiết kiệm quản lý dân sinh ngân hành cũng có thể, nhưng cần phân phối văn thần hiệp trợ. Lý Cao Minh mở miệng lần nữa, nếu bệ hạ muốn cho vương khuê quản lý giang nam ngân hàng công việc, vậy liền vương khuê tốt người này cương trực công chính, không sợ bất luận cái gì quyền quý, có thể đảm nhận trách nhiệm này. Diệp Kinh Huyền nhãn tỉnh sáng lên, minh bạch lý cao minh ý tứ, để hoàng đế hái trái cây không quan hệ, nói cho cùng đều là nhà mình, nhưng tuyệt đối không có khả năng tiện nghi cái khác với cánh. Vương Khuê không có tham gia bất luận cái gì phe phái, đối với triều đình cũng là tuyệt đối trung tâm tồn tại, cùng tiện nghi người khác, còn không bằng tiện nghi Vương Khuê. Chỉ cần mình cố gắng một chút, tương lai được lập làm thái tử, thuận lợi đăng cơ, ngân hàng hay là chính mình. Tại Diệp Kinh Huyền dẫn đầu xuống, Việt Vương đảng cũng bắt đầu tiến cử Vương Khê, cùng nội thị tiết kiệm cộng đồng quản lý ngân hàng. Ngụy Chính luôn miết miệng, phế vật, ngươi cũng không biết dãi dùi một chút. Ngươi hơi dãi dùi một chút, hoàng đế có lẽ sẽ càng ưa thích ngươi. Ai, ngươi vẫn chưa hiểu, hoàng đế muốn không phải thuận theo, mà là phản kháng. Đây chính là hoàng đế một mực không có lập thái tử nguyên nhân một trong, các ngươi tất cả hoàng tử, hoàng tôn bên trong đều nhu thuận giống con mèo duy nhất phản kháng dãi dùi chính là Diệp Tinh Hồn. Thiến lên một bước, bệ hạ, thần tán thành. Sau đó, ba tỉnh lục bộ đám quan chức cũng tất cả đều tán thành. Vậy thì do ba tỉnh nghĩ ra một cái điều lệ, đưa cho Tử Thần Điện. Diệp thưa càng đứng người lên, run lên ống tay áo thường đồ đối với đám người một hô, bảy triệu. Chiều. chiều hội giải tán lúc sau, Diệp Kinh Huyền bị gọi đi Tử Thần Điện. Diệp Thừa Càn để cho người ta cho hắn ban thưởng ghế ngồi dân trà, không thoải mái. Diệp Thừa Càn hỏi, có chút, có chính là có, không có chính là không có, có chút là chuyện gì xảy ra? Diệp Thừa Càn sầm mặt lại, Phu Hoàng, xác thực không thoải mái. Diệp Kinh Huyền thở dài một hơi, trong lời nói tràn ngập không cam lòng, như Thần bận rộn một hàng mười ba là Vương khuê làm áo cưới. Diệp Thừa Cần đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, không hiểu liền lấy Diệp Tinh Hồn cùng Diệp Kinh Huyền bắt đầu so sánh, nếu như đổi thành tinh hồn. Hắn sẽ chỉ vào chấm cái mối mắng, tình nguyện bị giam tiến tù lao, tình nguyện bị biếm thành thứ dân, cũng sẽ đối với chấm phản kháng đến cùng. Thế nhưng là, ngươi vì sao liền không thể đâu? Ngươi vì sao không đi làm một cái mánh hổ, nhất định phải làm một cái con mèo bệnh đâu? Diệp Thưa Càn không hiểu, mười phần không hiểu. Chấm thu hồi quyền lực tài chính, cũng là vì ngươi muốn. Diệp thừa Càn nhấp một miếng trà, Giang Nam quân quyền thu nạp, Văn Thần một lần nữa tuyên bố, cần đại lượng nhân thủ, ngươi có thể tiến cử một chút. Mặt khác, Giang Nam triệt để bình định, chấm sẽ đích thân tuần sát Giang Nam, kinh thành liền cần một người giám quốc. Diệp Càn buông xuống bát trà, đi xuống bậc thang lấy tay vỗ vỗ Diệp Kình Huyền bà bay, "Lão nhị à, ngươi cảm thấy chớ nên tuyển ai dám cút đâu. Ai lại có năng lực dám quốc đâu?" Diệp Kình Huyền rõ ràng khẽ giật mình, nhưng rất nhanh nhãnh tỉnh sáng lên, đứng người lên đi theo Diệp thừa cản sau lưng, đi từ thần điện hậu hoa viên. "Như thần, nguyện vì phụ hoàng phân ưu giải nạn." Ha ha ha. Diệp thừa cản cười, "Đi thôi, bồi phụ thân đi câu câu cá, rất lâu không có câu cá." "Phu thân, đây là cỡ nào xa lạ xưng hô?" Diệp Kình Huyền kích động, cũng cảm giác chỉ cần có Việt Vương đàn tại, mọi chuyện cần thiết đều không phải là sự tình. Hoàng đế những con này bên trong, tuyển không thể tuyển chỉ có thể tuyển hắn về phần hoàng tôn diệp kinh huyền nghĩ cũng rất đơn giản nhi tử đều còn sống làm sao có thể chuẩn vị cho cháu trai phàm là diệp tinh hồn muốn tranh chiều đường các đại vây cánh thế lực cũng sẽ không đồng ý bảy. trung sơn quận vương phủ diệp tinh hồn đang cùng xuân hoa thu Nguyệt chơi đánh bài diệp tinh tốn vội vã chạy tới ca xảy ra chuyện rồi thế nào diệp tinh hồn vung xuống bài bộ kè mang theo diệp tinh tốn đi thư phòng lão nhị bị trình a man đánh 30 quân côn chạy về kinh thành bình thường a diệp tinh đường làm gì cái gì không được ăn cái gì cái gì không dư thừa Diệp Tinh Hồn có chút xem thường, sớm đoán được sự tình. Vậy ngươi biết Hoàng gia ra xử trí như thế nào sao? Diệp Tinh tốn thần bí hề hề nhìn xem Diệp Tinh Hồn, ngươi đoán, hướng lớn đoán, hướng lớn đoán a. Diệp Tinh Hồn trước tiên nghĩ đến Diệp Kình Nguyên, nhị thúc bị đoạt quyền, dân sinh ngân hành xung công, ngoa tạo. Diệp Tinh tốn trận to mắt nhìn Diệp Tinh Hồn, ca, ngươi thế nào đoán được? Nhị thúc liền không có thích hợp dây dùa một chút. Diệp Tinh Hồn kỳ quái hỏi, không có dây một chút cũng không có dây nhưng người nào cũng không có chiếm được tiền nghi, ngân hàng về nội thị bất đi nghe nói là nội thị tiết kiệm ra người xuất lực, vương khuê toàn quyền phụ trách giám sát cùng vận hành. Diệp tinh tốn nít miệng, hay là ta hoàng gia gia cao minh a, cái giấm lớn một chút sự tình, liền đem kinh tế đại quyển siết trong tay. người tin hay không, hoàng gia gia chỉ là thăm dò một chút, hắn cũng không nghĩ tới nhị thuốc ngay cả phản kháng đều không có phản kháng. không thể nào, nếu như ngươi là nhị thuốc, ngươi phản kháng sao? phản kháng a, ta nhất định phải phản kháng a. Diệp tinh tốn lúc đó liền gấp, bằng cái gì chiến công của ta để cho người khác sử dụng, bằng cái gì để cho người khác hái trái cây? cho nên a, nhị thuốc chính là quá biết điều đối với hoàng gia già quá sợ hãi diệp tinh hồn phốc phốc một chút liền cười ngươi chờ xem có nhị thuốc hối hận thời điểm nhị thuốc chiêu này áo cưới thần công luyện xinh đẹp ta nhất định phải làm thơ một bài chúc mừng một chút diệp tinh hồn nói xong nâng bút viết xuống một bài thơ bẩn nữ đồng môn không biết ủy la hương nghĩ ra thác lương môi ích tự thương hại người nào thích phong lưu cao phong cách trung yêu thời đại kiệm trang điểm dám đem 10 ngón khen chấm xảo, không đem song mi đấu vẽ dài khổ hận mỗi năm áp tuyến, vì người khác làm quần áo cưới diệp tinh tốn hỗ trợ run sạch sẽ mực nước nhanh con giấu đi ta biết là ngươi Diệp Tinh Hồn sững sở, ngươi thế nào phát hiện? Đặt tên ngươi cũng sẽ không lên, Tân Vương là thập tứ thúc chuẩn bị tại ngươi lễ thành nhân thời điểm đưa cho ngươi danh tiếng, chính ngươi trong lòng không có điểm bức số sao? Diệp Tinh Tốn một mặt xem thường, nhanh ký tên con dấu, ta đưa đi Cư Minh Hiên. Diệp Tinh Hồn, Ngoa Tảo, kế hoạch đến thay đổi một chút. Ngay cả Tinh Tốn đều biết, chỉ sợ Hoàng gia ra nơi đó cũng nên biết. Chương 148, Tiểu Tăng, không hẹn, chương 148, Tiểu Tăng, không hẹn. Hồ đồ. Vương gia, ngươi hồ đồ a. Đã đem cúp trái giao ra, ngân hàng làm sao còn có thể giao ra đâu? Muốn thành đại sự đầu tiên muốn là tiền, trong tay trưởng tiền mới có thể chèo chống cầm quyền, liền xem như lại có quyền có thế, không có tiền cũng cái gì đều không làm thành. Vương gia, võ triều bắc phạt thống nhất cả nước, dựa vào là cũng không phải thái tổ hoàng đế một cái chén bệ, bên trong có môn phiệt thị tộc duy trì, là bọn hắn cho thái tổ hoàng tộc thuế ruộng, quan trung chi địa trợ giúp tráng đinh, không có tiền lương ở đâu già quân đội, khánh phò tự thiên phòng, diêu thiên hy liên tiếp thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. khả phụ hoàng rõ ràng đã mang ta đi đông cùng cũng đáp ứng ta tương lai để cho ta giám quốc nhà. Vương gia, thân vương của ta ra, bánh vẽ, đó là bánh vẽ ngươi biết hay không? Diêu Thiên Hỷ hít sâu một hơi, ngươi làm sao lại không biết phản kháng một chút đâu? Dù là hơi phản kháng một chút, cũng sẽ không đem quyền kinh tế tất cả đều giao ra. Không có cách nào phản kháng, mở miệng trước chính là nhạc phụ. Lý Cao Minh quá bảo thủ, Vương gia không có khả năng toàn dựa vào hắn. Diêu Thiên Hỷ nghiêm túc nhìn xem Diệp Kinh Huyền, Vương gia, ngươi nhìn ta con mắt, nói cho ta biết ngươi có tin ta hay không? Ta khẳng định tin tưởng đại sư. Cái tia từ giờ trở đi, ngươi muốn đứng thẳng eo tấm, ngươi muốn hiểu phản kháng, được không? Khả Phụ Hoàng, Vương gia, ngươi là người trưởng thành rồi, ngươi cũng nhanh 40 ngươi có thể làm một chút trưởng thành chuyện nên làm sao? Diêu Thiên Hi tức hận hện, chủ kiến, hoàng đế muốn là chủ kiến, không phải một vị thuận theo. Có thể tinh đường xác thực đã làm sai trước, thế tử có lỗi, cùng quyền kinh tế so ra, cái nào lớn cái nào nhỏ. Diệp Kinh Huyền khẽ giật mình, đại sư, bản vương đã giao ra, cũng không có gì có thể tiếp nối hối hận. Diêu Thiên Hi đứng người lên, trong phòng đi qua đi lại, vương gia, tiểu tăng có câu nói không biết có nên nói hay không. Đại sư, cứ nói đừng ngại, cỡ lớn phế đi, nguyên luyện thêm cái tiểu thảo đi. Hiện tại còn kịp. đại sư liền không thể lại bổ cứu bổ cứu sao? Diệp Kinh Huyền vẫn còn có chút không cam tâm bộ cứu diêu thiên hi giống như là nghe được chuyện cười lớn hoàng đế gặp chuyện diệp tinh đường muốn dẫn lấy vương phụ bộ khúc hộ giá như thế nào tàn nói đều nói được đi ra làm sao bộ cứu diêu thiên hi hít sâu một hơi nghĩ đến một người vương gia có một người nếu như ngươi có thể đem hắn đặt vào dưới trướng có hắn dạy bảo tiểu vương gia có lẽ có thể bộ cứu ai nguyên trạch đạo trường lý linh phủ diêu thiên hi thấp giọng người này chi tài có thể không tại tiểu tăng phía dưới nếu như lý linh phủ có thể giáo thụ thế tử có lẽ còn có thể bổ cứu có thể lý linh phủ đã xuất gia thành đạo không hỏi thế sự làm sao có thể đáp ứng Hiện tại võ, Liêu Hỏa thân đã thất bại, Thành Dương công chúa điện hạ nhưng không có tài giá, ngươi không nhìn ra manh mối sao? Đại sư ý là, ta từ Thành Dương muội muội nơi đó ra tay, cho Lý Linh phủ hứa hẹn, tương lai để hắn hoàn tục cưới Thành Dương muội muội. Đối với, <cười> Diêu Thiên Hi trùng điểm gật đầu, Lý Linh phủ nhược điểm duy nhất chính là công chúa điện hạ, chỉ cần công chúa điện hạ mở miệng, Lý Linh phủ thế tất hiệu trung vương ra. Cái kia tốt, bản vương mấy ngày nay liền chuẩn bị lễ, đi thăm viếng một chút Thành Dương muội muội. Nhìn xem Diệp Kình Huyền rời đi bóng lưng, Diêu Thiên Hi từ trong ngực lấy ra một phong thư. Đây là Lý Linh phủ viết cho hắn tin, nội dung rất đơn giản giải giác mấy chữ, đại sư, ước. Đem phong thư đặt ở trên ngọn đến, nhìn xem phong thư đốt thành cho Diêu Thiên Hi chắp tay trước ngực, a di đã Phật, tiểu tăng không hẹn, sáu. Diệp Tinh hồn gần nhất trạng thái rất tốt. Diệp Tân Vương một bài bẩn nữ lại đốt Trường An Văn Sĩ Tỉnh. Cũng có người nhìn ra manh mối, rõ ràng chính là Trảo Phúng Việt Vương Diệp Tỉnh Nguyện. Nhưng không ai nói ra, nói ra phạm vào kỵ hủy, nhưng bài thơ này cũng thành tất cả mọi người trà dư tiểu hậu nói chuyện một trong những đề tài. Thu mệt lại thu mua hai gian tử lâu, một gian dùng để làm nồi sắt hẩm, một gian dùng để làm nồi lẩu tay. Bởi vì có hư liệu Cho nên bắc đến thuận đánh lên trong sạch danh tiếng, có trong sạch chữ đằng sau, người hồ tiêu phí quần thể tăng nhiều. Nồi lẩu cay thì là người trung nguyên chiếm đa số, từ xưa đất thuộc nhiều tay, cho nên cho nổi lẩu cay cửa hàng đặt tên Xuyên Hương Lâu. Có người dương gia nhập cổ phần, Xuyên Hương Lâu sửa sang phân hai cấp độ, lầu 1 lầu 2 là đại chúng tiêu phí, lầu 3 lầu 4 liền 10 phần xa hoa, sử dụng dụng cụ cũng đều 10 phần cấp cao. Đối với thu nguyệt kiếm tiền năng lực, Diệp Tinh hồn hay là rất yên tâm. Cao lương rượu, đậu xanh rượu cũng lần lượt đưa ra thị trường, giá cả kéo xuống đằng sau, xuân hoa cũng vội vàng vô cùng. Nhưng bán cũng coi trọng đủ loại khác biệt, rượu là giống nhau rượu, đổi đóng gói chính là không giống với giá tiền. Cao hơn ngăn liền cấp cao, thấp hơn giá có giá thấp, còn có hàng rời rượu bán cho bách tính bình thường. Cũng có người nhìn thấy xe kéo tiền cảnh, nhao nhao tìm đến diệp chi tiết, hy vọng có thể từ đó kiếm một chén canh. Dù sao, xe kéo phương pháp luyện chế, chỉ có diệp tinh hồn biết. Mặc dù có người mua xe kéo, cũng nghiên cứu qua như thế nào chế tạo, nhưng vấn đề mấu chốt lại không giải quyết được, đó chính là xe vòng. Đổi thành chất gỗ xe vòng, quá nặng nghề, còn không bằng làm cốt kiệu tới càng thực sự. Diệp chi tiết cũng đổi vàng, tại kinh triệu phủ treo bằng tên biết tiết xe kéo đi. Sau đó chính là bán xe kéo, đây là diệp chi tiết cùng Diệp Tinh Hồn sau khi thương nghị, Vương phủ hiện tại không có tinh lực đem sinh ý làm đến cái khác châu phủ, vậy liền bán xe kéo, cho các đại châu phủ đại lý xe. So ra mà nói, bán xe kéo nhưng so sánh làm đại lý xe bất lo nhiều. Mặt khác, trợ giúp đại lý xe miễn phí huấn luyện thợ sửa xe người, lại đã giảm bớt đi hậu mãi phiền phức. Trong lúc nhất thời, võ chiều trên đại địa hưng khởi một mảnh xe kéo nóng. Có thể đi nơi khác làm ăn, tự nhiên là không sẽ cùng Diệp Chi Tiết trong kinh thành đoạt mối làm ăn. Diệp Chi Tiết cũng mượn cơ hội mở rộng quy mô đem kinh thành phân ra đến mấy cái khu vực, phân biệt nhận tàu ra ngoài. Lý Sơn đất phong cũng đã gặp ba tòa sức nước máy móc. Có lúc trước kinh nghiệm, Tống Lao Tam mấy người cũng là càng ngày càng có kinh nghiệm, kiến tạo tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Binh bộ nhóm đầu tiên lông cừu đến, Diệp Tinh hồn tìm thường đồ từ trong tùy tùng tiết kiệm phân phối mấy tên dệt cao thủ, sau đó bắt đầu chiêu mộ nữ công, phụ trách dệt thảm lông cừu. Cũng để Tống Lao Tam, dương vụ Liêm tích cực cải tiến máy dệt, chỉ cần máy dệt đạt được cải tiến, trước tạo áo lông cừu, lông cừu còn không phải làm mộng đến lúc đó không chỉ có quốc dân có thể được đến lợi ích thực tế, binh bộ cũng sẽ có không nhỏ tiền thu, diệp tinh hồn cũng có thể đi theo kiếm buộn. gặp diệp tinh hồn như thế có thể kiếm tiền. thuộc vương diệp kình hiệp ngồi không yên, tự mình đến nhà, đi thẳng vào vấn đề một câu. lại chất tử, tông chính tự ngày không dễ chịu. hoàng tộc việt nhà, rất nhiều đều là tông chính tự xử lý. diệp kình hiệp làm tông chính tự thiếu khanh, ngươi nói hắn có quyền lợi, hắn một chút thực quyền không có. nhưng ngươi nói hắn không có thực quyền đi, thật chưa sự tỉnh hắn cùng tông chính tự khanh diệp thừa dương có thể định người sinh tử. Diệp Phụng Hiếu là Diệp thừa dương đường chất, cho nên Diệp Phụng Hiếu vẫn luôn muốn lợi dụng tông chính tự đem Diệp Tinh hồn xóa tên. Nếu tông chính tự chính mình tìm tới cửa, Diệp Tinh hồn không có không ăn đi đạo lý. Tiểu Thúc, sinh ý ngược lại là có một cái. Diệp Tinh hồn chỉ chỉ bắt trà, lá trà sinh ý ta một mực không có ngoại phóng, tiểu Thúc mặt mũi ta không thể không cấp, chúng ta không giữ quy tắc làm lá trà sinh ý đi. Chương 149, giám lệnh bản vương cửa hàng, chương 149, giám lệnh bản vương cửa hàng. Trung nguyên trả lịch sử rất xa xưa, cụ thể có thể truy tố đến lúc nào, không ai nói rõ được, nhưng có thể xác định là Trên thế giới sớm nhất uống trà chính là Trung Nguyên. Trà cũng là từ Trung Nguyên truyền đến các nơi trên thế giới. Có cho là uống trà chi phong bắt nguồn từ thượng cổ, có cho là bắt nguồn từ Chu, cũng có người cho là bắt nguồn từ Tiên Tần. Mãi cho đến trà thần Lục Vũ sau khi xuất hiện mới xác định một cái thuyết pháp gọi là khởi nguyên thần ông, thương tại Chu. Lục Vũ là căn cứ giáp cốt văn trà chữa diễn biến, suy đoán mà đến. Hoàng thất, tại cả nước các nơi đều có trà của mình vườn, thượng đẳng cây trà, rừng trà cơ bản đều nắm giữ tại hoàng thất trong tay. Nhưng là võ triều uống là trà thang, còn không có xào trà lời nói này. Diệp Tinh Hồn trong tay lá trà vẫn luôn không ngoài tiêu, chính là dùng riêng. Không phải hắn không muốn tìm hợp tác đồng bạn, mà là tạm thời còn không có có thể làm cho hắn hợp tác tồn tại. Diệp Kinh Hiệp cũng thuộc về là chủ động đưa tới cửa. lẫn nhau một cân nhắc, hay là cùng Tông Chính Tự hợp tác đáng tin cậy. Tất cả mọi người vây ở cùng một cái lợi ích liên bên trên, tương lai thật gặp sự tình gì, Tông Chính Tự cũng có thể kéo hắn một thanh. Bỏ đi Hoàng Tộc vườn trà, Diệp Tinh Hồn cũng chuyên môn mang tới địa đồ, quy định mấy cái địa phương trọng yếu. Tiểu thúc, ngươi đem mấy nơi này vườn trà, tất cả đều mua lại. Ta bên này kiến tạo công xưởng, sau đó ngươi tìm cửa hàng, phân phối nhân thủ cụ thể làm sao thao tác, ta phía sau dạy ngươi. đi, ta lập tức sắp xếp người xôi nam đi mua sắm vương trà. Diệp Kinh Hiệp cũng là kích động không được, cái kia nơi vô chủ làm sao bây giờ? nơi vô chủ, ngươi liền quyển định cho Hoàng Tộc A. Diệp Tinh Hồn lường hắn một cái, cùng nơi đó chi phủ, huyện lệnh hợp tác, cho bọn hắn một chút chiến tích, từ thường kiếm tiền, trình độ nhất định cũng sẽ giảm bớt tham lũng. quyết định các loại chi tiết, Diệp Kinh Hiệp rời đi vương phủ. Diệp Tinh Hồn trong lúc rảnh rỗi, mang theo Lý Trinh cùng Lý Thận đi xuyên hương lâu. võ triệu nhân dân lần thứ nhất ăn vào tê cay tươi hương nổi lẩu, mặt chay phối hợp cũng mười phần hợp lý đồ chấm độc càng là một phần, sạch sẽ lại vệ sinh, khẩu vị vượt mức quy định, tự nhiên để cho người ta chạy theo như vịt. Lại thêm, xuyên hương lâu bên trong, thịt trâu không hạn lượng cung ứng, đây càng để những cái kia ăn không được thịt trâu người, chèn phá đầu hướng trong tiệm chui. Bình thường tiểu lâu muốn ăn bên trên một ngụm thịt trâu, không biết phải chờ tới lúc nào. Diệp tinh hồn là lần đầu tiên đến, mang theo lý trinh lý thận, tìm một cái lầu ba nhã gian, chuyện kỳ quái phát sinh, nơi này phục vụ viên không phải tiểu nhị, mà là mặc sườn xám, chừng 30 tuổi nữ nhân, một tấm thực đơn bày ra trên bàn mặt, muốn ăn cái gì dùng than đồng đánh dò số. Hoặc là viết số lượng là được. Diệp Tinh Hồn kỳ quái nhìn xem xuyên sáng nữ, các ngươi nơi này không có tiểu nhị sao? Khách Quan, ngài nói đùa. Xuyên Hương lâu chúng ta chính là tiểu nhị. Nói đến đây, kỳ bạo nữ thâm hít một hơi, không dối gạt Khách Quan, chúng ta trước kia đều là pháo hoa con cái, tất cả đều là bái tiểu vương gia ban tặng, cho chúng ta chủ thân, cũng cho chúng ta một cái nghề kiếm sống. Mặc dù nói thu nhập ít ỏi, nhưng tối thiểu nhất dựa vào hai tay lao động, tiền công xài cũng hài lòng. Diệp Tinh Hồn đã hiểu, nhất định là đồng tiểu điển làm. Nhưng đây cũng là một cái đường đi, dùng nữ nhân chọn món ăn phục vụ. Sắp thực so tiểu nhị mạnh rất nhiều, ý nghĩ cũng là vượt mức quy định. Điểm mấy bàn thịt, cùng mấy bàn rau tươi, nồi lẩu ương cũng đã bưng lên. Diệp Tinh Hồn suy ý, sở dĩ làm tốt như vậy, kỳ thật cùng mối ăn có quan hệ trực tiếp. Võ Triều còn không có cải tiến chế xuất phương pháp, dùng cơ hồ đều là mối bố cùng bài thô, làm ra đồ ăn, bao nhiêu dính lấy có chút mùi hôi chua mà. Liên xem như Diệp thừa cản, hàng năm có thể ăn vào thuần chính muối miệng cũng rất ít. Diệp Tinh Hồn mặc dù có cải tiến chế xuất phương pháp, nhưng hắn luôn cảm thấy hiện tại còn không phải lấy ra thời điểm, lại thêm sản lượng tương đối thấp, chỉ có thể duy trì dùng riêng. Diệp Tinh Hồn xuyên qua đến nay, miễn cưỡng là lần thứ hai ăn nổi lẩu cay, lần thứ nhất ăn thời điểm, hay là nghiên cứu ra ngày đó. cơm ăn một nửa, chỉ nghe thấy sắt vách truyền đến một trận chửi rủa thanh âm. trước đó diệp tinh hồn còn không có để ý, đúng vậy một lát sau, thế mà bắt đầu đánh đập. thiếu gia, ta đi qua nhìn một chút, dám ở chúng ta địa bàn gây sự, nhất định phải gọi hắn bồi cái táng ra bại sản. vương phủ mua bán, thế mà bị nện, ai cũng không thể nhịn. đoạn người tài lộ giống như giết người phụ mẫu, mặc kệ đối phương là ai, cho dù là hoàng thân quốc thích, cũng muốn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. tại tăng thêm, thật lâu không có đánh nhau, lý trinh cùng lý thận hai người đã sớm ngửa tay khó nhịn đợi đi đến bao xương, Lý Trinh cười, cười trang điểm lộng lẫy, đối diện là cái trỏm dâu dài hồ nhân. Tại võ triều có một chút tương đối tốt, đó chính là mặc kệ phát sinh cái gì xung đột, quan viên đều thiên vị người nhà đường. võ triều luật sơ trung quy định, chỉ cần không dính đến nước khác xứ giả, cho dù là xảy ra nhân mạng, bồi thường trăm sâu là được. nhưng là dị tộc nhân nếu là giết người trung nguyên, không có hình phạt đi này nói chuyện, có chỉ là lập tức chém đầu. đương nhiên, chuyện này cũng không phải cảm thấy, những cái kia quỷ liếm người liêu ngoại trừ, lưu chính hội liền đã từng thẩm tra xử lý qua một vụ án, một tên thương nhân người hồ mua hung giết người, cha rõ đằng sau. Lưu Chính hội phán lập tức chém, đều không có phán thu hậu vấn chạm. Cho nên Lý Trinh nhìn thấy hội nhân đánh đệm xuyên hương lâu, chợt cả mắt lên bốc lên lục quang. Hắn là hùng quốc nhân. Diệp Tinh Hồn nhìn về phía đối phương, tao mày. Thu Nguyệt đang cùng đối phương lý luận, tiếp rằng ngôn ngữ không thông. Gặp Diệp Tinh Hồn tới, trong lòng cũng an tâm. Diệp Tinh Hồn nhìn về phía phiên dịch, hắn nói chính là cái gì? Hắn nói, phiên dịch cũng là hai thanh ao, ấp úng một hồi lâu, cũng không nói ra cái như thế về sau. Diệp Tinh Hồn đời trước là quân sự tham lưu, thông hiểu mấy cái quốc gia ngôn ngữ, thấy đối phương ngôn ngữ cùng tiếng nga không sai biệt lắm mặc dù nói không phải toàn hiểu nhưng ít ra cũng nghe đi ra cái đại khái hùng quốc nhân nói nồi lẩu phương pháp luyện chế là bọn hắn hùng quốc xuyên hương lâu thuộc về đạo văn còn muốn đem xuyên hương lâu đầu bếp mang về hùng quốc tiếp nhận hùng quốc thẩm phán vô sĩ nhất chính là hai cái này hùng quốc nhân nói hương liệu cùng cất rượu phối phương cũng là bọn hắn hùng quốc lần này diệp tinh hồn liền không thể nhịn chinh thúc thật thúc động thủ lý trinh lý thận không nói hai lời xông đi lên hai cái hội hợp không đến đem hai người hất tung ở mặt đất hai người gặp đánh công lại nhẹ cửa sổ chạy trốn lý trinh lý thận cũng theo sát phía sau Diệp Tinh Hồn đi tới trước cửa sổ, đang muốn nhảy vẫn là nhị được. Đây là lầu ba, đứng ở cửa sổ, Diệp Tinh Hồn hô, đừng buông tha bọn hắn, có thể gặp máu, đánh chết cũng không sợ. Kinh thành máy tính cũng hội tụ, tự phát ngăn cản hùng quốc nhân đường đi. Tuần Phong Doanh, Tuần Nhai võ hầu, bộ khoái cũng xuất hiện. Diệp Tinh Hồn thuận dưới bậc thang lâu, đi ra tiểu lâu sau, thế mà thấy được võ trí thâm, trí sâu huynh đệ, bọn hắn đập bản vương cửa hàng. Diệp Tinh Hồn vừa dứt lời, võ thâm cắt một dạng lớn đấm, theo sát lấy liền vùng mạnh tới, trong máy mắt liền đem hai tên hùng quốc nhân bắt sống. Dừng tay. Một tên hùng quốc nhân, dùng nửa sống nửa chín tiếng Hán quát, "Ta là hùng quốc hoàng tộc, các ngươi dám đánh ta liền không sợ hai nước khai chiến sao?" Chương 150, ưu hóa tam đột kích, chương 150, ưu hóa tam đột kích. Hùng Quốc hoàng tộc." Diệp Tinh Hồn cười lạnh liên tục, chậm rãi từ sau eo vị trí, móc ra một chi đoạn thương. Đối với hùng quốc nhân bắn một phát. Phanh. "A." Hùng quốc nhân hét thảm một tiếng, bắp chân vị trí cũng chậm rãi toát ra máu tươi. Người chung quanh một trận kinh ngạc, không biết Diệp Tinh Hồn trong tay là vũ khí gì. Một làn khói xanh, một tiếng vang thật lớn, thế mà liền đem hùng quốc nhân chân cắt đứt đi thả bọn họ đi đi. Tiểu vương gia, cái này thả. đối với thả. Diệp tinh hồn ngồi xổm người xuống, lung ngay hỏa thường, Vô vô hùng quốc nhân mặt trở về nói cho bị đắc như thế, muốn đánh chúng ta liền đánh, nhưng hỏi trước một chút trong tay của ta ra hỏa. Hùng quốc nhân răng cắn đến két két rung động, cố nén đau đớn, nhìn hàm hàm Diệp tinh hồn. tốt, thù này ta nhớ kỹ. Nói xong, bị một cái khác hùng quốc nhân vị, đi tìm y quán. Nhưng tìm mấy nhà y quán đều không có đại phu cứu chữa bọn hắn, chỉ có thể chính mình băng bó kỹ vết thương, chịu đựng đau đớn rời đi kinh thành. Diệp Tinh Hồn để Lý Trinh cùng Lý Thận Phái người ở phía sau nhìn chằm chằm. Phát hiện Hùng Quốc nhân một nhóm là bốn người, mua xe ngựa, rời kinh đằng sau đi là Đại lộ, đi chính là Kỳ Châu phương hướng. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này bốn cái Hùng Quốc nhân, hẳn là thuận đại lộ ra ngọc môn quan, tiến về đốc con núi. Diệp Tinh Hồn nhếch miệng, chính thúc, để cho người ta một đường đi theo, xem bọn hắn mục đích cuối cùng nhất hơn là chỗ nào. Được rồi. Lý Trinh lập tức tìm đến bộ khúc, cho đủ vàng lẻ, để cho người ta đi theo. Nói đơn giản, đây chính là một loại biến tướng trấn nhiếp, để hắn trở về báo tin, võ triển có rất lợi hại vũ khí. Về phần Trình Hoài tự nơi đó, lão hoàng đế đã phái 100 phi kỵ quân áp vận 1000 mai lưu đạn, hiệp trợ ở Trình Hoài tự đóng giữ. Mặc dù nói 1000 mai lưu đạn lực sát thương có hạn, nhưng thật đánh nhau đủ để chấn nhiếp hùng quốc. Diệp Tinh hồn cử động lần này, có thể nói là giúp đỡ Diệp thừa cản bồ đao. Kinh Triệu phủ. Lưu Chính Hội ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Tinh hồn. Ngươi đã thương hùng quốc nhân dùng binh khí gì? Không nói cho ngươi. Lưu Chính Hội sầm mặt lại, nghiến răng nghiến lợi, "Vậy ngươi đối với Trình Hoài tự xuất binh thấy thế nào?" "Không có gì cái nhìn, bình thường chiến thuật mà thôi." Lưu Chính Hội nghe nói, cố gắng khuyên chính mình, không tức giận, ta không tức giận lạc lãng quận thủ chức vị đến nay chống không trong lòng ngươi tính toán nhỏ nhặt nhiều như vậy liền không có cái gì ý nghĩ diệp tinh hồn kỳ quái nhìn xem lưu chính luôn cảm giác lưu chính hội hôm nay không thích hợp ngươi chừng mắt bạn quan làm gì lưu chính hội hừ lạnh một tiếng bạn quan chính là cảm thấy ngươi quá nhàn lưu thúc thúc chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám ngươi muốn đuổi ta đi ngươi có thể nói thẳng không cần thiết như vậy đi ngươi ngươi tốt xấu cũng là hoàng trưởng tôn ngươi liền không muốn vì quốc gia tận một phần được sao đây là hết sức ngươi đây là để cho ta đi chịu chết diệp tinh hồn cảnh giác nhìn xem lưu chính hội lưu thúc thúc Tố người không mang theo như thế hố. Nói thật, diệp tinh hồn cho đến trước mắt, chỉ làm 2400 quả lưu đạn, vẹn vẹn nộp lên 2000, chính mình lưu lại 400. Súng tiếp chế tác, báo cáo thời điểm chỉ nói ngay tại nghiên cứu phát minh trung tâm, còn chưa hoàn thiện. Vì cái gì? Chính là vì tương lai có cơ hội đi Hiến Vân làm chuẩn bị, cầu người không bằng cầu mình, chính mình cường đại mới là thật cường đại. Về phần diệp thừa càng nghĩ như thế nào, đó là chuyện của hắn, muốn mã nhi chạy, đầu tiên phải đem mã nhi cho ăn no, không phải vậy liền nhất phách lương tán. Lại nói, muốn đi lạc lang Không có một hai ngàn nghiêm chỉnh huấn luyện tay súng kiếp, đi cũng là chịu chết. liền liêu quốc hạ đặt cái kia tiền thưởng, hắn đi chính là kéo cửu hận. Người Lưu chủ lực sẽ trước tiên vây quanh lạc lãng quận. Lưu thúc thúc, ta là hoàng trưởng tôn không giả, nhưng ta không phải là đội cảm tử, mọi thứ muốn làm theo khả năng. Muốn cho ta đi chịu chết, ngươi cũng đừng nằm mơ. Gỗ mục, thỏa thỏa gỗ mục. Lưu chính hội thở phì phò đuổi đi Diệp tinh hồn. Diệp tinh hồn một mặt không hiểu, Lưu chính hội đi ra ngoài không uống thuốc sao? Trước đó biến đổi pháp muốn đuổi đi hắn, hiện tại lại muốn đem hắn làm đi lạc lãng quận, mấy cái ý tứ suy nghĩ kỹ nửa ngày cũng không nghĩ rõ ràng. Lại phủ nha dạo qua một vòng, không nhìn thấy Lưu Thanh Sương, hỏi một chút mới biết được Lưu Thanh Sương được an bài đi Lam điển huyện phá án. Rất vô vị, Diệp Tinh Hồn mời nghỉ dài hạn, đi ly sơn đất phong. Võ Triều không có khả năng tư nhân nuôi dưỡng quân đội, nhưng là có thể nuôi bộ khúc. Bộ khúc chính xác xưng hô là gia bình, lúc tác chiến là bộ khúc, bình thường là điển khách, tức lại cày lại chiến vũ trang canh tác người. Trấn Bắc Vương đất phong bên trong chánh đinh, chuẩn xác mà nói tất cả đều là Diệp Kình Thiên bộ khúc, cũng là thân vệ trọng yếu nơi phát ra. Võ Triệu luật sơ cũng có minh xác quy định bộ khúc vinh theo tướng soái, nhưng không từng chiếm được trang. Diệp Tinh Hồn trong phụ tất cả nhân viên cộng lại, không sai biệt lắm có trăm người. Trong đó, phụ binh xuất ngũ có 30 người. Hắn liền đem cái này 30 người vũ trang mang tới, tại đất phong bên trong huấn luyện. 30 người chia tổ ba, Lý Trinh, Lý Thận, Diệp Chi Thu tất cả mang một tổ. Diệp Chi Thu là Diệp Chi Tiết tộc đệ, cũng là Chấn Bắc Vương thân vệ một thành viên, ngày bình thường đều hỗ trợ quản lý tụ lâu. Diệp Tinh Hồn biết Diệp Chi Thu rất biết đánh nhau, liền đem mời đi theo, tạm thời đảm nhiệm trong đó một tên đội trưởng. Mỗi người trong tay cấp cho một chi súng tiếp, dạy cho bọn hắn các loại xạ kích tư thế. Như, nằm tư thế xạ kích tư thế quỳ sạ kích, thế đứng sạ kích các loại. Lý Trinh dẫn đầu hàng thứ nhất, quỳ một chân trên đất. Diệp Tinh Hồn trong tay lệnh kỳ dùng sức vung lên. Phanh. Một trận súng văng lên, cái bia phía trước đánh mảnh vụn bay tứ tung. Sạ kích hoàn tất, một đội người lui ra phía sau, cấp tốc bổ sung đạn, đạn dược. Lý Thận mang theo hàng thứ hai tiến lên, dùng thế đứng sạ kích. Cuối cùng là Diệp Chi thu đội thứ ba. Trải qua mấy ngày nữa mới luyện, Diệp Tinh Hồn thô sơ giản lược tính toán một ít thời gian, một phút đồng hồ đại khái có thể sạ kích 3 lần tạ hữu Vấn đề liền lãng phí ở đạn dược bổ sung phía trên, cũng Diệp Tinh Hồn cẩn thận nhớ lại một chút đời trước tam đoạn kích chiến thuật đột nhiên nhớ tới chính mình sơ suất là cái gì, hơi đem tam đoạn kích cải tiến một chút, cho mỗi một tên bộ khúc, phân phối hai cái phó xạ thủ, cũng phân phối ba chi súng kíp, một người phụ trách nhét vào thuốc nổ, một người phụ trách nhét vào viên đạn, còn lại một người xạ kích. dạng này mới có thể cam đoan hỏa lực tiếp tục tính, mỗi người chuyên tâm làm mỗi sự kiện, dây chuyển sản xuất làm việc đơn giản mẫu lẹ, vô luận là nhét vào hay là xạ kích, tốc độ đều có thể tăng lên gấp bội. có phó xạ thủ đằng sau, mang theo thuốc nổ, liều đạn cơ số cũng mới càng lớn. hiện tại, lý thiết trụ hết thể chế tạo ra đến 50 chi súng kíp, 2 chi đoạn thương, đoạn thương diệp tinh hồn tùy thân mang theo. 30 người muốn ưu hóa xạ kích sáo lộ, đầu tiên cần 90 chi xung kích. Diệp Tinh Hồn không có ý định các loại, siêu xạ thủ là thông qua không ngừng huấn luyện bắn tỉa dưỡng thành. Cho nên, đem 3 đội người chia sáng trưa tối 3 lần huấn luyện bắn tỉa. Cũng tại đất phong bên trong chuẩn bị giáo trường, gia tăng hiện đại hóa huấn luyện qua mục. Bộ khúc bọn họ từng cái nhiệt tình tăng vọt, huấn luyện liền đại biểu có cơ hội ra chiến trường. Lên chiến trường liền có quân công, trong tay còn có lợi hại như vậy đại sát khí, tiền đồ sáng lạ. Nhưng là, Diệp Tinh Hồn cũng nghĩ đến một chuyện khác, đó chính là dưỡng hỏa thương đội phạm vào kỵ hủy, bị người vạch tội tạo phản liền phiến toái. Đại sát khí nơi tay Có lý cũng thay đổi thành không để ý tới. Lúc trước hắn nhắc nhở qua Thường Đồ, Thường Đồ muốn hỏi một chút Hoàng Đế Diệp Thừa Cản, nhưng đến nay còn không có tin tức. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Tinh Hồn quyết định đem Thường Đồ cho mời đến, để Thường Đồ tận mắt nhìn. Về phần tại sao cùng Diệp Thừa Cản báo cáo, đó chính là Thường Đồ sự tình. Diệp Thừa Cản liền xem như không đồng ý cũng không quan hệ, Diệp Tinh Hồn có thể đánh lấy thử bắn xung kíp chất lượng nguy trang, tiếp tục bồi dưỡng bộ khúc, chỉ cần số lượng không hơn trăm, hẳn là liền không có cái gì vấn đề lớn. Thế là đuổi Diệp Tinh Tôn tiến cung, đi tìm Thường Đồ. Thường Đồ trước tiên hỏi tham Diệp Thừa Cản, huấn luyện 60 tên bộ khúc. Diệp Thừa cản rõ ràng sững sở, nhưng rất nhanh Hư phấn nắm lấy thưởng đồ cổ tay, chấm cháo trai tiền đồ. đều biết nuôi dưỡng tử quân. Ha ha ha, hắn là muốn huấn luyện một chi súng đại quân, tương lai kế thừa chấm hoàng vị sao? Chương 151, trăm hãm trận doanh cao thuận. Chương 151, trăm hãm trận doanh cao thuận. Diệp Thừa cản suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên nghĩ đến một người, Thương đồ, ngươi mang theo cao thuận cùng đi. Bệ hạ, ý của ngài là đem hãm trận doanh cho Tiểu Vương ra. Thương đồ mặt lộ nghi hoặc cùng lo lắng. Bệ hạ, hãm trận doanh thế nhưng là hoàng cung bí mật bình trường, đều đi nói bệ hạ an uy. Ngươi lại từ phi kỵ quân điều tới một đội nhân mã là được rồi. Chấm tôn nhi trưởng thành, cánh cứng cắp rồi, biết nuôi tư quân, đây là chuyện tốt. Ngươi cho rằng hắn bên đường đánh hùng quốc quý tộc là vì cái gì? Chứ nói cho chấm, hắn có thể bình hùng quốc bên ngoài, chính là đang biến tướng tìm chấm đòi người đâu. Liêu quốc tiền thưởng ngươi cũng nhìn thấy, nếu để cho hắn đi lạc lãng quận, không có một chi có sức chiến đấu thân quân là không được. Thường độ a, Diệp Thừa càng đứng người lên, đi đến cửa sổ, nhìn phương xa, trẫm cầm cháu trai ruột làm muội dụ, đi câu Liêu quốc nam viện chủ lực. Khi ra ra cũng không thể trắng sai xử người không phải. Đao Hoàng Cảnh không phải nói hắn có vậy vô kim sao? Cái kia chấm liền cho hắn độ một tầng kim, là cá hay là rồng, lạc lãng quận thấy rõ ràng. Nếu là cho hắn chế tạo thân quân, vậy liền nói cho hắn biết lương thảo của giới, hết thảy muốn hắn tự đánh vác. Hăm trận doanh súng đạn vương pháp huấn luyện chỉnh lý thành sách, giao cho chấm. Đấy, lao nô cái này đi làm. Cao thuận, võ triều mật điệp tin xuất thân, sau dẫn thân vào hắc kỵ quân, trở thành diệp thừa cản thân vệ đội trưởng. là người trong sạch, có uy nghiêm, không uống rượu, không thu hối, có thể nói là điển hình cương trực công chính, lấy trung thành nổi tiếng. Chỗ lính hơn 800 trăm binh, áo giáp đấu cố đều là chặt chẽ trình tề, mỗi chỗ công kích đều phá người, Diệp Thừa Cẩn ngự tứ phiên hiệu hám trận doanh, thường đồ mang theo Diệp Thừa cản ý chỉ, điều đi hám trận doanh. Nhưng hơn 800 người nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, cũng dẫn tới người hưu tâm chủ ý. Cuối cùng thường đồ cho ra tới giải thích chính là thay quân. Rất nhiều người đều biết, Ly Sơn có bí mật, có đại bí mật, có thể dính đến hoàng gia, rất nhiều người cũng chỉ là suy đoán, cũng không dám đi qua thăm dò. Gặp được thường đồ cùng cao thuận, Diệp tinh hồn một bước, cái này ni mã không phải hoàng gia ra diễn xuất ta, liền hắn cái tiêu móc điếu dạ tử sẽ đem hám trận doanh cho ta. Đây không phải nào đó sao? Ta thế nào không tin đâu. Võ triều trong quân đội, hãm trận doanh 800 quân tốt, vô luận là thể phách hay là sức chiến đấu, đều danh xứng quân đội đỉnh phong. Đừng nhìn nhân số ít, nhưng bọn hắn đều có thể lấy 1 địch 10. Cao thuận Nưu bức nhất chiến tích chính là 800 phá 10. Không không không, phe mình thương vong 100, đem vạn người đánh cho quân lính tan rã. Thương Đồ nói diệp thừa càn yêu cầu, Diệp Tinh Hồn cũng gật đầu đáp ứng. Đáp ứng đem hiện đại hóa luyện binh phương thức viết ra, nhưng liên quan tới hãm trận doanh liền không giống với lúc trước, bọn hắn muốn dựa theo lính đặc phương thức huấn luyện tiến hành huấn luyện. Tiểu Tô gia Hám Trận Doanh giao cho ngươi, nhưng quân phí, Lương Thảo muốn chính ngươi tự mãn. Bệ hạ nói, nếu như Tiểu Vương gia làm tốt, Hám Trận Doanh sẽ thành cá nhân ngài tư quân. Không có vấn đề. Diệp Tinh Hồn đáp ứng rất sung sướng, 800 người ta vẫn là nuôi nổi. Lớn bạn, nếu như ta làm cho dù tốt một chút, Hoàng gia gia sẽ để cho ta tăng cường quân bị sao? Không cần nhiều, 2000 người liền tốt. Cái này chúng ta muốn trở về giúp Tiểu Vương gia hỏi một chút. Ta ơn lớn bạn. Cái kia chúng ta liền đi. Tiểu Vương gia chớ cô phụ bệ hạ đối với ngài tín nhiệm, đem Hám Trận Doanh chế tạo thành một chi đánh đâu thắng đó cường quân. Diệp Tinh Hồn gật gật đầu, đưa thưởng độ rời đi trở về nhìn về phía Cao Thuận, phát hiện Cao Thuận sắc mặt không phải rất tốt. rất hiển nhiên, Cao Thuận đối với đến Ly Sơn chuyện này, trong lòng vẫn là rất kháng cự. Cao tướng quân, cảm thấy không thoải mái. có chút. Cao Thuận hư lạnh, ham trận doanh có ham trận doanh huấn luyện của mình phương thức, Cao Mộ thực sự nghĩ không ra Tiểu Vương gia sẽ có cái gì tốt hơn. nói trắng ra là, chính là ghét bỏ ta thôi. cảm thấy ta không có khả năng thành đại sự. mặt tướng không dám. người cũng biết lên mặt. Diệp Tinh Hồn hạ nhỏ, ngươi đối với ham trận doanh huấn luyện thế nào, ta mặc kệ. hiện tại bắt đầu, hai ta đem ngươi của ta huấn luyện phương pháp tổng hợp một chút, tìm tới hoàn toàn mới phương pháp huấn luyện. Hạm trận doanh vẫn như cũ ngươi phụ trách, ta không can dự. Nhưng nếu như huấn luyện không đạt tiêu chuẩn, ta tuyệt không khinh suất tha thứ. Mấy ngày kế tiếp, cao thuật phục hoàn toàn phục Vũ khí sẽ dần dần đào thải vũ dũng, vô luận là tỏi phát thương hay là lựu đạn, đều để cao thuận triệt để tin phục. Diệp tinh hồn từ đầu đến cuối nhấn mạnh là sĩ khí cùng tỷ lệ, đây là quân đội sức chiến đấu hay tâm. Mới đầu, mặc kệ là cao thuận hay là bộ khúc, cũng đều không hiểu diệp tinh hồn phương thức huấn luyện, nhưng bây giờ bọn hắn mới phát hiện diệp tinh hồn mới là cao thủ trong cao thủ. Trải qua một loạt trường hợp, diệp tinh hồn cũng phát hiện, cao thuận luyện binh phương pháp kỳ thật chính là đặc trùng huấn luyện, hai người lẫn nhau kết hợp. Hoàn toàn mới luyện binh phương thức liền thành hình. 121, 121, 1234. Lý Sơn giáo trưởng, thanh thế ngọ trời. Diệp Tinh Hồn cùng Cao Thuận tại đội ngũ phía trước nhất. Mỗi người trên thân đều mặc cường điệu đạt 40 cân áo giáp. Mỗi chạy một bước, giáp phiến đều sẽ phát ra một trận va chạm kim loại âm. Trình tề đội ngũ, mỗi ngày vòng quanh giáo trưởng, phụ trọng chạy chậm 10 dặm. Mới đầu còn có người cảm thấy Diệp Tinh Hồn là đứng đấy nói chuyện không đau đeo, nhưng huấn luyện cùng ngày, Diệp Tinh Hồn cũng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ chạy song ngũ công lý, tất cả mọi người trầm mặc không nói. Một tên phế vật Hoàng Tôn có thể làm được sự tình, bọn hắn bọn này tự xưng là chiếm lý ngập trời lao sát tài nếu là làm không được, chẳng phải là bị người cười rơi răng hàm. Khoảng cách điểm cuối cùng còn có cuối cùng một vòng, rất nhiều người đều cảm giác chân của mình bước càng ngày càng nặng, cuối cùng 500m thời điểm, đội hình rõ ràng đã kéo hồng, nhưng tất cả mọi người không muốn bị xem thường, thở hổng hộc, lẹ lưỡi Liều Mạng chạy về phía trước. Có tụt lại phía sau, lập tức có người dừng lại, vịn hắn tiếp tục chạy về phía trước. Đối với cái này, Diệp Tinh Hồn vẫn là rất hài lòng, đời trước chính là quân nhân, hiện tại vừa tìm được đã lâu cảm giác. Hãm trận doanh đa số quân hộ tử đệ độ trung thành rất cao, cho nên Diệp Thừa càng mới có thể yên tâm đi hám trận doanh giao cho Diệp Tinh Hồn tiếp nhận súng đạn huấn luyện, huấn luyện phương pháp, tất cả đều là cùng đời trước không sai biệt lắm đặc trùng huấn luyện, cao thuận dựa theo thực tế tác chiến đặc điểm, lại tăng lên các loại chứng ngại. Dùng Diệp Tinh Hồn lời nói tới nói, thực lực tuyệt đối bên dưới, nghiền ép liền tốt. Thử nghĩ một chút, tại vũ khí lạnh thời đại, ngươi có một chi ngàn người đội hỏa thương, hỏa thương, hỏa pháo xếp thành một hàng, ngạo kiều hô một họng ta vô địch ngươi tùy ý, ai dám phản đối? Đến điểm cuối cùng, Diệp Tinh Hồn để bọn hắn mỗi người nhận một khối xà bông thơm cùng dầu bôi tóc. Các quân tốt trận to mắt nhìn Diệp Tinh Hồn, xa bông thơm đều mua được, có thể giũ bụi tóc rất đắt. Đem các ngươi trên người con giận bọ chết, tất cả đều rửa sạch. Mỗi ngày tắm rửa cũng là huấn luyện một bộ phận, không rửa sạch đừng nghĩ ăn cơm. Tất cả mọi người xếp hàng chỉnh tề, lần lượt tiến vào nhà tắm tắm rửa. Sau khi tắm, có người đưa ra mới nhất quân trang, rửa theo mùa tiêu chuẩn, mỗi người 6 bộ. Nói cách khác, bọn hắn về sau không cần lại mặc trọng giáp. Phụ trọng huấn luyện, bọc hành lý, xuống ống, đạn trọng lượng đủ để thay thế trọng giáp. Hết thảy đều tại rửa theo Diệp Tinh Hồn dự đoán, có đầu không sợi thô tiến hành. Chương 152 Tín nhiệm vô điều kiện, chương 152, tín nhiệm vô điều kiện. Quân doanh bị chia làm rất nhiều độc lập khu vực, doanh trại, nhà vệ sinh, nhà ăn, sân huấn luyện các loại. Nhà ăn chính là hiện đại quân doanh nhà ăn lớn, mỗi ngày 4 đồ ăn một chén canh, ngừng lại đều có thịt. Doanh trại là nhà ngang, 4 người một căn phòng, gian phòng sạch sẽ vệ sinh, thông gió tốt đẹp. Huấn luyện có phụ trọng về dã, kỵ sĩ, bơi lội cùng ném mạnh. Nhất làm cho bọn hắn khó mà tiếp nhận chính là dã chiến huấn luyện. Chỉ đem một ngày khẩu phần lương thực, liền bị ném vào khe suối trong khe, nhất định phải sinh tồn bảy ngày. Phương pháp huấn luyện mặc dù tàn khốc, lại có thể nuôi dưỡng được càng cứng cỏi, càng có tinh thần nghị lực chiến sĩ. Trước kia, ham trận doanh là tinh huệ, tương lai bọn hắn càng biết trở thành vô địch chi sư. Diệp Tinh Hồn thậm chí còn đang suy nghĩ, cậu có dương 800 đại phá tôn 100. Không không không, về sau liền nhìn ta Diệp Tinh Hồn 800 định liêu. Ham trận doanh biên chế, một lần nữa quy hoạch. Mỗi 10 người làm một cái ban, thiết lập trưởng. Ba cái ban làm một cái sắp xếp, ba cái sắp xếp làm một cái ngay cả. 800 người lại thêm trước đó 30 người, chính là 83 cái ban, nói cách khác, hiện tại Diệp Tinh Hồn có một cái doanh binh lực, cộng thêm hai cái ban thân vệ. Thân vệ tự nhiên hay là Lý Trinh cùng Lý Thận, người khác hắn tin không lấy. Vì để cho thân vệ của mình biến thành một cái sắp xếp, Diệp Tinh Hồn lại tìm thương đồ. Từ tuần thành vệ đem võ trí thâm điệu đến Ly Sơn, từ bộ khúc bên trong điều chỉnh người, hợp thành cảnh vệ sắp xếp. Cảnh vệ sắp xếp trung đội trưởng tạm thời không có bổ nhiệm, hắn chờ Lưu Nhân Kia đã tại hồi kinh trên đường. Cao Thuận tạm thời đảm nhiệm doanh trưởng, tương lai nếu như tăng cường quân bị, Cao Thuận chức vị cũng sẽ tùy thời lên cao. Ở giáo trường, dựng đứng lên một cái trường một mét đại cao. Lý Trinh bịt mắt đứng tại trên đài cao, dưới đài cao một lớp người lẫn nhau nắm chặt cổ tay, tạo thành một tấm lưới. Cao Thuận một mặt không hiểu nhìn xem Diệp Tinh Hồn, Tiểu Vương gia, đây là luyện cái gì? Tín nhiệm, tin tưởng vô điều kiện mới có thể đem ngươi phía sau lưng lưu cho đồng đội. Diệp Tinh Hồn nói xong, vừa chỉ chỉ trên giáo trường, đứng sừng xứng, xứng đại kỳ, không vứt bỏ, không buông bỏ. Mấy chữ kia không phải bài trí, một chi có thể đánh quân đội, trong lòng nhất định phải có sáu cái chữ. Cao Thuận cái hiểu cái không, trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ mấy chữ này, đột nhiên cảm thấy Diệp Tinh Hồn quang mang vạn trượng, lại xem xét đại cao, Lý Trinh cóng đắng người, các ngươi cũng đừng hố lao tử, yên tâm đi, chúng ta khẳng định sẽ buông tay. Bọn này con lửa viết cửa hàng. Lý Trinh đứng tại trên đài cao, chửi ấm lên, phía dưới các quân tốt thấy thế cười ha ha, cười về cười, rất nhanh mọi người tất cả đều điều chỉnh hô hấp, toàn bộ giáo trưởng cũng an tĩnh lại. Lý Trinh khẩn trương ít mấy hơi, sau đó hướng về sau khé đảo. Người phía sau lưng, nhưng thật ra là không có nhất cảm giác an toàn địa phương, chúng chỉ còn là từ một mét đài cao rơi xuống. Hắc, đám người dùng sức lẫn nhau nắm chặt cổ tay của đối phương, đem Lý Trinh vững vàng tiếp được. Dù là như vậy, Lý Trinh trên chán hay là xuất hiện đại lượng mồ hôi lạnh. Tháo xuống bịt mắt, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển mấy hơi thở Trung quanh quân tốt thế thế, bắt đầu trào phúng lý trinh lá gan quá nhỏ. Sau đó, những người còn lại cũng là xếp thành hàng từng cái lên đài cao, đi lên đằng sau, mới biết được trái tim của chính mình đến cỡ nào không tình nguyện. Tín nhiệm, tại trong quân đội rất là trọng yếu, thậm chí là so chiến thuật huấn luyện còn trọng yếu hơn. Súng đạn xuất hiện, để quân đội phương thức chiến đấu thay đổi, tiến bộ khoa học kỹ thuật dẫn đến tâm lý yếu hóa, cái này cần huấn luyện tâm lý của bọn hắn năng lực chịu đựng. Trong lịch sử rất nhiều lần lấy ít thắng nhiều trận điển hình, cuối cùng, sĩ khí cùng tâm lý chiếm rất nhiều bộ phận nguyên nhân. Tín nhiệm huấn luyện cũng không phải một sớm một chiều, mà là làm cho tất cả mọi người tin tưởng vững chắc lẫn nhau. Cổ đại đánh trận thấy là xoái kỳ, xoáy kỳ đổ cũng liền biểu thị bại, quân đội dễ dàng sụp đổ. Nhưng Diệp Tinh Hồn phương thức không giống với, hắn sẽ phải cho tất cả mọi người phổ cập chính là tam tam chế cùng du kích. Chỉ cần bên người có đồng đội, cho dù là xoáy kỳ đổ, bọn hắn cũng sẽ kéo dài chiến đấu tiếp. Cao tướng quân, nơi này liền giao cho ngươi, ta đi đoạn thời gian gần nhất sẽ không tới. Tiểu vương gia, ngươi, ta nắm chặt cho các ngươi thay đổi trang bị, một lớp mới một cây thương quá ít, ít nhất cũng phải một người một cây thương. Diệp Tinh Hồn lập tức đi tiệm thợ rèn. Lý thuyết trụ bọn người loay hoay khí thế ngất trời, thường đồ cắt cử 10 tên công tượng, một bên học tập, một bên chế tạo. Đối với cái này, Diệp Tinh Hồn cũng không có gì trên tâm lý mâu thuẫn, hoàng đế mới là không có nhất cảm giác an toàn một cái kia. Đối với sức nước đỗ rèn, bọn này đám thợ thủ công cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hiện tại bánh xe nước đã xây xong 5 cái, ý vị này liệu Đạn cùng tội Phát Thương chế tạo quá trình muốn tăng lên gấp bội. Bởi vì sử dụng thép tôi số lượng tương đối lớn, Ngụy Chính Luân cũng cũng đem bán ra giá cả thấp xuống rất nhiều. Nhưng vẫn như cũng không phải Diệp Tinh Hồn trong lý tưởng giá vị, tương lai còn có thể cùng Ngụy Chính Luân thật tốt nghiên cứu một chút giá cả. Lý Thiết Trụ dẫn đầu công tượng, tăng giờ làm việc. Đám trợ thủ công theo thời gian làm việc gia tăng, tay nghề cũng càng ngày càng thuần thục. Tiểu phường, nước hoa, xà bông thơm, thuốc nổ tác phường, cùng nồi nấu quạng lò gạch, tất cả đều tại ổn định phát triển. Diệp Tinh Hồn cũng quyết định đem Ly Sơn nơi này chế tạo thành một cái công nghiệp hóa khu công nghiệp. Nhưng là tùy theo mà đến phiền phức cũng liền nhiều rất nhiều. Diệp Tinh Hồn đất phong sắt bên Diệp Kình Lang đất phong, tại sinh sản trong quá trình sinh ra rất nhiều thảm đồng, Diệp Kình Lang phái người tới tìm mấy lần, biểu thị bất mãn của mình mặc dù nói đây là Diệp Tinh Hồn không đối, nhưng chuyện này tuyệt đối không có khả năng thỏa hiệp, càng không thể nhượng bộ. Diệp Tinh Hồn thô sơ giản lược đánh giá một chút, cũng thực địa khảo sát qua, hắn phát hiện tại Diệp Kình Lang đất phong bên trong, căn bản là nghe không được bất luận cái gì thầm thông. cho nên, chân tướng chỉ có một cái, đó chính là Diệp Kình Lang tại tự dưng tìm phiền vai. nhưng Diệp Tinh Hồn không có lộ ra, tùy ý Diệp Kình Lang mang theo bộ khúc tại đất phong não. hắn thì là đi bình thản phường, vài ngày không có gặp Đồng Tiểu Viễn, tới ngồi một chút. Đồng Tiểu Viễn sắc mặt có chút khó coi, nhưng gặp được Diệp Tinh Hồn hay là miễn cưỡng nở nụ cười. Diệp Tinh Hồn tới gần Đồng Tiểu Viễn trong tay nhiệt độ cùng xúc cảm, để Diệp Tinh Hồn trong lúc nhất thời không nỡ buông ra. Đồng tiểu Huyền thích hợp vùng vây mấy lần, cũng liền thuận theo. Một đêm đánh nhau kịch liệt, hưng đông thời điểm Diệp Tinh Hồn phát hiện, Đồng tiểu Huyền so với hắn tỉnh còn sớm. Ngồi tại trước bàn trang điểm vẽ lấy hoa hồng, cùng hai đầu lông mày một mực mang theo vẻ ưu sầu. Ngươi có phải hay không gặp được phiền toái gì? Không có không có. Đồng tiểu Huyền thanh âm mang theo một chút bối rối. Diệp Tinh Hồn đứng dậy, từ phía sau ôm lấy Đồng tiểu huyền, ta xem ra đến. Yến Chiêu Vương điện hạ hướng ta đòi hỏi nước hoa, xả Bông tơ phương. Đồng Tiêu Huyền thanh âm càng ngày càng nhỏ, nếu như ta không theo. Hắn liền muốn xúc vụ mua bán này. A. Diệp Tinh Hồn phốc phốc một chút liền cười, "Sau đó thì sao? Sau đó ta cự tuyển. Chuyện này ta đến xử lý, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi một chút." Diệp Tinh Hồn dừng một chút, đem tất cả hàng nhà phân phối nguồn cung cấp tất cả đều gây mất, để cho người ta đi treo nghỉ ngơi bài, đem tin tức tiết lộ cho Dương gia. "Còn lại ta đến xử lý." Chương 153, bị người để mắt tới, chương 153, bị người để mắt tới. Ân. Không biết vì cái gì, Đồng Tiểu Viện hiện tại rất tin tưởng Diệp Tinh Hồn. Tại Diệp Tinh Hồn rời đi về sau, liền đi Dương phủ. Chưa hề nói bị nhân uy hiếp chỉ nói gần nhất muốn đình công, sau đó liền vội vã rời đi Dương phủ. Dương Dật Chí tổng cảm thấy sự tình không thích hợp, lập tức để cho người ta đi thăm dò, không tới trời tối liền truyền đến tin tức, vấn đề xuất hiện ở Yến Chiêu Vương Diệp Kình Lang trên thân. Dương Dật Chí lập tức tìm đến Dương gia môn khách, liên lạc một chút môn hạ ngự sử, sưu tập điểm hắc liệu, chỉ cần Diệp Tinh Hồn đối với Diệp Kình Lang độc thủ, tất cả mọi người liền bắt đầu vạch tội Yến Chiêu Vương 6. Lưu Thanh Sương tới Trung Sơn quận Vương phủ, sắc mặt rất khó nhìn. Thúc thúc của hắn Lưu Chính Đông, bày ra nhân mạng kiện cáo, bị giam tiến vào hình bộ đại lao. Diệp Tinh Hồn khẽ giật mình, cẩn thận hỏi thăm đằng sau mới phát hiện, phải cùng Diệp Kình Lang có quan hệ. Trăm vị hiệu sách ký nấn tốc độ quá nhanh, bị người theo dõi. Hình bộ trực tiếp vượt qua kinh triệu phủ vào cửa bắt người. Lưu Chính Hội mấy lần bái phòng hình bộ, đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Hiệu sách là cùng Diệp Tinh Hồn thông ra, Lưu Thanh Sương hoàn toàn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể tìm đến Diệp Tinh Hồn. Đồng Phất Xuân, ấn thư cục, Ly Sơn đều bị người để mắt tới. Diệp Tinh Hồn mang tới một cái hộp, bên trong là in chữ rời phương pháp luyện chế, còn có một nhóm chữ. Cái này gọi in chữ rời, có nó ta liền có thể để thư tịch nát đường cái, nhờ vào đó đến ngăn chặn thiên hạ hà môn hiện tại ngươi mang theo nó đi tìm tại đại thần, để tạ tiến sĩ nộp cho hoàng gia gia. vậy ta thúc thúc làm sao bây giờ? lưu thanh xương lúc này liền đáp, rất rõ ràng chính là vu hoan giá họa gia thịt nỗi khổ khẳng định không thể tránh được, có thể cứu ngươi thúc thúc chỉ có tại đại thần. hình bộ có thể ngăn cản bất luận kẻ nào, nhưng bọn hắn không dám ngăn cản tạ tiến sĩ. ngươi nhanh đi tìm tạ tiến sĩ, ta đi tìm cha ngươi. hai người một cái đi tìm tại đại thần, một cái đi tìm lưu chính hội. tiến vào kinh triệu phủ phủ Nha, phát hiện lưu chính hội mặt mà đủ mày trâu. ngươi tới vừa vặn. lưu chính hội hít sâu một hơi, chính các ngươi nhà việc nhà, chớ liên lụy tổ huynh ta. Lưu thúc thúc, Diệp Kình Lang không có lá gan này, ngươi biết là ai chăng? Còn có thể là ai? Mù Loa cũng nhìn ra được, là ngươi nhị thuốc Diệp Kình Huyền in chữ Rời, đối với Diệp Kình Huyền ý nghĩa phi phàm. Trong tay hắn nắm giữ võ triều học phụ cao nhất Hoàng Văn Quán, Sùng Văn Quán. Trừ quốc tử giám bên ngoài, còn tại bồi dưỡng số lớn văn sĩ, có thể đi vào hai tòa học quán không phú thì quý. Nếu như Diệp Kình Huyền nắm giữ in chữ Rời, liền có thể thu nạp càng nhiều văn sĩ hiệu trung chi tâm. Nói đơn giản, nếu như Diệp Kình Huyền đạt được in chữ dời, vậy cái này tiện bảo vật liền sẽ trở thành hắn vật phẩm tư nhân, dùng làm thu nạp thiên hạ văn sĩ chi dụng. Cho dù là không chiếm được, vậy liền hủy đi, kiên quyết không thể để cho hắn rơi vào diệp tinh hồn trong tay. Nhưng diệp kinh huyền cũng không phải đồ đần, đương nhiên sẽ không tự mình ra mặt cướp đoạt. Càng nghĩ, liền để diệp phụng hiếu đi tìm diệp kinh lang. Diệp kinh lang cũng không phải một con lợn, không tin trời bên trên có thể rất điêu bánh, liền phái người tra xét một chút. Tra một cái không sao, phát hiện đối tác là diệp tinh hồn, lập tức thủ mới thêm hạt cũ, phàm là cùng diệp tinh hồn có liên quan toàn mang kèm theo cùng một chỗ làm. Diệp kinh huyền chỉ làm cho hắn cướp đoạt in chữ rời, nhưng hắn lại coi là diệp kinh huyền cho hắn chỗ dựa, liền đem sự tình cho làm lớn chuyện. Dạng này a. Diệp Tinh Hồn cười, đi đến trước thư án, múa bút thành văn, một phần đơn kiện thành hình, cáo trạng Diệp Kình Lang ỷ thế hiếp người. Lưu Chính Hội cầm trong tay đơn kiện, liếc mắt nhìn Diệp Tinh Hồn, "Tinh Hồn, đây không phải tính cách của ngươi." Nói thật, Lưu Chính Hội nhận biết Diệp Tinh Hồn lâu như vậy, xưa nay không tin tưởng Diệp Tinh Hồn là cao nguyện người chịu thua thiệt mà, càng không tin Diệp Tinh Hồn sẽ đi võ triều luật sư tương quan chương trình. Từ trước đó Diệp Tinh Hồn tại Bách Hoa lâu đánh Diệp Kình Lang liền biết, Trình tự bình thường muốn đi. Diệp Tinh Hồn từ trong ống tay áo mặt lấy ra hai cái ống trúc. "Lưu Túc đây cũng không phải là hối lộ a." Kéo ra Lưu Chính Đông đằng sau, ta rất có thể muốn đi lá trà là cho lưu thúc thúc lưu cái tưởng niệm a lưu chính hội cầm qua ống trúc mở ra xem bên trong là xào chế xong lá trà lão phu biết tìm cái thích hợp cơ hội cùng bệ hạ đưa ra cho ngươi đi lạc lãng quận ta ơn lưu thúc thúc diệp tinh hồn đứng người lên nhẹ nhàng khẽ không người cái kia bình thường chương trình bệ hạ phạt hắn cấm túc hắn cấm túc trong lúc đó hành hung làm ác kinh triệu phủ tự nhiên không thể không quản lưu chính hội dừng một chút bản quan từ trước đến nay hắc bạch phân minh tiếp ngươi đơn kiện, tự nhiên công bằng công chính sẽ không thiên vị trong các ngươi bất luận kẻ nào lão phu chỉ có một cái yêu cầu lưu thúc thúc ngài mời nói, lão phu là quan văn không hiểu võ sự tình, đi đằng sau, chơi hắn bọn họ cầu viết, phúc phốc, diệp tinh hồn cười, sau đó trùng điệp gật đầu, rời đi kinh triệu phủ, diệp tinh hồn mang theo lễ vật đi hoàn thành, đi vào lập chính điện, cho hoàng nãi nãi thỉnh an, nãi nãi, tôn nhi muốn kết hôn, lưu hoàng hậu trợn to mắt nhìn diệp tinh hồn, một thanh nắm lấy tay của hắn, tôn nhi, ngươi nói cái gì, nãi nãi, tôn nhi muốn kết hôn, lưu hoàng hậu vẫn như cũ có chút không tin, ngươi thật muốn tốt, nghĩ kỹ, cũng như thế kéo lấy, còn không bằng đem người cho cưới, diệp tinh hồn dừng một chút có chút mang theo một chút lúng liễu sớm cưới vợ sinh ra sớm con nãi nãi cũng có thể sớm một chút ôm chặt trai Tony, nhi là có người hay không khi dễ ngươi lưu hoàng hậu hơi khẽ to mày, cùng nãi nãi nói nãi nãi để thưởng đồ cho hắn xét nhà nãi nãi ta ở bên ngoài như vậy ngang tàng chỉ có ta khi dễ người khác người khác ai dám khi dễ ta tốt Vừa nhìn thấy diệp tinh hồn muốn kết hôn lưu hoàng hậu cũng làm mừng rỡ lập tức để cho người ta đi tông chính tự tìm đến thuộc vương diệp kinh nghiệp kinh hiệp đi tìm thưởng đồ để hắn từ trong cố phủ trâm ngoại chút tặng đem tam thư lục lễ chuẩn bị đủ đưa đi ngụy chính luân trong phủ. Lưu Hoàng hậu dừng một chút, đúng rồi, để thường đồ đem lâm ấp quốc tiến cống đôi kia ngả voi cùng nhau mang theo được qua. Mẫu hậu, đứa con yêu muốn kết hôn. Diệp Kinh Hiệp một mặt không thể tin được, quay đầu vừa nhìn về phía Diệp Tinh Hồn, thật kết hôn à? Đối với thành hôn, tốt, tốt, tốt. Diệp Kinh Hiệp dùng lực xoa xoa tay, ta cái này đi an bài, trước khi trời tối nhất định đem tam thư lục lệ đưa đến Ngụy Chính luân trong phủ. Diệp Kinh Hiệp cùng Diệp Tinh Hồn tuần tự rời đi, Lưu Hoàng hậu liền không kịp chờ đợi đi từ Thần Điện, đem tin tức tốt này nói cho Diệp Thừa Càn. Diệp Thừa Càn nghe nói sướng sở, lập tức bất động thanh sắc chân ăn một chút Lưu Hoàng hậu. Để Lưu Hoàng hậu tại lập chính điện chuẩn bị tiệc tối, hắn ban đêm muốn cùng Lưu Hoàng hậu uống rượu, chúc mừng một chút. Lưu Hoàng hậu rời đi, Diệp thừa càng nhìn về phía thường đồ, chuyện gì xảy ra, hắn làm sao đột nhiên muốn kết hôn? Hắn mặc dù là hoàng trưởng tôn, nhưng thân phận không có tấn thăng, chấm chỉ cho phép cho hắn quận vương lễ nghi, chuyện khác có thể cản chế, hôn sự không thể vật chế. Coi như kết hôn, cũng muốn đợi đến tấn thăng đằng sau, không phải vậy ngụy ra mặt mũi để ở đâu? Bệ hạ, lão nô thường đồ ạ đúng, lão nô không dám nói. Chương 154, tung binh vây quanh vương gia phủ, chương 154, tung binh vây quanh vương gia phủ. Có cái gì không dám nói? trẫm tha thứ ngươi vô tội. tiến triều vương điện hạ, hạn đồng tiểu huyện trong vòng 7 ngày giao ra đồng phất xuân tất cả sản phẩm phối phương, đồng thời sắp xếp người giá họa trăm vị hiệu sách lưu chính đông. hiện tại lưu chính đông đã bị áp hướng hình bộ. mặt khác thường đồ hít sâu một hơi, mặt khác lão nô còn tra được tiến triều vương điện hạ muốn nhúng chàm lý sơn. rãnh ngặt mã. diệp thừa càn trực tiếp phát nổ nói tục, tên hôn chướng này, ngay cả trẫm đồ vật cũng dám đoạn, ai cho hắn lá gan? ngay tại diệp thừa càn mắng to không chỉ thời điểm, có nội thị bẩm báo, tại đại thân cầu kiến. tiến đại điện, tại đại thân cũng phát hiện diệp thừa càn hai mắt phun lửa. bệ hạ, lão thần, Thái khanh. Thế nhưng là vì trăm vị hiệu sách. Bệ hạ, ngài cũng biết rồi. Tạ đại thân đem một cái dương gỗ nhỏ dọn xong, bệ hạ, tiểu vương gia để lão thần thay hiến cho bệ hạ. Hiến cho ta." Diệp thưa càng cười, diện mục giữ tợn, dị thường khủng bố, hung hăng vô bàn một cái, nghiêm nghị gào thét "Chớ không cần. Chớ liền muốn nhìn xem, hắn cái này làm mọn thúc là như thế nào vứt xuống ra mặt, đến cấp đoạt chất tử." Bệ hạ, lão thần kia Tạ đại thân ngây ngẩn cả người, mở dương ra cũng không phải, không mở ra cũng không phải. Diệp thưa càng cầm lấy giấy bút, mua bút thành văn, viết xuống lưu ký ấn nhà in năm cái chữ lớn sau đó cầm lên ngọc tỷ đắp lên phía trên thương đồ để công bộ chuẩn bị một khối mạ vàng tấm biển cho trăm vị hiệu sách đưa qua Tạ ái khanh đi hình bộ đem người nói ra đưa đi kinh triệu phủ ngay trong nháy mắt này tuần thành vệ đại tướng quân cao kiện hạ cầu kiến bệ hạ việc lớn không tốt trung sơn quận vương dẫn đầu hăm trận doanh đem yến chiêu vương phủ vây quanh sáu diệp tinh hồn giao phó xong hết thể đi ly sơn đất phong lại phát hiện diệp chi thu cái kia bàn một nửa người mặt mũi bầm dập chuyện gì xảy ra tiến chiêu vương mang theo bộ khúc đến ngáo sự bên ngoài đóng giữ kỵ binh ngăn cản bọn hắn ngay tại ly sơn bên ngoài chửi rủa mắng thật khó nghe, ta liền dẫn người ra ngoài cùng bọn hắn phân rõ phải trái, ai biết vừa gặp mặt liền đọ thủ. Diệp Chi Thu liên tiếp thở dài, các minh đệ không dám đắc tội Yến Chiêu Vương, sau đó liền bị đánh. Đối phương đâu? Có hay không thương vong? Không có. Phế vật. Diệp Tinh Hồn hung hăng vừa chứng mắt, cảnh vệ ban ba toàn thể đều có, mỗi người phạt ngũ quân côn, giam lại ba ngày. Ánh mắt rơi vào Cao Thuận trên thân, Cao Thuận, ta phạt ngươi mười lăm quân côn, ngươi có thể nhận phạt. Mặt tướng, nhận phạt. Diệp Tinh Hồn lập tức nhìn chung quanh toàn trường, còn có các ngươi, người trong nhà bị đánh, các ngươi đều đang nhìn náo như sao? Các ngươi chính là đối đại như thế bảo trạch. Các ngươi chính là đối đãi như thế chiến hữu của mình. Bị đánh các ngươi làm chút gì đều không có, muốn các ngươi cái gì dùng? ham trận doanh tất cả mọi người, xấu hổ tối đầu. Nhớ kỹ cho ta, hạm trận doanh quý củ, đánh thắng thưởng, đánh thua phạt. Quân quân cùng đóng chặt trước nhớ kỹ, trở về đang đánh các ngươi, toàn doanh tập hợp. Mang lên toàn bộ trang bị, cho lão tử san bằng yến chiêu vư phụ, đem chàng tử tìm về. Đông đông đông. Tiếng trống trận vang lên, trận doanh tất cả quân tốt, chỉnh lý tốt trang bị, đứng ở giáo chờ lệnh. Một cái doanh quân tốt, trùng điệp điệp vào thành đi ngang qua cửa thành thời điểm Diệp Tinh Hồn trực tiếp sáng lên thường đổ cho hắn Hoàng Đế lệnh bài khiến cho Tuần Thành vệ cho đi mục tiêu hết sức rõ ràng đỉnh đỉnh môn Đại Nhai Yến Chiêu vương phụ con đường này là đường triều quốc công đám vân quý nơi ở cả con đường chấn động ai cũng không biết chuyện gì xảy ra Tuần Phong Doanh kinh triệu phủ võ hầu bộ khoái tất cả đều đến thấy được Diệp Tinh Hồn cũng là một mặt ngỡ ngưỡng khi thấy Cao Thuận thời điểm lập tức đầu ông ông hãm trận Doanh tại sao cùng Trung Sơn Quận Vương làm đến một khối Tuần Phong Doanh một tên đô ý xuống ngựa đến gần Diệp Tinh Hồn tiểu vương ra đây là trả thủ chỉ cần Diệp Kình Lang tự đi ra ngoài cho ta một cái công đạo, ta sẽ tự hành rời đi. Tiểu Vương gia, ngài mang tám trăm hám trận doanh vào thành, vây quanh Vương gia phủ, cái này không hợp quy củ. đây chính là quy củ một mặt Tử Kim lệnh bài ném tới Đô Ý trong tay, mang ngươi người giữ gìn tốt trật tự. xảy ra chuyện, bản vương một mình gánh chịu. kiểm tra lệnh bài, là thật. Đô Ý đem lệnh bài còn cho Diệp Tinh Hồn, Tiểu Vương ra, Tuần Phong Doanh sẽ phong tỏa hiện trường, tiến cung xin chỉ thị bệ hạ, chờ đợi bệ hạ xử lý. ngài làm việc, xin mời năm chặt. tốt. xoay người đi hướng Yến Chiêu vương phủ. Vương phủ ra đinh bộ khúc bọn họ, cầm trong tay côn đồng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vương phủ quản gia đi ra, giận dữ mắng mỏ Diệp Tinh Hồn, "Tiểu Vương gia, tổng binh vây quanh yến chiêu Vương phúc, ngươi coi Vương phủ là bài trí phải không? Đem đánh người giao ra, ta rời đi. Không phải vậy ta san bằng nơi này." Diệp Tinh Hồn thanh âm ấm lãnh, mắt lộ ra hàn mang. "Tiểu Vương gia có phải hay không có hiểu lầm, quản gia ngự khí lập tức trở nên ôn hòa đứng lên, mang theo thương lượng giọng điệu, "Có lỗi chúng ta nhận, có thể hay không trước tiên đem người tản?" Diệp Tinh Hồn giơ tay chém xuống, một cái đầu lâu lăn xuống trên mặt đất quản ra phần cổ thoát ra một cỗ máu tươi, ẩm vang ngã xuống đất. trung quanh gia đình bộ khúc bọn họ thấy thế, vứt bỏ trong tay cô đồng, thương hoàng hậu lui. đương triều vô ra, nói chém người liền chặn người, đi đâu nói rõ lý lẽ đi. diệp kính lang, đem người hành hung giao ra, không phải vậy ta liền muốn cường công. cách đó không xa, lục bá ngôn xe ngựa chậm rãi lai tới, lại bị ham trận doanh ngăn cản. đây là lục đại tướng quân xe ngựa, ai dám ngăn trở? cao thuận đi tới, đứng tại ngoài xe ngựa vừa chắp tay, lục tướng quân, còn xin đường vòng. cửa sổ xe từ từ mở ra, lục bá ngôn nhìn hằm hằm cao thuận, ai cho ngươi là gan? tung binh vây quanh yến triều vương phủ lui ra, lục lao tướng quân, mong rằng đường vòng. cao thuận, ngươi cho rằng lão phu đã lớn tuổi rồi, liền không có tức giận sao? đúng lúc này, truyền đến diệp tinh hồn thanh âm. ham trận doanh ngay lệnh, lục lao tướng quân về nhà cho đi. nếu như lục lao tướng quân là tới nói cùng, ngay tại chỗ buộc chặt. bất luận kẻ nào làm người khuyên can, đều bắt lại cho ta. cao thuận đối với lục bá ngôn vừa chắp tay, lao tướng quân, nếu như hồi phủ, mặt tướng hộ tống ngươi đoạn đường. lục bá ngôn ánh mắt phức tạp nhìn xem diệp tinh hồn, lão phu hồi phủ. cao thuận vung tay lên, một lớp quân tốt tại xe ngựa hai bên, hộ tống nó rời đi cách đó không xa một tên lão giả dẫm lên cái thang nằm ngoài đầu tưởng thấy cảnh này cười ha ha đây con mẹ nó mới gọi binh từ thân điện diệp thừa can khí một cước đạp lăn án thư gan lớn cũng dám tung binh vây quanh vương gia phủ Bậy hạ tiểu vương gia nói bọn thủ hạ bị đánh muốn tìm yến chiêu vương đòi một lời giải thích lấy cái giám thuyết pháp diệp thừa can cười âm lãnh lại giữ tận thường đồ để từ phụ đi xử lý chuyện này nói cho kinh triệu phủ doãn lưu chính hội nghiêm trị hung đồ cao tiện hạ sững sờ ý gì không giải quyết được gì chuyện lớn như vậy coi như xong thương đồ thì là khẽ không người bệ hạ Lao nô cái này đi qua. Chương 155, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có, chương 155, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Hai người rời đi, Diệp Thừa càn sắc mặt âm trầm đi từ thân điện. Lưu Hoàng hậu phân phát tất cả mọi người, sau đó đóng cửa lại. Người, đều đi. Ha ha ha. Diệp Thừa càn trên mặt khói mù biến mất vô tung vô ảnh, liên tục nhảy đến mấy lần, hưng phấn kéo lại Lưu Hoàng hậu tay. Ba nương, tiền đồ, tiểu tử kia tiền đồ. Hắn cũng dám mang binh vào thành, vây quanh yến chiêu vương phủ. Cái này nếu là cho hắn và người, hắn còn không phải đánh tới Liêu quốc, quốc Đô. Ta liền nói đi, kinh thiên chủ mà cũng không phải nhốt nhát hàng. Nhìn đem ngươi đẹp, đây cũng không phải là chuyện tốt gì mà. Lưu hoàng hậu thở dài một hơi, hắn tìm ta nói muốn kết hôn thời điểm, ta liền biết, khẳng định gặp được cái gì vậy. Chấm hiện tại rốt cục có lấy cớ, đem hắn đi Đài Lạc Lãng quận. Diệp Thưa Càn hương phấn thẳng xoa tay, hắn một mình tạm giam rất nhiều súng đạn, coi là chấm không biết, kỳ thật chấm biết tất cả, không nói thôi. Lao giả, ngươi bắt ta cháu trai đi làm ngồi. Lưu hoàng hậu biến sắc, Liêu quốc treo giải thưởng ngươi không biết sao? Đi Lạc Lãng quận cửu tử nhất sinh. Ba nương, Ngọc Bất Ma không nên thần, Trấn Bác Quân không có khả năng tán càng không thể giao cho lão nhị, lão nhị mang thai quá mềm. Phương Nam tỉnh thế ngươi cũng thấy đấy, liền xem như hoàng thúc vùng đào con, trong thời gian ngắn quân quyền cũng sẽ không giữ tại chúng ta trong tay. Trấn Bắc quân mới là nhà chúng ta định hại thần châm, ngươi nghe ta một lần, chuẩn không sai. Cái kia tinh hồn sản nghiệp làm sao bây giờ? Lưu Hoàng hậu hỏi. Vì sao kết hôn? Còn không phải để Ngụy Chính Luân giúp trông coi? Lại nói còn có tinh tấn đâu, dù gì còn có thường đồ đâu. Châm giúp hắn ổn định hậu phương, để hắn ở phía trước quyết đoán. Diệp Thừa Càn Mỹ Mỹ ngồi tại trên giường, tình thiên vừa đi, chấm cảm giác trời đều nhanh sập. Hiện tại chấm dốt cục không sợ không người nối nghiệp. Định Đỉnh môn đại nhai, Tiễn Chiêu Vương phủ. Vương gia, ngài ngược lại là nói một câu a. Lại không đi ra xem một chút, tên xúc sinh kia thật dám số cửa. Tiễn Chiêu Vương phi hai mắt đỏ bừng, không biết khóc bao nhiêu lần. Cũng cảm giác Vương phủ mặt mũi, lập tức tất cả đều ném không có. Mẹ nó, bị lại bẫy. Diệp Kinh Lang lúc này mới nghĩ rõ ràng, mình bị Diệp Kinh Huyền cho tinh kế. Hắn qua khẳng định là một mình hắn cóng, Diệp Kinh Huyền còn phải thừa cơ dâm hắn mấy cước. Vương gia, trước đừng quản có phải hay không bị tính kế, nhà chúng ta bị người vây quanh. Vương Phi một trận uy khuất, sau đó mang theo chi tiết rèn sắt không thành thép, liền xem như nhận sợ hãi, cũng phải thể diện một chút đi. Sự tình qua, chúng ta lại tìm người vạch tội hắn. Vạch tội hắn cái gì? Diệp Kinh Lang hỏi. Trung binh vào thành, ý đồ như phản. Ham trận doanh là phụ hoàng tư Minh, không tại võ triều quân đội biên chế bên trong, không có phụ hoàng thủ lệnh, 800 vũ trang có thể vào thành sao? Diệp Kinh Lang trùng điệp thở dài một hơi, tính toán, nhận thua đi. Ngươi để cho người ta thu thập một chút, chúng ta xuôi nam, rời đi nơi thị phi này đi. Vương phủ cửa phủ từ từ mở ra, Diệp Kinh Lang đi ra. Đúng. Diệp Tinh Hồn đối với Diệp Kình Lang mặt chính là một bàn tay. Bộ khúc bọn họ muốn lên trước hội chủ, Lý Trinh bọn người lập tức rút dao, dọa đến bộ khúc nhao nhao lui lại. Ba ba ba, liên tục lại rút ba bàn tay. Diệp Kình Lang khỏe miệng cũng chậm rãi chảy ra máu tươi. Ngoa tào, Trung quanh xem náo nhiệt quan to hiển quý bọn họ, thấy cảnh này trong nháy mắt liền lộ. Mặc dù không phải thân thúc, nhưng tốt xấu là cha người cùng cha khác mẹ huynh đệ, người cái này đánh. Về sau Diệp Kình Lang còn thế nào ở kinh thành lộn? Đem người giao ra, người rời đi kinh thành. Diệp Tinh Hồn tay gắt gao nắm lấy chuôi dao, trên trán gân xanh tán loạn. Ta đất phòng. Không phải ngươi có khả năng đúng chẳng? Tốt. Diệp Kinh Lang lau lau máu trên quai miệng, đem đánh người bộ khúc tất cả đều giao ra. Chặt. Diệp Tinh Hồn ra lệnh một tiếng, sáu tiên đánh người bộ khúc đầu người rơi xuống đất. Tinh Hồn, ngươi hẳn phải biết hai sai sự ta, ngươi cũng sớm tính toán. Ngày mai ta tìm phụ hoàng tỉnh cầu xuôi nam. Diệp Kinh Lang bốn chỗ nhìn một chút, ngươi liền không có tìm người tới kết thúc sao? Chờ một chút đi, xem chừng nhanh đến. Đều làm gì vậy? Còn có để hay không cho người ngủ trưa Một cái gian mua, nhưng lực lượng mười phần thanh âm truyền đến, chính là phụ quốc đại tướng quân tử phụ. Diệp Tinh Hồn, ngươi cho chúng ta bọn lão gia hỏa này là bài trí, hay là làm hoàng đế là bài trí. Không ai đi ra ngăn cản, ngươi có phải hay không muốn tặc bằng yến chiêu vương phụ. Phanh phanh. Đối với Diệp Tinh Hồn cùng Cao thuận, một người một cước. Chính mình đi kinh triệu phủ, nhà tù chuẩn bị cho ngươi tốt. Mang 800 vũ trang vào thành náo sự, bao lớn lá gan. Quay đầu nhìn về phía Diệp Kình Lang, trì hạ vô phương, phạt ngươi một năm bổng lộc. Tạ vệ quốc công. Diệp Kình Lang vừa chắp tay. Hãm trận doanh toàn thể đều có, phạt bổng một năm, từ chỗ nào đến, lăn đi đâu? Diệp Tinh Hồn, yến chiêu vương, lão phu như thế xử lý các ngươi có gì dị nghị không? hai người khẳng định không thể nói có ý kiến, rất rõ ràng chính là hoàng đế để từ phụ tới, những người còn lại không mời nổi tôn đại phần này. về phần cái gọi là phát động, hãm trận doanh người cũng không quan trọng, hướng tiền là diệp tinh hồn cho bọn hắn, không phải triều đình cho. duy nhất không tốt chính là diệp tinh hồn muốn đi ngồi xuống phòng giam. ngày thứ hai triều hội, cũng mười phần náo nhiệt. diệp thưa can ngồi tại trên long ủy, nhìn khắp bốn phía, phát hiện diệp cảnh lang tới tham gia triều hội. gian đạo lý, diệp thừa can liền nhìn hắn khó chịu, luôn cảm thấy không phải là của mình chúng. phu hoàng, nhi thần thỉnh cầu xuôi nam, tiến về lô châu chơi đấu, Diệp Thừa càn không có chút nào giả muộn, vừa vặn lôi châu thứ xử nhiệm kỳ đấy, ngươi liền đi qua đảm nhiệm lôi châu thứ xử đi. Tạ phụ hoàng, chư vị ái khanh, có bản sớm đấu, không vốn bài triều. Diệp Thừa càn nói xong, Việt Vương đảng thành viên Lưu Chiêm Long đứng dậy. Bệ hạ, Trung Sơn quận vương Đại Lịch bất đạo, tổng binh vào thành vây quanh yến chiêu vương phủ, mong rằng bệ hạ nghiêm tra. nghiêm tra, Diệp Thừa càn ánh mắt nhất ngưng, muốn cấp chấm đồ vật, còn muốn để châm tôn nhi cho các ngươi nhận làm sao? Diệp Kính Lang hận không thể một thanh bóc chết Lưu Chiêm Long, Lưu đại nhân, ngươi đang nói cái gì? Bản vương làm sao nghe không hiểu đâu? Hôm qua Diệp Tinh Hồn mang theo hãm trận doanh, người chưa ngừng. Tuần Thành vệ Đại tướng quân Cao Kiện Hạ đứng dậy, mắt lạnh nhìn Lưu Chiêm Long, cái gì hãm trận doanh? Ý của ngươi là có người mang binh vào thành, Tuần Thành vệ làm chút gì đều không có thôi. Hạm trận doanh chính là Trung Sơn quận vương nuôi dưỡng quân đội, xem xét liền biết. Đúng. Cao Kiện Hạ đối với Lưu Chiêm Long chính là một bàn tay, bản quan có thể làm chứng. Trung Sơn quận vương điện hạ không có nuôi dưỡng quân đội, là bệ hạ điều một đội cấm quân, đóng giữ Trung Sơn quận vương đất phong. Hôm qua xác thực điều binh vào thành, nhưng đó là diễn tập. Người xung quanh đều không phải là đồ đần, chuyện gì xảy ra đều tâm lý nắm chắc, nhưng không nên nói đi ra. Diệp Tinh Hồn cùng hoàng đế ở giữa bí mật, không cần thiết truy đến cùng. Có người ánh mắt đã nhắm ngay Diệp Kình huyền, mười phần nghi hoặc, rõ ràng như vậy sự tỉnh người còn không có nhìn ra được sao? Huống hồ, hãng trận doanh lệ thuộc trực tiếp hoàng đế lãnh đạo, chỉ có phiên hiệu ngay cả cái cố định doanh địa đều không có. Tất cả lương bổng tất cả đều là hoàng đế từ trong khố phủ phân phối, cùng ngươi lưu chiêm long quan hệ gì? Chương 156, Tam Quốc diễn nghĩa mới mẹ xuất hiện, 156, Tam Quốc diễn nghĩa mới mẹ xuất hiện. Tuần thành vệ hôm qua cho binh bộ nộp diễn tập công văn, ý đang dò xét tuần thành vệ tính cơ động, tính linh hoạt cùng phục tụng tính. Vu Jinric chậm rãi đứng dậy, Công văn hay là bệ hạ tự tay trả lời, lưu chiêm long nghệ tình ngươi không biết, chuyện này coi như xong, ngươi lui ra đi. Vu Jinric, lời này của ngươi có ý tứ gì? Các ngươi từng cái đều muốn khi quân sao? Ý của ngươi là, tất cả chúng ta đều liên hợp lại lừa gạt bệ hạ. Vu Jinric nheo mắt lại, mang theo hàn mang, mắng to lưu chiêm long là ngu xuẩn, cho ngươi bậc thằng người còn không xuống. Ta, ta không phải, là Diệp Tinh hồn tung binh vây quanh chiêu vương phủ. Đủ Diệp kính Lang đối với Lưu Chiêm Long chính là một cái miệng rộng, ngươi không nên ngậm mỏ phun lời, bản vương có thể làm chứng, đó là diễn tập. Bệ hạ, hôm qua Lục Lao tướng quân hồi phủ, đúng lúc gặp được Lưu Chiêm Long. Lục bá ngôn cũng trầm rãi mở miệng, "Lão phu sát thực gặp, Cao thuận đã từng là lão phu dưới trướng ai tướng, hắn ngăn lại lão phu xe ngựa là muốn ước lão phu uống rượu, có cái gì mau bệnh sao? Các ngươi, các ngươi từng cái đều tại khi quân." Hôn trưởng, Diệp Thừa vô bàn một cái, Phiên Trực Lang nghe, đem Lưu Chiêm Long loạn quân đuổi ra đại điện. Một trận giáp phiến đụng nhau thanh vang lên, bốn tên trực lang đi tới đem lưu chiêm long ném ra thái cực điện bãi chiều diệp thừa càng phất ống tay háo một cái rời đi đại điện những người còn lại nhao nhao nhìn về phía ngoài điện bị loạn côn xua đuổi lưu chiêm long bất đắc dĩ thở dài một hơi đầu vóc không tốt Người chuyện gì xảy ra lý cao minh kéo lại diệp kinh huyền lưu chiêm long không có đầu vóc ngươi còn không có đầu vóc nhạc phụ ta không biết ta diệp kinh huyền cũng là một mặt một bức ta không có sắp xếp người nói sự tình a chẳng lẽ lý cao minh nhìn xem lưu chiêm long thân ảnh chợt vật điều tra thêm hắn đến cùng là người nào chớ bị người lợi dụng còn không biết chiếu hội tán đi người dương gia đều nỗ chuẩn bị xong hắc liệu một kiện cũng không dùng tới lưu chính hội vẫn trở tra rõ diệp kình lang cũng phát hiện diệp tinh hồn đơn kiện vô dụng tất cả đều bị cái này gọi là lưu chiêm long người trò quấy rầy làm cho tất cả mọi người ngoại ý muốn chính là lưu chiêm long biến mất thật giống như buốt hơi khỏi nhân gian một dạng tản triều hội liền biến mất lưu chính hội cũng chỉ đem diệp tinh hồn đóng một đêm liền thả sau đó đem chính mình nốt ở trong phòng một ngày cũng không nghĩ rõ ràng hoàng đế rốt cuộc muốn làm gì cũng may lưu chính đông bị thả hoàng đế cũng tự tay viết để tấm biển trong vị hiệu sách thay tên lưu ký ấn thư cục đây cũng là tại nói cho thế nhân ấn thư cục là hoàng gia về sau ai cũng đừng đến đóng dấu nhà in chú ý. Cả sự kiện, duy nhất hữu dụng chính là động phước xuân vận hàng, kinh thành các quý phụ tất cả đều luống cuống. Sợ động phước xuân như vậy ngừng kinh doanh, bọn hắn rốt cuộc mua không được vừa lòng mỹ trang. Dương Dật Trí liên hợp thực rất nhiều để ý thương đến đây tìm động tiểu huyện, động tiểu huyện đều lấy ngẫu cảm giác phong hàn làm lý do, cự tuyệt gặp nhau. Mà Diệp Tinh hồn bản nhân thì là đang làm Tây Du thích sách chuyển đại kết cục. Vấn đề mới xuất hiện, Diệp Tinh hồn không có khống chế tốt số lượng tử, còn lại số lượng từ hơi ít, không đủ yến ấn thành sách. Gãi gãi đầu, nhìn xem cuối cùng một quyển trống không trang sách, Diệp Tinh hồn cũng ngột Thiện tay lật qua lật lại mấy lần, không có biện pháp nào. Thu Nguyệt cẩn thận nhìn xem diệp tinh hồn, thiếu gia, chữ viết lớn một chút mà, chẳng phải giải quyết. Đúng thế. Diệp tinh hồn vô hốt một cái, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Số lượng từ không đủ danh tiếng đụng, Hoàn Mỹ. Cùng Lưu Chính Đông hạch toán một chút, Thiên Long bát bộ tiêu thụ rất tốt, Tây Du thích khách chuyển cũng không tệ, thượng vàng hạ cám cộng lại, lại dòng hơn một vạn lượng bạc. Hiện tại Tây Du thích khách chuyển kết thúc, liền cần phát hành sách mới. Diệp tinh hồn cũng tại bắt đầu suy nghĩ làm cái gì sách, khẳng định là không thể làm vẽ nho nhã, như thế sách không ai nhìn. Giống như là kim bình mai mười đoạn gấm cái gì cũng không tốt, dễ dàng điểm ôm một thế anh danh, thật muốn kiếm tiền, về sau mở tiểu hào lại làm. tứ thư ngũ kinh cái gì khẳng định là không kiếm tiền, tây du cùng thiên long bát bộ chính là ví dụ tốt nhất. cuối cùng, diệp tinh hồn đưa ánh mắt rơi vào tam quốc diễn nghĩa phía trên. cổ đại bán sách đều là chia rất nhiều sách, toàn bộ xuống tới gọi tập. tam quốc diễn nghĩa số lượng từ là nhiều nhất, tuyệt đối có thể hao một đợt lông cửu trọng yếu nhất, tam quốc diễn nghĩa quyển sách này chỉ cần nhìn một chút liền không dừng được. nhưng là vấn đề mới xuất hiện, tần trường thanh không nhớ được tam quốc toàn bộ kịch bản. cái này cần những cái kia dạo chơi thi nhân cùng thuyết thư tiên sinh chỉ cần tiền cho đúng chỗ, không phải cố sự cũng sẽ biến thành cố sự. Trước tiên mời đến Tuyết Thư Tiên Sinh, mọi người đem tự mình biết cố sự một tổng hợp, không giống với Tam Quốc liền Thành Hình. Diệp Tinh Hồn còn phát hiện một sự kiện, đó chính là bọn này Tuyết Thư Tượng trong bụng đều có cái gì, áp đáy hỏm cố sự rất nhiều. Cho nên Diệp Tinh Hồn quyết định để bọn hắn đem cố sự tất cả đều sửa sang một chút, sau đó cho bọn hắn phát cố sự thập, cuối cùng cho bọn hắn thanh toán nhất định phí bản quyền dùng, còn biết dùng tên của bọn hắn ký tên. Diệp Tinh Hồn không chiếm trước bọn hắn nghệ danh. Bọn này Tuyết Thư Tượng bọn họ, tự nhiên vui lòng đã đến. Nghĩ tới nghĩ lui. Diệp Tinh Hồn quyết định đem bọn này thuyết thư tượng cho hợp nhất, sau đó lại mở con trà, tiệm quán. Lá trà sinh ý tốt làm, nhưng là cũng muốn chia mấy đẳng. Những cái kia tàn thứ phẩm lớn nhất nguồn tiêu thụ chính là con trà. Đừng nhìn quán trà là vốn nhỏ kinh doanh, nhưng không chịu nổi tụ thiếu thành nhiều, hàng năm xuống tới cũng là một bút không nhỏ thu nhập. Cho dù là thuyết thư không kiếm tiền cũng không quan hệ, tướng thanh tiểu phẩm nhị nhân truyền, chắc chắn sẽ có thích hợp võ triều. Ngay tại Diệp Tinh Hồn suy nghĩ kiếm tiền chi lộ thời điểm, Đại Quốc sư Đào Hoàng Cảnh tới. Đào Hoàng Cảnh gần nhất đang nghiên cứu y thuật, cũng đem bao năm qua tới làm nghề y kinh nghiệm chỉnh lý thành sách, muốn in ấn truyền tiếp không chỉ có như vậy, Đào Hoàng cảnh còn sửa sang lại thần nông bản thảo kinh ở bên trong gia tăng bao năm qua đến các nơi danh ý sử dụng tân dược, tập kết bản thảo kinh tập chú bẩy quyển, trùng ghi chép có dược vật hơn 700 chủng. Còn có tập kim đan hoàng bạch phương dược tổng quyết. Nghe nói lão đạo muốn in sách, Diệp Tinh Hồn là nâng 100 con tay hoang nên, để cho người ta chuẩn bị một bàn chai đồ ăn, hai người lấy trà thay rượu uống một phen. Lão đạo không có tiền, nhưng cũng không có phí công sai sử Diệp Tinh Hồn, dạy cho Diệp Tinh Hồn một bộ cường thân kiện thể công pháp. Giống như là Thái cực cũng không phải Thái cực, giống như là Ngũ Cầm Hí cũng không phải Ngũ Cầm Hí. Cứ càng hỏi thăm đằng sau mới biết được, bộ quyền pháp này gọi là Bát Bộ Kim Cương. Diệp Tinh Hồn cảm thấy ánh sáng phát hành sách không được, y thuật vật kia đáng chát khó hiểu, không phải người nào đều học biết. Đại quốc sư, có câu nói tiểu vương không biết có nên nói hay không? Cứ nói đừng ngại. Ngài có thể từng nghĩ tới mở quán, để y học trở thành một môn học vấn, một môn tự thân dạy dỗ học vấn, mà không phải chuyên miệng. Đào Hoàng cảnh sứ sở, tinh hồn không có bệnh hoạn, liền không có làm nghề y kinh nghiệm, người người chỉ hiểu lý luận lại không đi thực tiễn, hoặc không đến chân chính y thuật. Vậy nếu như cải cách một chút đâu? Diệp Tinh Hồn nói xong, lão đạo sứ sở Sau đó trong mắt liền tràn đầy ánh mắt mong chờ. Chương 157, phát hiện Mộ Than, chương 157, phát hiện Mộ Than. Trung y cùng Tây y điểm khác biệt lớn nhất chính là trung y là thực tiễn y học. Sớm nhất đại phu là Vu sư, sau đó là phương sĩ, thuật sĩ, mai cho đến đạo gia xuất hiện đằng sau, không ngừng tổng kết tiền nhân kinh nghiệm, cũng chỉnh lý thành y sách lưu thế. Đại đa số đều là sư phụ mang theo đồ đệ vào Nam Gia Bắc, đi các nơi trị liệu nghi nan tạp chứng, lợi dụng kiến thức góp nhặt kinh nghiệm. Tân Trường Thanh muốn cho đảo Hoàng cảnh in sách lưu thế mấu chốt nguyên nhân, hắn muốn tại cả nước phủ cập quốc doanh y quán, cũng làm một hạng chính phủ phúc lợi Nhưng Nghị Nghị cuối cùng vẫn từ bỏ. Cổ đại cương phù động, thông tin dựa vào giống, giao thông dựa vào đi, bảo an dựa vào chó niên lại, không có chút nào hiện thực. Loại chuyện này còn phải từ từ sẽ đến, có thể cùng Lao Thần Tí Yên dự hoàn cảnh, Thái ý tự thử, thử quan tôn rượu đỉnh tạo mối quan hệ, tương lai tại Lạc Lãng quận làm thí điểm, sau đó đang tiến hành chữa bệnh cải cách. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Tinh Hồn đều bẻ bộn nhiều việc. 800 chi súng kiếp cũng không phải số lượng nhỏ, tại bảo đảm chất lượng điều kiện tiên quyết, trong thời gian ngắn cũng làm không được. Diệp Tinh Hồn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đi tiệm trợ rèn, kiểm tra lòng súng sinh sản tốc độ. Một ngày này buổi chiều, Ngụy Chính luôn tới mang theo một cái cái túi nhỏ, Diệp Tinh Hồn mở ra xem, bên trong tất cả đều là đen xì cục than đá. Bất động thanh sắc nhìn xem Ngụy Chính Luân, Chính Công, ngươi cái này, không đáng tiền a, ta luyện sắt cũng không dùng tới. Ngụy Chính Luân thở dài một hơi, thứ này tại Tịnh Châu rất phổ biến, tùy tiện tìm đỉnh núi đào một cái sẻng, đều có thể móc ra. Ta tại Tịnh Châu có rất nhiều mỏ, nhưng về sau mới phát hiện đại đa số đều là thứ này, cái gì dùng đều không có. Gần nhất trong nhà cũng không yên ổn, một mực tại chất vấn năng lực của ta, chuẩn bị bãi miễn ta tại trong tộc chức vụ đâu. Tiểu tử ngươi linh tính, giúp ta nghĩ biện pháp nhìn xem thứ này đến cùng có hữu dụng hay không, chỉ cần có thể bán đi là được, giá cả không quan trọng. Chính công Diệp tinh hồn giả ý trầm tư một chút, ba văn tiền một cân, ngươi bán hết cho ta đi. Ba văn, ta cho không ngươi được thôi. Ngụy Chính luôn khí một trận dựng râu trừng mắt, cầu còn không được. Diệp tinh hồn hé miệng cười một tiếng, phóng nhãn toàn bộ võ triều, ta có muốn hay không, vậy liền thật không ai muốn. Ba văn tiền một cân, dù sao cũng so bán không được tốt. Không bán. Ba văn tiền lão phu tình nguyện hắn nát ở trong núi. Trong tộc người khi dễ ngươi, ngươi liền không có ý định trả thù bọn hắn một chút không? Trả thù? Làm sao trả thù? Ngươi về trước đi hỏi một chút, ba văn tiền một cân bọn hắn bán hay không? Nếu như bọn hắn bán, ta tổ chức một cái sản nghiệp nhỏ, ta phụ trách chế tạo, ngươi phụ trách marketing, hai ta chia đồng ăn đủ. Cam đoàn ngươi kiếm lời bay lên. Nói cách khác, thứ này có tác dụng lớn. Ngụy Chính lún meo mắt lại nhìn xem Diệp Tinh Hồn, lão phu thế nào cảm giác ngươi dấp tâm không tốt đâu. Ngươi liền nói ngươi có muốn hay không kiếm tiền đi. Ta đi về hỏi hỏi, nếu như bọn hắn đồng ý, chúng ta liền ký mua bán hiệp nghị. Là độc nhất vô nhị mua bán hiệp nghị, cái này mõ chui chỉ có thể bán cho ta. Tiểu tử ngươi nói, đây rốt cuộc là cái gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Diệp Tinh Hồn dừng một chút, đột nhiên nhớ tới Ngụy Chính Luân mặc dù là văn tán trước, nhưng tương đối quan tâm dân sinh, liền tùy tiện ứng phó một câu, cải thiện dân sinh, bách tính cũng dùng đến lên, cho nên không thể cho ngươi giá cao, không phải vậy bách tính liền dùng không nổi. Nếu như có thể cải thiện dân sinh, lão phu hiện tại liền có thể cùng ngươi ký hiệp nghị. Nói xong, Ngụy Chính Luân đi đến trước thư án, viết xuống một phần độc nhất vô nhị mua bán hiệp nghị. Nhưng là Ngụy Chính Luân không để mắt đến một việc, đó chính là ký tên đồng ý. Diệp Tinh Hồn cầm lấy mua bán hiệp nghị nhìn xem phía trên danh tự thẳng liễu mày, răng là cắn đến cách cách động. Diệp Tinh Hồn lấy tay chỉ một cái Ngụy Chính Luân danh tự, "Chính công, ta hy vọng ngươi cho ta một hợp lý giải thích." Ngụy Chính Luân ngồi thẳng thân thể, run lên vào áo, tông chính tự đem tam tư lục lễ tất cả đều đưa đến tại ngươi phủ, "Ngươi còn muốn cái gì giải thích?" Nói đến đây, Ngụy Chính Luân cười híp mắt nhìn xem Diệp Tinh Hồn, đến, gọi ra ra. "A, ha ha." Diệp Tinh Hồn hờn dỗi túi má trừng mắt liếc Ngụy Chính Luân, "Ta phải đi." "Ta biết." Ngụy Chính Luân vuốt vuốt sợi dâu. "Không phải vậy ngươi cũng sẽ không gấp gáp như vậy kết hôn. Trong nhà Ngụy có thể giúp ngươi chăm sóc, lão phu lại thích hợp đi vòng một chút, không ai dám động tới ngươi suy nghĩ." ơn." Diệp Tinh Hồn gật gật đầu, rất hỏi mau đạo, Lưu Chiêm Long là ai? Ta tỉ mỉ bày ra một trận chèn ép ta nhị thúc kế hoạch, thế mà bị hắn vô danh tiểu tốt này làm hỏng. Lão phu biết hắn là ai, nhưng là không thể nói quá nhiều. Ngụy Chính Luân dừng một chút, Lưu Chiêm Long người này có đại tài, nhưng từ trước tới giờ không lộ ra ngoài. Người này lớn nhất bản sự chính là tiền sinh tiền. Cụ thể đâu? Hắn vốn là thần đều nhà giàu nhất. Biết Kim Quang cửa mật trận sao? Ân, biết. Diệp Tinh Hồn gật gật đầu, thế nhưng là mật trận ta nhớ được là Lưu Minh Lễ nha. Lưu Minh Lễ, chữ chiếm rộng. Tinh Hồn, còn lại lão phu liền không thể nói. Nếu như ngươi gặp được hắn, liền tranh thủ đem hắn đặt vào dưới chúng đi. Ngoa tảo, Diệp Tinh hồn cũng cảm giác đầu hơi choáng váng. Kim quang ngoài cửa, trước kia là một mảnh hoang vu không rải hoa màu, rau quả thổ địa. Bởi vì kiến thiết kinh thành, kim quang ngoài cửa tất cả đều là gạch mối vụn, bởi vậy mảnh đất này không ai mua sắm. Kim quang cửa liên tiếp xung hộ thành, Lưu Chiêm Long liền muốn cái biện pháp, tại hộ thành Hà Đê bá thượng dựng đứng một cây càng gỗ, phía trên treo lơ lửng một rọ, để cho người ta lấy đất chống tảng đá gạch mối vụn hướng trong rọ ném mạnh, ném chúng người ban thưởng tiền hắn, hấp dẫn rất nhiều người đều tìm tới ném. Hơn ngàn cái ném mạnh người, chỉ có một hai người ném chúng. Còn chờ chờ những người này ném mạnh thuần thủ, trong đất trống gạch ngói vụn đã nhặt đến sạch sẽ, thủy vận làm nhìn ra manh mối, mượn cơ hội lại dẫn người ra cố hộ thành đên ấp, nhất cử lưỡng tiện. Sau đó, Lưu chim Long tại khối này trên đất trống, chôn xuống các loại hột hạt giống, để cho người ta miễn phí tại khối này trên đất trống chăn thả, trong đất trồng chất đứng lên rất nhiều phân châu dê phân. Dùng tay cầm đem mảnh đất này lật ra mấy lần, để phân châu dê phân tiến vào trong đất sung làm phân bón, một năm sau, trong đất mọc ra tươi tốt tạm mầm cây ăn quả. Vườn trái cây phát hoa đằng sau, Lưu chim Long hung hăng kiếm lợi một số lớn, ngươi cho rằng cái này xong Hắn thế mà tại Kim Quang ngoài Cửa là một cái mật ong khu công nghiệp, ngươi không nhìn lầm, chính là mật ong khu công nghiệp. Còn thêm trồng cây thục quỷ các loại cây trồng, trái cây, cây thuộc quỷ, mật ong là mỗi năm bội thu. Một mảnh đất hoang, từ đó bắt đầu tụ tập đám người, dần dần phát triển thành bên ngoài kinh thành thành lớn nhất một cái trấn. Diệp Tinh Hồn nhớ mang máng, tiền thân hắn còn muốn chiếm lấy chỗ này sản nghiệp tới, về sau không biết bởi vì nguyên nhân gì không có đáp thủ. Ra ra, ta nhớ kỹ. Diệp Tinh Hồn miệng, nhìn thấy hắn, ta chắc chắn sẽ không để hắn chạy. Hiệp nghị ký xong, Ngụy Chính Luân cùng Diệp Tinh Hồn kỹ càng hỏi thăm muốn làm gì. Diệp Tinh Hồn lúc này mới nói chế tác hỏa lô cùng than tổ ong để bách tính người người mua được, dùng lên. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Diệp Tinh Hồn trước kia liền suy nghĩ qua, kiếm tiền mua bán toàn viết tại võ triều luật sơ bên trong. Nhưng vật tư thiếu thốn không biết gì, chỉ có thể lựa chọn đầu tư nhỏ thấy hiệu quả nhanh, lại đi số lượng mua bán. Chương 158, lên phía bắc trước chuẩn bị, chương 158, lên phía bắc trước chuẩn bị. Ngụy Chính Luân rời đi về sau, Diệp Tinh Hồn liền đi thợ rèn tác phượng. Ba văn tiền một cân cục than đá mã, dùng bùn đất cây lúa xác, cáng cái gì một gia công chính là than tổ ong, đơn giản có thể gọi là mua bán không vốn. Hiện tại đã thang 6 đợi thêm mấy tháng liền bắt đầu mùa đông, nếu như tại chế tạo một chút hỏa lô cùng than tổ hồng, bắt đầu mùa đông đằng sau trong nháy mắt cất cánh. Hỏa lô bản vẽ giao cho Lý Thiết trụ, Lý Thiết trụ sau khi xem, vô bộ ngực biểu thị, ba ngày sau đó liền có thể nhìn thấy thành phẩm. Diệp Tinh Hồn hài lòng gật đầu, sau đó đi xem một chút luyện thép lò luyện, có gỡ dạ phịt nồi nấu quặng cùng sức nước rèn đúc máy móc, thoát than phương diện cũng làm được rất tốt, chất lượng thép mặc dù miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, nhưng cũng đầy đủ ứng đối hiện tại chiến trường nhu cầu. Liệt tiểu tác phẩm, Diệp Tinh Hồn để cho người ta làm ra rất nhiều lũ lục túi, dùng để nhận trang liệt tiểu. Địa khố bên trong trọn vẹn chứa đựng có hơn 3.000 cân nhưng diệp tinh hồn cảm thấy còn chưa đủ cho trên thị trường thiếu thả cửa còn lại tích xúc chứa đựng không có hơn vạn cân dự trữ diệp tinh hồn trong lòng luôn cảm giác không chắc lưu đạn hiện tại đã có thể mỗi ngày sản xuất 150 Mai tả hữu diệp tinh hồn cũng không để ý thể diện nộp lên 100 lưu lại 50 thuốc nổ đen viên đạn loại phát thương ba kiện này đồ vật vắt chảy ra nước diệp thừa cản chỉ biết là có nhưng lại không biết cụ thể có bao nhiêu từ thân điện thương đồ đưa lên một phần danh sách vậy hạn hiện tại ly Sơn hết thể giao phó lửu đạn 8 loại phát thương thuốc nổ Viên đạn, tiểu vương gia ưu tiên cho hàm trận doanh. Trước mắt, căn cứ mật điệp ti chuyển về tin tức, tiểu vương gia hết thể chứa được 3600 mai lự đạn, 832 chì tội phát thương, thuốc nổ đen 1200 thùng, viên đạn 12 thùng. Diệp Thừa càng kỹ càng nhìn một chút danh sách. Tốt, làm thật xinh đẹp. Cái này nếu là đổi thành lão nhị, khẳng định cho hết chấm. Hắn liền không hiểu, chớ muốn nhất là cái gì. Diệp Thừa Càn hương phấn thẳng xoa tay, Thường Đồ, ngươi nói chấm có phải hay không nên để hắn xéo đi? Lão nô cảm thấy Thường Đồ không người một cái thật sâu thân, chờ một chút tương đối ổn thỏa. Vì sao? Diệp Thừa càn lông mày nuzz lên, hắn tư tàng nhiều như vậy xuống đạn, trẫm không phạt hắn, còn phải đợi hắn. Là như vậy, lão nô nghe nói tiểu vương gia tại Ly Sơn làm một cái vô khuẩn phòng thí nghiệm, không biết làm sao thuyết phục tôn diệu đình, tôn diệu đình đem thái y tự một nửa người đều đưa đi vô khuẩn phòng thí nghiệm. Mặt khác, chỉ toàn sự tình phòng lại về hưu hai tên mộ chính hoạn quan cũng bị tiểu vương gia tiếp thu, liền an trí tại hám trận doanh bên trong làm quân y yể. Hồi náo, Diệp Thừa càn sờ mặt lại, chỉ toàn sự tình phòng hoạn quan làm quân y hắn nghĩ như thế nào? Giáng dấp là đầu gối kêu sao? Con mắt nhìn một chút thương đồ, thương đồ đến trong mắt lấp lóe một vòng bất đắc dĩ. Diệp Thừa càng ngựa khí cũng có chút thay đổi một chút, hắn thu lưu nhiều như vậy chỉ toàn sự tình phòng người làm cái gì. Vậy hạ, tiểu trư. Thương đồ trên mặt tươi cười, Lão Nô cũng nhấp cổ. Tiểu Vương gia nói, thuật nghiệp lưu chuyên công, xem như cho chỉ toàn sự tỉnh phòng thái giám tìm phần thứ hai nghề kiếm sống. Tất cả thu nhập đều thuộc về đi vào tùy tùng tiết kiệm. Một bộ phận sung công, một bộ phận làm nội thị tiết kiệm tiền lãi. Thương đồ nói chuyện có chút hư vấn. vậy hạ, trước kia thường xuyên có đầu cơ trục lợi trong cung đồ vật kiếm lợi, Lão Nô cũng trưởng đập chết rất nhiều. Có thể từ lúc Tiểu Vương gia làm chăn nuôi đứng tiếp thu về Lưu thái giám đằng sau nội thị tiết kiệm người người đều có tiền lãi đầu cơ trục lợi đồ vật cũng ít đi nói cách khác hiện tại nội thị tiết kiệm có tiền người người đều có thể chia hoa hồng không sai biệt lắm trẫm liền nói gần nhất không nhìn thấy ngươi gian dẻ những tiểu thái giám kia thì ra là thế Diệp Thừa Càn cũng tới tinh thần đi xuống bậc thang ngồi ở Tử Thần Điện ngưỡng cửa sau đó vô vô vào cửa Thương đồ nện bước tiểu thái bộ chậm rãi đi qua ngồi quỳ chân tại Diệp Thừa Càn bên người người của ngươi thật có thể khi quân y lìa Thương Đồn gãi gãi đầu cụ thể nô tỳ không biết nhưng tiểu vương gia nói bọn hắn cắt đến quen thuộc tự nhiên là dám hạ đao không sợ thấy máu làm quân y là người chọn lựa thích hợp nhất. Hắn còn làm cái gì? Bệ hạ, tại giống như liền không có gì. Không cùng Lạc Lãng quận người liên lạc một chút. Liên hệ, dịch trạm nơi đó báo cáo qua, tiểu vương gia cho Tảo Trương cùng Đường Mục chi viết thư. Phần ngoại lệ nội dung bức thư chính là hỏi Hàn An cần, dạy bọn họ hai người là chính, không có mặt khác nội dung. Liệu Chiêm Long đâu? Người an trí ở đâu? Lão nô đem Lưu Chiêm Long cũng đưa đi Lạc Lãng quận, vạn nhất tiểu vương gia gặp, làm sao để lại Lưu Chiêm Long chính là tiểu vương gia sự tình. Ân. Giáp thư can hài lòng gật đầu có phải hay không cảm thấy chấm quá thiên vị lão nhị làm rối loạn tinh hồn kế hoạch bệ hạ làm việc tự nhiên có bệ hạ đạo lý lão nô không dám vọng thêm suy đoán không suy đoán diệp thừa cản vô vũ thường đồ bả vai không suy đoán người đem lưu chiêm long đưa đi lạc lãng quận lão nô sợ hãi thường đồ vội vàng vì xuống đất mặt gắt gao sát mặt đất chấm tha thứ người vô tội người đưa qua cũng tốt dù sao cũng so chấm an bài mạnh hơn nhiều nhớ ngươi một công diệp thưa cản đứng người lên để cho người ta chuẩn bị nồi lẩu cay lại đem bà nương tìm đến chấm muốn cùng nàng uống rượu đây sáu ly Vô khuẩn thí nghiệm lúc đã chuẩn bị hoàn tất. Về hưu thái giám nhiệt độ bình thường, thường vách tường là tịnh thân một tay hào thủ. Dưới tình huống bình thường, tiến cung làm thái giám đều khó tránh khỏi muốn chịu một đau, mười người có thể còn sống sót không đủ một nửa. Cho nên tại dân gian cũng có nghe đồn, tịnh thân có phong hiểm và cùng cần cẩn thận. Nhiệt độ bình thường cùng thường vách tường hai người kia là trong đó cao thủ, dưới đau không vong hồn, điểm ấy nhất làm cho Diệp tinh hồn coi trọng. Tôn Diệu Đình cũng mang theo năm tên thái ý thử y quan đi tới vô khuẩn phòng thí nghiệm. Cổ đại không có vô khuẩn lý niệm, Diệp tinh hồn phí hết sức lực mà mới cho bọn hắn phổ cập khoa học tương quan tri thức. Có đôi khi Diệp Tinh Hồn cũng lằng khó, xuyên qua trước đó nếu là nhìn xem Thầy Lang sổ tay cùng dân binh huấn luyện sổ tay vậy liền như bức nhiều bận nhiều. Vô khuẩn phòng thí nghiệm lần thứ nhất giải phẫu, chính là vòng cắt thuật, chuột bạch dĩ nhiên chính là đảm tặng mục. Người sợ nhất chính là bổ não, Diệp Tinh Hồn nói liên quan tới cạo xương chữa thương sự tình, Tôn Diệu đỉnh tại thái y tự khắp nơi tìm cổ tịch, thế mà còn rót diệu tìm được rất nhiều án lệ. Lập tức, đối với Diệp Tinh Hồn tri thức dự trữ gọi là một cái bội phục. Một người có tài không trọng yếu, trọng yếu là toàn tài. Cái gì đều hiểu sơ một chút, sinh hoạt mới tốt đẹp hơn một chút. Cùng, cùng lúc đó, tất cả mọi người học xong một cái thuật ngữ chuyên nghiệp, trừ độc. Trừ độc dùng dĩ nhiên chính là độ cao rượu. Diệp Tinh Hồn trong tay có hám trận doanh, lúc huấn luyện cũng khẳng định sẽ xuất hiện va va chạm chạng, liệt tiểu trừ độc hiệu quả rõ rệt. Tiến vào phòng thí nghiệm, Diệp Tinh Hồn liền bị cổ nhân kỹ thuật tiếp phục. Trên mặt đất một tầng thật mỏng ngôi sống, tại phòng thí nghiệm chung quanh, lợi dụng ngũ hành danh sách, trưng bày 16 mặt rèn luyện được bóng loáng gương đồng. Không chỉ có như vậy, gương đồng còn có thể điều chỉnh góc độ, để nguồn sáng tụ tập tại cùng một cái vị trí. Thường đồ vì duy trì Diệp Tinh Hồn cũng là không lưu dư lực, bao tay, khẩu trang, giày bộ, cái mũ, đầy đủ mọi thứ. Chương 159, giải phẫu rất thành công, chương 159, giải phẫu rất thành công. Đàm Dật một liền nằm tại trên giường bệnh, nhìn xem xung quanh phần Phật vừa đưa ra hơn mười người, trong lòng cũng là nơm lớp lo sợ. Diệp Tinh hồn điều chỉnh gương đồng góc độ, nguồn sáng nhắm ngay giải phẫu bộ vị, hắn cũng đã đứng đi thử một chút, bóng dáng gần như biến mất. Nếu như Dương vụ Liêm lại cho thêm chút sức, nung một chút kính bảo hộ cùng pha lê kính, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Tôn Diệu Đình để cho người ta chuẩn bị giấy bút, ghi chép hôm nay phát sinh hết thảy, còn có đến tiếp sau lâm sàng quan sát. Thậm chí là, Tôn Diệu Đình có thể tưởng tượng đến Đây là một lần đủ để đặt vào sách sử vi đại giải phẫu. Thái y tự không có chuyên dụng dao giải phẫu, nhiệt độ bình thường đem dao của mình cố mài đến sắc bén bóng lưỡng, làm dụng cụ giải phẫu. Không biết vì cái gì, nhiệt độ bình thường cùng thường vách tường rất kích động, mỗi lần bộ này dao cụ lấy ra, bọn hắn liền khống chế không nổi nội tâm điên cuồng. Diệp Tinh Hồn chỉ là cho chế tạo mấy cái tay thuật dùng cái càng, một bộ chuyên dụng giải phẫu khí giới liền thành hình. Bởi vì trị liệu bệnh đầu mùa, liệt tiểu trì độc, Thái y đã đem Diệp Tinh Hồn xếp vào tiến vào thần y danh sách. Thậm chí là, Thái y tự danh nhân trong nội đường, Diệp Tinh Hồn chân dung liền cùng thần y biện thước hoa đã bọn người treo ở một căn phòng. Là một tiên hợp cách đại phu, đầu tiên muốn nắm giữ chính là vòng cắt thuật. Đây là cầm máu kìm, đây là khâu lại vết thương dùng châm, đây là ruột dê bong bóng cá làm thành tuyến. Diệp tinh hồn cho tôn diệu đình bọn người từng cái giải thích, có thể giải thả hoàn tất đằng sau. Tha ý thử người tất cả đều sợ, ánh mắt tất cả đều rơi vào nhiệt độ bình thường cùng thường vách tường trên thân. ra hiệu hai người bọn họ có kinh nghiệm tới trước. Diệp tinh hồn một mặt bất đắc dĩ, không dám cắt làm cọng lông đại phu. Cho ăn đảm vợ một uống một chén lớn ma phi tán, tại dược tình bên trên đến đằng sau. Đảm một chậm rãi nhắm mắt lại. Cổ đại không có tiêm vào cục tê dại, chỉ có thể sử dụng toàn tê dại. Nhiệt độ bình thường, động tác 10 phần nhanh nhẹn. Diệp Tinh Hồn bọn người gần như không thấy rõ tình huống như thế nào. Hắn liền đem lông cào đến sạch sẽ, thu thập lại đằng sau ném vào thùng rác. Bên ngoài một cây mà lưu lại đều không có. Sau đó, dùng miên hoa cầu dính đầy cồn, thuần thục cho đàm thợ mục trừ độc. Thật đúng là mẹ nó là thuật nghiệp hữu chuyên công. Diệp Tinh Hồn nhìn một chút bên người làm ghi chép đại phu, bản ghi chép bên trên trống rỗng. Đại phu cũng là một mặt một bước. Tiểu vương gia, bắt đầu sao? Đã kết thúc. Diệp Tinh Hồn thở dài một hơi một hồi giải phẫu hoàn tất, chính ngươi hỏi một chút hậu bổ đi. giao giải phẫu cũng đưa cho nhiệt độ bình thường. nhiệt độ bình thường hoạt động một chút cổ tay, nhắm ngay yếu hại, một đao liền muốn cắt xuống. rất. Diệp tinh hồn khẽ vuông tay, giữ chặt nhiệt độ bình thường. may mắn hắn kịp thời ngăn cản, không phải vậy đảm thợ một cũng liền thật bất dựng bất dủ. ngoa tào, ngươi muốn cho hắn tận gốc cắt được sao? nhìn ta phát hỏa vị trí, phát hỏa vị trí. nhiệt độ bình thường có chút xấu hổ, mặt mò đỏ ửng. thiểu gia, cái kia, cái kia cái gì đi? chính là bệnh nghề nghiệp. đối với bệnh nghề nghiệp, nhìn thấy liền muốn cắt. tập trung tinh thần từng tầng từng tầng hạ đau, đừng trực tiếp cắt xuống đi, thuận ta phát hỏa vị trí cắt. Diệp Tinh Hồn hít thật sâu một hơi, bắt đầu dẫn đạo nhiệt độ bình thường hạ đau. Máu tươi chảy đầm địa, vô cùng thê thảm, doa đến mấy tên đại phu trực tiếp nhắm mắt lại. Thương vách Tường một bên hỗ trợ trừ độc, một bên cười nói, chư vị đại nhân, đây đều là chàng diện nhỏ, trải qua liền tốt, cắt một lần, nhất định các ngươi muốn cắt lần thứ hai. Khâu lại, dùng trước dùng thịt theo luyện qua phương pháp khâu lại. ổn định ổn định, sắp kết thúc rồi. Mặc dù uống liều lượng cao ma phi tán, nhưng Đàm thợ Mục vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cỗ nhoi nhoi. Tay gắt gao bắt lấy giường bệnh biên giới, không có nhíu gắt gao. Đàm Thợ Mộc, kiên trì một chút nữa, rất nhanh liền tốt. Ngắm lại tương lai gia đình của ngươi Tình Thú, ngắm lại tương lai ngươi trong ngực vớt ve mập mạp tiểu tử. Chịu được. Cắn răng một cái liền đi qua. Diệp Tinh Hồn cũng ở một bên cho Đàm Thợ một ủng hộ độc viên, cũng mặc kệ hắn có thể hay không nghe thấy. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hồn cũng phát hiện, chỉ toàn sự tỉnh phòng thái giám toàn mẹ nhà hắn là nhân tài. Tại băng bó thời điểm, nhiệt độ bình thường thế mà từ trong ống tay áo mặt lấy ra một chi lông lống. Băng bó xong tất đằng sau, đem lông nổ xuống, liền trở lại tới một cái vừa vặn đủ đi tiểu lỗ nhỏ làm tốt lắm. Diệp Tinh Hồn vô vô nhiệt độ bình thường bà bay, nhưng nhiệt độ bình thường lại cao hứng không nổi, con mắt nhìn chậm chậm đàm thợ một vị trí, trong lòng một trận thất là nhỏ. Nói thật, nhiệt độ bình thường mỗi ngày đều muốn cắt bên trên hai ba cái, từng cái sạch sẽ, xế, có thể duy trì có đến đàm thợ một nơi này, cũng cảm giác chính mình một thế anh danh hủy sạch. Đi ra phòng thí nghiệm, đám người tất cả đều thở dài một hơi. Đàm thợ một bà nương tiến lên, vội vàng nhìn xem Diệp Tinh Hồn, Tiểu Vung ra, thành công không? Thành công, bảy ngày liền có thể khép lại, tận lực thiếu cho hắn uống nước. Diệp Tinh Hồn cười cười, còn lại liền đợi đến ôm mập mạp Tiểu Tử đi. Phu phụ, đàm trợ một bà nương quỷ trên mặt đất, tiểu vương gia đại ân, suốt đời khó quên, làm châu lẳng ngửa cũng vô pháp báo đáp tiểu vương giá tri ân. Mau dậy đi, mau dậy đi. Diệp Tinh hồn tiến lên đỡ dậy đàm trợ một bà nương, ta nghe nói ngươi là dệt kỹ thuật không sai. Triệu thị đứng lên, tiểu công gia, dân phụ tổ tịch Giang Nam, tổ truyền tay nghề, nhưng là cần vật liệu giá cả quá cao, đã 4 5 năm không làm dệt. Đã ngươi muốn báo đáp ta, liền đi Đồng Phúc Xuân tìm Đồng tiểu huyện Đồng trưởng quý, để nàng đem ngươi nhìn phái đi Tàu Hà nơi đó sừ may. Đúng lúc, ta thiếu một cái tinh thông dệt người, làm được tốt, ngươi sau này sẽ là nơi đó trưởng quý kiêm vương chủ. Triệu Thị không ngừng gật đầu, Tiểu Vương ra yên tâm, dân phụ nhất định đem hết khả năng, đem sở học dạy cho càng nhiều người. Sau đó, Tôn Diệu Đình bọn người vây quanh nhiệt độ bình thường cùng thường vết tượng, bắt đầu thỉnh giáo hạ đạo tri thức. Mà khác, còn để lại hai người, mỗi ngày không dán đoạn quan sát đảm thợ một giải phẫu đằng sau các loại tình huống, cũng làm tốt kỹ càng ghi chép. Ở ngoài phòng thí nghiệm trong đại viện, Thường Nhìn cũng đang khẩn trương chờ đợi. Tại Diệp Tinh hồn bọn người sau khi đi ra, Thường Nhìn vội vàng tiến lên, Tiểu Vụt ra, hai người bọn họ không có bỏ mặc lại đi. Không có, làm được rất tốt. Cái kia nô an tâm. Thường Nhìn bị ủy nhiệm nuôi đứng chặm trường. Tất cả nội thị tiết kiệm về hưu thái giám đều thuộc về hắn quản. Thường nhìn, ta trước đó cùng ngươi nói ngươi còn nhớ chứ? Nhớ kỹ. Xúc sinh không chỉ có thể kiểu nam tiến, còn có thể nhân công trợ giúp giao hợp. Thường nhìn nói đến đây gãi gãi đầu, thử qua mấy lần, nhưng là bọn thủ hạ đều rất bài xích. Tiểu vương gia, để thái giám đi hỗ trợ cho gia súc giao đeo. Quả thật có chút mà làm khó bọn hắn. Thường nhìn, ngươi muốn như vậy muốn, các ngươi mặc dù không có, nhưng là các ngươi có thể giúp càng nhiều động vật sản xuất càng nhiều hậu đại. Diệp tinh hồn kiên nhẫn giải thích nói, gia súc nhiều quốc dân tự nhiên là có thời ăn nhân thể lực tốt liền sẽ có càng nhiều đứa con yêu xuất sinh các ngươi đây là đàng tạo phúc thương sinh về sau ai tại dám xấu xí các ngươi không có chứng bản vương cái thứ nhất không làm chân đánh gãy cánh tay gõ gãy xương kỳ thật đâu các ngươi muốn làm thật tốt cũng sẽ ghi khắc sử sách thật giống như năm đó phát minh trang giấy người hắn không phải cũng là trong cung hoạn quan sao suy nghĩ lại một chút năm đó kinh thành bảo vệ chiến xông lên phía trước nhất hay là hoạn quan bọn hắn đều ghi khắc sử sách các ngươi cũng nhất định sẽ thường nhìn suy nghĩ một chút tựa hồ diệp tinh hồn nói rất có đạo lý chương 160 có yêu cầu cứ việc nói Trước 160, có yêu cầu cứ việc nói. Giải phẫu sau mấy ngày, Diệp Tinh Hồn đều tới xem một chút Đàm Thợ Mộc, phát hiện Đàm Thợ Mộc khép lại rất nhanh. Sau đó cái thứ hai chuột bạch tự phát xuất hiện, người này chính là Diệp Tinh Tốn. Bí mật tìm Tôn Diệu Đỉnh, nói mình cũng quá giải, để Tôn Diệu Đỉnh hỗ trợ cắt một đao. Có thể bị Tôn Diệu Đỉnh lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt, biểu thị nếu lại chờ chút, nhìn xem Đàm Thợ Mộc cuối cùng khôi phục tình huống, không có khả năng cầm thục vương thế tử mạng nhỏ nói đùa. Diệp Tinh Tốn một suy nghĩ, cũng là có chuyện như vậy, cũng để Tôn Diệu Đỉnh nghiêm ngặt giữ bí mật. Hắn sợ xét vừa cắt xong, Diệp Tinh Hồn liền khiến cho hỏng dẫn hắn đi thanh lâu thợ rèn tát phường, cũng chỉ làm đại trung tiểu ba cái khác biệt lớn nhỏ hỏa lô còn có sắt lá làm thành lô ống thứ này kỹ thuật hàm lượng yêu cầu không cao lại thêm có sức nước rèn rất dễ dàng liền có thể làm được diệp tinh hồn mang theo hỏa lô tiến cung gặp được lưu hoàng hậu thỉnh an sau đó bắt đầu vội vàng tại lập chính điện cho lưu hoàng hậu sắp đặt hỏa lô lưu hoàng hậu không rõ ràng cho lắm diệp tinh hồn một trận giải thích mới hiểu được đừng cho ta ăn ta dùng chậu than đi cho tử thần điện gắn tốt không đi diệp tinh hồn lúc này tự tuyệt nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nói ra dành thời gian ta sẽ cho người đưa cho lớn bạn tìm đến Lưu Hoàng hậu tiếp thân tỷ nữ kỹ càng dạy cho đối phương phương pháp sử dụng đồng thời cương điệu mùa đông thời điểm phải làm cho tốt thông gió không phải vậy dễ dàng khí ga trúng độc Điểm một ngồi lửa tăng thêm tuổi cùng tháng tuổi toàn bộ nghiêm điện cũng đi theo khô nóng đứng lên Lưu Hoàng hậu thấy thẳng hiếm lạ sau đó nhẹ nhàng nói ra đừng chỉ nghĩ đến mãi mãi cho Dương Quý phi cũng đưa đi một bộ hợp tác một trận đường đem nàng cho rơi xuống hảo tỷ tỷ của ta bên ngoài đột nhiên truyền đến Dương Quý phi thanh âm ta liền biết Hoàng hậu nương nương có cái gì tốt vật cũng sẽ không rơi xuống ta cô muội muội này Dương Quý phi cởi tủ tìm đi đến, trong tay còn mang theo một cái hộp đựng thức ăn. Mấy ngày nay vô sự, làm điểm bánh ngọt, muốn cùng hoàng hậu nương nương cùng một chỗ nhấm nháp. Cũng khéo, mới vừa vào cửa nghe thấy lời của tỷ tỷ. Mặc dù lập chính điện rất nóng, nhưng Dương Quý phi vẫn không kềm chế được, đi thiên phòng nhìn một chút hỏa lô, đem Diệp Tinh hồn một trận thất lệ. "Quý phi, ta nghe nói ngươi có cái chất tử tại Yên Vân." Ba người đi lập chính điện hậu hoa viên, Lưu hoàng hậu hỏi. "Đối với nghĩa ngọn núi ngay tại cái kia." Dương Quý phi cởi xuống bên hông một khối ngọc bội, đưa cho Diệp Tinh hồn, "Tinh hồn, ta có cái chất tử gọi dương nghĩa phong là hoàng hậu nương nương năm đó tiến cử nhậm chức bình châu thứ sử nhìn thấy khối ngọc bội này nên làm hắn nhất định sẽ làm tạ nãi mãi, tạ nhị nãi mãi. diệp tinh hồn đứng người lên không có bất kỳ cái gì làm ra vẻ hảo hảo thu về ngọc bội đối với hai người khẽ không người mấy ngày kế tiếp diệp tinh hồn cho vương phủ tiểu lâu cũng tất cả đều lắp đặt hỏa lô liên đối trình a man lưu chính hội từ phụ diệp kinh gia diệp kinh hiệp diệp tỉnh tấn đều không loạn đi ngụy chính luân cho phủ diệp tinh hồn cũng mang theo một bộ hỏa lô cùng các loại quả tạo có thể hết lần này tới lần khác không có gặp nguy hiểm, ngụy chính luôn nói đến rất trực tiếp, trước kia gặp đó là ngoài ý muốn, gặp lại liền phải chờ xuất giá ngày đó, tam thư lục lễ tất cả đều đưa đến, liền muốn thủ quý cũ. đối với cái này, diệp tinh hồn một mặt xem thường, hiện tại biết thủ quý cũ, sớm làm gì? về tới vương phủ, phát hiện vu diên đích cũng tại, diệp tinh hồn khí liền không đánh một chỗ đến, khiêm công. diệp tinh hồn sắc mặt tâm trầm, đường đường binh bộ thượng thư vu diên Lích, thế mà cũng làm ham hại lừa gạt hoạt động, cũng không sợ mất rồi thân phận. quan minh thân phận, ngươi cũng không chào đón ta nha. vu diên Lích nhấp một miếng trà, hai nhà chúng ta cũng vậy. Ngươi không phải cũng một dạng. A, ha ha. Diệp Tinh Hồn ngồi tại Vu Diên Nhích bên người, tại thượng thư, có chuyện gì? Liên hướng ta cùng phụ thân ngươi giao tình, xin ngươi tôn xưng ta một tiếng vu thúc thúc. Diệp Tinh Hồn, ngươi tốt không cần cái lớn biệt liên. Nói chính sự, điều nhiệm ngươi đi Lạc Lãng quận đảm nhiệm quận thủ tấu trương ta đã định ra tốt, xem như ngoại phóng. Tên tuổi đâu? Ngươi tung binh vây quanh vương gia phủ, khẳng định phải phạt, ta cùng bệ hạ thương nghị một chút, tạm thời giữ lại vua của ngươi gia vị, nếu như tại Lạc Lãng quận ở công, trả lại ngươi vị. Để cho ta đi làm người, trả lại cho ta phế vị, tưởng cho các ngươi nghĩ ra hiện tại vạch tội ngươi một mình mang binh vào thành tấu trường, trong chất đứng lên so ngươi cũng cao, còn có ngươi trước kia làm sự tỉnh, vậy hạ áp lực cũng rất lớn. Không phải thu hồi tước vị của ngươi, là tạm thời giữ lại, tương lai sẽ còn đưa cho ngươi. Vũ Diên Địch dừng một chút, vậy hạ còn để cho ta mang cho ngươi câu nói. Cái gì? Diệp Tinh Hồn ngồi thẳng thân thể, thiếu ích ngươi nói, hại ta coi như xong. Ly Sơn sản xuất, ưu tiên phân phối cho ngươi. Hắn đã đem Vũ Lâm Vệ Tiên tướng Chu Vệ Quốc Thái Thương điều đi Ly Sơn đóng giữ, đảm nhiệm Ly Sơn đốc quân, cũng phụ trách áp vận súng đạn. Tinh Hồn, làm mèo hay là hổ, liền nhìn ngươi cái này khẽ run rẩy mặc dù là đi qua làm mồi, nhưng bệ hạ cũng có vạn toàn ứng đối phương pháp. binh bộ kỹ càng nghiên cứu qua, người liêu nếu như tại mùa thu trước đó xuôi nam, thế tất tạo thành hậu phương chống giống, tại tiếp tế phương diện cũng sẽ rất khó khăn. ngươi không đi, bọn hắn không có khả năng vội vàng xuôi nam. nói cách khác, ta đi lạc lãng quận đằng sau, có thể không nhận triều đình không chế, ta muốn đánh như thế nào liền đánh như thế nào, chỉ cần đem người liêu treo chọc đến lòng ngứa ngáy khó nhịn, toàn lực đánh ta là được. đối với, vì để phòng vạn nhất, ta tại bệ hạ cái kia cho ngươi mời trấn bắc quân binh phủ. Vu xuất ra một viên cá phủ đưa tới Diệp Tinh Hồn trong tay, hảo hảo bảo tồn. Vô thúc thúc đối với cái này chỉ có một câu, có thể không dùng hết số lượng đừng có dùng, cái này cũng có thể để ngươi hồi kinh sau giảm bất rất nhiều phiền phức. Đối ngoại, ngươi chỉ là bị ngoại thả, xem như cường độ thấp đi này. Vậy ta nhị thúc nơi đó, ngươi làm ngươi, không cần phải để ý đến hắn. Vu Diên Rick dừng một chút, xem chừng hiện tại bệ hạ chính mang theo hắn tại Đông cung tâm tình nhân sinh đâu. Lúc nào lên đường? Diệp Tinh hồn hỏi. Đại khái cuối tháng 6, ngươi lần này đi, hết thẻ thuế ruộng đều ra phòng, không ai dám tham ô. Gia phong chính là dán ra phong đầu sát ấn biểu thị số tiền này bất luận kẻ nào cũng không thể động, càng không thể tham ô. Thường ngày triều đình ngoại phong thuế ruộng, trải qua tầng tầng chuyển tay tầng tầng lột ra đằng sau, còn thừa không đủ 6 thành. Chân chính có thể sử dụng tại nơi thực không đủ 4 thành. Thậm chí là tại dân gian có câu nói, quốc gia ngoại phong thuế ruộng có 3 thành dùng tại nơi thực, chính là khó được thanh quan. Hiện tại, có yêu cầu gì, ngươi cứ việc nói, có thể đáp ứng ngươi, binh bộ đều sẽ đáp ứng. Lại từ trong cấm quân chọn lựa 200 người, 600 thất thượng đẳng chiến mã, cứu viện trưởng sử Hà Khôi phục mây chức tướng quân vị, theo ta cùng đi lạc Lãng quận. Ta cần xin chỉ thị bệ hạ. Ngươi liền cùng hoàng gia ra nói, 600 chiến mã, 200 cấm quân, một cái mây huy tướng quân, ta trở về cho hắn một người ba ngựa ngũ phụ tinh kỵ. Tốt, Vụ Diên Rick rời đi. Xuân Hoa, Thu Nguyệt bắt đầu cho Diệp Tinh Hồn thu thập bọc hành lý, đồng thời phân loại đóng gói. Chương 161, Thiên phú là bẩm sinh, chương 161, Thiên phú là bẩm sinh. Lại không phải đi liền không trở lại, văn phòng tứ bảo, đệm chăn cái gì cũng không cần mang theo. Diệp Tinh Hồn nhìn xem Xuân Hoa Thu Nguyệt thu thập bọc hành lý, nhịn người không được. Vậy không được. Xuân Hoa cao mày, phía ngoài đồ vật không có nhà bên trong tốt. Thu Nguyệt trầm tư hồi lâu, thiếu gia có thể mang ta lên sao diệp tinh hồn hơi trầm tư một chút sắc mặt nghiêm túc nhìn xem thu nguyệt ngươi có bao nhiêu người không biết thu nguyệt gãi gãi đầu cụ thể biên chế ta cũng không biết thiếu gia các ngươi đang nói cái gì ta làm sao nghe không hiểu xuân hoa kỳ quái mà nhìn xem diệp tinh hồn cùng thu nguyệt thu nguyệt quê quán tại lạc lãng a xuân hoa gật gật đầu nhưng trong mắt hay là tràn đầy nghi hoặc đi ta cũng cần một người hầu hạ, liền mang theo ngươi cùng đi thiếu gia ta cũng đi xuân hoa ôm lấy diệp tinh hồn cánh tay một trận nũng nịu trong nhà còn cần ngươi đây tử quán tiểu lâu cái gì Tất thúc cùng nghị thúc một người cũng đội vàng không đến. Còn có hòa lô, than tổ ong, ngươi trên vai gánh cũng rất nặng đâu. Diệp Tinh hồn sờ sờ xuân hoa đầu, ta lưu lại cho ngươi 20 bộ khúc, ngươi đem nhà giữ vững. Gặp được việc khó mà liền đi tìm Đồng tiểu huyện, Lưu Thanh Sương, nguy thiền, nhà bảo vệ tốt ta trở về trọng thưởng ngươi. Ta, ta hữu dụng như vậy đó sao? Cái kia nhất định, nhà chúng ta xuân hoa thế nhưng là trong nhà trụ cột. Vậy được đi, ta nhất định đem trong nhà cất kỹ, bất luận kẻ nào đừng nghĩ lấy đi nhà chúng ta một chân một đường. Diệp Tinh hồn cười, đem xuân hoa thu nguyệt ôm vào trong lực, tả hữu nuôi cái một cái lạc lãng quận lại không xa, không cần lo lắng cho ta, thiếu gia, ngươi nhất định phải chú ý an toàn. yên tâm đi, ta có 800 tay súng tiếp còn có trinh thúc, thần thúc cùng thu thúc tùy hành, không có việc gì. lưu cho Diệp Tinh Hồn thời gian không nhiều, Diệp Tinh Hồn mỗi ngày đều đi tiệm thợ rèn. còn lại cái gì đều mặc kệ, hỏa thương đầy đủ trang bị đội hỏa thương, có thể tạm dừng sinh sản, lưu đạn vỏ đạn muốn bao nhiêu làm, có thể làm bao nhiêu liền làm bao nhiêu. Diệp Tinh Hồn còn làm một cái hỏa pháo mô hình, Lý thuyết trụ sử dụng đổ bê tông pháp, hỏa pháo gia công công nghệ so nòng súng đơn giản, yêu cầu cũng không tinh tế thí nghiệm một chút, miễn cưỡng chịu đựng, chỉ có thể phát xạ thật tâm thiết cầu hoặc là quả cầu đá. nhưng ở lạc lãng quận tác dụng không lớn, lấp tốn sức, phát xạ số lần nhận hạn chế. còn có chính là quá nặng đi, mang theo không tiện. suy nghĩ một chút, thiết kế quang năm đó dùng hỗ tổ tháo, vật kia mang theo thuận tiện, nhưng đường vòng cung nguyên lý không có sung túc thời gian huấn luyện. đột nhiên, diệp tinh hồn nhãn tình sáng lên, có thể chế tạo hai môn đồng súng. đồng súng, lại gọi tháo là thuần đồng chế phẩm. võ triều cơ sở tiền tệ là đồng tiền, cho nên thuần đồng chế phẩm chế tác lên tương đối đơn giản. đồng súng do lửa thang dược thất. Vì cung ba bộ phận tạo thành, toàn thân lúc năm đạo ra cốt quấn, hiện lên đốt trúc trạng. Thứ này chính là phất lãng cơ pháo thiên thần, ban sơ thiết kế lý niệm là muốn dùng để bắn địa, xung làm đường kính lớn súng tiếp sử dụng, chuyên môn dùng để cự ly xa sát thương quân địch sĩ quan, cũng chính là trong truyền thuyết sớm nhất tư. Nhưng là phất lãng cơ người khoa học kỹ thuật cây điểm sai, tại đồng súng trên cơ sở, làm ra lại là có thể liên tục phát xạ tử mẫu pháo. Đồng súng nguyên lý là hỏa pháo nguyên lý, nhỏ nhất đường kính là 35 ly, thân pháo rất nhẹ, một người nâng lên đến chạy đều không án lực. Tại đánh lén phương diện đồng súng đã từng xưng bá chiến trường tầm 10 năm, thậm chí còn ra tăng đường kính, tăng dài thân tháo. Lắp đặt tại trên thuyền, một lần trở thành lúc đầu chủ hàng tháo. Khuyết điểm duy nhất chính là loại này đồng súng chỉ thích hợp bắn địa, lại không thích hợp đại quy mô binh đoàn tác chiến. Có gờ dạo phịt nồi nấu quặng, luyện đồng tương đối dễ dàng rất nhiều, chỉ dùng 4 ngày thời gian, Lý Thiết Trụ liền đúc ra đến một môn đồng súng. Đại khái 70 cân, cẩn thận rèn luyện đằng sau, Diệp Tinh Hồn thí nghiệm một chút, sáu lượng thuốc nổ thôi động 12 lượng viên đạn, tầm sát thương 800 bước, 300 bước bên trong, có thể tinh chuẩn trúng mục tiêu một góc khoảng cái chén ăn cơm đại thụ. Vô luận là tầm bắn hay là độ chính xác, Diệp Tinh Hồn đều hết sức hài lòng. Lập tức mệnh lệnh Lý Thiết Chủ, tại hắn trước khi lên đường, nhất định phải đổ bê tông, rèn luyện đi ra năm môn, đạn tháo cũng tận lực nhiều một chút. còn lại chính là làm hết sức mình nghe thiên mệnh. vạn nhất gặp mùa mưa, ai cũng không có chiêu mà, liền nhìn lao thiên gia thưởng không thưởng cơm ăn. duy nhất đáng được ăn mừng chính là, tiết nhân quý trở về. hoàng đế cho hắn thăng lên quan, toang ngũ phẩm du kỵ tướng quân, chức quan so cao thuận thấp hai cấp. diệp tinh hồn cố ý để tiết nhân quý đảm nhiệm hãm trận doanh doanh trưởng, tiết nhân quý chủ động tự tuyệt chính mình còn trẻ, không có khả năng đoạt cao thuận bắt cơm. diệp tinh hồn cũng cảm thấy tiết nhân quý nói có lý, cho nên cao thuận chính thức nhận chức doanh trưởng, tiết nhân quý làm phó doanh trưởng đột nhiên thêm ra tới một cái trại phó, rất nhiều ham trận doanh lão sắt tài bọn họ không làm nữa. Mặc dù nói Tiết Nhân Quý sắc thực có quân công, nhưng mọi người đều biết Hoàng Trung Thiên chính là cái lớp người quê mùa, lại thêm Tiết Nhân Quý có vận khí thành phần ở bên trong, tự nhiên là không phục. Tiết Nhân Quý tiền nhiệm ngày đầu tiên cứ dựa theo khảo hạch danh sách tiến hành điểm danh. Vương Triệu, Ma Hán, Trương Long, Triệu Hổ là huấn luyện xuất sắc nhất người, ba vị trí đầu cá nhân phân biệt đảm nhiệm ham trận doanh đại đội trưởng, Triệu Hổ bởi vì chiến thuật lợi hại, đảm nhiệm tham nhưu. Tỷ thí ném mạnh, Kỵ Sả cùng võ nghệ, Tiết Nhân Quý một chiến bốn toàn tháng duy nhất thất bại chính là súng đạn xạ kích tiết nhân quý lần thứ nhất tiếp xúc khó tránh khỏi bị thua nhưng còn lại hạng mục hoàn ngược ham trận doanh tất cả mọi người cao thuận cũng là một thân võ nghệ ngửa tay khó nhịn cùng tiết nhân quý đấu một phen chiến bình người khác không nhìn ra cao thuận đã nhìn ra tiết nhân quý đối với hắn đổ nước từ nay về sau ham trận doanh không còn có người xem thường tiết nhân quý nhu nhân ở đâu đều là nhu nhân thiên phú dị bẩm không phải đùa dỡn tiết nhân quý chỉ dùng 3 ngày thời gian liền nắm giữ xạ kích nguyên lý lại thêm gia hỏa này là cái mắt ưng Thấy xa không nói, trong đêm cũng có thể nhìn thấy rất nhiều người không thấy được đồ vận, hỏa thương chơi đến trượt, đồng súng chơi càng trượt mà. Cao thuận cuối cùng cho ra đến, đúng trọng tâm nhất đánh giá, thiên phú thứ này là bẩm sinh, người khác âm mộ không đến. Thường Hà cũng mang theo 200 kỵ binh tới Ly Sơn. Đều biết Ly Sơn có bí mật, nhìn thấy Ly Sơn hết thảy, Thường Hà đều phủ, cũng cảm giác kỵ binh trong nháy mắt không thơm. Thường tướng quân, kỵ binh tạm thời đào thải không được. Diệp Tinh hồn ăn đuổi, Lạc Lãng quận Tây Bắc là một mảnh thảo nguyên, liền giao cho ngươi. Tiểu Tô gia, ngươi nói là Mã Chính. Khôi phục Mã Chính, từ Lạc Lãng quận lên. Diệp Tinh Hồn vũ vũ thưởng Hà bà bay trước bị khuất người một chút, chỉ có 200 tùy tùng. Phía sau ta sẽ cho ngươi lần lượt bổ sung. Tiểu Vương gia, mặt tướng, Thường Hà kích động toàn thân run rẩy, cả đời mộng tưởng chính là đi theo Diệp Kình Thiên đem lợi chính làm cho tốt. Nhưng mà ai biết Diệp Kình Thiên đột nhiên chiến tử, Mã Chính cũng liền hoa phế, Thường Hà đường đường chính tứ phẩm vân huy tướng quân chỉ có thể bị khuất căn nhà nhỏ bé tại cứu viện. Hiện tại Diệp Tinh Hồn đem hắn từ cứu viện điều đi ra, Thường Hà thấy được hy vọng, cũng nhìn thấy võ triều tương lai. Thường Hà nội tâm kích động đến không được, trong mắt Diệp Tinh Hồn càng là quang mang vạn trượng. Tiểu Vương gia. Có chấn Bắc Vương oai hùng, chương 162, võ triều hội đấu giá, chương 162, võ triều hội đấu giá. Khoảng cách muốn đi ngày càng ngày càng gần. Diệp Tinh Hồn cũng triệt để công việc lưu đủ lên, từng cái công xưởng mỗi ngày đều muốn tuần sát một chút. Xưởng may tại Triệu thị dẫn đầu xuống, làm hồng hồng hỏa hỏa. Có hơn 30 danh nữ công, trung đụng cũng mười phần hòa hợp hòa thuận. Triệu thị không chỉ có đem thủ nghệ của mình giao cho các nàng, còn đảm nhiệm chất kiểm. Ngày bình thường mọi người trung đụng rất tốt, nhưng gặp chất lượng vấn đề, lại không có chút nào mập mờ. Diệp Tinh Hồn vì thế, hết sức hài lòng cũng làm cho Diệp Chi Tiết cùng Xuân Hoa chuẩn bị chiêu mộ thợ hồ, đem tác phưởng xây dựng thêm. phía sau binh bộ còn có càng nhiều hơn số lượng lông Cựu trở về. đúng lúc này Dương Vũ liêm vội vã chạy tới. Tiểu vương gia tạo ra tới, ngươi nói đồ vật tạo ra tới. thật thật dựa theo ngươi nói, ta tìm mấy cái thổi đồ chơi làm bằng đường sư phụ, vẫn thật là làm cho đi ra. Dương Vũ liêm càng nói càng khởi kinh, đời này liền không có nhìn thấy qua xinh đẹp như vậy Lưu Ly, càng không nghĩ tới các loại hình dạng Lưu Ly lại là thổi phồng lên. tại cổ đại không có gở dạ phì nổi nấu thời điểm, chế tác không ra pha lê. Có gở dạ phịt nồi nấu cặng đằng sau, Diệp Tinh Hồn đem Pha Lê chế tác cũng nâng lên nhật trình. Đi theo Dương vụ Liêm đi gốm sứ Tắc Phượng, gặp được thổi phồng lên Pha Lê chế phẩm, Diệp Tinh Hồn cũng là vui mừng quá đỗi. Lập tức để cho người ta mang theo một kiện lưu ly bảy màu gà cảnh đi Diệp Tỉnh gia trong phủ. Để cho người ta cho Diệp Tỉnh gia mang theo một câu, thảo nguyên dân tộc tận thế tới. Diệp Tỉnh gia lập đi lập lại suy nghĩ câu nói này đằng sau, rộng phát bài thiếp, mời các lộ hảo môn giám bảo. Thâm cung đại viện, Diệp thừa Cản cũng nhận được tin tức. Diệp Kình Gia ngẫu nhiên đạt được một kiện khoáng thế kỳ chân mời các lộ thế gia, triều thần, thương nhân Tại Bách Bảo lâu giám bảo, Diệp Kinh Huyền cũng trước tiên nhận được tin tức, phỏng đoán là bảo vật gì. Nếu như có thể, nhất định phải chọn kim mua lại, đưa cho phụ hoàng. Diệp Thừa cần đi lập chính điện, đem tin tức này nói cho Lưu Hoàng hậu. Bách Bảo lâu như thế trường hợp, hai ta đi không tiện đi. Bách Bảo lâu là kinh thành lớn nhất xa Hoa nhất phòng đấu giá, là Diệp Kinh gia tư nhân sản nghiệp. Diệp Kinh gia dưới tay đều là dân gian nhu nhân, thường xuyên có đồ chơi hay hiện thế, đều ở nơi này đấu giá. Lưu Hoàng hậu cảm thấy hai người bọn họ nếu là đi, vạn nhất chọn chúng kêu giá lời nói, người khác khẳng định đúng hưởng, không vui thú gì. bà Nương ngươi có muốn hay không đi? Diệp Thưa Càn một mặt chịu mến, mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng đối với Lưu Hoàng hậu sủng ái vẫn luôn tại. Đi nhìn một cái cũng được. Lưu Hoàng hậu dừng một chút, "Chúng ta tìm nhã gian ngồi một chút, nhìn xem náo nhiệt là được." Tốt. Diệp Thưa Càn nhìn về phía thương đô, phái người thông tri Dương Quý phi, theo chấm cùng Hoàng hậu cùng nhau tiến đến xem lễ. Hội đấu giá người chủ trì chính là Đồng Tiểu Huyền. Diệp Tinh hồn đối với nàng yêu cầu rất đơn giản, đó chính là phải tất yếu đem thứ này bán đi giá cao. Trước khi đi, hung hăng kế bội, trong tay có tiền, đi lạc lãng quận mới có lực lượng. Đồng Tiểu Uyển tại chiêu mộ đại lý thời điểm, liền làm rất tốt, đã nắm giữ bán đấu giá tinh túy thường đồ đánh xe ngựa, trở Diệp thừa cản, Lưu Hoàng hậu, Dương Quý phi ba người đi tới bách hoa lâu. Diệp Kinh gia nhìn thấy đằng sau, lập tức đi đón lấy, mang theo Diệp thừa cản ba người tiến vào bách hoa lâu, tìm lầu ba vị trí tốt nhất, có thể nhìn trung quanh toàn trường nhã gian. Lão thập bốn thật sự có bà bối. Diệp thừa cản hỏi, khoáng thế kỳ chân, nhưng không phải Hải Nhi Mân mê đi ra, là tinh hồn. Diệp Kinh gia thần bí hề hề, phu hoàng, Nhi thần cho các ngươi chuẩn bị nồi cái thì nướng, cho mẫu hậu cùng Quý phi nương nương chuẩn bị rượu trái cây, chẳng mấy chốc sẽ đưa ra. Không bao lâu, thịt dê bò lạc đà thịt cùng mấy bản rau tươi liền đã bưng lên. Thương đồ đối với thứ này rõ ràng đốt lên lửa than ngay tại một bên hầu hạ. Thương đồ, ngươi đối với cái này rất quen. Bệ hạ, lão nô vài ngày trước may mắn tại tiểu vương gia nơi đó nên qua. Thương đồ kẹp một miếng thịt dính lưu chấp, sau đó dùng rau xanh bao khỏa tốt đặt ở diệp thừa cản trong mâm. Sau đó bắt trước làm theo. Lưu hoàng hậu cùng dương quý phi cũng là một người một khối. Lưu chấp mặt bên trong mang cay, còn có chút mang theo một chút dấm hương, mười phần khai vị. Bệ hạ, lão nô đã tại ngự thiện phòng chuẩn bị, nhưng bởi vì gần nhất thời tiết khô nóng. Thái y tự tử quan nói không nên ăn thịt, liền không có thêm tại ngự thiện bên trong. Không ngại, chấm muốn ăn tự nhiên sẽ nói cho người. Diệp thừa càng khẩu vị tốt đẹp, nghĩ không ra, chấm tôn nhi còn am hiểu mỹ thực, cũng không biết là ai nói, quân tử rời xa nhà bếp. Lưu hoàng hậu tự mình đậu thủ, cuốn một khối lạc đà thịt, cắn xuống một cái đi cũng là khen không dứt miệng. Tại bách bảo ngoài lầu cũng lục tục tới mấy chục cỗ xe ngựa. Diệp kinh ra đều là tự mình thiết đãi, kinh thành hào môn huyễn quý đều biết, hàn vương phủ xuất phẩm tinh tinh. Diệp thừa càng nhìn xem lục tục no ngoe đi tới người, cũng là kinh ngạc không gì sẽ được. Cũng bắt đầu suy nghĩ, đến cùng là bảo vật gì. Khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy, lục bộ thượng thư, tại kinh các vương gia cũng tất cả đều tới. Diệp Tinh Hồn tự nhiên là không có mặt mũi lớn như vậy, tất cả mọi người là hướng về phía Diệp Kình gia tới. Diệp Kinh Huyền cũng tới, ngồi ở tới gần khán đài gần nhất vị trí, Lý Cao Minh ngồi tại bên cạnh hắn. Sau đó là một đám trung thực việt vương đảng, triều thần bên trong cũng là kéo bè kết phái, đều là cùng một bọn ngồi cùng một chỗ. Nổi tiếng đám thương nhân thì là ngồi ở phía sau vị trí. Ngụy Chính Luân ngồi tại hàng thứ nhất bên tay trái bàn thứ nhất, bên người còn có Ngụy Lưu Chính hội Lưu Thanh Sương, Vu Diệc, Tạ Đại Thân bọn người từ xưa đến nay, ngự sử nôn quan đều là một dòng nước trong, nhưng tiếp xúc diệp tinh hồn đằng sau, tại đại thân cùng vu diên Đích, mấy người cũng nhiệt tình đứng lên, khoảng cách đấu giá bắt đầu, còn có một đoạn thời gian, diệp kinh gia cho diệp thừa can đưa hai bình rượu ngon, diệp thừa can liền không nhịn được, lao thập bốn, đến cùng là bảo vật gì, để phụ hoàng xem trước một chút, diệp kinh gia cũng không keo kiệt, để cho người ta mang lên một cái hộp gấm, tại diệp thừa can trước mặt mở ra, vừa xem xét này không sao, diệp thừa can đều động, nhìn xem trong hộp bảo vật, hoàn toàn không thể tin được đây là sự thực, người xác định, bảo vật như vậy là tinh hồn làm ra, xác định. Diệp Kinh Gia chưa hề nói, thứ này hiện tại muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chính là tinh hồn không để cho sản xuất hàng loạt. Nói cái gì vật hiếm thì quý, kiếm bột lại nói. Dù sao, Diệp Tinh Hồn nuôi một ngàn người, quân phí đều là chính mình, không có tiền không thể được. Tinh hồn còn nói cái gì? Diệp Thừa Càn một mặt ngưng trọng nhìn xem Diệp Kinh Gia. Thảo Nguyên đúng vậy công tự phá. Diệp Kinh Gia nói xong, Diệp Thừa Càn đôi đuôi trong tay, lệch cạch một chút rơi tại trên mặt bàn. Thất Đát, người Liêu, Hùng Quốc vẫn luôn là Diệp Thừa Càn trong lòng một cây gai. Có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn đều am hiểu kỹ sạng, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Võ triển quân đội chiến mã quá ít, căn bản đuổi không kịp. Cụ thể đâu? Đứa con yêu không nói a? Diệp Kình gia đắp lên nắp hộp, các loại đấu giá kết thúc, ta kỹ càng hỏi một chút. Sau đó cùng tại thượng thư nghiên cứu một chút, chỉnh lý thành sách nộp cho phụ hoàng. Chương 163, bảo vật hiệt thế, chương 163, bảo vật hiệt thế. Tốt, ngươi đi làm việc trước đi. Diệp thừa càng trong mắt, đột nhiên lộ ra một vòng không nói rõ được cũng không tả rõ được thân sắc. Diệp Kình gia đứng trên khán đài, háng dọn một cái. Chư vị có thể đến cổ động, là bách bảo lâu chuyện may mắn. Bàn Vương rất cảm thấy vui mừng, hôm nay chi bảo vật tự nhiên cũng sẽ không để mọi người thất vọng. Hôm nay không chỉ có đấu giá, còn có rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi. Hoa, người ở dưới đài phát ra một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng khen. Tám đồ ăn một chén canh, liệt ỉu, rượu trái cây từng cái mang lên bàn. Diệp Kình ra người này sâu hiểu bán đấu giá tinh túy, đầu tiên cần phải làm là làm người khác khó chịu vì thèm. Chuyên môn từ Diệp Kình tấn nơi đó mượn năm nay hoa khôi khôi thủ triệu hiểu nhỏ, vì mọi người hiến hát một bài. Sau đó, chính là vũ đạo trợ hứng, đám người một bên uống rượu, một bên nghe hát thưởng múa, cũng là mừng rỡ tự tại. Uống rượu đến không sai biệt lắm. Có người cũng bắt đầu không kiềm chờ đợi muốn nhìn một chút bảo vật. Diệp Kính Gia vung tay lên, tất cả cửa sổ đều đóng kín, trên cửa sổ buông xuống hắc bố che chắn. Đồng Tiểu Uyển đẩy một cái xe nhỏ chậm rãi đi vào khán đài. Trên xe nhỏ mặt là đẹp đẽ mà gỗ, trên mâm gỗ che kín một khối vải đỏ. Nóc phòng mảnh ngói bị người sốc lên một cái hố, một chum sáng chiếu xuống, vừa vặn rơi vào Đồng Tiểu Uyển trên thân. Đồng Tiểu Uyển bản thân liền dung mạo xinh đẹp, tại trải qua người trưởng thành sự tình đằng sau, càng là mang theo một vòng thành tục phong vận. Lại thêm Diệp Tinh hồn vì nàng đo thân mà làm một kiện màu đỏ sẫm, cả người nhìn qua giống như kinh hồng tiên tử rất nhiều người chỉ là nhìn đồng tiểu viện liền đã trợn mắt ốm mồm, có thể một giây sau, tại động tiểu viện sốc lên vài đỏ thời điểm, toàn trường đều phát ra một tiếng kinh hô. Màng gỗ bên trong bay biện một kiện đỏ bụng gà cảnh, Tia sáng chiếu xuống, phát ra chói lọi chói mắt lưu quang. rất nhiều người đều đều cảm thấy kiến thức rất rộng, thiên hạ bảo vật cơ bản đều gặp, có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn đối với cái này đỏ bụng gà cảnh chưa từng nghe thấy. đây là đây là Lưu Ly, Lưu Ly không có khả năng như thế thông thấu, chẳng lẽ là ngàn năm Ngọc băng Ngọc Băng không có như thế hoa mỹ nhan sắc, liền xem như có mỗi mười năm tám năm phu cũng rèn luyện không ra cao đoan như vậy thành phẩm. Đồng Tiểu Uyển đã tập luyện qua nhiều lần. Thời gian, chỗ đứng, góc độ đều có minh xác điểm vị. Ánh nắng là di động, Đồng Tiểu Uyển cũng đi theo chùm sáng nhẹ nhàng xê dịch, tay cũng đang điều chỉnh khay góc độ. Một đạo cầu vồng đột nhiên từ gà cảnh trên thân chết xạ ra đến, so lúc trước càng thêm lộng lẫy chói mắt. Chơi ạ. Tất cả mọi người ở đây đều phát ra kinh ngạc quái dị thét lên. Đây chính là thỏa thỏa tường thủy, thỏa thỏa trấn quốc thần khí a. Tại lầu 3 một cái góc, Diệp Tinh hồn miệng, nhìn xem bọn này chưa thấy qua việc đời ra hỏa, khóe miệng lộ ra một vòng vô địch dáng tươi cười ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, lợi hại nhất còn tại phía sau. đã nhìn thấy đồng tiểu huyền điều chỉnh tốt góc độ, lấy tay nhẹ nhàng che cản một chút gà cảnh thân thể. tại cô sáng phản xạ bên dưới, một bài thơ thỉnh lình chiếu giỏi ở trên vách tường. gấm vượng kỳ thải rực rỡ lộn xộn, nửa nhập quỳnh lâu nửa vào mây, vật này chỉ trên trời mới có, nhân gian có thể được mấy lần nghe. t đang ngồi tất cả mọi người, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, thế gian lại có bảo vật như vậy. mở to hai mắt nhìn nhìn chầm chầm cảnh, đồng tiểu thấy hết tuyến chỉ hướng, vừa đúng dùng vải đỏ đóng đứng lên. sau đó nhấc lên che chắn hắc bố, mở cửa sổ ra toàn bộ bách bảo lâu trong suốt đứng lên. Đồng trưởng quỹ, vật này từ đâu mà đến. Đồng tiểu huyện cười cười. đồ sứ nhà máy dùng hạt cắt làm ra, mẫu chốt không thể nói, nói liền không đáng giá. Tiểu vương gia quân phí cũng liền không có rơi xuống. Đoạn thời gian trước, hàn vương điện hạ trong giấc ngọng, nói đường sông vận chuyển lương thực bên trong có bảo, liền phải người đi vớt một chút. Đồng tiểu huyện cũng mặc kệ bọn hắn tin hay không, ai biết, đúng lúc liền vớt đi ra một kiện. Như thế bảo vật vì sao không hiến cho bệ hạ? Bệ hạ nói, như thế tường thụy lâm thế, tự nhiên là có đại đức lớn phẩm hạnh người ở chi Đồng tiểu Huyền dừng một chút, không bằng dạng này chúng ta làm cái tinh sắp xếp, người trả giá cao được như thế nào? đám thương nhân từng cái kích động, nhưng nhìn đến trước mấy hàng quan lại quyền quý, lập tức liền bất đắc dĩ. Chư vị, tới đây đều là khách, không có ác ý đấu giá, cũng sẽ không có lấy quyền nhu tư, hết thề công đạo tự tại. Đồng tiểu huyền vừa dứt lời, Diệp Kinh Huyền liền đứng lên, xoay người nhìn chung quanh toàn trường. Bàn Vương cảm thấy đồng trưởng quỹ nói rất đúng, lao thập bốn quý củ của nơi này, tất cả mọi người hiểu, chúng ta ai cũng không có khả năng phá hư quý củ. Diệp Kinh Huyền đều lên tiếng, đám người bắt đầu ma quyền sát trưởng, kích động. Một năng lượng. Ngụy Chính luân nhìn một chút Ngụy Thiền, Ngụy Thiền cái thứ nhất nhấc tay kêu giá. Sau đó, có người đi theo đầu giá. Một ngàn năm trăm lượng, hai ngàn lượng, ba nghìn lượng, ba năm trăm lượng, một vạn lượng, một vạn lượng. Từ 3,500 không trực tiếp báo tố đến một vạn lượng, là ai thủ bút lớn như vậy? Quay đầu nhìn về phía xếp sau, là một tên thương nhân. Có người cũng nhận ra, hắn là Bột Hải phủ của công. Bột Hải quận tây nam văn biển, ngư nghiệp phát đạt, từng cái đều là thủ hảo. Xem chừng người này là muốn mua về hiến cho giá chủ. Mười không không lượng. Có một người gọi hàng, ý chứ thị 10 phần đất đỏ thuộc cẩm chế tác, trong tay nắm chặt hai cái du lượng du lượng hải đảo, kêu giá thời điểm mây trôi nước chảy, tựa hồ 15.000 lượng trong mắt hắn chính là ma ma vũ. Người này rất lạ mặt, tất cả mọi người không biết, cũng nao nao phỏng đoán, người này là ai. Ngụy Chính Luân cùng Vu Diên Đích nhìn thấy người này, rõ ràng sắc mặt liền khó coi. Người này không phải người khác, chính là Trung Sơn quận vương phủ quản gia Đường Nghị. Rất rõ ràng, lão tiểu tử này chính là tới áp ý cạnh tranh. Hai và lượng. Diệp Kinh Huyền hứng thú nổi lên, bắt đầu đấu giá. 21.0002. Đường Nghị nhấp một miếng trà, Trong tay hoạch đào chuyển động cũng nhanh hơn, mặt ngoài mây trôi nước chảy, kỳ thực trong lòng hoảng đến một đống, Diệp Tinh Hồn cho ra tới lý tưởng giá tiền là 3 vạn lượng, chỉ cần Đường Nghị đem giá cả biểu đến 3 vạn lượng coi như đầy đủ. Diệp kinh Huyền cũng chưa từng thấy qua Đường Nghị, cũng cảm giác người này rất không được hoang nên. Nhưng công bằng công chính lời đã nói ra ngoài, Diệp kinh Huyền cũng chỉ có thể nhẫn nhỉ lấy. Ta võ triều quả nhiên là người giàu có nhiều. Diệp kinh Huyền cười cười, có chút giơ tay lên, 2500002. Hàng cuối cùng đám thương nhân gặp Diệp Kình Huyền cười, không nhìn ra cái gì không giống với cảm xúc, cũng nhao nhao xuất thủ trong ngày mắt, liền đem món bảo vật này giá cả mang lên 50. Không không không lượng. Diệp Kinh Huyền bên người ngồi một danh môn khách, thấp giọng, "Vương gia, ngài không cần thiết đấu giá." "Vì sao?" Diệp Kinh Huyền một mặt không hiểu. "Người trả giá cao được không giả, nhưng cuối cùng tám thành đều sẽ tặng cho ngài." Diệp Kinh Huyền sững suốt một chút, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, sau đó liền không tham dự đấu giá. Lâu ba Diệp thừa càng đem một màn này nhìn ở trong mắt, bất đắc dĩ thở dài một hơi, một mặt thất vọng. "Đường Đường về vương, đi theo xem náo nhiệt gì." Dương quý phi chưa thấy qua đường nghị, đều nhìn ra đó là cái nắm. "Phế vật, phế vật." Hổ phụ quyền tử, hổ phụ quyền tử a, chương 164, bình thắt đắt sách, chương 164, bình thắt đắt sách. không lượng giá cả rất nhiều người đều không chịu nổi, nhưng là thương nhân lại không giống với, bọn hắn có tiền, đều muốn tìm chỗ dựa, cho nên cạnh tranh đứng lên một chút thể diện đều không có. 7 vạn lượng. Một lần cuối cùng đấu giá giá cả, dừng lại tại 7 vạn lượng phía trên. Tất cả mọi người ở đây đều không lên tiếng. Vị quý nhân này ra giá 7 vạn lượng, còn có ai tăng giá? Đồng tiểu huyện giơ tay lên bên trong một truy, gõ một cái bên người trên Đồng. 7 vạn lượng một lần. 7 vạn lượng hai lần. 7 vạn lượng ba lần. Thành giao. Khi, Trung Điệp gõ một cái chuông đồng, chúc mừng vị quý nhân này, lấy 7 vạn lượng giá cả đập lưu ly 7 màu gà cảnh một kiện. Sau đó, có người sẽ mang ngải về phía sau đài, ký kết mua bán nghi nghị Ao ào ào, lại là một trận thanh thúy vô tay. Vì đáp tạ chư vị tham gia lần đấu giá này, Tông Chính tự thiếu khanh thuộc vương điện hạ, là chư vị chuẩn bị quà tặng đỏ. Vừa dứt lời, có các tỷ nữ bưng khay, đem từng cái bát trà đặt ở trước mặt mọi người. Bát trà bên cạnh là một cái chế tác tinh mỹ ống trúc nhỏ. Tông Chính tự mở một nhà trà đi, ngay tại Đông thị thị trung tâm vị trí, tên là Ba nhuận ở. Trà xuân đưa ra thị trường, chư vị nhấm nháp đằng sau cảm thấy hài lòng, mong rằng nhiều hơn vào xem. Trà, tại võ triều hay là trà thang. Đại đa số người lần thứ nhất nhìn thấy chỉ dùng bát trà trang trà thang. Chư vị hiện tại uống là hồng trà, tên là đại hồng bảo, sinh ra từ võ di sơn. Đám người nâng chung trà lên bát, dùng trà đóng nhẹ nhàng ba động một chút trà thang. Lá trà hình chữ nhật chạm đều đặn ngay ngắn, màu sắc sâu hạt tươi nhuận, hương trà khí nồng đậm sông vào mũi. Trà thang nhan sắc hiện lên sâu màu da cam, thanh tịnh diễm lệ, lá mềm sáng màu son mang vàng. nhẹ nhàng nhấp một miếng, tư vị thuần hậu, răng miệng lưu hương dư vị bên trong còn mang theo một vòng ngọt ngào, tráng ngon. Diệp Kinh huyền nhấp một miếng, đối với cái này rất là tán thưởng. Những người còn lại cũng cảm thấy những cái kia thả các loại gia vị hương liệu trà thang trong nháy mắt không thơm. Hội đầu ra kết thúc, Diệp Kinh ra đầu tiên là đưa tiễn Diệp Thừa càn ba người, sau đó mời Ngụy Chính Luân, Vu Diích, Tạ Đại Thân sau khi đi đường, hậu đường bày ra một cái bàn tròn, trên cái bàn tròn bày biện một cái nồi lẩu. Diệp Tinh Hồn sớm đã chờ đợi đã lâu, đứa con yêu, người ta đều tới, ngươi bắt đầu đi. Diệp Kinh ra nói xong, Diệp Tinh Hồn lấy ra một cái hũ gấm, để lên bàn. Ta nghĩ đến một cái quản lý thắt đát đối sách, không biết có thể làm được hay không, muốn cùng chư vị thương nghị một chút. Diệp Tinh Hồn dừng một chút, cũng coi là ta lên phía bắc trước đó, cuối cùng có thể làm một chuyện. Mở ra hò gấm, bên trong lại là một kiện lưu ly chế phẩm, là một đầu hùng hãn thảo nguyên sói. Ngụy Chính luân ba người trong nháy mắt đã hiểu, thứ này Diệp Tinh Hồn năng lượng sinh, thắt đát là người trung nguyên đối với du mục thảo nguyên các bộ gọi chúng, chia làm sinh thắt đát cùng quen thắt đát. Võ triều trước đó, chính là thắt đát đánh vào biện lương thành, nô dịch trung nguyên vài chục năm. Võ Triều Thái Tổ bắt đầu một cái bát dẫn đầu người Trung Nguyên dân Bắc phạt, đem nô dịch chính quyền đuổi ra khỏi Trung Nguyên, một mực quét ngang đến Yến Vân 16 châu. Đang chuẩn bị đem Thắt Đát triệt để tiêu diệt thời điểm, người Liêu cùng Hùng Quốc của thời, không thể không đem chiến lược trọng tâm đặt ở Liêu Đông, bởi vậy, cũng cho Thắt Đát cơ hội thở dốc. Chiếm lĩnh Trung Nguyên chính là quen Thắt Đát, cũng được xưng làm trắng Thắt Đát, sống lâu mặc bắt chính là sinh Thắt Đát, nhưng bọn hắn đều có một cái cộng đồng thủ lĩnh, chính là Nhu Nhiên Khả Hãn. Bọn hắn chiếm cứ tại Hãn Hải, du mục mà sống. Thắt đắt chủ yếu do sát các nhĩ, đất Lặng Yên đặc biệt, khoa nhi thấm, ngạc nhị đa tư, áo tác thê các loại bộ lạc tạo thành. Thắt đắt không phải bền chắc như thép, là một cái bộ lạc kết hợp thể. Chúng ta có thể xưng hô hắn là khâu lại trách. Chủ yếu liền đường núi, liền có gió lùa địa phương. Hùng chi, Thái tổ hoàng đế bắc phạt đằng sau, Thắt đắt bị ép thừa nhận võ triều là tổng chủ của bọn Hàn quốc. Nếu như chúng ta đem hắn triệt để chưa cắt, bắt trước đại hạ phân phòng, để bọn hắn làm theo ý mình, Thắt đắt khả năng liền tự sụp đổ. Bọn hắn thờ phụng chính là trường sinh trời, thảo nguyên sói là bọn hắn đồ đằng. Nếu như cái này lưu ly rơi vào Thắt đắt, bọn hắn có thể hay không tranh đoạt. Chỉ cần binh bộ cùng bọn hắn cũng làm ăn, dùng rượu ngon, tơ lụa, đồ đổ sứ đổi lấy bò của bọn hắn dê ra súc lại từ bên trong chân ngòi, chính bọn hắn liền sẽ nội loạn đứng lên. Võ triều mật điệp ti đi cũng không phải ăn cơm khô. Ngụy chính luân bọn người chăm chú nghe, đều cảm giác Diệp tinh hồn sách lược này có chút lớn gan. Nhưng là nếu là sử dụng đầy ân lệnh lời nói, quả thật có thể làm đến không đánh mà thắng. Đầy ân lệnh là sử thượng lưu bức nhất dương ưu Tây hán từ văn cảnh hai đời lên, như thế nào hạn chế cùng suy yếu ngày càng bành trướng chư hầu vương thế lực, một mực là hoàng đế gặp phải nghiêm trọng vấn đề. Hán võ đế vì củng cố trung ương tập quyền mà ban bố một hạng trọng yếu chính lệnh, bản chất là tại quận huyện chế trên cơ sở cải tiến. Chính lệnh này yêu cầu do trước kia tất cả chư hầu quản hạt khu vực chỉ do nó trưởng tử kế thừa, cải thành nó trưởng tử, thứ tử, tam tử cộng đồng kế thừa. Dựa theo hạn chế, đẩy ân lệnh bên dưới hình thành hầu quốc lệ thuộc vào quận, địa vị cùng huyện tương đương. Về sau căn cứ chính lệnh này, các nước chư hầu bị càng phân càng nhỏ, Hán Võ đế lại thừa cơ suy yếu thế lực nó. Càng phân càng nhỏ trên dưới 100 cái các nước chư hầu, nhỏ đến trình độ gì đâu. Đại quốc bất quá hơn 10 thành, tiểu hầu bất quá hơn 10 dặm. Dù cho chư hầu vương đạm cảm cậy vào chính mình hùng binh tự trọng tiến hành phản loạn, triều đình cũng có thể rất nhanh bình định. Võ triều tất cả đều là lập tức hoàng đế đối đãi ngoại địch ý niệm đầu tiên chính là đánh nhưng Diệp Tinh Hồn một dạng hắn nghĩ là không hưởng phí một binh một tốt ngồi mát ăn bát vàng đánh trận đánh cho là đầu gốc từ kinh tế bên trên mất chết để hắn nội loạn mới xứng đáng làm thượng binh phản nhưu Tinh Hồn biện pháp là biện pháp tốt nhưng phổ biến không dễ nhu nhiên khả hãn tinh thông Trung Nguyên các loại binh thư cùng điện tịch sao lại nhìn không ra Đẩy ân lệnh cao minh nhất một chút chính là rõ ràng ngươi có thể nhìn ra nhưng ngươi không có cách nào ngăn lại Diệp Tinh Hồn dừng một chút. Võ triều mưu quốc danh tự mặc dù là bài trí, nhưng thắt đắt các bộ chỉ cần không liên hợp lại cũng không phải là võ triều đối thủ. Các đại bộ lạc đều là nhìn đối phương không vừa mắt, chắc chắn sẽ có người lòng tham tồn tại. Tìm tới người kia, để hắn nhặt được tường thủy không được sao? Mật Đệp ti, thương nhân đang điều động, thẩm thấu, kích động, kết minh, ly tán, ám sát. Diệp Tinh Hồn sau đó nói chính mình chủ yếu quan điểm, lợi dụng kinh tế bốc lên thắt đắt nội bộ sự cố. Mặc kệ hắn muốn hay không, võ triều đều cho bọn hắn phân phòng, chỉ cần là người lòng tham, liền để hắn nhặt được lang đồ đằng. Đến lúc đó nội bộ chiến loạn cao hứng khẳng định sẽ có người tìm đến Võ Triều Cầu viện, đến lúc đó Võ Triều bình phát thác đát, bình định cũng liền tuận lý thành chương. Đến lúc đó, đem trung nguyên văn hóa, thư tịch, đạo giáo một mạch toàn trời đi qua, dùng văn hóa thuần phục bọn hắn, đồng hóa bọn hắn. Ngụy Chính Luân bọn người nghe được gọi là một cái trong lòng rún sợ. Nôi lẩu đều không có làm sao ăn, diễn phần mình hồi phủ, tiêu hóa diệp tinh hồn nói tới hết thảy. Sau đó nó mút, chỉnh lý thành sách, Ngụy Chính Luân dẫn đầu, ước Vu Jenric cùng tại đại thân 3 ngày sau tại phục lục đường hội họp, toàn bộ một chút ba người bọn họ mạch suy nghĩ, định ra một phần đầu chương, giao cho diệp thừa cản, phương pháp này thật sự là thật cao minh. Chương 165, lên phía Bắc chi lộ, chương 165, lên phía Bắc chi lộ. Nhập hạ. Trong ruộng mạ mọc thị vượng, Dân chúng Hoan Thanh thiếu ngữ đang nhìn khúc Viên Lê thời điểm, cũng ngang nhau đối với hoàng đế Ca Công tụng Đức. Dương Hoài Nhân thừa dịp Diệp Tinh hồn còn chưa đi, chủ động đến vô khuẩn phòng thí nghiệm, làm vòng cắt giải phẫu. Dương Hoài Nhân cho nhiệt độ bình thường, thương vách tường cùng thái y tự tự quan môn đều cấp cho tiền thượng, còn hứa hẹn các loại lao bà mang bầu còn có càng lớn hồng bao bao cho bọn hắn. Diệp Tinh Tốn cũng lút làm vòng cắt thuật. Sau đó ở nhà đóng cửa 7 ngày không dám đi ra ngoài sợ những hổ bằng cầu hữu kia tìm hắn đi thanh lầu chơi đùa. Lý quân hiến phụng mệnh tới ham trận doanh, quan sát ham trận doanh phương pháp huấn luyện, nhìn xem ham trận doanh toàn thể quan binh đều mặc lấy kỳ quái quân phục, Lý quân hiến cảm thấy rất ngờ vực. Làm sao không mặc cao giáp? Lý quân hiến không hiểu hỏi, còn có bọn hắn ăn mặc quân trang, làm sao còn mang theo các loại không giống với đồ án? Lý tướng quân, hiện tại chúng ta võ chiều quân chế hỗn loạn, tất cả mọi người là lấy soái kỳ cùng chống trận làm hiệu làm cho, tướng không biết binh, binh không biết em. Chống trận dừng lại, soái kỳ khéi đảo, quân đội liền quân lính tan rã. Lý quân hiến gật gật đầu, nhất cổ tác khí thế như hổ lại mà suy ba mà kiệt, nói chính là cổ đại chiến trường. mặc kệ là chủ tướng như thế nào, xoáy kỳ đổ, tiếng chống trận ngừng, cũng liền bại. chúng ta quân đội trừ thân vệ rất ít người nhận biết chủ tướng, nhưng hám trận doanh không giống mới. ta đem bọn hắn một lần nữa tổ chức, ba người làm một tổ, mười người làm một ban. đơn cử đơn giản ví dụ, quân hàm chính là quân hàm chức vị, đánh trận thời điểm nhìn quần áo là được. nếu như ta chết trận, toàn nghe cao thuận, cao thuận chiến tử toàn nghe tiết nhân quý, cứ thế mà suy ra. mặc kệ đánh tới lúc nào, mặc kệ hy sinh bao nhiêu người, quân hàm kẻ cao nhất đảm nhiệm trưởng quan, để chi quân đội này tràn ngập phục tùng lực cùng lực ứng tại Diệp Tinh Hồn kỹ càng giới thiệu, Lý Quân Hiến liên tiếp gật đầu. Đối với Diệp Tinh Hồn phục sát đất, võ triều quân đội đa số phủ bình, bị giáp đều là thế hệ trước lưu lại, một cầm đánh xuống, nhận biết giáo ủy người đều rất ít. Nhưng ham trận doanh không giống với Diệp Tinh Hồn chính mình dùng tiền, nạnh sinh sinh ném ra tới, xuất ra một bộ quân trang bày ở Lý Quân Hiến trước mặt. Lý tướng quân, ta hiện tại biên chế là một cái doanh, biên chế chỉ là triều đình cho bọn hắn quân trước, ta cho là quân hàm, cả hai không xung đột lẫn nhau. Lớp trưởng, trung đội trưởng, đại đội trưởng, doanh trưởng, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tương lai ta sẽ còn tăng cường quân bị phía trên sẽ có đoạn lữ sư quân một lần tăng lên mặc kệ là cấp bậc nào chỉ cần quản lý tốt đội ngũ của mình là được đừng xem nhẹ cái này một ngàn người bọn hắn mỗi ngày còn muốn học tập văn hóa ta cho bọn hắn quy định mỗi ngày phải biết cũng sẽ viết 5 chữ chọn bộ quân phục xuống tới tại Lý Quân Hiến trong mắt liền lộ ra xa xỉ không thể không bội phục diệp tinh hồn có tiền giống như là sau lưng một dạng giáp lưới hai cặp giày da châu hai bộ quân trang một đầu thảm lông cừu một cái châu một cái túi nước một chi súng kíp một bầu thuốc nổ một bầu viên đạn một thanh lưới lê giáp lưới là chế thức áo giáp phiên bản đơn giản hóa. Bộ đại cũng tiết nhiều, không thể mặc lưới áo mỏng tác chiến, giáp lưới liền bọc tại thân trên, bên ngoài mặc quân trang, cùng loại với áo chống đạn. Sau đó, Lý Quân Hiến lại quan sát trùy thủ huấn luyện cùng lưới lê huấn luyện, cùng thường hà đám người kỵ sạ huấn luyện. Hắc Long mười tám tay, đâm thuật, nhìn xem Lý Quân Hiến gọi thẳng lũ bức. trinh thúc, để lính thổi kèn hiệu thổi tập hợp hảo. Diệp Tinh Hồn nói xong, Lý Trinh đối với lính thổi kèn hiệu vung tay lên, lính thổi kèn hiệu từ bên hông gỡ xuống một cái tiểu hảo, thổi lên tập hợp hảo. Toàn Doanh quan binh bảy trận chỉnh tề, hãm trận Doanh ở giữa, cảnh vệ xếp tại trái, kỵ binh liền tại phải. Cao Thuận một đường chạy chậm tới, báo cáo, hãng trận doanh tập hợp hoàn tất, toàn doanh 1050 người, thực đến 1050 người. Về đơn vị, Cao Thuận túi chảo, trở lại bản đội. Lý Quân Hiến liếc nhìn lại, tiêu sát chi khí mười phần. Xương là võ triều thứ nhất cường quân cũng không đủ. Lý Quân Hiến hơi trầm tư một chút, có thể tại cấm quân phủ cấp sao? Tạm thời còn không được, ta nuôi là quân nhân chuyên nghiệp, các người đó là phụ binh, không giống với. Diệp Tinh hồn trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, chờ một chút đi. Vậy lão phu liền đem vấn luyện của ngươi phương pháp cùng quân chế chỉnh lý thành sách, chúng ta thưa câu thông. Có thể, 6 Đạo mắt đến muốn lên phía bắc thời gian. Thánh chỉ cũng đưa đạt Trung Sơn quận vương phủ. Phụng Tiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết, Trung Sơn quận vương Diệp Tinh hồn, phẩm hạnh không đoan đức hạnh có mất, không biết lễ phép. Một mình tung binh vây quanh phủ vương gia, vô pháp vô thiên, xem võ triều luật bỏ bê không có gì. Hiện thu hồi Trung Sơn quận vương tước vị, ngoại phóng lạc lãng quận thủ, hai ngày sau khởi hành khởi hành. Khâm thử. Trong vương phủ, đám người một trận thất lạc. Duy chỉ có Diệp Tinh hồn nhân gian tỉnh tỉnh, sau khi trở về, hẳn là liền thăng tức ra hân. Hiện tại đơn giản chính là hắn tung binh vây quanh yến tiêu vương phủ, lão hoàng đế áp lực lớn, cho quần thần một cái anủi thôi. Diệp Tinh Hồn thu xếp tốt hết thảy, mặc vào con trang. Xuân Hoa trong mắt chứa nhiệt lệ, không nỡ Diệp Tinh Hồn rời đi. Đồng Tiểu huyền con mắt cũng là hồng hồng. Ta cũng không phải không trở lại, các ngươi bảo vệ tốt nhà. Đồng Tiểu huyền cùng Xuân Hoa trùng điệp gật đầu. Nhẹ nhàng cắn môi, Đồng Tiểu huyền đưa lên một cái túi thơm. Đạo quan cầu bình an phúc, ngươi đeo ở trên người. Diệp Tinh Hồn gật gật đầu, đem Đồng Tiểu huyền ôm vào trong lực, yên tâm đi, ta sẽ bình an trở về. Diệp Kính Gia, Diệp Kính Hiệp, Diệp Kính Tấn, Diệp Tinh Tốn mấy người cũng đi tới Ly Sơn tiễn Đưa. Tới chót nhất là Ngụy Chính Luân cùng Vu Jeanric, tại đại thân bọn người. Vu Jeanric sau lưng có người nắm một thất chiến mã, đây là một thất đại uyên ngựa, là trước mắt cứu viện bên trong nhất thuần trung chiến mã, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, sức chịu đựng cùng tốc độ đều rất tốt, cũng là một thất hán huyết bảo mã. Một nghìn mặc tiểu mới nhất quân trang quân chính quy, một người ba ngựa, rời đi kinh thành. Tại đội ngũ vị trí trung tâm là 10 chiếc xe bò, bên trong bầy đẩy lớn nhỏ không đều tối nước, thùng gỗ cùng hòm gỗ. Trong hòm gỗ là lựu đạn, trong thùng gỗ là thuốc nổ cùng viên đạn, còn có năm môn đồng súng. Tại tay áo của bọn hắn bên trên còn có phù hiệu trên tay áo, trên đó viết Thần Cơ Doanh. Dân chúng nhìn thấy đằng sau mặc dù không biết là cái gì, nhưng nhìn qua huy phong lẫm lẫm bộ dáng, nhất là sau lưng của bọn hắn đều cóng bọc hành lý, còn có thảm lông kiều, túi nước các loại đồ dùng hàng ngày. khói lửa bốc lên, giang sơn bất vọng, rồng lên quẹn ngựa hí giải, kiếm khí như sương, tâm giống như hoàng hà nước mênh mông, 20 năm giữa ngang dọc, ai có thể chống đỡ? hận muốn điên, trường đao chỗ hướng, bao nhiêu tay chân trung hồn trôn xương hắn quê hương. dì tiếp chăm chết báo gia quốc, nhịn than tiếc, càng nghĩ nặng, huyết lệ đầy vảy mắt. móng ngựa năm đi, người bất vọng, người bất vọng cỏ xanh vàng bụi bay lên. ta nguyện gìn giữ đất đai phục khai cường, đường đường võ triều muốn để tứ phương, đến chúc. Nương theo lấy to rõ cao vút quân ca, thần cơ doanh chính thức lên phía bắc. Lạc Lãng quận ở vào cứ dung quân bên ngoài, là phương bắt trọng chấn. Từ kinh thành xuất phát, dọc đường Ung Châu phủ, Hà Nam phủ, Hoài Khánh phủ, Thật Định phủ cùng Tuận Tiên phủ. Ra cứ dung quân hướng đông bắc đi 50 dặm tòa thành thứ nhất, chính là Lạc Lãng quận. Ung Châu là kinh triệu phủ địa giới, Diệp Tinh hồn không có ở nơi đó chỉnh đốn, lựa chọn tiếp tục đi đường. Mãi cho đến Hà Nam phủ mới xây dựng cơ sở tạm thời. Hà Nam phủ chi phủ tự mình mang theo tại rế tốt số vật, tới khao thưởng toàn quân. Chương 166, tiến công mới là tốt nhất phòng thủ, chương 166, tiến công mới là tốt nhất phòng thủ. Mặc kệ Diệp Tinh Hồn có phải hay không bị lộ tất vị, dù sao vẫn là Hoàng trưởng tôn, lại thêm chi phủ là Diệp Tình Huyền người, cũng coi là tới tìm hiểu một chút tình báo. Thần cơ doanh tướng sĩ, ăn được một ngụm nóng hổi đồ ăn. Chi phủ đại nhân muốn tại trong doanh địa đi dạo, lại bị Diệp Tinh Hồn lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt. Chi phủ tự chốt nhục nhã, cũng không có lại sâu truy cứu. Trong đêm sắp xếp người tiến về Lạc Lãng quận, cũng đem chính mình cái gì cũng không đánh tìm được tin tức ra giòi thúc ngựa cáo chi Diệp Tình Huyền. Huyền. lệnh rời đi. Lý Trinh mang theo nướng chín đuổi dê đi tới, thiếu gia, đuổi dê nướng xong. Diệp Tinh Hồn tiếp nhận đuổi dê, dùng lưỡi lê cắt đi một khối, bỏ vào trong miệng, hương vị cũng không tệ lắm. Nhìn về phía phương Bắc, tương lai còn có một đoạn dài đáng đắng đường muốn đi. Về phần quá không yên ổn vậy cũng không biết. Diệp Tinh Hồn quan tâm nhất hay là cứ dung quan thủ tướng, cứ dung quan thủ tướng tên là Trần Khánh Chi, đã từng là Trấn Bắc Vương dưới trướng nho tướng. Xuất thân Hành môn, gọi tên nho chỉ điểm, tinh thông cứu thế tiên điển, Phật đạo nho ba nhà kinh luân đọc ngược như chảy. đã từng cao chúng tiến sĩ, nhưng ở chứng 30 tuổi thời điểm, phát hiện văn thần không thể cứu quốc bỏ Văn theo Võ. Ở chính giữa tiến sĩ năm thứ ba, tham gia võ cử thời điểm, cao chúng tháng hoa. Diệp Kinh Tiên Bắc phạt thời điểm, Trần Khánh Chi liền trấn thủ Lạc Lãng Quận. Đây cũng là Trần Khánh Chi phong thần chi chiến, mang theo 700 người trấn thủ cô thành, trả lại một đợt phản đánh, đại phá người Liêu 10. Không không không. Đang truy kích trong quá trình, liền dựa vào cái này 700 người đánh hạ Liêu Quốc một tòa thành. Sau khi chiến đấu báo tổn hại, 700 người chiến tử hơn 200, trọng thương hơn 10 người, những người còn lại vết thương nhẹ. Trần Khánh Chi thân chúng tám đao, chiến mã bị lưu thị bắn chúng bỏ mình. Bởi vì Trần Khánh Chi dáng dấp văn nhã, không có phi khí không có quá nhiều sát khí, mỗi lần đánh trận đều cưới một thất bạch mã. Liêu quốc người liền cho Trần Khánh Chi lên một cái ngoại hiệu, bạch mã thám hoa Trần Khánh Chi. Tại Liêu quốc dân gian còn có một câu đồng dao, danh sư đại tướng chớ từ lao, ngàn binh vạn mã tráng áo bảo trắng. Bùi thủ Đức xem như nửa cái người một nhà, Diệp Tinh Hồn không có tin hoàn toàn bùi thủ Đức. Ngược lại là cái này Trần Khánh Chi, không biết có thể hay không cho mình sử dụng. Hành quân quá trình, so Diệp Tinh Hồn dự đoán thuận lợi rất nhiều. Thời tiết tốt, không có trời mưa, quan đạo thông suốt, phong hòa thời gian, thổi lên cũng mười phần mát mẻ lại thêm thức ăn tốt, giữa chưa có thịt ăn, một người ba mã quân tốt sĩ khí thịnh vượng, hành quân tốc độ cũng sắp rất nhiều. duy nhất kéo không chính là xe bò, Diệp Tinh Hồn không thể không giữa đường lại mua trâu, hai con trâu kéo một chiếc xe, tốc độ cuối cùng là nhanh hơn rất nhiều. một tháng công phu, liền đã đến Thuận Thiên phủ. Thuận Thiên phủ phủ doanh họ Bao, tên là Bao Long Tinh, là thiên tử môn sinh, Diệp Thừa cẩn thận thần. tại Thuận Thiên phủ còn có một người, Diệp Tinh Hồn là nhất định phải gặp một chút. người này chính là Tần Vương Diệp Kình Dân, cũng là Diệp Tinh Hồn tam thúc. khi ngài Trấn Bắc Vương Diệp Kình Thiên ở phía trước đánh trận, cũng may mà Diệp Kình Dân ổn định Thuận thiên hậu viện tiếp tế cho tới bây giờ liền không có từng đứt đoạn trọng yếu nhất diệp tinh hồn là tìm đến diệp kình dân đòi tiền triều đình phát xuống thuế ruộng đều muốn trải qua diệp kình dân tay cấp cho đến lạc Lãng quận tiến vào thuận thiên địa giới diệp tinh hồn thẳng đến u châu u châu đa sơn tiến vào u châu phạm vi bên trong nhiệt độ hơi lạnh rất nhiều không khí hoàn cảnh cũng khác nhau rất lớn phảng phất là đi tới không giống với thế giới khắp nơi đều là một mảnh xanh biết lý trinh dục ngựa đi vào diệp tinh hồn bên người thiếu gia cảm giác thế nào cần ngồi xe sao không có chuyện cũng không phải lần đầu tiên tới diệp tinh hồn nhớ kỹ Khi còn bé hắn tới qua yến Vân phòng tuyến, đi qua cứ Dung quan, Nhạn muôn quan, sơn hải quan. Nhưng ở lại thời gian dài nhất chính là Nhạn muôn quan, cũng bởi vậy cùng đùi thủ ước một nhà tương đối quen thuộc. Hắn biết Lý Trinh hỏi là cái gì, thời gian dài cưỡi ngựa bên đùi sẽ mài đi ra rất nhiều bóng bóng. Ở kinh thành thời điểm, Diệp Tinh Hồn cùng đùi Tú Ninh, Lưu Thanh Xương học tập thuật cưỡi ngựa, qua lâu rồi non nớt kỳ. Chúng ta tiến Vũ Châu thành sao? Lý Trinh hỏi. Không tiện, vẫn là tôi đi, liền chú đóng ở Vũ Châu thành bên ngoài, chỉnh đốn hai ngày, sau đó thẳng đến cứ Dung quan. Đến Đu Châu thành bên ngoài, Diệp Tinh Hồn mang theo Lý Trinh lý Thận tiến vào U Châu thành, dựa theo hiện tại thuyết pháp, U Châu chính là Thuận Thiên tình Lị, những cái kia đại tướng nơi biên cương bọn họ, tất cả đều tại U Châu làm việc. Diệp Tinh Hồn đi vào cửa thành, lấy ra lệnh bài, Tuần Thành vệ lập tức cho đi, còn phái ra một người dẫn đường, mang theo Diệp Tinh Hồn ba người đi phụ thứ sử. Diệp Kinh Dân cùng Bao Long Tinh Tạo đã đợi đợi đã lâu, gặp được Diệp Tinh Hồn, Diệp Kinh Dân cười ha ha, đều lớn như vậy, lần trước gặp ngươi thời điểm, mới đến Ta eo. Tới tới tới, để Tam thúc ôm một cái, nhìn xem còn có thể hay không ôm động nói xong, cũng mặc kệ diệp tinh hồn có nguyện ý hay không, đem diệp tinh hồn ôm, nguyên địa vòng vo tầm vài vòng, ra rồi buông xuống diệp tinh hồn, diệp kinh dân thở hổn hển mấy hơi thở hụt. tam thúc, chính vào trắng niên, không có chút nào giả. nhanh 40, còn chưa giả. diệp kinh dân bọn người sau khi tiến vào đường, hậu đường chuẩn bị phong phú thịt rượu. lý trinh cùng lý thận thì là vào thành, đi mua sắm cần thiết vật tư, lưu làm trên đường chi dụng. tam thúc, lạc lãng hiện tại tình huống như thế nào? chỉ có thể nói bình thường, hiện tại là hai mặc kệ khu vực. diệp kinh dân thở dài một hơi. Từ lúc Quách Tùng Nhân bỏ thành đằng sau, người Liêu đánh cướp một phen đằng sau liền rút lui, bách Tính hiện tại không đủ 3000. Triều Đình phái Đường Mục Chi, Tào Trương, Quan Thiếu Quân đi đằng sau, thu nạp một chút bách Tính, hiện tại Lạc Lãng trong thành tính cả phủ binh, có chừng vạn người tả hữu. Chính là hết thể muốn bắt đầu lại từ đầu. Diệp Tinh Hồn phát hiện vấn đề mấu chốt. Cùng Đường Mục Chi, Tào Trương trong tín thư, hai người cũng nhiều là tốt khoe xấu che. Lạc Lãng quận tình huống, so Diệp Tinh Hồn dự đoán muốn khó rất nhiều. Triều Đình hết thệ cho quyền ngươi không lượng bạc, cùng không thạch lương thực, nhưng ngươi bây giờ không có khả năng mang đi. Vì sao? tại không xác định ngươi có thể hay không quản lý tốt lạc lãng quận trước đó, ta không có khả năng cho hết ngươi. Diệp kinh dân cười cười, vạn nhất ngươi quản lý không tốt, tương đương tiện nghi người liêu. Ta sẽ xem tình huống mà định ra, từng lượt đem tiền lương cấp trò cho, cho ngươi. được chưa? Diệp tinh hồn nuối nuối bay, nhìn về hướng bao long tinh, bao thứ sử, lạc lãng quận trước kia quân, chính như thế nào? lệ thuộc thuận thiên phủ, nhưng bởi vì cách cư dung quan cho nên chăm sóc rất ít. Bao long tinh hơi trầm tư một chút, tiểu vương gia hoàn toàn có thể quân chính ổn đã hiểu, hết thảy dựa vào ta chính mình, ta có thể đem lạc lãng quận làm thành cái dạng gì? toàn bằng chính ta bản sự, đúng không? Đối với bao long tinh gật gật đầu, đại khái chính là cái ý thứ này. Sau đó, bao long tinh giao cho diệp tinh hồn một tâm bố phòng đồ. Đây là lạc lãng quận trước đây ít năm bố phòng đồ, cơ bản đều là dĩ quân bảo làm chủ, thiết lập ba đạo phòng tuyến, chống cự người liêu. Nhưng là quách tùng nhân đi nhậm chức đằng sau, quân bảo liền hoa phế. Nếu như tiểu vương gia có thể trùng kiến quân bảo, cũng là có thể thủ được. Thủ thành là hạ hạ sách, ta muốn tới thực địa nhìn xem mới có thể làm quyết định. Diệp tinh hồn nghe cười cười, cha ta nói qua tiến công mới là tốt nhất phòng thủ, đừng nhìn ta ít người, nhưng từng cái đều là tiếng anh. Đứa con yêu, lần này đi không có khả năng xúc động, làm tốt buồn phận của ngươi, còn lại giao cho buổi thủ rượt cùng Trần Khánh Chi." Diệp Kinh dân bưng chén rượu lên, "Ngươi mục đích của chuyến này đạt tới liền tốt, đại ca đã đi, ngươi không có khả năng lại có cái gì sơ suất." Tam thúc kính ngươi một chén, "Chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu. "Ta ơn Tam thúc. Diệp Tinh Hồn con mắt từng đỏ, cùng Diệp Kinh dân, Bao Long tinh trạng tóc sau, uống một hơi cạn sạch. Chương 167, Liêu nhân đương đội, chương 167, Liêu nhân đương đội. Tại vũ châu đóng quân 2 ngày, hạm trận doanh khởi hành, lộ tuyến đổi thành đông bắc phương hướng, thẳng đến cứ quân đội ngũ bầu không khí mười phần hòa hợp, cao thuận dẫn đầu, ngâm nga ham trận doanh chuyên môn điệu hát dân gian. Tháng riêng bên trong tán tỉnh chính a nguyệt chính, ta nhìn thấy nhị muội tử tuấn tiếu lại tuổi trẻ, da thịt trắng lại non a, em gái của ta nha. Trong hai tháng tán tỉnh rồng a lần đầu, ta nhìn thấy nhị muội tử đứng tại cửa chính. Lão sát tài bọn họ, mặc dù không hiểu được cẩm kỳ thư hoạ, nhưng đối với dân gian điệu hát dân gian càng tinh thông, cũng coi là hành quân bên trong một chút không giống với niềm vui thú. Thường hà xem như nửa cái văn nhân, nhìn về phía diệp tinh hồn đề nghị tiểu vương già, chúng ta lập tức đến cứ dung quan, muốn hay không ngô hưng đến một bài thi tử trước kia tất cả mọi người coi là diệp tinh hồn chính là cái phế vật vương gia nhưng trải qua thời gian dài tiếp xúc đằng sau mọi người đều biết trách oan tiểu vương gia tiểu vương gia đại tài bọn hắn cưỡi 80 con ngựa đều đuổi không kịp đề nghị này tốt cao thuận cũng ở một bên ùa nào kỳ thật chúng ta bọn này khơ bác, hy vọng nhất nghe được chính là biên tái thơ thế nhưng là chúng ta võ triều trọng văn kinh võ viết biên tái thơ quá ít lý trinh nghe nói cũng đề nghị thiếu gia ta cảm thấy cao doanh trưởng đề nghị rất tốt đây là ngươi lần thứ nhất xuất trình đến buộc lộ tài năng trợ trợ hứng cũng kéo lý thận nhìn chung quanh một chút năm đó lão vương gia mang theo chúng ta bị đánh thời điểm giống như chính là ở chỗ này làm một bài thơ. Đúng đúng đúng, giống như chính là kề bên này cảnh vệ sắp xếp người, cũng đi theo cùng kêu lên phụ họa. Đi, vậy chúng ta liền đến một bài hợp với tình hình biên tái thơ. Diệp Tinh Hồn hơi trầm tư một chút, sau đó chậm rãi mở miệng. Khống biển lưu hiến, dương cung hào hiệp mà. Thu sơn nuôi thả ngựa chỗ, sóc tác dùng binh lúc. Lĩnh đoạn vân phi khắc hẳn, quan trưởng chim độ trễ. Võ chiều ham trận doanh, phục này chú tinh kỳ. Cứ dung quan là tái bắc quan, từ trước có yếu địa danh xưng. Phương Bắc du mục bộ lạc này bản cuối thu ngựa mật mùa, xuôi nam dùng binh đối với người Trung Nguyên dân tiến hành dã man bắt ước từ làm hán đến nay xử không dứt sách nhưng đến võ triều đến nay chấn bắc vương qua đời bác phạt cũng vẹn vẹn thành công một nửa trong triều đình rất nhiều người cảm thấy có trường thành nơi hiểm yếu đủ để an phận ở một góc văn nhân mặc khách bọn họ cũng nhiều ca tụng võ triều phồn vinh, liền rốt cuộc không có người nào viết biên tài thơ diệp tinh hồn một bài thơ đối với cứ dung quan vị trí hoàn cảnh địa lý nhân văn hoàn cảnh cực kỳ hoa hùng lập thể miêu tả ca tụng thủ cứ dung quan tướng quân phụ sứ mệnh làm vương bắc người liêu không dám tùy tiện biên lại dùng đặc tả màn ảnh tung hành kéo dài động tĩnh phụ trợ giao phó cứ dung quan vô hạn sinh cơ bút lực hùng tráng khỏe khoắn bên dưới cũng đem hám trận doanh viết khí thế to lớn lão sát tài bọn họ tự nhiên không hiểu thi từ đạo đạo nhưng nghe gặp đem hám trận doanh ghi vào thi từ bên trong lập tức vỗ tay gọi tốt chúng ta hám trận doanh chính là muốn giống một cái cái đình hung hăng đính tại lạc lãng quận để người liêu tới một cái chết một cái đến hai cái chết một đôi diệp tinh hồn giơ cánh tay lên siết chặt nắm đấm các tướng sĩ nhao nhao giơ lên trong tay xuống kiếp cùng kêu lên hò hét thủ lạc, lãng, thủ lạc lãng giết người liêu thủ lạc lãng giết người liêu thủ lạc lãng giết người liêu sau đó trải qua mấy ngày nữa hành quân đằng sau Cứ dung quan hình dáng hiện lên ở trước mắt. Cứ dung quan là trường thành dọc tuyến bên trên nổi tiếng cổ quan thành, thiên hạ chín nhét một trong. Quan thành chỗ hẻm núi, thuộc Thái Hành Dư Mạnh quân đều vùng núi, Tây Sơn cách chỉ, dưới có cực khe, vách núi treo leo, địa hình cực kỳ hiểm yếu. Đông ngay cả Lư Long, Kiệt Thạch, Tây thuộc Thái Hành Sơn, Thường Sơn, từ xưa đến nay chính là binh gia vùng giao tranh. Cứ dung quan hai bên, thế núi hùng kỳ, ở giữa có dài đến 18 cây số khê cốc, tục xưng qua rãnh. Nơi này thanh lưu quanh quẩn, thúy phong trung điệp, hoa muội khúc mộng, núi chim đua tiếng. Tuy đẹp phong cảnh, bị liệt là yến kinh bắt cảnh một trong. Cung tử kinh quan, Đảo Mã Quan, Cố Quan Tịnh Sưng Minh Triều Kinh Tây tứ đại tên quan, trong đó Cư Dung Quan, Tử Kinh Quan, Đảo Mã Quan lại xưng bên trong ba cửa ải. Để Diệp Tinh Hồn kỳ quái là, hắn căn bản là không có nhìn thấy Cư Dung Quan thủ tướng Trần Khánh Chi, chỉ là tại một tên đô úy dẫn đạo hạ xuất quan lên phía bắc, một chút giữ lại ý tứ đều không có. Sau khi xuất quan, Diệp Tinh Hồn quay đầu nhìn xem Cư Dung Quan, vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Trải qua con rảnh, lại đi khoảng 60 dặm chính là Lạc Lãng quận. Diệp Tinh Hồn phái hai tên bộ khúc, hộ tống Thu Nguyệt sớm đi Lạc Lãng quận. Nhưng mà, Thu Nguyệt vừa đi Đại quân rời đi quan ránh khoảng 10 dặm, liền gặp một chi thương đội. Đây là một chi người nữ chân thương đội, thương đội đầu lĩnh tên là Nô Nhị Cáp Tề, tổ tịch Liêu quốc hậu phương một cát lý thành. Mặc kệ là người Liêu hay là võ triều người, đối với thương đội ấn tượng đều rất tốt, có thương đội quân đội màu xám thu nhập mới giàu có. Nô Nhị Cáp Tề sớm mấy năm lấy đào nhân sâm, hái hạt thông, hái quả phỉ, nhặt cây ngấm, nhặt mục nhị các loại phương thức mà sống. Thường xuyên xuất nhập lạc lãng quận, tại mã thị cùng người Hán, người liêu, người Thất đắt tiến hành mậu dịch hoạt động. Tại trong lúc này, Nô nhị cấp tề còn học song thắt đát ngữ cùng tiếng Hán, ưa thích đọc tôn tử binh pháp vẫn luôn cảm giác chính mình có mưu lược mà thất bại. Mặc dù bị người liêu thống trị, nhưng nô nhị cấp tề lệ thuộc liêu quốc bắc uyển, bắc uyển bị võ triều đánh sợ, vẫn luôn chủ trương hòa bình, cho nên có thủ nam uyển chấn ép. Về sau nô nhị cấp tề dứt khoát liền thành dựng lên một chi thương đội, lui tới tại võ liêu hai nước làm ăn, võ liêu hai cái hòa thân bị phá hư đằng sau, thương lộ cũng mười phần không dễ đi, gặp ham trận danh, nô nhị cấp tề lập tức cảm giác mình ôm lấy một cái bắt đuổi. Về Liêu quốc cũng đi ngang qua Lạc Lãng quận, hắn đem Diệp Tinh Hồn trở thành miễn phí bảo tiêu. Đối với cái này Diệp Tinh Hồn vẹn vẹn cười một tiếng, không nói gì. Võ, Liêu hai nước mặc dù như nước với lửa, nhưng biên quan mậu dịch vẫn luôn đang tiến hành, còn ký tên qua vài hạng hô thị điều khoản. Người Liêu mặc dù tại biên cảnh cướp bóc đốt giết, nhưng rất ít ăn cướp thương đội, bọn hắn cũng biết thương đội tầm quan trọng. vô luận là đồ sát, hay là tơ lụa, đồ sứ cái gì, đều muốn dựa vào thương đội vận chuyển. Nếu như thương đội đều bị cướp sạch, cái kia kinh tế thể cũng liền sụp đổ. Diệp Tinh Hồn cố ý sau đó đội ngũ đi rất chậm, rõ ràng hai ngày có thể đuổi xong đường, sinh sinh đi 7 ngày. Nô Nhi cấp tể cũng nhìn ra manh mối, chủ động định bợ Diệp Tinh Hồn, hôm nay đưa một đôi mắt nhỏ thạch, ngày mai đưa một chi giá sắt sâm, nhìn qua tựa như là đem Diệp Tinh Hồn cho hủ hóa một dạng. Vào đêm, Lý Trinh đi vào doanh trướng, Diệp Tinh Hồn đang cùng Cao Thuận, Thường Hà, Lý Thận, Diệp Chi Thu đuổi cửu nướng. Ngồi xuống đằng sau, thấp giọng, "Thiếu gia ta đều nghe ngóng." Nô Nhi cấp tể là Liêu Quốc Bắc viện Tô khắc làm hộ hạ bộ thiếu tộc trưởng. Thế lực tại Bắc Quyển bên trong xếp hạng thứ ba, nhưng từ thương đội hộ vệ trong lời nói phản đoán, bọn hắn đối với người Liêu thống trị bất mãn, còn có đối chọi gay gắt ý tứ. Mặc khác. Không biết có phải hay không là nô nhị cấp tệ cố ý cho ta tin tức, người Liêu tập kết năm 0, không không không chuẩn bị tại một tháng đằng sau Suối Nam. Cũng đem cứ quân làm chủ yếu tiến công địa điểm. Diệp Tinh hồn sững sờ, nói cách khác, người Liêu lần này Suối Nam, đầu tiên muốn tiến đánh chính là Lạc Lãng quận. Chương 168, nửa đêm bị tập kích, chương 168, nửa đêm bị tập kích. Không sai biệt lắm. Lý Trinh dừng một chút, ta còn thăm dò được, lần này chỉ là thăm dò tính tập kích quái dối, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại ngay tại biên cảnh tập kích quái rối Đến liền đánh, vừa vặn để bọn hắn mở mang kiến thức một chút h trận doanh phong mang cao thuận cắt xuống một mảnh thịt dê, nhét vào trong miệng, cũng tốt để bọn hắn biết biết, biên cảnh loạn hay không, hãm trận doanh nói tính. Diệp tinh hồn hơi trầm tư một chút, nhìn về phía đám người, các ngươi ý kiến gì? Thường hà nhấp một miếng rượu, mặt tướng cảm thấy tiểu vương gia phải cùng nô nhị cấp tể thật tốt trò chuyện một chút. Tốt. Diệp tinh hồn đối với bên ngoài hô người tới, để cái kêu cầu thì nội nhị cấp tể tới gặp bản vương. Lính liên lạc đem Diệp tinh hồn lời nói không sót một chữ mang cho nội nhị cấp tể. Có thể nô nhị cấp tể đến gần doanh trường, đi phát hiện một đám người ngồi vây quanh cái này ăn đuổi cựu nướng. Ngồi. Diệp tinh hồn khoát tay chặn lại. Nô nhị cấp tề nơm nớp lo sợ ngồi tại Diệp Tinh Hồn bên người. "Biết ta là ai không?" Diệp Tinh Hồn cười híp mắt hỏi. "Tiểu nhân không biết." "Trung sơn quận vương Diệp Tinh Hồn." "A." Nô nhị cấp tề nghe nói, trên mặt trong nháy mắt mất đi bất luận cái gì huyết sắc, cả người cũng lung lay sắp đổ, suýt nữa ngã trên mặt đất. Người Liêu đối với Diệp Tinh Hồn tiền thượng, đã đã tăng tới trăm và lượng, mặc kệ sinh tử, chỉ cần dẫn theo Diệp Tinh Hồn đầu người, liền phong vương. Bình phục một chút tâm tình, Nô nhị cấp tể cẩn thận nói ra, "Nhỏ, tiểu vương gia, cung ta nói một chút các ngươi Liêu quốc tình huống cụ thể đi." Diệp Tinh Hồn đem một cái túi nước đưa cho Nô nhị Cấp Tề, nói xong, bản vương thường ngươi, nói không tốt, liền có thể tiêu hộ. Nô nhị Cấp Tề đối với Diệp Tinh Hồn cũng là biết gì trả lời đó. Liêu quốc nội bộ cũng không phải bền chắc như thép, liên minh bộ lạc sử dụng đều có cách ngăn cùng mâu thuẫn. Tô Khắc Tố Hộ Hà Bộ vẫn luôn muốn thoát ly người Liêu không chế, nhưng trước đây ít năm bị người Liêu vô lực trấn áp qua, giết bộ lạc rất nhiều trắng đinh. Nếu không phải Bắc Viễn Đại Vương Tiêu Viễn Sơn, chỉ sợ Tô Khắc Tố Hộ Hà Bộ đã bị người Liêu gạt bỏ. Ngay tại mấy người trò chuyện chính khởi kinh mà thời điểm, bên ngoài truyền đến một tiếng súng vang. Sau đó nghe thấy có người thổi lên tập kết hào Cao Tuận cùng tường Hà trong lúc nhất thời vọt tới ngoài doanh trướng. Theo sát lấy, chỉ nghe thấy Tiết nhân quý hét to, liên tiếp ở giữa phòng ngự, Nghị Liên tâm ngay cả tả hữu bao sao, Kỷ binh kết nối lại lập tức chuẩn bị tới lui. Cảnh vệ sắp xếp trung quân, bảo hộ tiểu vương gia. Lúc này, đã là đêm khuya, tại doanh địa chúng quanh truyền đến từng đợt âm ỉ tiếng vó ngựa. Diệp Tinh Hồn nhìn lướt qua Nỗ Nhi Cáp Tệ, phát hiện trong con mắt của hắn lấp lóe sợ hãi. Đối với Diệp Tinh Hồn liên tiếp giải thích, tiểu vương gia không có quan hệ gì với ta, thật cùng ta không quan hệ, ta chính là cái chạy hương. Không có chuyện, liền xem như ngươi cũng không quan hệ. Đi thôi cung bản vương ra ngoài nhìn một cái Diệp Tinh Hồn tại Lý Trinh Lý Thận bảo vệ dưới Ra doanh trưởng hãm trận doanh trước tiên làm ra phản ứng tất cả mọi người tại Tiết Nhân Quý chỉ huy bên dưới làm từng bước phòng ngự phản kích nô nhi cấp tề đều nhìn phụ vô ý thức mở miệng không hổ là võ triều hùng binh. thương đội Tựa Hồ gặp thường đến sự tình cũng trước tiên làm ra phản ứng dùng xe bò làm thành vòng đem hàng hóa bảo hộ ở ở giữa những người còn lại cũng không cho hãm trận doanh thêm phiền phức chủ động tụ lại cùng một chỗ một mặt cảnh giới nhìn xem chung quanh động tĩnh tiếng võ ngựa càng ngày càng gần đại địa Tựa Hồ cũng vì đó run dậy. Tiên nhân quý ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm phương xa, theo tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Tiên nhân quý đột nhiên hạ lệnh, đội ngũ tản ra, khoảng cách 5 bước, ngay phía trước, ba vầng tề xạ. Phanh phanh phanh, liên tiếp súng văng lên, khói lửa nổi lên bốn phía. Nương theo lấy một trận chiến mã cùng người Têu Thảm Tế tê Minh, gió cũng thổi tới, tại mùi lưu mình bên trong, còn kèm theo một cỗ nồng đậm huyết tinh. Trong đêm đen, đưa tay không thấy được năm ngón. Diệp Tinh hồn căn bản là không nhìn thấy địch nhân tại phương hướng nào, duy nhất có thể cảm nhận được, chính là đại địa run rẩy, cùng nồng đậm huyết tinh. Cảnh vệ Ban Ba, ném mạnh bó đuốc, ba vòng tề xạ đằng sau. Diệp Chi Thu dẫn người đốt lên bó đuốc, hung hăng ném ra ngoài. Bó đuốc vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung, sau đó rơi xuống đất. Tất cả mọi người cũng đều thấy được thân ảnh của địch nhân. Tại từng đợt xuống ngựa âm thanh cùng tiếng kêu cứu bên trong, địch nhân cũng nhanh chóng thu nạp trận hình. Biết được gặp quân chính quy đằng sau, quân địch chuẩn bị trở về rút lui, nhưng kỵ binh ngay cả cùng trái phải hai cánh đã đem đoàn bọn hắn đoàn vây quanh. "Quân biết sao?" Diệp Tinh Hồn hỏi hướng Nô Nhi Cáp Tệ. "Tiểu vương gia, là nam viện người." Lô Nhi Cáp Tệ ngẩng đầu nhìn hồi lâu, tại cẩn thận lắng nghe đối phương ân cần thăm hỏi hãm trận doanh tổ tông tiếng mắng chửi bên trong, cho ra đến đáp án sắc tự bọn hắn làm sao vượt qua lạc lãng quận? Diệp Tinh Hồn khẽ giật mình. Tiểu Vương gia, đại quân muốn tiến đánh cư dung quan không có khả năng đường vòng, nhưng bốn nhỏ kỵ binh rất dễ dàng liền có thể đi vòng qua. Nỗ Nhi cấp tề lập tức suy nghĩ kỹ một hồi, mới từ trong ống tay áo mặt móc ra một tấm bản đồ, đưa cho Diệp Tinh Hồn. Đây là. Diệp Tinh Hồn mở ra nhìn thoáng qua, là lạc lãng quận trùng canh bản đồ địa hình, phía trên có hắc tuyến đánh dấu, cũng có tơ hồng đánh dấu. Hắc tuyến là đại lộ, tơ hồng là đường nhỏ. Đây là tiểu nhân những năm này kinh thương phát hiện. Lại xem xét doanh địa phía trước trăm mét địa phương, người liêu kỵ binh trận hình đại loạn. Chừng 200 người liền muốn tiến đánh hãm trận doanh doanh địa. Tiết nhân quý mắt lạnh nhìn đối phương, cái kia mặc giáp ra lưu lại, những người còn lại tiêu diệt. Thời gian một chén trà công phu không đến, chiến đấu liền chuẩn bị kết thúc. Các quân tốt trong nháy mắt đốt sáng lên toàn bộ báo đốc, đối với thi thể trên mặt đất từng cái bổ đao. Nửa đêm thời gian đánh lén, người Liêu hay là có rất lớn phần thắng rồi, nhưng bọn hắn sai tại không có điều tra địch tình, gặp trang bị nghiền ép một thời đại hãm trận doanh 200 người bị toàn diện, chỉ có số lẻ mặc giáp ra chẳng hán, còn tại liều chết chống cự. Tiếp nhân quý mang theo phương thiên kích đi qua, vẹn vẹn vừa đối mặt, liền đem đối phương đổ nhào trên mặt đất. Trải qua kiểm tra cà kẽ, Cao Thuận báo cáo, đây là người liều quân chính quy, võ triều quân đội hay là rất giảng võ đức, đem quân địch thi thể tập trung ở cùng một chỗ, một mùi lửa đốt đi. Diệp Tinh Hồn cũng nhìn được kẻ tập kích đầu lĩnh, đầu lĩnh trông thấy Nô Nhĩ Cáp Tề thời điểm, chửi thầm lên, ô lạp ô lạp, ai cũng nghe không hiểu hắn mắng là cái gì. Diệp Tinh Hồn nhìn về phía Nô Nhĩ Cáp Tề, Nô Nhĩ Cáp Tề vội vàng mở miệng, Nam Viễn quý tộc ra luật ra bảo đức, là liều quốc Nam Viễn đại vương tử, nói như vậy, nhặt được một con cá lớn, cũng không tính đi, không có gì thực quyền, chính là tên tuổi dọa người thôi. Nô Nhĩ Cáp Tề dừng một chút tại liêu quốc, quý tộc quyền lực rất lớn, đem người này ra luật ra bảo đức nước lại, tiết nhân quý cũng đem trinh sát tất cả đều tản ra ngoài, 60 mươi đường, nhìn qua cũng không có chút nào an toàn, tiếp xuống một ngày hành quân bên trong, nô nhị cấp tề mấy lần đều muốn nhìn xem xe bỏ bên trong thùng gỗ, đều bị ham trận doanh quân tốt cho đuổi đi, hắn còn muốn mượn cơ hội nghiên cứu một chút bọn hắn cong ở sau lưng tuệ phát thương, căn bản không ai phản ứng hắn, hữu kinh vô hiểm, dùng vừa giữa trưa, đem sau cùng 10 dãm đường đi đến, lạc lõng hình dáng hiện lên ở trước mắt mọi người. Chương 169, ngươi làm sao không theo Sáo Lộ ra bài? Chương 169, ngươi làm sao không theo Sáo Lộ ra bài? Phía trước chính là Lạc Lãng quận. Tất cả mọi người bạo phát đi ra kinh thiên động địa hò hét. Gào hét, tiêu gào, phát tiết mấy ngày liên tiếp hành quân kiểm chế cùng buồn khổ. Một tòa thấp bé thổ thành ao, đứng sừng sững ở trước mắt. Cuối cùng đã tới. Diệp Tinh hồn mệt mỏi trên mặt, cũng rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Từ lúc Quách Tùng Nhân bỏ thành chạy trốn, nơi này giống như bị quên lãng một dạng. Từ nỗi nhĩ cấp tể trong miệng hiểu do đến, Lạc Lãng quận kỳ thật không phải võ triều lãnh thổ, thuộc về Liêu quốc. Năm đó Bắc phạt thời điểm, Diệp Kình Tiên cũng vẹn vẹn thu phục yến vân 16 châu, dừng bước tại trưởng thành Dập Tuyến. Nhưng Diệp Tinh hồn cười, nếu như từ bên ngoài trung nguyên lịch sử góc độ tới nói, Trung Quốc, Liêu Quốc, Thát Đát đều là trung nguyên lãnh thổ. Nỗ Nhi cấp tể sứ sở, sau đó đối với Diệp Tinh hồn giơ ngón tay cái lên, lời nói này bá khí, nói như bước. Diệp Tinh hồn không có mang binh vào thành, ngay tại Lạc Lãng quận bên ngoài xây dựng cơ sở tạm thời. Không có gặp Thu Nguyệt, cũng không có gặp Đường Mục Chi cùng Tào Trường, càng không nhìn thấy La Tinh cùng Quan Tiêu Quân. Để cho người ta coi chừng Nỗ Nhi cấp tể thương đội, tạm thời không để cho hắn rời đi quân doanh. Tại không có gặp Thu Nguyệt bọn hắn trước đó, Diệp Tinh Hồn không biết trong thành tình huống, đương nhiên sẽ không tùy tiện vào thành. duy nhất tới thăm hỏi quân tốt, chính là lạc lãng quận quận thừa Quách Tùng Nghĩa. Quách Tùng Nghĩa tới đây, thư tình giả ý thăm hỏi đằng sau, liền trở về thành, tại cũng không có xuất hiện qua. Diệp Tinh Hồn phái Lý Trinh, Lý Thận vào thành dạo qua một vòng, người bên trong thành đối bọn hắn đều có rất mạnh tâm phòng bị. Sau khi trở về cũng mang đến thật không tốt tin tức, người một nhà tất cả đều bị ra không, toàn bộ lạc lãng quận Quách Tùng Nghĩa nói tính. Lý Trinh cùng Lý Thận ở trong thành ở lại ba ngày, cũng phát hiện lạc lãng quận dân phong Đưu hãn, một lời không hợp liền đổ thủ, cùng người đánh mấy đỡ. Thiếu gia. Trong thành không hoàn toàn là võ triều người, còn có hùng quốc nhân, người thắt đắt cùng người Liêu. Nơi này cùng nói là một tòa thành, không bằng nói là phiên chợ càng thêm thỏa đáng. Diệp Tinh hồn hiểu rõ một chút tình huống, để cho người ta tìm đến nội nhị cấp tệ. Nỗ nhị cấp tệ cũng cảm giác chính mình gặp không phải người, cả chi thương đội bị cấm túc ở chỗ này, cũng là không đi được. Nhất làm cho hắn khó chịu là Thường Hà, Thường Hà mỗi lần cùng hắn nói chuyện phiếm đều để hắn sợ hãi, người này phảng phất có thể xem thấu nội tâm của hắn. "Tiểu vương gia, ngài lúc nào thả tiểu nhân đi a? Ngươi muốn cùng ta hảo hảo tâm sự, tùy thời có thể lấy đi." Diệp Tinh hồn hé miệng cười một tiếng. Nô nhi cấp tề cao mày, suy nghĩ liên tục. Tiểu vương ra, ta có thể đưa ra một điều kiện sao? Nói nghe một chút. Nếu như Liêu quốc phát sinh nội loạn, tiểu nhân có thể dẫn đầu tộc nhân di chuyển đến võ triều sinh hoạt sao? Vậy thì phải nhìn ngươi cho ta tình báo, có giá trị hay không? Tuyệt đối có giá trị. Lập tức, nô nhi cấp tề giới thiệu liên quan tới lạc lãng quận nội tỉnh. Nói trắng ra là, nơi này chính là quách gia tư nhân lãnh địa. bọn hắn nuôi khấu tự trọng, trên đường mã phỉ kỳ thật đều là Liêu quốc quân chính quy. Sở dĩ Liêu quốc tiến đánh lạc lãng quận cũng là bởi vì chia của không đồng đều, quách gia tướng ngăn quá khó nhìn. Diệp tinh hồn nghe nói. Cẩn thận phân tích một chút tình thế, sau đó đã hỏi tới mấu chốt, trong thành người Liêu, hùng quốc nhân cùng người thắt đắt là chính quy thương nhân sao? Nỗ Nhi cấp tề sử sở, trong mắt lộ ra vẻ kính nể, Tiểu Vương gia, lợi ích trước mặt tất cả đều là chính quy thương nhân, trọng yếu nhìn Tiểu Vương gia làm sao lợi dụng. Kỳ thật, thương nhân đa số đều là phụ thuộc quý tộc, hoặc là bị quý tộc trấn ép, mới có thể đến lạc lãng quận, chân chính dòng chính sẽ không để cho bọn hắn đi ra xa như vậy. Căn cứ nhiều tiểu nhân năm hành thương kinh nghiệm nhìn, bọn hắn kỳ thật đều cùng tiểu dân tình huống không sai biệt lắm. "Tốt, ta đưa ngươi một kiện tiểu lễ vật." Diệp Tinh Hồn để cho người ta cho Nô Nhị Cấp Tệ giả bộ trăm cân liệt yếu. Nô Nhị Cấp Tệ vui mừng quá đỗi, "Tiểu vương gia, ngài còn có cái khác phân phó sao?" "Ta muốn thương nhân, rất nhiều rất nhiều thương nhân, ngươi có thể mang đến sao?" "Có thể. Chỉ cần có loại này rượu ngon, bao nhiêu thương nhân tiểu dân đều có thể lĩnh tới." Diệp Tinh Hồn hài lòng gật đầu, để một lớp người đem Nô Nhị Cấp Tệ lễ đưa ra cảnh. Lại đang ngoài thành đồn trú ba ngày, Quách Tùng nghĩa không chịu nổi, phái người tới đón tiếp ham trận doanh vào thành. Nhưng Diệp Tinh Hồn không có đồng ý, chỉ đem lấy Lý Trình, Lý Thận vào thành, đi phủ quận thủ. Phủ quận thủ điều kiện coi như có thể lưỡng tiến gia đại viện thu thập cũng sạch sẽ, quận thủ đại nhân một đường vất vả. Đoạn thời gian trước hạ quan vẫn bận thiếu phỉ, có nhiều lãnh đạo, mong rằng quận thủ đại nhân hài hàm. Tốt. Diệp tinh hồn trên dưới dò xét quách tùng nghĩa, trong lòng mang theo một cố lệ khí. Quách tùng nghĩa cũng ở trên bên dưới dò xét diệp tinh hồn, giảng đạo lý giữa bọn hắn là có thủ. Quách tùng nhân bị chém đầu đằng sau, tất cả mọi người trở lại mùi vị. Vấn đề xuất hiện tại diệp tinh hồn trên thân, có thể quách tùng nghĩa làm sao cũng không nghĩ ra, diệp tinh hồn tuổi còn trẻ, liền có thể nghĩ ra tinh diệu như vậy kế sách. Quách quân thừa còn tự thân mang binh thiếu phỉ. Diệp tinh hồn hỏi. Chuyện không có cách nào khác, đám kia lao sát tài quá không cho người bất lo. Không bao lâu, đồ ăn bưng lên bàn. Đường Mục Chi, Tào Trương, Quan Thiếu Quân, La Tinh cũng lần lượt tới phủ của thủ. Mọi người nhìn thấy đằng sau, trang lẫn nhau không biết. Lạc Lãng quận sinh dây bỏ, Quách Tùng Nhiễu chuẩn bị chính là toàn dương yến. Diệp Tinh Hồn cũng không keo kiệt, mở nước túi, cho mỗi người rót một chén liệt ỉu. Uống rượu đến không sai biệt lắm, Quách Tùng Nhiễu chậm rãi mở miệng. Trước đó vài ngày, hạ quan dẫn đầu phủ Bình Thiếu Phỉ, chém đầu hơn trăm người, sẽ viết một phần tấu giao phó triều đình, là quận thủ đại nhân thành công. Cái gì? Vì bản vương cùng hãm trận doanh thành công. Diệp Tinh Hồn lúc này vỗ bàn một cái, Quách Tùng Nhĩ, ngươi là xem thường bản vương, hay là xem thường ham trận doanh? Tiểu Vương gia, hạ quan cảm thấy ngài tới đây chính là mạ vàng, có thể cho ngươi hạ quan tất cả đều cho. Quách Tùng Nhĩ dừng một chút, mong rằng Tiểu Vương gia không nên đúng tay lạc lãng quân chính, ngài mới đến, không hiểu rõ lạc lãng tình huống. Theo ta hiểu rõ, có người nói ngươi là nuôi khấu tự trọng, ngươi giải thích thế nào? Diệp Tinh Hồn nhấp một miếng rượu, nheo mắt lại nhìn trầm trầm Quách Tùng Nhĩ, nuôi khấu tự trọng. Quách Tùng Nhĩ Tiểu Vương gia hiểu như vậy, Quách Mỗ thừa nhận. Diệp Tinh Hồn rõ ràng ghe mình, hỗn đản này làm sao không theo sáo lộ ra bài? Quách Tùng Nghĩa không chút hoang mang, cho Diệp Tinh hồn giải thích: "Tiểu Vương gia, ăn ngay nói thật, không có chúng ta Quách gia, Lạc Lãng quận đã sớm rơi vào người Liêu trong tay. Từ lúc Thái tổ hoàng đế Bắc phạt bắt đầu, trường thành phía Bắc liền không có trung nguyên lãnh thổ. Thu phục Kiến Vân 16 châu đằng sau, hai nước thông thương hỗ thị, võ triều bất quá là cưỡng ép chiếm đoạt Lạc Lãng quận mà thôi. Không có ta Quách gia ở chỗ này trông coi, Lạc Lãng quận sớm ném đi." "Tiểu Vương gia, ngươi cũng nhìn thấy Lạc Lãng quận tường thành, không đủ một mét đất, đây là tường thành sao? Người Liêu không có một cái nào có tử, tất cả đều là xúc sinh, ta khuyên tiểu vương gia mạ vàng đằng sau, hay là sớm rời đi đi." Diệp Tinh Hồn nghe nói cũng không có sinh khí, mà là cười híp mắt hỏi: "Nếu tất cả đều là người quét gia công lao, cái kia quét đại nhân cùng ta nói một chút quét tùng nhân là chuyện gì xảy ra?" "Chương 170, nghèo thì sen kẽ, giàu thì hỏa lực bao trùm, chương 170, nghèo thì sen kẽ, giàu thì hỏa lực bao trùm." Thứ lạc lãng quận phương viên 600 dặm, có một phủ chi binh, người đến qua ngàn. Hạ hạ 4 cái huyện, quốc gia liền dựa vào ngàn người thủ thành, Diệp Tinh Hồn không tin. Trong này còn có rất nhiều nội tình, quét tùng nghĩa thừa nhận sẵn khoé như vậy, liền biểu thị hắn đối với Diệp Tinh Hồn không sợ hãi về phần quách tùng nhân sự tình, quách tùng nghĩa trực tiếp vứt nổi, biểu thị đã đem quách tùng nhân một nhà trục xuất tộc tịch. lập tức bắt đầu tìm diệp tinh hồn đòi tiền lương. diệp tinh hồn tự nhiên là không có, tam thúc nói muốn quan sát quan sát mới có thể cho. tại diệp tinh hồn xem ra, hiện tại lạc lãng quận chính là khối gân gà, ăn vào vô vị ném đi đáng tiếc. có thể nói, một bữa cơm xuống tới, quách tùng nghĩa đều tại tuyên thể lạc lãng quận chủ quyền. một kiện hiện thực mà không có đàm luận thành. tuyệt diệu cũng liền tan rã trong không vui mẫu là không có chứng cứ xác thực, diệp tinh hồn cũng không có cách nào trực tiếp chặt quách tùng nghĩa trở lại doanh địa, diệp tinh hồn ngồi tại doanh địa cửa ra vào, nhìn xem phương xa, thanh phong đánh tới, tựa hồ trừ quách ra, liền ngay cả lạc lãng quận ở gió đều xem thường hắn diệp mẫu người. rất rõ ràng, lạc lãng quận tất cả quan viên đều là người quách già liền xem như đường mục chi bọn hắn cũng một mực bị xa lánh ở bên ngoài. trong nháy mắt này, diệp tinh hồn cũng nghĩ minh bạch, lão hoàng đế diệp thừa cản không chỉ có là để hắn tới làm cái đinh, cũng là đến chấn nhiếp quách gia. nghĩ tới nghĩ lui, diệp tinh hồn dùng sức gãi gãi đầu, xem ra cần phải đánh một gầm, không phải vậy quách gia không biết mã vương gia bà con mắt, lập tức tìm đến tiết nhân quý. Thường Hà cùng Cao Thuận, đem chính sát tất cả đều giải ra, tìm một cái người Liêu hoặc là Hùng Quốc nhân tụ tập bộ lạc, nhất định phải tráng đinh nhiều, chúng ta đánh một cầm. Muốn chấn nhiếp phải ra, đầu tiên muốn tú một chút cơ bắp. Kỹ càng phải xem thấy được quân địa hình, Lạc Lãng quận khoảng cách Liêu Quốc bên trong đều rất gần. Loan Hà Đông Bắc là đại định phủ, bên trong định phủ, Lai Châu cùng Cẩm Châu, nơi đó gặp được người Liêu chủ lực, được không bỏ mất. Duy nhất đột phá khẩu, chính là Liêu Quốc Tây Kinh đạo, nếu như có thể đánh một chút Liêu Quốc Bạch Đạt Đán Bộ liền hóa Mỹ. Bạch Đạt Đán Bộ có khoảng 8000 người, hơn 3000 trang là Tây Kinh đạo chủ muốn trưng binh đồng nguồn. Hiện tại bày ở chúng ta trước mặt hai con đường, một là khoảng cách chúng ta gần nhất phụng thịnh thành, hai là Bạch Đạt Đán bộ, chúng ta đánh chỗ nào? Đám người chính đang thương nghị thời điểm, đột nhiên có quân tốt vội vã tiến đến. Báo, Diệp Chi Thu lớp trưởng lễ đưa nội nhị cấp tế xuất cảnh, ở trên đường trở về gặp người Liêu Bạch Đạt Đán bộ chủ lực, nhân số đại khái 2500 người. Diệp Tinh hồn sửng sở, thật sự là vây lại có người đưa gối đầu, thịt mỡ đều đưa đến bên miệng. Kích động hung hăng vô bàn một cái, cảnh vệ đám người ở đâu? Ngay tại giám thị người doanh địa. Tiếp nhân quý mang liên tiếp, cao Thuận mang nhị liên, Thường Hà, tam liên cùng kỵ binh ngay cả làm đội dự bị mang đủ trang bị, cho ta tiêu diệt bọn hắn. Quân lệnh hạ đạt, hãm trận doanh công việc lưu đủ lên, tất cả trinh sát tất cả đều tản ra ngoài. Người bên trong thành đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Tinh Hồn ý nghĩ rất đơn giản, chính là muốn dùng quân công chấn nhiếp quách Tùng Nghĩa. Trải qua Lý Trinh cùng Lý Thận hiểu rõ, có thể đem quách ra xem như một cái địa chủ lao tài. Trong thành Bách Tính cùng Thương Nhân, tất cả đều là để nhà bọn hắn làm công, nhiều năm liền ép, bọn hắn đều là giận mà không dám nói gì. Chỉ cần Diệp Tinh Hồn đánh ra hãm trận doanh uy phong cùng khí thế, liền sẽ để Bách Tính cùng Thương Nhân đoán trước tương lai hy vọng. Mặc kệ từ lúc nào, dân tâm mới là trọng yếu nhất. Thu Nguyệt một mực không có hiện thân, rời đi cứ dung quan đằng sau, cả người giống như là biến mất một dạng. Càng là không gặp được Thu Nguyệt, Diệp Tinh Hồn tâm lý liền càng nắm chắc. Hắn càng tin tưởng vững chắc, Liêu Quốc, Thát Đát, Hùng Quốc cảnh Nội, khẳng định có rất nhiều mật điệp ti tháng thử. Loan Hà Nam Bắc đi hướng, tại Lạc Lãng quận Tây Bắc, là Nam Bắc đi Loan Hà đầu ngẩn. Khai Bình chấn liên tiếp Loan Hà, có cư dân 4000, 2500 chu quân. Cùng võ triều khác biệt, dân tộc Du Mục không chú trọng xây thành trì, thủ thành hoang phế, không đủ lửa mét. Thành chủ là Liêu Quốc Nam viện một tên tiên tướng, cũng là Nam viện đại vương gia luật Huka có rể, tên là Sa Thất Hoạ. Nam huyện tình thế chính vượng, hay là phái chủ chiến, tại quyết định chuẩn bị xuôi nam tập kích quay rối kế hoạch đằng sau, Sa Thất Hòa an vị không nổi. Luôn cảm giác xuôi nam căn bản không dùng đến mấy vài người, thậm chí hắn cảm thấy Lạc Lãng quách ra bội bạc, dưới tay hắn 2500 tinh kỵ, liền có thể san bằng Lạc Lãng quận. Vì tại cha vợ trước mặt tranh công, Sa Thất Hòa quyết định đi đầu xuôi nam, chặt xuống quách tùng nghĩa đầu hiếu kính cha vợ. Đánh trận liền cần thuế ruộng, khai bình chấn vừa lúc thuế ruộng khan hiếm, muốn đến tiền nhanh, liền muốn tuyển mua bán không vốn. Sa Thất Hòa liền quyết định ngồi chờ tại Luân Hà, chờ đợi võ triều thương đội, sau đó ăn cấp sung làm quân phí. Người trung nguyên đồ sứ, tơ lั่ว cái gì tại Liêu Quốc đáng tiền nhất, không cần quá nhiều, chỉ cần ăn cấp hai chi thương đội, liền đầy đủ đổi lấy xuôi Nam Lương thảo. Càn Đường cấp box không chỉ có đến tiền nhanh, còn mẹ nó nghiện. Cấp sạch hai chi thương đội sau đó, Sa Thất Hỏa tựa như là nhai huyên bước, căn bản không dừng được. Loan Hà làm thương đội cần thiết tiết tế, chỉ cần ôm cây đợi thỏ, liền có người tự chui đầu vào lưới. Mấy ngày liên tiếp, Sa Thất Hỏa cũng là đem cấp box suy nghĩ làm phong sinh thủy khởi. Người có tiền tự nhiên cũng liền bành trướng, Sa Thất Hỏa cảm thấy mình minh hùng tướng mạnh, muốn tiền có tiền cần lương có lương, liền không tự hạn tại quốc đường, mà là để mắt tới Lạc Lãng quận. Cũng kéo Diệp Chi thu hộ tống nội nhị cấp tề thời điểm, vừa lúc liền gặp Sa Thất Hòa kỵ binh. Tiết Nhân Quý, cao thuận một đêm hành quân gấp, đến địa điểm chỉ định. Đối với Sa Thất Hòa tạo thành bẫy kín. Tiết Nhân Quý mang theo chính sát, khoảng cách gần quan sát đối phương doanh địa, phát hiện hám trận doanh có chút khi dễ người. Cho hắn 200 người, hắn đều có thể bình Sa Thất Hòa. Sắc trời dần dần tối xuống. Sa Thất Hòa trong doanh địa, đèn đuốc sáng trưng. Nhấp một miếng rượu sữa ngựa, Sa Thất Hòa nhìn xem bộ hạ chậm rãi mở miệng. Anh ước, chính là tiểu đả tiểu não. Chúng ta muốn làm chính là giết vào cứ dung quan, đoạt võ triều thuế ruộng, đoạt võ triều nữ nhân. Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, ta quyết định tiến đánh lạc lãng quận. Trung quanh tướng sĩ buộc phát ra liên tiếp gieo hỏa, liên lạc lãng phủ binh sức chiến đấu 2.500 người đủ để nghiền ép bọn hắn. Cao một thước tường đất, thùng rông kêu to, liền xem như cao tuổi chiến mã đều có thể nhẹ nhõm nhẹ tới. Uống, tôi. Sa thất hòa một miếng nước bọt nôn trên mặt đất, ta muốn dẫn dắt các ngươi một đường giết tiến võ triều thần đều, đem trung nguyên hoàng đế phi tần tất cả đều ban thưởng cho các ngươi. Sa hòa doanh địa lương tựa loan Hà là một mảnh đất chống chảy. Tiết nhân quý, cao thuận bọn người đến địa điểm chỉ định đằng sau. Đã loáng thoáng có thể nghe được người Liêu trong doanh địa chuyển tới thô kệ tiếng cười. Kế hoạch cũng rất đơn giản, mỗi người mang theo 2 viên lựu đạn, đem tất cả lựu đạn tất cả đều ném vào người Liêu doanh địa, bạo tạc kết thúc, khởi xướng công kích. Hai cái ngay cả, hơn 400 người chính là hơn 800 mai lựu đạn, ném vào tràng diện tuyệt đối trắng quan. Người khác đều nói lựu đạn kim quý không có khả năng dùng như thế, quá lãng phí. Nhưng Diệp Tinh Hồn chỉ nói một câu, nghèo thì sẽ kẽ, giàu thì hỏa lực bao trùm. Chương 171, hãm trận doanh toàn thắng, chương 171, hãm trận doanh toàn thắng. Muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu, không bị phụng thịnh thành người Liêu chủ lực bao vây chặn đánh. Hỏa lực bao trùm nhất bất việc mà chuyên trị các loại không phục. Chiến mã đều bị che lại con mắt. Thiết nhân quý nhẹ nhàng dùng ngựa, phía sau quân tốt theo sát. Theo chiến mã tốc độ tăng tốc, đồng loạt tiếng vó ngựa giống như sếu rền. Chiến mã dần dần gia tốc, Thiết nhân quý vung tay lên, một cái liên đội tản ra, bày biện ra hình bán nguyệt vây quanh trạng thái. Không có chút nào chuẩn bị người liêu, bị bao vây, toàn bộ doanh địa loạn thành hỗn loạn. Phía sau chính là Luân Hà, lui không thể lui, chỉ có thể tử chiến. Uống đến say khướt sa thất hỏa, mang theo luân đao sóng già rồi chướng. Nam Mơ cũng không nghĩ tới, võ triều quân đội sẽ tiến đánh bọn hắn đang muốn để cho người ta dắt tới chiến mã, lại nghe thấy liên tiếp bạo tạc. Âm ầm không ngừng, đại địa đều liên tiếp rung dậy, thật giống như thượng thiên hạ xuống thần phạt. Trong doanh địa khắp nơi đều tản ra mùi lưu huỳnh, bên hai tất cả đều là cực kỳ bi thảm tiếng thê Khói đặc cuồn cuộn, căn bản cũng không biết Võ Triều quân đội đến cùng có bao nhiêu người. Tiếng nổ mạnh không dứt hai, Võ Triều quân đội phảng phất có lực lượng hủy thiên diệt địa. Một trận gió thổi tới, thổi tan khói đặc, xa thân hòa gặp được ngay tại di chuyển nhanh chóng Võ Triều quân đội. Đội hình chỉnh tề, căn bản không giống như là trước đây ít năm bọn hắn nhìn thấy như vậy mặt mà ủ mày cho. Võ Triều quân đội lúc nào lợi hại như vậy? lúc nào lạc lãng quận xuất hiện võ triều tinh luyện Sa thất hòa trong mắt nhịn không được lộ ra vẻ hoảng sợ nhưng mà tất cả chuyện tiếp theo chỉ để lật đổ xa thất hòa nhận biết từng mai từng mai đen kịt cục sắt ném vào doanh địa tiếng nổ mạnh bên trong người liêu bị tạc người ngã nửa đổ ham trận doanh không chỉ có súng đạn toàn quân còn phân phối ngạch nô so ra mà nói nô tại kỵ binh trong tay so hỏa thương tăng trưởng xạ tốc vượt qua hỏa thương người liêu binh sĩ đại đa số đều không có giáp càng nhiều chính là mặc một bộ da siêu siêu siêu từng nhánh tên nhỏ vô tình bắn trúng người liêu cùng chiến mã Hàng trận doanh trừ súng đạn lợi hại bên ngoài cũng không có quên kỵ binh bản lĩnh giữ nhà đó chính là tới lui tới lui là tại bao vây địch nhân đằng sau ở ngoại vi dùng cung nỏ xạ kích không ngừng áp chế đối thủ suy yếu đối thủ sinh lực thời gian dần qua đem người liêu không gian áp xúc, người liêu không ngừng lui lại thối lui đến loan hà bên cạnh lưu đạn lại một lần nữa bay lên trên không trung hóa thành duyên dáng đường vòng cung rơi vào trong đám người kinh thiên động địa bạo tạc tạo thành một cỗ sóng xung kích đem người liêu từng cái nổ bay chân cụt tay đứt máu tươi vẩy ra người liêu đều tất cả đều trống váng ngu dại nhìn xem võ triều quân nhân đã quên đi phản kháng Đại đao chường mâu không ngừng đâm vào người Liêu thân thể, tại rất nhiều người Liêu còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền ngã địa thân vong. Ham trận doanh chiến mã mỗi ngày đều đang huấn luyện, đã sớm quen thuộc bạo tạc, nhưng người Liêu chiến mã khác biệt. Kết liệt bạo tạc, để người Liêu chiến mã sinh ra khủng hoảng, chạy tứ phía ở giữa, cũng giống chết giống bị thương rất nhiều người Liêu. Tiếp nhân quý cùng cao thuận, đối với Diệp Tinh hồn lời nói, cũng có cấp độ càng sâu nhận biết. Dĩ vãng, võ triều quân đội muốn 5 người tả hữu mới có thể đối kháng một cái người Liêu. Hiện tại, 400 đánh 2500, thời gian đốt một nén hương, người Liêu cũng chỉ còn lại có không đủ 500 đã từng xem thường võ triều Liêu quân, bây giờ sợ, bắt đầu khắp nơi chạy trốn. Nửa canh giờ không tới, chiến đấu chuẩn bị kết thúc. Người Liêu trong doanh địa, một mảnh hỗn độn, giống như nhân gian luyện ngục. Ham trận doanh tướng sĩ xuống ngựa, đối với người Liêu từng cái bộ đao. Sau đó, toàn bộ ham trận doanh lâm vào tinh mịch. Cũng không biết là ai phát ra một tiếng hò hét, sau đó tất cả mọi người hét lên. Chỉ đơn giản như vậy đánh thắng. Ham trận doanh hai cái đại đội binh lực, lấy vết thương nhẹ hơn 30 người lại giết, liền tiêu diệt hết Liêu Kim hơn 2000. Đáng giận nhất là là, hơn 30 người vết thương nhẹ, đại bộ phận đều là tại bộ đao thời điểm bị người Liêu đánh lén tạo thành. Tại vũ khí nóng trước mặt, hết thề cổ đại binh chủng đều là hồ giấy. Cao Thuận cũng đã hiểu lão hoàng đế Diệp Thừa cản vì sao muốn phái hắn đi theo Diệp Tinh Hồn. Súng đạn con đường này sẽ một mực đi xuống. Súng đạn nơi tay, thảo nguyên dân tộc nguy hiểm cũng liền không tồn tại nữa. Sa Thất Hòa bị một đám quân tốt vây quanh, trong tay huy động lôi đao, không ngừng gọi. Cao Thuận rục ngựa đi qua, quân tốt tự động nhường ra một con đường. Sa Thất Hòa đối với Cao Thuận phát khởi một lần tự sát thức công kích. Phanh! Cao Thuận rơi lên xuống kiếp, đối với Sa Thất Hòa bắn một phát. Viên đạn chính giữa Sa Thất Hòa ngực, xuyên thấu bị giáp. Sa Thất Hòa mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem cao thuận, cũng cảm giác ngược mắt lạnh. Túi đầu nhìn xem ngực, máu tươi chậm rãi hiện lên mà ra. Ngươi, ngươi, không nói võ. Chữ Đức còn chưa nói ra miệng, thân thể ầm vang ngã xuống đất. Tại ý thức biến mất trong đáy mắt, Sa Thất Hỏa cũng cảm giác tim một trận đau đớn, 2500 tinh kỵ toàn bộ bỏ mình, mang tới đau đớn so viên đạn đánh trúng càng thêm mấy liệt. Có quân tốt tiến lên, thừa dịp Sa Thất Hỏa còn không có nhắm mắt, chém xuống đầu của hắn, dùng miếng vải đen bao vây lại bảy. Người Liêu Tung hành thảo nguyên Đông Bắc nhiều năm, thiết kỵ là tất cả nước láng giềng ác Gặp phải địch nhân đều nghe tin đã sợ mất mật, tránh né Liêu Quốc thiết kỵ phong mang có thể để bọn hắn không nghĩ tới chính là võ triều quân đội hiện tại có thể đánh như vậy trước kia gia luật ta bảo đức cảm thấy người liêu cùng võ triều hối đoái so là một so với năm nhưng bây giờ gia luật ta bảo đức cũng cảm giác tâm tình của mình muốn sập chủ động khởi sướng giả tập vừa đối mặt 500 người liền bị đánh cho tàn thế ta đến cùng gặp ai ta vì cái gì nhanh như vậy liền bị thua cái kia phát ra vang động trời ống sắt rốt cuộc là thứ gì gia luật ta bảo đức nhìn xem xà nhà phát ra tới linh hồn tam liên vấn hắn nhớ rõ chính là vật kia phun ngọn lửa đem bọn hắn người liêu đánh cho người ngã ngựa đổ trong chốc lát Gia luật ta bảo đức trên khuôn mặt lộ ra sợ hãi vẻ tuyệt vọng, hắn muốn chạy trốn ra hám trận doanh, muốn trở về nói với chính mình thúc thúc võ triều có thần khí, hắn tạm thời tránh né võ triều phong mang. Tại không có thăm dò đó là cái gì binh khí thời điểm, hắn là tạm dừng xuôi nam. Bên hai truyền đến tiếng bước chân, gia luật ta bảo đức lập tức nhắm mắt lại, đừng giả bộ chết. Diệp tinh hồn ngồi tại gia luật ta bảo đức đối diện, hai ta hảo hảo tâm sự, không phải vậy ta bắt ngươi đầu tế cửa. Gia luật ta bảo đức mở mắt ra, trên dưới dò xét diệp tinh hồn, nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bại bởi một cái 16 17 tuổi đứa con yêu cũng cảm giác chính mình gặp sỉ nhục lớn lao, cũng cảm giác chính mình Điếm Ô trưởng sinh trời, Điếm Ô lang đồ đằng. Diệp Tinh Hồn cười híp mắt nhìn trầm trầm Ra Luật A Bảo Đức, trông thấy bộ ngực hắn lang đồ đằng, đầu chó vẽ không sai. Là sói, đây là sói. Ra Luật A Bảo Đức đối với Diệp Tinh Hồn liên tiếp gào thét, đó là chúng ta Liêu quốc vĩ đại đồ đằng, Con mắt của ngươi mù sao? Sói cùng chó ngươi cũng không phân biệt được sao? Lệch cạnh. Một cái đen như mực bao khỏa nhét vào Ra Luật A Bảo Đức trước mặt, xa hòa đầu người lăn lốc vài vòng, vừa vặn rơi vào Ra Luật A Bảo Đức trước mắt. Ra Luật A Bảo Đức trên mặt trong nháy mắt mất đi huyết sắc. Con ngươi phóng đại miệng bán trương bán hợp, không thể tin được đây hết thảy là thật. Chương 172, hổ, hổ, hổ, chương 172, hổ, hổ, hổ. Sa thất hòa bị chặt đầu, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Người đến cùng là ai? Vì sao chúng ta không chịu được một kích như vậy? Gia Luật ta bảo cơ trận to mắt nhìn Diệp Tinh Hồn, nếu như người nọ tồn thế, vậy đại biểu Liêu quốc không ngày điên ổn nữa. Ở trước mắt ta, các ngươi không phải sói, nhiều nhất chính là một đám thảo nguyên chó. Diệp Tinh Hồn như vậy nó ngược, khinh cuồng như vậy, đem ra luật ta bảo đức bẩm sinh quý tộc ngạo kiều, trà đạm thất linh bắt thoải. đây là xì nhủ, to lớn xì nhủ. tới đi, cho ta dùng hình đi. ra luật ta bảo đức một bộ muốn chém giết muốn gióc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được bộ dáng. ta là đánh đâu thắng đó liêu quốc dũng sĩ, ta ý chí kiên định liêu quốc quý tộc, ta không e ngại ngươi. xác thực, chỉ có liêu quốc quý tộc mới có thể tại ngược văn một con chó. người, ra luật ta bảo đức tức hồn hện, dương anh múa vướt liền muốn cùng diệp tinh hồn liều mạng. nhưng mà, nhìn thấy lý trinh cùng lý thận tay cầm chuôi đao, cuối cùng vẫn từ bỏ. nuôi ngươi nhiều ngày như vậy, cũng nên là ngươi báo đáp ta thời điểm. Diệp Tinh Hồn trên mặt từ đầu đến cuối mang theo dáng tươi cười, cái này khiến gia luật ta Bảo Đức cảm giác thật không tốt. Người Trung Nguyên một bụng ý nghĩ xấu, đã từng đầu hàng Liêu Quốc người Hán, hiện tại đảm nhiệm Hình Bộ Thượng Thư. Hán phát minh rất nhiều để cho người ta không tưởng tượng được cha tấn tâm trí người Hình Pháp. Gia luật ta Bảo Đức tin tưởng Diệp Tinh Hồn cũng không phải kẻ tốt lành gì. Diệp Chi Thu đi đến, Tiểu Vô ra, đều chuẩn bị xong. Tốt. Diệp Tinh Hồn gật gật đầu, gia luật ta Bảo Đức, ngươi không muốn biết ta là ai sao? Ngươi là ai? Ta không nói cho ngươi. Gia luật ta Bảo Đức, ta mẹ nó có câu mụ mại phê không biết có tên nói hay không. Lý Trình. Lý Thận, để ép ra luật a bảo đức đi hàm trận doanh giáo trưởng. Diệp Tinh Hồn mấy ngày gần đây nhất sớm mức lại nén giận, Quách Tùng Nghĩa rõ ràng chính là xem thường hắn. Nói dễ nghe chính là giúp hắn mạ vàng, nói khó nghe chính là đang đuổi hắn đi. Chuyện này đã thăng lên đến chính trị cấp độ, đây là xem thường Diệp thừa cản. Cái kia làm hoàng trưởng tôn, làm lạc lãng quận thủ, Diệp Tinh Hồn liền nói cho nói cho hắn biết, ai mới là lạc lãng quận kiên cẩm. Quách Tùng Nghĩa nhận được bái thiếp, mở ra xem, Quách Tùng Nghĩa sắc mặt trong nháy mắt liền đen. Diệp Tinh Hồn chỉ viết một câu, hoặc là ngươi quay lại đây, hoặc là ta chói ngươi qua đây. Quách Tùng Nghĩa sắc mặt cực kỳ khó coi, thật là phế lối đứa con yêu, thật coi là tại lạc lãng quận có thể một tay che trời sao? Nhưng nhìn xem trước mặt, người cười xúc vô hại Tiết Nhân Quý, Quách Tùng Nghĩa nhịn. Cái mũi rõ ràng có thể ngửi được, Tiết Nhân Quý trên người mùi máu tươi. Tiết tướng Vân, ta và ngươi đi qua. Không, là tất cả mọi người. Quách Tùng Nghĩa khẽ giật mình, lập tức để cho người ta thông chi phủ nhà, tất cả quan lại, đi ngoài thành hãm trận doanh doanh địa tập hợp. Mặt khác, để lạc lãng phủ binh cung đi qua đi. Quách Tùng Nghĩa thở dài một hơi, rất rõ ràng Diệp Tinh Hồn muốn quân quyền cái này cũng không nhọc đến quách đại nhân quan tâm, cao doanh trưởng đã ở trên trời sáng thời điểm hợp nhất lạc lãng chết xuống phủ, tiết nhân quý một bầu bốn sau, mời đi, đừng để tiểu vương gia phải đợi quá lâu. hám trận doanh xếp hàng chỉnh tề, vừa mới đã trải qua một trường rất chóc, mùi máu tươi còn tại, một cỗ nồng đậm tiêu sát chi khí lan tràn toàn trường, lạc lãng quân phủ mình nhìn thấy đằng sau, lập tức phát hiện giữa lẫn nhau khác biệt, hám trận doanh mới là tinh anh, hám trận doanh mới là hùng binh, trái lại lạc lãng phủ mình đội ngũ giải rác, cơ hội tất cả đều là lao binh du tử, hiện tại thấy được hám trận doanh đằng sau, lập tức thu hồi khinh mạn chi tâm. Liền ngay cả La Tinh cùng quan thiếu quân đều một mặt chấn kinh, trong thời gian ngắn như vậy, Tiểu Vương gia liền huấn luyện được một chi tinh nhuệ. Tại nhìn kỹ, đám người này trên người quân trang, cùng để bọn hắn không có chút nào mở dạng, trên thân rất nhiều người, còn nhuộm đầy máu tươi. Bảy trận, chỉnh lý quân dung, La Tinh trước tiên hạ lệnh. Phủ binh bọn họ lập tức chỉnh lý chính mình quân dung quân bạo, chỉnh ngay ngắn bên hông chực đao, chỉnh tề đứng tại ham trận doanh một bên. Báo, La Tinh đi vào Diệp Tinh hồn trước người, lạc phủ binh tổng cộng 1.200 người, thực đến 1.200 người, xin mời Tiểu Vương gia dạy bảo. Diệp Tinh hồn thần sắc lạnh lùng, quát qua tay, Latin lui về đội ngũ. Ham trận doanh phát hiện người liêu xôi Nam Tiên Phong bộ đội, bản vương mệnh lệnh xuất kích, diện địch 2.500, chém giết chủ tướng Sa Thất Hòa. Lệnh lệnh, Sa Thất Hòa đầu người, tùy tiện nhét vào trên mặt đất. Bốn tên quân tốt, giơ lên một cái miếng vải đen túi, đặt ở đầu người bên cạnh. Từ từ mở ra đằng sau, là dùng dây gai xuyên tại cùng nhau địch nhân thai trái. Ra trận giết địch, vì ghi chép chém giết số lượng, thường thường lấy địch nhân lô thai làm suy tính đối tượng. Giáo trường phía trước, xây một tòa chém giết này, còn đứng lên một cây ánh mắt. Tại lạc lãm trà trộn nhiều năm các quân lại, tất cả đều nhận ra được. Đây là gia luật tông nguyên đường chất, gia luật ta bảo đức. Quách Tùng nghĩa cũng là một mặt chân kinh. Diệp Tinh Hồn đi vào lạc lãng quận, lần thứ nhất xuất binh liền lấy được lớn như vậy chiến quả. Không chỉ có chém giết xa thân hỏa, còn bắt sống gia luật ta bảo đức. Hám trận doanh ghi chép sự tình tham quân triệu hổ, cầm lấy quân công sổ ghi chép, so đồng hồ hiện ưu dị quân tốt, từng cái điểm danh, đem mỗi người công lao tất cả đều ghi lại ở sách luận công hành thưởng. Lạc lãng quần gió nhẹ nhàng tuổi lên, bọn này lao sát tại bọn họ trên khuôn mặt cũng dơ lên một vòng ngạo kiều. Phanh phanh phanh, Minh Thương ba tiếng, đông đông. đông chống đều tam thông. Đây là hãm trận doanh, cao nhất vinh dự. Đánh trận không có không chết người. Nhưng ở các ngươi phía sau chính là Tổ quốc. Trong trường thành có thân nhân của các ngươi, có con của các ngươi, có đồng bào của các ngươi. Người Liêu sắp xuôi nam, cướp chúng ta lương thực, cướp đoạt tiền của chúng ta tài, hai họa chúng ta bất tính. Chúng ta nên làm cái gì? Hãm trận doanh các tướng sĩ, tiếng la rung trời. Đánh tới Trung đô, bắt sống ra luật tông Nguyên. Đánh tới Trung đô, bắt sống ra luật tông Nguyên. Đánh tới Trung đô, bắt sống ra luật, tông Nguyên. Đô, sống ra luật tông Nguyên. Diệp Tinh hồn khoát, khoát tay, tiếng la giết im bặt mà dừng. Đánh trận không có không chết người xuất hiện chư vị, chết trận đều không hiếm lạ, bao quát ta ở bên trong. hiện tại, ta liền cho hám trận doanh lập xuống quy củ, mặc kệ ai chết trận, trung sơn quận vương phụ phụ trách nuôi sống các ngươi một nhà già trẻ. hám trận doanh doanh địa sẽ thành lập anh liệt tử, để người chết trận vĩnh cửu hưởng thụ hương hỏa. tất cả mọi người bẻ con, trung sơn quận vương phụ giúp đỡ bọn hắn đọc sách, truyền thụ cho bọn hắn võ nghệ. hổ, hổ, hổ. hám trận doanh tướng sĩ huy động cánh tay, cùng kêu lên hò hét. liên tục hai trận chiến đấu, chúng ta đều đánh thắng, chém giết một chủ đem, bắt sống một tên quý tộc. làm sao bây giờ? giết. Hàm Trận Doanh tướng sĩ si giơ lên trong tay xuống tiếp, cùng kêu lên la lên, vang vọng tiểu tiêu. Có người nói, chúng ta chính là đến mạc vàng. Bản Vương nói cho các ngươi biết, Bản Vương mang các ngươi đến Lạc Lãng, chính là đến mạc vàng, hắn đoán đúng. Vừa dứt lời, Quách Tùng Nghĩa cũng cảm giác mặt nóng bỏng, giống như là bị diệp tinh hồn rút vô số cái bàn tay. Xem nhẹ tên phế vật này vương gia, xem nhẹ Hàm Trận Doanh. Người Liêu Kỵ binh, chỉ cần hơn trăm, toàn diện đều rất khó, huống chi là hơn 2000 người, chương 173, chúng ta đao rất nhanh, chương 173, chúng ta đao rất nhanh. Bản Vương người này tương đối già mồm, nếu mang binh cái kia làm chính là đổ máu hy sinh hoạt động. bản vương có thể chiến tử xa trường, nhưng hám trận doanh tôn nghiêm không dung trà đạm, đánh cho một quyền mở miễn cho trăm quyền đến. nhân sinh khổ đoạn, lựa chọn bản vương liền sẽ kiên định không thay đổi đi xuống đường đi. từ cưới trên chiến mã rời kinh vào cái ngày đó bắt đầu, bản vương liền nói với chính mình, không nhận những cái kia điều khí. trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. liêu quốc, hùng quốc, thát đát, bất quá là trung nguyên các tổ tông chó giữ nhà, bất quá là hán đường vương triều cấp dưới quốc. các ngươi cho bản vương nghe cho kỹ, phạm ta võ triều người, cũng giết. Phàm ta võ triều con dân, mặc dù xa tất cứu. Các tướng sĩ vung tay cao vùng, nồng đậm sát khí sông thẳng lên trời. Quách Tùng nghĩa thở dài một hơi, lạc lãng quận chỉ sợ muốn đội chủ. Cho dù là tập hợp lạc lãng tất cả tráng đinh, chỉ sợ cũng đối bất quá ham trận doanh. Cao thuận người này quả nhiên danh bất hư truyền, ham trận doanh quả nhiên dũng mãnh, hung ác, hành hình. Diệp tinh hồn nói xong, đao phủ rơi lên trong tay đại đao, đem lụa đỏ con cuốn ở trong tay, đối với đại đao nhổ một rượu, uống. Đâm một cái trung bình tấn, đột nhiên vừa để khí, một đao chém xuống ra luật ta bảo đầu. Hổ, hổ, hổ. Tựa hồ bị ham trận doanh lên nhiễm, 1200 phủ binh, lúc này cũng đi theo họ hét đứng lên. Nhưng Diệp Tinh Hồn nhìn ra được, đám người này càng giống là đang phát tiết, phát tiết nội tâm động lại đã lâu hết thảy. Quách Tùng Nghĩa, bản vương đưa ngươi một món lễ lớn. A? Quách Tùng Nghĩa sắc mặt ngưng tụ, ta không hiểu tiểu vương gia đang nói cái gì. Nhưng mà, một giây sau, Diệp Chi Thu mang theo hai tên quân tốt, bắt được Quách Tùng Nghĩa, đem Quách Tùng Nghĩa cột vào trên mặt của gỗ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ đem ngươi giao cho lớn bạn xử lý. Diệp Tinh Hồn méo mắt lại, ngươi biết trong miệng ta lớn bạn là ai đi? chính là nội thị tiết kiệm đại tổng quản thường đồ. Diệp Tinh Hồn, ngươi dám như thế nhục nhã ta, ngươi liền không sợ quét ra trả thù sao? Trời đất bao la, triều đình lớn nhất. Diệp Tinh Hồn cởi xuống bên hông túi ra, nhấp một miếng rượu, muốn báo thủ tùy thời có thể lấy, bản vương phụng đối tới cùng. Hám trận doanh có bốn tên quân y lị, đều là nội thị tiết kiệm thái giám. Hai cái là chỉ toàn sự tình phòng trưởng giả, một bọc nhỏ dao cụ, chậm dãi triển khai. Một cái khác bọc nhỏ triển khai, là một bao lô của bụi, một cây lông lông. Thường Long cười híp mắt nhìn xem Quách Tùng nghĩa Quách đại nhân yên tâm, chúng ta đạo rất nhanh. Có người tiến lên thổi xuống Quách Tùng Nghĩa quần, Quách Tùng Nghĩa cũng cảm giác phía sau lưng phát lạnh khắp cả người phát lạnh. Diệp Tinh Hồn, có gan ngươi giết ta. Có gan ngươi giết ta, đừng động dùng cung hình. Thương Hà thấy thế có chút không hiểu, theo bản năng nhắc nhở, "Tiểu Vương gia, cử động lần này có phải hay không? Không nói võ đức sao?" Diệp Tinh Hồn cười, bọn hắn Quách gia nô dịch lạc lãng bách tính thời điểm liền nên nghĩ tới như vậy hậu quả. Nhìn xem doanh địa bên ngoài, vậy xem bách tính, Diệp Tinh Hồn để Diệp Chi Thu đem trong đó trưởng giả mời tiền đến, khoảng cách gần xem lễ. Diệp Tinh Hồn, "Không phải, Tiểu Vương gia, Tiểu Vương gia, tha mạng." ta là quách gia dòng chính, ta có thể quy hàng, ta thật có thể quy hàng, từ giờ trở đi, ta đối với ngươi nghe lời răm giáp. Hiện tại cầu xin tha thứ, đã chậm. Diệp Tinh Hồn lạnh lùng nhìn xem quách Tùng Nghĩa, "Về sau, lớn bạn sẽ cho ngươi một cái tốt kết cục." Thường Long cầm lấy đao, đối với quách Tùng Nghĩa chính là một đao. Quách Tùng Nghĩa muốn dây rửa, muốn tự tuyệt, làm sao bị trói gắt đao? Phốc phốc. Lạch cạch. Gà bay trứng rơi. Bình thường mà nói, chỉ toàn sự tình phòng sẽ cho bọn thái giám giữ lại trứng, nhưng Diệp Tinh Hồn cho Thương Long dưới là tử mệnh lệnh, nhất định phải sạch sẽ. Quếch Tùng Nghĩa đau mặt đều biến hình vô luận là thân thể hay là tinh thần đều bị lớn lao khuất đủ. Quách đại nhân, không không không, quách công công, gần nhất nửa tháng uống ít nước. Thường Long cười híp mắt chen vào lông ngỗng, sau đó nắm lên lô cỏ bụi, dán tại trên vết thương. Vết thương tiếp xúc đến lô cỏ bụi, thế mà như kỳ tích đình chỉ chảy máu. Vạn thắng, vạn thắng, các quân tốt cùng một chỗ mở miệng hò hét. Mấy tên trưởng giả thấy thế, phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất. Tiểu vương gia, chúng ta cáo trạng quách gia, ư hiếp bách tính sát nhập, thôn tính thổ địa. Tốt, các ngươi đơn kiện bản vương thụ lý. Diệp tinh hồn nhìn về phía đường mục chi. Đường Mục Chi từ giờ phút này bắt đầu đảm nhiệm lạc lãng quận thông thủ, phụ trách thẩm tra xử lý lạc lãng quận toàn bộ vụ án. Ê. Đường Mục Chi khẽ không người, hạ quan ổn thỏa còn lạc lãng bách tính một cái rất công bằng. Tào Trương, ngươi đảm nhiệm lạc lãng quận thừa, điểm tra lạc lãng quận tất cả thuế ruộng dự trữ. Phát hiện tham quan ổ lại, ngay tại chỗ chấn đầu. Tào Trương cũng là khẽ không người. La Tinh, quan thiếu quân, phủ binh cải chế, mở rộng đến tham trận doanh. Ngày mai bắt đầu trưng binh, lạc lãng quận từ đây không có phủ binh, chỉ có quân nhân chuyên nghiệp. Tất cả mọi người trải qua khảo hạch đều có thể tham quân, thế tập quân hộ ưu tiên thành công tham quân người, cấp cho năm lượng bạch ngân làm an gia phí, miễn 1 năm thuế má, miễn 2 năm lao dịch, mỗi tháng hướng tiền nằm sâu, mỗi 3 tháng cấp cho bên trong quân lương một khi, có gia thất cấp cho muối thô 2 cân, không gia thất phát muối thô 1 cân, có quân mã người, mỗi ngày cho đậu 1 lít, cỏ khô 5 cân. Không chỉ có là hãm trận doanh, liền ngay cả phủ binh bọn họ cũng sôi trào lên. Từ lúc chấn Bắc Vương chiến tử đằng sau, chấn thủ biên cương phủ binh không có có thụ người liều khắp đủ. Nén ở trong lòng ngụ đoán khí kia một mực không chiếm được phóng thích. Hiện tại có lương tháng, cũng liền trừ đi tất cả nỗi lo về sau. Nguyên bản những cái kia muốn không lý tưởng lao sắt tài bọn họ trong ngay mắt tinh thần tỉnh táo, phái ra một lớp dùng xe bò lôi kéo quách tung nhiễu, mang đến cứ dung quan, giao cho Trần Khánh Chi. Diệp Tinh Hồn đột nhiên nghĩ rõ ràng, Trần Khánh Chi vì sao không gặp hắn? Bởi vì hắn không xứng. Dù là hắn là Trần Bắc Vương con một, dù là Trần Khánh Chi là Trần Bắc Vương dòng chính, nhưng không có bất kỳ cái gì công văn thời điểm, Diệp Tinh Hồn cũng không xứng gặp Trần Khánh Chi. Diệp Chi Thu, có mặt tướng, đem xa thất hỏa ra luật ta bảo đưa đầu, đưa đi Phụng Tinh Thành. Nói cho cái kia chó hắn gian, muốn đánh, bản vương liền cùng hắn triển khai tư thế đánh một trận. Nếu như hắn không dám, ngay tại Phụng Tinh Thành trên tường thành. Hô to ba tiếng Hàn Đức Nhượng không có chứng. Phùng Thịnh Thành Chủ tướng, tên là Gia Luật Long Vận, người này một nhà đời thứ ba đều là người Hán phe đầu hàng. Nguyên danh cứ gọi Hàn Đức Nhượng. Hàn Đức Nhượng tổ phụ Hàn Chi cổ, tại Bắc phạt thời điểm đầu hàng Liêu quốc, đem chính mình chính thê cùng bên cạnh vợ hiến cho Liêu quốc hoàng đế thu hoạch được quan chức. Phụ thân Hàn Khương tự đều là Liêu quốc trọng yếu hàng quan, Hàn Đức Nhượng tại Liêu cảnh tông vào chỗ sau bằng môn ấm nhập sĩ, lập nghiệp đầu đồng cung phục quan, Quyền Chi Tây Kinh, phong xương Lê Quận Khai quốc công. Tại cao lương Hà Chi chiến trong lúc đó, đảm nhiệm Liêu Dương Quân Tiết độ sứ, Nam viện xu mật sứ. Chó đi đại thần gia luật tông nguyên xe lửa, chính là hắn cho tìm đến. Bởi vì cứu gia có công, Hàn nước nhượng bị gia luật tông nguyên phong làm đại liêu tấn quốc công, chấn thủ Liêu quốc Bắc bộ đạo thứ nhất phòng tuyến, phụ tỉnh thành. Diệp Tinh hồn làm như vậy, còn có một mục đích khác, chính là nói cho người Liêu. Bản Vương tới, ngay tại Lạc Lãng quận. Các ngươi không phải là muốn Bản Vương đầu sao? Bản Vương, tùy thời xin đợi đại giá, chương 174, du kích, du kích, chương 174, du kích, du kích. Hãng trận doanh cùng võ triều phủ binh khác biệt. Diệp Tinh hồn đối bọn hắn giáo dục không phải cái gì bên trong trung quân hải quốc chính là đánh trận kiếm quân công, thái bình mới có thể vợ con nhiệt kháng đầu. Bởi vì là chế độ mộ lính, cho nên mỗi tên quân tốt đều có lương tháng, chết trận còn có kết sủ tiền trợ cấp. Cho dù là bọn họ lên phía bắc, người nhà của bọn hắn diệp tinh hồn cũng tất cả đều sắp xếp xong xuôi. Tất cả đều tại ly sơn làm công, không lo ăn uống. Thậm chí là bọn hắn tháng thu nhập đã vượt qua rất nhiều tiểu lại. Tại ly sơn, hãm trận doanh trong doanh địa còn có một tòa tư đường, tên là anh liệt tử. Chỉ cần diệp tinh hồn còn tại, cho dù là hãm trận doanh phiên hiệu hủy bỏ, anh liệt tử cũng sẽ tồn tại. Bên trong đem cung phụng chính là tất cả người chết trận linh bài. Cho nên. Trưng binh đằng sau, lão binh rất tự nhiên liền sẽ cho tân binh tẩy náo. Trải qua kỹ càng thống kê, Lạc Lãng quận hết thảy có 1500 con chiến mã, tất cả đều giao cho Thường Hà. Để Thường Hà huấn luyện kỵ binh, chất lượng tốt kỵ binh, bảo đảm một người ba ngựa. Thất binh, phụ binh thì là giao cho hạm trận doanh huấn luyện. Đường mục chỉ ra tay cũng nhanh, trong vòng 3 ngày xét quét ra tất cả tài sản. Lạc Lãng quét ra tất cả sinh ý phủ quận thủ tiếp quản, quét ra tất cả mọi người lưu vong. Sau đó, Diệp Tinh hồn cho Thường Hà hạ một ngón tay đánh dấu. Một mực người Liêu Cơ vực, Thường tướng quân, Thảo Nguyên bao La, có thể có bao nhiêu chiến mã toàn bằng chính người bản sự. Tiểu Vương gia có ý tứ là thường hà hơi nhướng mày, nhưng không có hoàn mệnh, tùy tiện xuất kích. Lạc Lãng quận ai nói tính? Báo cáo. Thường hà thân thể đứng trực tiếp, đối với Diệp Tinh hồn chính là tiêu chuẩn quân lễ, Lạc Lãng quận, tiểu Vương gia nói tính. Vậy liền đi cho lão tử đoạn, đoạn không trở lại lão tử xem thường ngươi. Diệp Tinh hồn vỗ vỗ thường hà bả vai, ngươi bây giờ có 700 kỵ binh, đánh không lại lợi hại, ngươi còn tìm không thấy quả hồng mềm sao? Tân binh đang huấn luyện thời điểm dũng mãnh, nhưng chưa thấy qua máu từ đầu đến cuối không được, đến kéo bọn hắn ra ngoài thấy chút máu. Người Liêu không nói võ đức, chúng ta cũng không cần thiết cùng bọn hắn giảng võ đức. Hoàng ra ra cái gì đều không có cho ta, hết thể dựa vào ta chính mình, ta có thể làm chính là mình tranh thủ. Thường tướng quân, tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận, nhiều làm vài phiếu ngươi sẽ thích được nó. Tiểu vương gia, vậy như thế nào báo cáo? Thường Hà lại hỏi. Du kích. Diệp Tinh Hồn cười hiếp mắt nhìn xem Thường Hà, cho Thường Hà phụ cập một chút du kích chi thức. Thường Hà nghe lệnh. Có mặt tướng, mang theo người của ngươi xuất trình, một người song ngựa, 7 ngày khẩu phần lương thực, địa điểm tùy ý 7 ngày sau đó, ai sau lưng không có ba thất trở lên trên chiến mã, phạt 20 quân côn. Mặt tướng lĩnh mệnh. Thường Hà rời đi, thiết nhân quý cao thuận là tinh bọn người mở bứa, chẳng ai ngờ rằng diệp tinh hồn sau đó mệnh lệnh như vậy. nhưng là đâu đám người nhìn lẫn nhau một chút, bắt đầu ma quyền sát trưởng kích động muốn mời chiến. các ngươi không được đi chủ trì thao luyện. diệp tinh hồn nhìn về phía lý trinh, lý thận, trinh thúc, thận thúc, hai người các ngươi gánh nặng nhất. triều đình hậu viện tiếp tế quá chậm, thuốc nổ chế tác liền dựa vào các ngươi. thiếu gia yên tâm, thỏa thỏa. đám người tất cả đều đi thao luyện tướng sĩ. diệp chi thu cũng quay về rồi, còn mang về hàn đức nhượng chiến thư. thiếu gia hàn đức nhượng cho ngươi hạ chiến thư. mở ra chiến thư, diệp tinh hồn cười cái này sợ bức. Nói dễ nghe chính là chiến thư, trên thực tế chính là hai người gặp mặt, không có mặt không nói gì đánh trận sự tình. Viết rất rõ ràng, một tháng sau, Lạc Lãng quận Tây Bắc 30 dặm, gặp mặt tâm sự, mỗi người có thể mang 500 tinh binh. Thiếu gia, Hàn Đức nhượng là người bị uội, không thể không phòng. Yên tâm, ta nhưng không có đơn đau đi gặp lá Gan, ta phải giữ lại cái mạng này, hợp nhất trấn Bắc quân đâu. Tất cả mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, Lạc Lãng quận quân đội số lượng cũng tăng trưởng đến 5000 người. Những cái kia trôi giạt khắp nơi Bắc Tĩnh, lại biết Lạc Lãng quận đội lại kỳ, đãi ngộ tốt như vậy, cũng nhao nhao về Lạc Lãng. Nhân khẩu trong nháy mắt tiêu thăng đến gần ba vạn người. Nhiều người, dĩ nhiên chính là cái đại phiên thoái, thủ thành tường chính là cái bài trí, cái dám dùng không có, phòng quân tử không phòng người liêu. Diệp tinh hồn nghiên cứu cẩn thận một chút lạc lãng quận. Nơi này quy hoạch kỳ thật cùng kinh thành không sai biệt lắm, tựa hồ cổ đại kinh thành đều là một cái khuôn đúc đi ra. Ngoài thành là sông hộ thành, trong thành có cái gì hai thị. Nhưng nhiều năm qua, quét ra đối với lạc lãng quận bốc lột, để trong thành phiên trợ âm đầy tử khí. Rất nhiều thương đội, chỉ là đem lạc lãng quận làm điểm tiếp tế, mua lương thực, nước các loại sinh hoạt vật tư liền vội vàng rời đi. Đã là trung tuần tháng bảy. Thời tiết cũng biến thành khô nóng đứng lên, đám thương nhân ngồi tại cửa ra vào lay động quạt hư bổ, từng cái không quan tâm. Trải qua kỹ càng hiểu rõ, Diệp Tinh Hồn phát hiện lạc lãng quận chính là cái động không đáy, bao nhiêu tiền đều lấp không đầy. Do xét ra, hết thể truy tầm Bạch Ngân 500, không không không lượng, kho lương bốn chỗ, còn lại tài bảo đại khái 200, không không không lượng tài hữu. Nay một ít tiền, dùng để chế tạo một tòa thành còn thiếu rất nhiều, ba vương thúc tiền trong tay lương còn chậm chạp không cho. Cẩn thận quan sát trong thành mỗi một chỗ chi tiết, Diệp Tinh Hồn thẳng thở dài. Nhưng là đâu, đây là võ chiều ngoài trường thành một đạo phong tuyến không dùng có nửa điểm qua loa lên tường thành dùng tay vụ một cái trên tường thành đắp đất trong nháy mắt bị vồ nát thủng rông tiêu to về tới phủ quản thủ Diệp Tinh Hồn viết một tấm báo cáo là liên quan tới lạc lãng quận tương lai sách lược kinh doanh chiêu thương dẫn từ chiêu công tu kiến tường thành mở ra phiên chợ thiếu tiền là không may tiết nhân quý cũng mang theo một cái ngay cả ra ngoài trên thảo nguyên dây bỏ lạc đà chiến mã rất nhiều có thể cấp tới nhiều tính bao nhiêu về phần La Tinh cùng quan thiếu quân Diệp Tinh Hồn có an bài khác hết thảy lấy kiếm tiền làm chủ Long Môn tiêu cục treo bảng tên muốn bán từ lạc lãng quận đến cứ dung quan Đừng nhìn chỉ có khoảng 60 dặm, nhưng đoạn đường này không biết ổn. Để La Tinh cùng quan thiếu quân mang binh giám lý tiêu cục cũng là chuyện không có cách nào khác, hộ tống thời điểm tiện thể lấy tiêu phỉ luyện binh. Xuất nhập cứ dung quan thương đội rất nhiều, cũng có thể mang đến không nhỏ thu nhập. Một tòa tốt thành thị muốn phát triển, đầu tiên muốn lưu được thương nhân. Diệp Tinh hồn phát hiện, Lạc Lãng quận có cái hiếm thấy sự tình, chính là chỗ này là bốn mặc kệ khu vực. Người Liêu, Hùng Quốc nhân, người Thát Đát, võ triều người tất cả đều tụ tập nơi này, còn có rất nhiều cái khác dân tộc thiểu số. Những thương nhân này, ngươi có thể đem bọn hắn xem như nước khác mà thám cũng có thể làm thành lá chính bắc kinh, thương nhân. Chỉ cần là thương nhân, liền chúc lợi, thấy tiền sáng mắt liền dễ làm sự tình. Mở một tòa kho lương, diệp tinh hồn làm nhà máy rượu, liệt tiểu đến tiền nhanh, chi phí giá thấp niên cứu cao, gần với cấp bóc. Thương nhân kiếm tiền, danh thương thuế có thể thu. Muốn chiêu mộ càng nhiều thương đội, liền muốn sửa chữa tường thành, để lạc lãng quận không thể phá vỡ. Tới gần đến khuya, Diệp Chi Thu trói lại một người, bao tải liền ném ở Diệp Tinh Hồn trước người. Trong bao tải người không ngừng rua, Diệp Tinh Hồn buông lòng ra miệng bao tải, một cái bị đánh sưng mặt xương mũi hơn 40 tuổi nam nhân xuất hiện tại trước mặt chương 175, Tắt mãn viện tư tế, chương 175, Tắt mãn viện tư tế. Thu thúc, chúng ta chính quy quân nhân, nhã nhặn một chút, lần sau đừng đánh người. Đại nhân, tiểu nhân không có phạm pháp, chính Bắc Kinh, lương dân, đại nhân vì sao muốn bắt tiểu nhân? Nhìn xem bốn phía mặc quân trang người, người này lập tức liền sợ, sắc mặt trắng bệnh nơm nớp lo sợ. Tính danh? Đồ Chí Cường. Thân phận? Thân phận. Đồ Chí Cường ấp đúng một hồi lâu, tiểu nhân không có chức quan. Ý tứ của bổn vương là, ngươi là làm cái gì? Tiểu dân Đồ Chí Cường gãi gãi đầu, tiểu nhân là Tắt mãn viện tư tế, Tắt mãn viện tư thế. Diệp Tinh Hồn trên dưới dò xét đồ chí cường, tìm đến nước nhẹ vài bố, xoa xoa đồ chí cường máu trên mặt. Diệp Tinh Hồn một trận kỳ quái, người nhìn qua là người Hán, làm sao lại làm Tắt Mãn viện tư tế? Đại nhân, tiểu dân thật là Tắt Mãn viện tư tế. Bởi vì tiên tổ cưới La Sắc người, người Liêu cùng người Thất Đát. Đến tiểu dân thế hệ này kiên cố rất nhiều dân tộc huyết thống. Bởi vì La Sắc người, người Liêu, người Thất Đát đều tin phụng trưởng sinh tiên cùng Tắt Mãn thiên thần, quách gia đắc thế đằng sau, liền cho tiểu dân tạo thế, để cử tiểu dân làm tư tế. Tạp giao tới. Diệp Tinh Hồn phốc, phốc một chút liền cười, thân phận của người này cũng không bình thường nói đơn giản thì tương đương với tòa thành này tín ngưỡng tại cổ đại cơ hồ mỗi tòa thành chỉ đều có một tên đức cao vọng trọng chưởng giả chỉ cần không dính đến tạo phản thân phận của người này gần như tương đương với quan thừa, nhiều khi muốn làm chuyện gì đều được thương lượng với hắn chân chính nhất hô bách tướng chính là người này bởi vì cái gọi là nghề nghiệp không phân quý tiện diệp tinh hồn đối với đồ trí cường rất là thưởng thức cũng đội phục đứng lên diệp chi thu hắn để diệp chi thu ở trong thành hỏi thăm một chút trong thành có cái gì đức cao vọng trọng người tồn tại diệp chi thu vào lúc ban đêm liền đem người cho chơi tới muốn phát tài sao muốn cho thân phận địa vị của ngươi nâng cao một bước sao muốn dưới một người trên vạn người sao? Diệp Tinh Hồn liên tục ba cái vấn đề, 10 phần tiếp địa khí mà, cũng 10 phần giản dị tự nhiên. Không muốn, người quách ra kết cục quá thảm rồi. Đô chí cường liên tiếp lắc đầu. Bình thường tới nói đâu, người biết chuyện chết càng nhanh. Phù phù. Tiểu Vương gia xin phân phó, tiểu dân từng cái làm theo. Đô chí cường quỷ trên mặt đất, nhưng xử lý trước đó, tiểu dân có câu nói muốn hỏi. Hỏi đi. Tiểu Vương gia, tiểu dân đến cùng tính người nước nào? Diệp Tinh Hồn lúc này nghẹn lời. Vấn đề này thực sự khó trả lời, Đô chí cường chính là cái huyết huyết chúng chi trong thành còn có người liêu, là sát người, người thắt đắc, người quyết, kim nhân, người khiết đan trở chút dân tộc tiểu số. các ngươi không có võ triều lộ dẫn sao? tiểu quốc gia, không nói gạt ngươi, nơi này thương nhân rất nhiều đều là xuyến nhi. xuyến nhi ngài hiểu không? sớm đã không còn thuần chính một phương huyết thống người tồn tại. đồ trí cường trùng điệp thở dài một hơi, quốc gia khác không thừa nhận chúng ta, quách gia còn bóc lột nghiền ép chúng ta, chúng ta chỉ có thể chịu đựng, không nói chết là được rồi. Quách gia thương thuế là mười thuế năm, ngài cảm thấy chúng ta còn có thể còn lại mấy đồng tiền? duy nhất tín ngưỡng chính là tòa kia tắt bắn viện. Ta có thể làm chính là tận lực cho bọn hắn tẩy não, nói cho bọn hắn tắt mãn thần sẽ hạ xuống thiên phạt trường trị quách ra. Ta cho các ngươi võ triều thân phận bằng chứng cùng lộ dẫn, ngươi có thể vì ta làm cái gì? Thật. Đồ chí cường nhãn tình sáng lên, tiểu vương gia, ta còn có thể giúp ngài chiêu mộ hương dũng lưu dân, đụng cái vạn tám nghìn không có vấn đề. Xinh đẹp. Diệp tinh hồn hiện tại thiếu nhất chính là người, nếu như có thể đem những cái kia hôn huyết tất cả đều chiêu mộ trở về, cũng là chuyện tốt. Diệp tinh hồn liền phát hiện, cái này đại tế ti rất thượng đẳng mà. Chuẩn bị đồ ăn, cùng tối ra. Một chén rượu vào trong bụng, đồ chí cường mở to hai mắt nhìn cũng cảm giác lồng ngực một đạo hỏa tuyến mắt mở thật to chậm một hồi lâu lúc này mới một tiếng quay khiếu con lửa này viết rượu ngon quả nhiên bá đạo thưa ngươi Diệp tinh hồn đem túi nước đưa cho Đồ Chí Cường Đồ Chí Cường mở ra đằng sau mặt mũi tràn đầy say mê ta mở một nhà cất rượu nhà máy về sau liền ngươi giúp ta quản lý đi mặt khác còn có rất nhiều sinh ý chiếu có ngươi ta ơn Tiểu Vương gia Đồ Chí Cường nhếch môi ngu ngơ cười thời gian rốt cục có hy vọng bản vương liền để ngài về sau tất cả đều được sống cuộc sống tốt Diệp tinh hồn bưng chén rượu lên cùng cố Chí Cường đụng một cái chén tư thế nề nghiệp này thực thật càng giống là lãnh tụ tinh thần địa vị 10 phần cao thượng. Về phần hợp tác càng giống là tất cả cầu cần thiết. Một cái muốn thay đổi hiện trạng, một cái nghĩ tới tốt nhất thời gian cũng coi là ưu tầm ưu, mã tầm má bảy. Tại Loan Hà phương Bắc có một chỗ bộ lạc, bộ lạc đại khái một ngàn người, có trâu, ngựa, dê các loại xuất vật năm sáu ngàn. Thường Hà đem quân đội tách ra, vây ba thả một, trở lại đến đảo Vong Lỗ Hồng. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Thường Hà liền phát ra tiến công tín hiệu. Đầu tiên ném mạnh lựu đạn, sau đó là súng kíp, theo sát lấy chính là tên nỏ. Bộ lạc người nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có người tiến đánh bọn hắn. Từng tiếng bạo tạc vang lên, đất rung núi chuyển, đen xì cục sắt rơi xuống đất, trong ngay mắt nổ bay lều vải, trong trướng đồng máu tươi vẩy ra, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, người già trẻ em bọn họ bắt đầu liều mạng từ lỗ hổng phi nước đại, trốn hướng phương bắc. Tráng đinh bọn họ vừa tổ chức, liền thành võ quân thị trên tớt, mặc kệ xâm lược, Vẹn vẹn nửa canh giờ quan cảnh, bộ lạc tráng đinh liền bị đổ sát hầu như không còn. Khói lửa bị gió thổi tán, thường nhìn một chút những cái kia vừa giết người xong, không ngừng nôn mửa tân binh tử, đều lên tinh thần một chút, lần thứ nhất đều như vậy, lần sau liền không nôn. Các lao binh bắt đầu quét dọn chiến trường, mục đích cũng không phải toàn diện bộ lạc này, chỉ vì dê bỏ ngựa. Kiểm lại một chút nhân số, vết thương nhẹ hơn 20 người, không có trọng thương, chỉ có như nhau bỏ mình. Là một một tân binh viên, bởi vì xông quá nhanh, xông qua đầu, bị Liêu Nhân Tráng Đinh dùng trường mâu đâm chết. Lấy xuống trên cổ hắn bảng tên, đem thi thể đốt cháy, chứa cho cốt bao khóa tốt. Thương đồ Thu nạp quân đội, cắt xuống địch nhân thai trái, vội vàng dê bỏ ngựa, trở về Lạc Lãnh thành. Quay đầu nhìn xem người Thượng Kinh phương hướng, Thương Hà ánh mắt kiên định, lão tử sớm muộn cũng sẽ mở thượng kinh cửa thành. Tại Thương Hà người kia rút đi vào đến đó, Một đội người Liêu Kỵ binh đã đến Bộ Lạc. Một người cầm đầu người trên lưng treo trực đao, mặt chính là võ triều Quang Minh Khải. Nhìn vẻ mặt bựa bộn bộ lạc, cầm đầu tướng quân trong miệng một trận chửi rủa. Đem bị giết chém đinh đốt cháy đằng sau, lúc này mới tức giận thu nạp quân đội. Phái ra trinh sát kỹ càng quan sát địa hình, thuận xốc xế xúc vật giấu chân cùng phân và nước tiểu, quả quyết truy kích thường hạ. Hắn cho là, võ quân vội vàng nhiều như vậy dê bỏ ngựa, hẳn là đi được cũng không nhanh. Mà lúc này, Lạc Lãng trong thành. Đô chí cường đã tụ tập rất nhiều tính, đi vào Lạc Lãng thành vị trí trung tâm, nơi này là phủ quận thủ xử án đằng sau đem tù phạm chém đầu dân chúng địa phương. Hơn 10 người còn lại, bị trói gô, xếp thành một hàng, vì trên mặt đất. Đường Mục Chi ổn thỏa ghế bành, cầm trong tay lên một viên lệnh bài, bước trên mặt đất, chém. Chương 176, quyết đoán, cải cách quân chế, chương 176, quyết đoán, cải cách quân chế. Thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo, không phải không báo thời điểm chưa tới. Lạc Lãng quận quan viên xem kỷ luật như không, không nhìn Võ Triều luật Sơ, tức hiệp bách Tính, thịt cá thương nhân, dựa theo Võ Triều Lược Sơ đang chém. Chém đầu các ngươi, chính là vì Lạc Lãng bách Tính đòi lại một cái công đạo. Chư vị, đường mối làm quan như là tương lai của các ngươi, như là thiên lý. Nói đến đây, Đường Ngục Chi cầm lấy một viên lệnh bài, bước trên mặt đất, quát to một tiếng, chém. Đao phủ bọn họ để khí rơi đao, mười mấy cái đầu người rơi xuống đất. Dân chúng thấy thế cũng là đứng thẳng bất động tại chỗ. Chém đầu loại chuyện này thường xuyên có thể nhìn thấy, có thể lập tức chặt lạc lãng quận hơn 10 người qua lại, còn là lần đầu tiên. Dân chúng trong nội tâm minh bạch một sự kiện, tiểu vương ra đến, đúng là cho bọn hắn mưu sinh tồn. Từ lúc lạc lãng quọn bị quét ra tiếp nhận đằng sau, quan vị một nhà thân, bách tính khổ không thể tả. Nhưng bọn hắn trong tay có quân đội, dân chúng bị nghiền ép sườn suốt giận mà không dám nói gì. Tào Trương, tuyên đọc thuế vụ sách lược đi. Đường Mục Chi nói xong, Tào Trương đến gần đám người, thanh âm vang rội. Kể từ hôm nay, lạc lãng quận bách tính miễn thuế 3 năm, thương nhân miễn thuế 1 năm. Thuế pháp từ 10 thuế năm, cải thành 10 thuế 1. Cổ vũ kinh thương, vì bách tính miễn phí cấp cho các loại lương thực hạt giống, cùng hạt cỏ. Lạc lãng quận Sơn đông có một khối đất cát, có thể trồng cỏ dùng để nuôi gà vịt. Quan phủ miễn phí cung cấp ấu chim non. Rất nhiều bách tính, không có quốc tịch, không bị từng cái quốc gia thừa nhận, nhưng có hy vọng gia nhập võ triều quốc tịch người, có thể đi tắt mãn miệng đăng cơ, thân phận hiệu đinh sau cho các ngươi cấp cho võ triều lộ dẫn cùng thân phận văn thư về sau các ngươi chính là võ triều con dân tốt tốt tốt dân chúng đối với tào trương giơ ngón tay cái lên tại rung trời trong tiếng vỗ tay còn tràn ngập một mảnh gọi tốt đồ chí cường tào trương nhìn về phía đồ chí cường có tiểu dân từ giờ phút này bắt đầu ngươi đảm nhiệm lạc lãng quận chủ bộ quản lý hộ tịch sự tình không được lãnh đạo tiểu dân lĩnh mệnh đồ chí cường quỳ trên mặt đất hô to võ triều hoàng đế thánh minh mặt khác do ngươi chiêu mộ công tượng xây dựng thêm thành trì cũng ở trong thành đánh nước tốt giếng để phòng người liêu vây khốn thời điểm thiếu nước Hệ, tiểu dân chắc chắn dốc hết toàn lực. Từ hôm nay trở đi, tất cả sinh hoạt rác rưởi thống nhất vui lấp, tất cả ra súc phân và nước tiểu tập trung ở ngoài thành, lưu tại hủ phân chi dụng. Cửa nha môn sẽ bày ra trống tê hoan, tất cả giải oan người, chỉ cần gõ vang trống tê hoan, đường đại nhân cùng bản quan liền sẽ lập tức khai đường thẩm tra xử lý. Tất cả nội ẩn, tất cả vụ án hôm nay về không, Lạc Lãng quận đại xã bất tính, giờ ngọ qua đi, tiến về đại lao lĩnh người. Lạc Lãng lớn nhỏ qua lại, tiếp nhận Bạch Tính giám sát, cho phép Bạch Tính cá quan. Phàm phát hiện tham ô ra lận, ức hiếp Bạch Tính, khi hành pháp thị, thịt cá thương nhân, không làm dân làm chủ người trải qua kiểm chứng nếu như tội danh là thật, lập tức chém. Từ hôm nay, hạm trận doanh sẽ đoạt đạc thổ địa, đem lạc lãng quận tất cả thổ địa chia đều cho tất cả mọi người. Đồng đều ruộng. Dân chúng trận to mắt nhìn Tào Trương, đây chẳng phải là nói, về sau liền có thuộc về mình thổ địa, cũng không tiếp tục sợ bị địa chủ áp bách. Dân chúng nhìn thấy ánh dạng đông, thấy được hy vọng, hẳn không thể miễn phí cho nhà môn tu kiến tường thành. Bộ phát ra từng đợt nhiệt liệt reo hò, hô to lấy thanh thiên dáng thế. Diệp Tinh hồn ở phía xa nhìn xem đây hết thảy, trong lòng cũng là cảm khái không thôi, con nhâm gia già nói đúng à, cắn thương mới là chân đạo lý. Đường Mục Chi cùng Tào Trương hiệu suất làm việc rất nhanh, quyết tâm tràn đầy, ai phạm pháp kẻ nào chết, tuyệt không khinh suất tha thứ. Thường Hà trở về, trên thân còn có chưa khô vết máu. Diệp Tinh Hồn thấy thế vội vàng tiến lên điều tra, gặp được cọng rơm cứng. Tập kích một cái bộ lạc, ta mang theo một cái ngay cả bảo hậu. Thường Hà càng nói càng hưng phấn, tiểu vương gia, 200 đánh 1000, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, mấu chốt ta còn đánh thắng. Tiếc nối duy nhất chính là, chỉ tiêu diệt hơn 500 người, còn lại toàn chạy, ta không có để cho người ta truy kích. Đã rất tốt, chúng ta ngựa không chạy nổi người liều chiến mã. Diệp Tinh Hồn sau đó hỏi, thu hoạch như thế nào? Kỵ binh liên chiến chết 31 người, vết thương nhẹ chừng 20 người, trọng thương 5 người, hiện tại cũng tại cứu chữa. Thường Hà dừng một chút, trung thu được châu 651 đầu, dây không chỉ, ngựa 600, trong đó có thể sử dụng chiến mã có 300 tớt. Tiểu vương gia, lần thứ nhất không thế nào thuần thục, không dám xâm nhập, chờ lần sau lại đi ra, thường mỗi nhất định thu được càng nhiều. Đã làm rất không tệ. Diệp Tinh hồn dừng một chút, Thường tướng quân, ngươi biết Trần Khánh Chi sao? Nhớ biết, nhưng không tính quen thuộc. Trước kia đều là trấn Bắc quân giới trướng, đến qua mấy lần rượu. Vậy liền làm phiền ngươi đi một chuyến cư dung quan, chúng ta cùng hắn làm ăn cụ thể đâu thường há hỏi đem dây bò lạc đà ngược cái gì chiến lợi phẩm tất cả đều bán cho Trần Khánh Chi chúng ta mở thương lộ lạc lãng quận doanh thu phân cho cứ dung quan quân coi giữ hai thành tiền lãi Diệp Tinh Hồn lập tức còn nói thêm nói cho Trần Khánh Chi không nên đem lạc lãng quận xem như một đạo phòng tuyến đem lạc lãng quận xem như một cái loại cực lớn viên trợ liền tốt Tiểu Vô Gia Trần Khánh Chi sẽ đồng ý sao Quách Gia bị ta diệt muôn Quách Tùng Nghĩa cũng đã sớm đến Cứ Dung Quan hắn sẽ đồng ý tiểu Vô Gia vậy ta lúc nào lên đường trình đốn một đêm ngày mai ngươi mang một cái bài xuất phát nhớ kỹ đem thần xạ thủ tất cả đều mang lên, dùng chúng ta tinh nhuệ đi thuyết phục hắn. đây, thương hà vừa chắc tay, sau đó xuống dưới chuẩn bị. mấy ngày kế tiếp, lạc Lãng quận nha cái này khổng lồ máy móc cũng bắt đầu vận chuyển. đường Mục chi cùng tào trương tiến hành mấy vòng hải tuyển, từ biết chữ trong dân chúng chọn lựa ra nhân tài tiến vào phủ nha nhậm chức. đồ trí cường thì là mang theo bách tính, cho lạc Lãng quận tới một lần đại thanh khiết. dịch trạng cũng một lần nữa xây dựng thêm, chọn vẹn là trước kia 7 8 lần. bên trong tắm rửa, dừng chân cơm canh, một con đồng. lò gạch cũng gia tăng đầu tư, bắt đầu nung gạch tường thành đất vàng cũng là ngay tại chỗ lấy tài liệu, một bên hủy đi thổ thành tường bức gạch, một bên dựa theo thiết kế tốt bản vẽ quy hoạch, bắt đầu khuyết trường tu tường thành. Nhưng là tiền lại giật gấu và vai, không đủ để ứng đối xây dựng thêm tường thành. Tiền mặc kệ từ lúc nào, đều là đồng tiền mạnh, không có tiền nửa bước khó đi. kiên cố thành trì bằng phẳng thông suốt con đường, tất cả đều là dùng tiền chống chất lên. Diệp Tinh Hồn ánh mắt rơi vào trong thành thương nhân trên thân, đang nghĩ ngợi hợp tác như thế nào thời điểm. tin tức tốt tới, Nô Nhi cắp trở về, trở đầy đông bắt trong rừng ra mặt hàng hóa, vẻ mặt tươi cười đi tới. Diệp Tinh Hồn nhìn thấy Nô Nhi cắp que miệng cũng lộ ra một cái thoải mái dáng tươi cười, cái này lão ca, tới thật đúng là thời điểm. Nỗ Nhi cấp tề mang đến một tin tức tốt, Liêu Quốc Hoàng Hà Bắc Bộ Lâm Hoàng phủ đột nhiên xuất hiện một chi võ triều quân đội. Chi quân đội này mặc dù không đủ 300 người, lại so người Liêu đều ngang tàng, một người ngũ mã, đem Lâm Hoàng phủ lên náo là lòng trời lở đất. Lâm Hoàng phủ quân coi giữ mới đầu không có coi trọng nhánh binh mã này, phái ra ngàn người vây quét, toàn quân bị diệt. Bất đắc dĩ phái đi ra 5000 người vây quét, có thể nhánh binh mã này thế mà hư không tiêu thất. Mấy ngày sau, xuất hiện ở thượng kinh hậu phương lớn trưởng Xuân Châu, đốt cháy trường Xuân Châu kho lương. Trường Xuân Châu quân coi giữ kịp phản ứng thời điểm, chi quân đội này lại hắn meo hư không tiêu thất, đến nay động tĩnh không rõ. Trường Xuân Châu là Liêu quốc trọng yếu lương thực đất tập trung, cũng là Liêu quốc lương thực mệnh mạch, quân lương bị đốt quân tâm tăng dã, người Liêu xuôi nam đại kế bị ép trì hoãn. Làm tốt lắm. Diệp Tinh Hồn không cần nghĩ đều biết, khẳng định là ra ngoài đánh du kích tiết nhân quý. Người Liêu xuôi nam bị ngăn trở, cho Diệp Tinh Hồn tranh thủ càng nhiều tu kiến thành trì thời gian. Trong lúc nhất thời, Diệp Tinh Hồn hăng hái, bình phục một chút tâm tình, mang theo nô nhi cấp tể lên tổ thành tường, đưa tay nắm một cái đất đất, nắm nát đằng sau liên tiếp thở dài. Tiểu dân vào thành mấy ngày nay, cũng nghe nói Tiểu Vương gia chiến tích, Bách Tính đều vỗ tay bảo hay, hết thảy đều đang hướng về phương hướng tốt phát triển. Tiểu Vương gia vì sao còn muốn thở dài? Nô Nhi cấp tể. Diệp Tinh hồn nheo mắt lại, lại vô xuống một khối đất, đất. gần nhất bản vương giấc ngủ chất lượng không tốt, tổng cộng thấy người liêu dục ngựa vượt qua chúng ta dưới chân tường đất, người nói nên làm cái gì? Chương 177, Thương đội tụ tập, chương 177, Thương đội tụ tập. Không ngủ được làm sao bây giờ? Nô Nhi cấp tệ con mắt cô linh lợi vòng vo tầm bài vòng. Lập tức, thăm dò tính nói, Tiểu Vương gia, tu kiến thành chỉ phải bỏ tiền. Ta biết Nhưng nếu như ta đem nơi này biến thành một cái siêu cấp lớn phiên chợ, lại buôn lậu một chút làm bằng sắt phẩm cùng muối đâu." Diệp Tinh Hồn nói xong, Nô nhị Cấp Tệ rơi vào trầm tư. Lạc Lãng quận bản thân liền là phiên chợ, nếu quả như thật xây dựng thêm thành công, còn có thể đi tư một chút làm bằng sắt phẩm, vậy cái này tòa thành cũng coi như là bảo vệ. Dù sao, thảo nguyên dân tộc thiếu nhất chính là sắt cùng muối. Nếu như Lạc Lãng quận thật có thể mua được hai món đồ này, Nô Nhi Cấp Tệ có thể nói rất khẳng định, bốn mặt kệ khu vực, ai dám đến tẩy sạch, đều sẽ tiếp nhận cái khắc tam quốc thảo phạt. Tính toán liên tục, Nô Nhi Cấp Tệ cảm thấy mình lĩnh lợi thật to vượt qua phong hiểm rất nhiều lần. Tiểu vương gia, ngay ở kinh thành hành động ta đều nghe nói qua, tiểu dân muốn hỏi một chút nước hoa xả bông thơm cái gì, có thể hay không vận đến Lạc Lãng, để cho ta độc nhất vô nhị tiêu thụ cho phương Bắc Các Bộ. Có thể. Diệp Tinh Hồn gật gật đầu, ta còn có thể không thu ngươi bất luận cái gì gia nhập Liên Minh Phí Đại diện phí, nhưng ta có thể được đến cái gì? Tiểu dân có thể cho tiểu vương ra một đồng tiền không tốn, liền đem thành trì nhặt lên nô nhị cấp tề cẩn thận nhìn xem Diệp Tinh Hồn, nhưng tiểu dân muốn tại Lạc Lãng xây một tòa cỡ lớn hàng hóa tập hợp và phân tán khu, như thế nào? Diệp Tinh Hồn vỗ vỗ nô nhị cấp tể bả bà vai, ngươi muốn làm lớn nhất hai đạo con luôn. Không kém bao nhiêu đâu. Mong rằng tiểu vương ra thành toàn. Đã ngươi biết mình muốn cái gì, vậy cũng có thể. Nhưng là phủ nha muốn một thành cổ phần, chú quân một thành cổ phần. Nỗ Nhi cấp tề trong nháy mắt đã hiểu, Diệp Tinh hồn cái này muốn cho cho hắn cung cấp chế trở. Lúc này hưng phấn vừa chắc tay, tiểu vương gia, tiểu nhân không cần nhiều như vậy, chú quân cùng phủ nha tất cả một thành, còn lại bỏ đi nộp thuế, hai ta chia đôi phần, cũng được đi. Diệp Tinh hồn phát hiện, Nỗ Nhi cấp tề là người lại tài, nói một chút ngươi bây giờ phương pháp đi. Tiểu nhân có thể trong thời gian ngắn nhất tụ lại thương đội. Người cùng bọn hắn nói lạc lãng quận 10 thuế 1, tại trong phạm vi nhất định, một ít thương phẩm còn có thể miễn thuế. Mặt khác quân đội thành lập Long môn tiêu cục còn có thể trợ giúp bọn hắn hộ tống hàng hóa. Sau đó, trải qua kỹ càng sau khi thương nghị, nô nhị cấp tề vừa vội vội vã rời đi lạc lãng quận. Ở cửa thành, đưa mắt nhìn nô nhị cấp tề rời đi, Diệp Tinh Hồn đột nhiên nghĩ rõ ràng một sự kiện, hắn ngồi như này làm có chút đi trệch. Làm việc không có khả năng tại trên một thân cây treo cổ, Diệp Tinh Hồn cũng làm hai tay chuẩn bị tăng cường quân bị, tu tường thành, kiếm tiền. Tại tuyệt đối lợi ích trước mặt là không có sống lôi phong nô nhi cấp tề nhìn chúng cũng là ích lợi thật lớn liên, nên tiêu tiền vẫn như cũng là một phần cũng không thể tiết kiệm. cho triều đình viết tấu chương, rất trực tiếp, thiếu tiền, lạc lãng quận bị quét ra hỏa hại trướng khí mù mịt, muốn cái gì không có gì. an cướp mặc dù là đến tiền nhanh nhất, nhưng cũng không thể lập tức đem người tất cả đều giải ra. thời gian lâu dài, người liêu cũng liền làm đề phòng, vạn nhất bị người bao hết sủi cảo liền không hoàn mỹ. diệp tinh hồn mở ra địa đồ, bắt đầu nghiên cứu tiết nhân quý động tĩnh, chạy thật nhanh một đoạn đường dài, đoán chừng tiết nhân quý đạn dược tiếp tế cũng là to lớn vấn đề lại tổng hợp nô nhĩ cấp tể mang về tin tức, người Liêu chủ lực hẳn là đang truy đuổi tiết nhân quý. Binh lực tất cả đều đều sau khi đi phương, phía trước thế tất trống rỗng. Diệp Tinh hồn làm một cái to gan quyết định, dỡ bỏ lạc lãng quận phía trước tất cả quân bảo, đem vật xanh, vật liệu đá, tất cả đều kéo trở về, dùng để xây dựng thêm thành trì. Có kiên cố tường thành, quân bảo cũng liền mất đi tác dụng. Để cho người ta tìm đến đồ chí cường, triệu tập dân phu dỡ bỏ quân bảo. đồ chí cường không hiểu, nhưng tiểu vương gia làm việc khẳng định có đạo lý của hắn, lập tức liền chiêu mộ hơn 2000 người, đi phương bắc khoảng 10 dặm quân bảo mấy ngày kế tiếp, Diệp Tinh Hồn một mực tại thuyết phục chính mình, nghèo rơi đáy, cũng đừng có quan tâm thể diện. cuối cùng, an cướp tám chiến thắng tiết tháo cùng đạo đức danh giới cuối cùng, lại tìm đến La Tinh cùng quan thiếu quân, giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, giả trang thành người thất đát, cướp bóc hùng quốc cùng liều quốc tương đội. nhớ kỹ, một người ba ngựa, đoạt xong liền đi, không cần ham chiến. trong nhà quá thiếu tiền. La Tinh cùng quan thiếu quân rời đi về sau, Diệp Tinh Hồn không hiểu lại tưởng niệm đứng lên nô nhị cắp hắn phát hiện nô nhị cấp chính là cái chiếu lấp lánh kim bảo trên trời ngay tại trên mặt khắc lấy cầu dấm. ngày gần đây tiếp xúc, Diệp Tinh Hồn cũng phát hiện. Nô nhị cấp tề cũng không phải một nguyện ý hướng tới dưới người thương nhân, tương lai không lâu, nô nhị cấp tề hẳn là sẽ phản liêu, để cho mình không nhiều độc lập, cho nên mới có thể hợp tác với hắn kiếm tiền. Thậm chí là từ trong ngôn ngữ của hắn phán đoán, nô nhị cấp tề cũng làm hai tay chuẩn bị tạo phản thành công hắn chính là mới vương. Nếu như thất bại, liền nâng nhà trốn hướng võ triều. Hiện tại lạc lang quận chi tiêu hàng ngày còn có thể miễn cưỡng duy trì, dân chúng tại nung nạch xanh, tu kiến thành trì, không có một chút quá loa, dù sao tưởng thành cũng là dùng để bảo vệ bọn hắn. hãm trận doanh trong doanh địa, ngày đêm thao luyện, tiếng la giết dung trời. Toàn bộ quân doanh đều tràn ngập một cỗ sát khí ngập trời. Trước mắt quân chính quy 6000, Diệp Tinh Hồn liền đỉnh chỉ chiêu mộ, binh không tại nhiều tại tinh. Thậm chí là hắn đã nghĩ kỹ, liền xem như người Liêu không đến đánh hắn, hắn cũng muốn không có chuyện đi qua treo chọc một chút. Ngồi tại trên tường đất, Diệp Tinh Hồn ngập một cây râm dạ, nhìn phương xa. Từng cái chấm đen nhỏ dần dần bị lớn, là thương đội. Diệp Tinh Hồn một cái giật mình đứng lên, lấy tay che nắng con mắt thẳng tỏa ánh sáng. Thuật nghiệp hưu chuyên công, Nỗ Nhi cấp tể thật đúng là mẹ nó là một nhân tài. Khoảng chừng mười mấy chi thương đội, vận chuyển lấy gánh gói, tiến vào Lạc Lãn Thành. Thương đội đến để cả tòa thành chỉ cũng biến thành ồn ào náo động náo nhiệt lên. Không chỉ có như vậy, Nỗ Nhi cấp tề thế mà hoàn chiêu quên một nhóm lớn công tượng tại thành trì bốn phương tám hướng phân biệt thành lập lò gạch. Trên thực tế đối với mới tới khoảng chừng hơn ngàn xe gạch mối, thành trì nền tảng cũng hoàn thành hơn phân nửa. Nỗ Nhi cấp tề mỗi ngày đều đi theo đồ trí cường bận rộn, mỗi ngày đều sẽ cho Diệp Tinh Hồn báo cáo làm việc tiến thiện. Trên cơ bản, không gian nửa năm kiên cố lạc lãng thành liền sẽ làm xong. Thành trì càng là kiên cố, các thương nhân liền càng an toàn. Nỗ Nhi cấp tề ở trong thành chọn lựa một mảnh đất cũng bắt đầu tu kiến các loại nhà kho cung hầm. Diệp Tinh Hồn chuẩn bị phong phú tửu rượu, khoản đại những thương đội này đầu lĩnh. Vì đem đám người này lưu tại Lạc Lãng quận, Diệp Tinh Hồn cũng là nhọc lòng. "Chư vị, thành trì xây dựng thêm, có một phần của các ngươi công lao, bản vương kính chư vị một chén." Diệp Tinh Hồn bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Những người còn lại cũng học Diệp Tinh Hồn bộ dáng, lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Trong mặt một hồi, một tên la sát quốc thương nhân quát to một tiếng, "A, gấu này viết rượu ngon." Những người còn lại cũng là nhao nhao phụ họa, đây mới là đàn ông hẳn là uống rượu, trước kia uống đến nước tiểu ngựa cũng không bằng. "Tiểu công gia, tiểu nhân tên là Sa Bích." Gia huynh đã từng đưa qua tiểu nhân một bầu. Có nói rượu này vang dội kinh thành, hay là hoàng gia chuyên Sa bích đối với Diệp Tinh Hồn vừa chắp tay, không biết loại rượu này tiêu thụ bên ngoài sao? Chương 178, Tiểu phỉ, là tuyệt đối không thể, chương 178, Tiểu phỉ, là tuyệt đối không thể. Xa bích. Diệp Tinh Hồn trên dưới dò xét đối phương, thiên đỉnh thành Sa Diêu, ngươi có thể nhận biết. Tiểu vương gia, chính là Gia huynh. Đúng dịp không phải, ta là Sa Diêu lớn nhất hợp tác đồng bạn. Nhà các ngươi quan mỏ, ta gần vác. A. Sabik sửng sở, nguyên lai like mua sắm mỏ chui thạch chính là Tiểu Vương gia chính là Diệp Tinh Hồn cười híp mắt nhìn xem Sa Bích, nếu là người một nhà vậy liền không nói hai nhà nói, Thiên đỉnh thành liệt tiểu cũng ứng, có thể chỉ định các ngươi xa ra. Sa Bích cũng cảm giác chính mình có chút xấu mặt, nguyên lai tưởng rằng còn muốn lãng phí rất lắm lời lưỡi, không nghĩ tới Diệp Tinh Hồn thế mà chủ động cho hắn quyền đại lý. Nghi ngờ một hồi, cũng minh bạch, gia huynh Sa Diêu, tại võ triều địa giới, ai cũng sẽ cho mấy phần chút tình bọn. Sa Bích là một cái rất tốt bắt đầu, còn lại thương nhân cũng tới tinh thần. Mọi người tất cả đều là gian thương giá trị tiêu thăng cái gì không điểm mấu chốt ngựa, tất cả đều nhắm ngay Diệp Tinh Hồn. Tiểu phương đã xây thành cũng có rất nhiều hàng tồn. Diệp Tinh Hồn nói xong, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, tràn đầy khao khát cùng tham lam. Cát Diệu Tác Phường sẽ còn tiếp tục mở rộng quy mô, cho nên các ngươi có thể yên tâm to gan nhập hàng. Nỗ Nhĩ cấp Tề lại ở chỗ này xây một tòa cỡ lớn trong hàng hóa chuyển trạng. Các ngươi sau này thương phẩm, rất nhiều đều không cần tiến vào trong quan, chỉ ở nơi này liền có thể đạt được võ triều tư lụa, đồ sứ, văn phòng tứ bảo chờ chút vật phẩm, đã giảm bớt đi rất nhiều vận chuyển bên trên phiến Tiểu Vương gia, ta có thể hay không lý giải thành, về sau tại lạc lãng quận liền muốn kinh thành các loại hàng hóa chúng ta rốt cuộc không cần ra vào cứ dung quan lặn lội đường xa đến kinh thành. Đối với, ngươi có thể hiểu như vậy. Phương diện giá tiền lại so với kinh thành quý một thành. Nhưng so ra mà nói, chính các ngươi đi nhập hàng, người ăn ma tước, một cái vừa đi vừa về ít nhất phải thêm khoảng 3 phần 10 phí vận chuyển dùng. Bản Vương cùng nô nhĩ cấp thể cũng là đang vì các ngươi giảm phụ. Thành Như Diệp Tinh Hồn nói tới, hàng hóa tập hợp và phân tán khu nếu là xây thành, giảm mất rất nhiều phí vận chuyển dùng, chỉ có Diệp Tinh Hồn cái này một người trung gian thương, 10 phần có lời. Lấy Liệt tiểu làm thí dụ, từ kinh thành nhập hàng nếu như là một lựa bạc, chuyển đến cứ dung quan Thượng vàng hạ cắm cộng lại ít nhất phải 3 lượng tà hữu. Lại thêm vật phẩm hao tổn cùng mã phỉ, bao cát, dẫn đến đến cuối cùng điểm cuối cùng, liệt tiểu bán đi giá cả chính là 20 lượng bạc tà hữu. Trực tiếp từ lạc lãng quận nhập hàng, cùng nhặt tiền không có gì khác nhau. Ích lợi thật lớn trước mặt, tất cả mọi người đều động tâm. Tiểu vương gia, Thiên đỉnh thành xa nhà quyết định vào ở Lạc Lãng, cũng mở trí ít năm nhà cửa hàng. Sao biết cái thứ nhất dẫn đầu, những người còn lại kịp phản ứng, cũng là tranh nhau chen lớn. Hơn 10 phần độc nhất vô nhị mua bán hiếm nghị, cũng liền ký tên hoàn thành. Nỗ Nhi cấp tề lại nhân gian thanh tỉnh, hắn biết Diệp Tinh hồn muốn nhất là cái gì. Tiểu vương gia, tiểu nhân nguyện ý vì ngài chiêu mộ càng nhiều thương đội. Diệp tinh hồn hài lòng gật đầu, thương đội nhiều, kinh tế lưu động mới có thể nhanh, thành trì cũng mới có thể giàu có. Nhưng là đâu, các ngươi chớ cao hứng trước quá sớm. Lạc Lang quận lương thực dự trữ không đủ, cho nên các ngươi có thể vận đến lương thực, lúa mạch, cao lương, gạo nếp, lúa mì thanh hoa, hạt đậu cái gì, chỉ cần là lương thực liền có thể. Đến lúc đó ta dùng rượu đến để khấu các ngươi lương giá, dạng này các ngươi không có ý kiến chớ. Một đám thương nhân lập tức không nói, cái này mẹ nó là muốn tay không bắt sói a. Đừng quên là độc nhất vô nhị mua bán hiệp nghị. Tại các ngươi trong khu vực, ta sẽ không bán cho nhà thứ hai. Trong thành ta sẽ xây hai tòa phiên chợ, vị trí các ngươi ưu tiên lựa chọn. Có Diệp Tinh Hồn cam đoan, đám thương nhân âm u đầy từ khí mặt, rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Còn lại chính là thu thuế. Những lời này không phải Diệp Tinh Hồn nói, mà là Nô nhị Cáp Tề nói. Bầu không khí tô đậm mười phần đúng chỗ, chỉ nói đến chặt hơn mười người lạc lãng quan viên, bọn này thương nhân liền đối với Diệp Tinh Hồn thay đổi cách nhìn. Chẳng ai ngờ rằng, tuổi quá trẻ Diệp Tinh Hồn, thế mà như vậy quả cảm. Về sau lạc lãng sẽ không xuất hiện khi hành phách thị siêu cao thuế nặng mặt khác, bản vương quyết định ở trong thành xây một tòa cỡ lớn giải trí hội sở, các ngươi lặn lội đường xa cũng không dễ dàng, hội sở là ăn, uống, chơi, vui, tẩy, túc một con đường, chỉ cần có tiền, ba tư mèo rừng nhỏ, bản vương đều có thể mua cho ngươi làm đến. đương nhiên, các ngươi nếu là có côn tân la tỷ cái gì cũng có thể vận chuyển tới, nô lệ mậu dịch lạc lãng quận cũng làm, thị trường nô lệ cũng tại chủ bị bên trong. diệp tinh hồn cũng là gian thương giá trị phá trận, mặt khác đâu, các ngươi vận tới gạch ngói vật liệu gỗ cái gì, ta sẽ quy ra thành thuế. lạc lãng quận hiện tại rất nghèo, chắc hẳn chư vị cũng đều lý giải ta sẽ cho các ngươi trở lại hích lợi thật lớn không gian có thể bán được dạng gì giá cao toàn bằng các ngươi cá nhân bản sự nhưng bản vương không hy vọng vật liệu quy ra thành thuế các ngươi về sau liền vận chuyển không có một tòa kiên thành trong lòng các ngươi cũng không nỡ đúng hay không cho nên là hơn 10 tên thương nhân nhìn lẫn nhau còn mẹ nó là tay không bắt sói nhưng người giống loài này là rất kỳ quái chính hắn không tốt cũng không hy vọng người khác tốt mọi người ngầm hiểu lẫn nhau dùng ánh mắt giao lưu sau đó đối với Diệp Tinh Hồn vừa chấp tay tiểu vương ra yên tâm chúng ta sẽ giúp ngài chiêu mộ đến càng nhiều thương đội chư vị hành tẩu đường không phải rất thái bình đi. Diệp Tinh Hồn hỏi xong, đám người gật gật đầu. Lạc Lãng quân phương viên 60 dặm, Long Môn Tiêu cục hộ tống các ngươi. Bên ngoài 60 dặm, phải nhờ vào chính các ngươi. Diệp Tinh Hồn dừng một chút, nếu như muốn hộ tống càng xa một chút, đến thêm tiền. Diệp Tinh Hồn càng xem đám người này càng giống như là hành tẩu tiểu kim khố. Mỗi chi thương đội đều có hộ vệ của mình, hộ vệ nhân chủng phức tạp, có thể xưng hô bỏ họ là lính đánh thuê, quốc gia nào đều có. Chỉ cần ngươi không mặc chế thức quân trang, nước khác quân đội liền sẽ không can thiệp, đây cũng là Diệp Tinh Hồn thành lập Long Môn Tiêu cục nguyên nhân. Hộ tống thương đội kiếm tiền đồng thời Càng là thăm dò địa quốc địa lý thủy văn thế núi đi hướng, cùng các đại thành trì, bộ lạc, là tương lai Bắc phạt làm chuẩn bị. Tiểu Vương gia vì sao không thiếu phỉ? Sa Bích cái thứ nhất hỏi ra lời trong lòng, cho dù là phương viên chăm dặm nạn trộm cướp tiêu diệt cũng tốt nha. Giang đạo lý, mặc kệ là sườn Đông con đường tơ lụa hay là sườn Tây ở Dung Hành Lang, ven đường đều là đạo phỉ hung hăng năng ngược, hơi không chú ý liền sẽ phơi tây hoang dã. Tài phú trên đường, không chỉ có là vàng bạc tài bảo, càng nhiều hơn chính là sinh mệnh. Diệp Tinh Hồn lời nói vừa vặn nói đến rất nhiều người khó xử, trong ánh mắt của bọn hắn cũng nhiều vẻ mừng như điên. Đạo phỉ đều là lưu toán gây án. Bên trong còn có rất nhiều nhận biết chư vị quốc gia mình quân đội giả trang. Nếu như bản vương Tiêu Phỉ, thế tất sẽ dẫn phát đại quy mô chiến tranh. Nhưng thành lập tiêu cục liền không giống với lúc trước, tiêu cục có tiêu cục biện pháp. Diệp Tinh hồn trong lòng đem bọn hắn hung hăng khinh bỉ một phen. Một trận no bụng, đừng lại no bụng bản vương hay là phân rõ. Tiêu Phỉ là không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nạn trộm cướp đều dẹp tiên ai đoạt các ngươi? Không ai cản đường đánh cướp Long Môn tiêu cục cầm cái gì kiếm tiền? Nói câu không dễ nghe, nếu là ven đường không có nạn trộm cướp, bản vương đều được tìm người giả trang thổ phỉ hù dọa một chút các ngươi. Chương 179 Toàn trường con sáng nhất, chương 179, toàn trường con sáng nhất. Long môn tiêu cục, Tiêu Tiêu Tất đạt. Phương diện giá tiền cũng 10 phần công đạo, từ lạc lãng đến cư dung quan 600 lượng. Tiểu vương gia, lên phía bắc giá cả tính thế nào?" Nô Nhi cấp tề hỏi. "Lên phía bắc cất bước giá là 10 lượng bạc." "Cái gì? 10 lượng?" Đám thương nhân giống như là nghe được chuyện cười lớn, nhau nhau không thể tin nhìn xem diệp tinh hồn, không tin cái này tay không bắt sói ra hỏa sẽ tốt bụng như vậy. "Cất bước giá 10 lượng, cơ sở khoảng cách là năm dặm. Trong 5 dặm 10 lượng bạc. Vượt qua năm dặm, mỗi bên trong tăng giá 3 lượng. Kẻ thuê bao an bao ở. Một đám thương nhân một bản tính, tựa hồ rất rẻ dáng vẻ. Nhưng cái này muốn nhìn vật tham chiếu, Diệp Tinh Hồn cho ra tới vật tham chiếu là lạc lãng quận đến cư dung quan, mỗi bên trong là 10 lượng bạc, nhưng lên phía bắc lời nói mỗi bên trong là 3 lượng, tính cả người ăn mã tức cũng so sôi Nam Tiện nghi rất nhiều. Nhưng là bọn hắn không để ý đến một chút, đó chính là trong hiệp nghị còn có rất nhiều danh tử, cất bất phí, đơn giá phí, không tái phí, hầu lúc phí, ban đêm phí bảo hộ. Bất kể nói thế nào, tại bọn này thương nhân trong mắt, bọn hắn đều cảm thấy Diệp Tinh Hồn không có công phu sư tử ngoạm, giá cả rất lương tâm. Hàng hóa cơ bản đều là mười mấy vạn, trăm vật lượng có quân chính quy hộ giá hộ tống, nằm mơ đều có thể cởi tỉnh. đương nhiên, bọn hắn hay là coi thường diệp tinh hồn thông minh cái góc, trong lòng đã sớm tính toán tốt, không có khả năng phái một cái ngay cả chỉ bảo hộ một chi thương đội. Long môn tiêu cục mỗi nửa tháng hoặc là một tháng hộ tống một lần, đem càng nhiều thương đội tập trung lại, ra một lần minh kiếm lợi mười mấy chi thương đội tiền. đối với cái này, đám thương nhân cũng không có phản đối. đường xá cỡ nào thao đản, cỡ nào khó đi chỉ có chính bọn hắn biết. quân chính quy sức chiến đấu không thể bỏ qua, tốn chút tiền trinh liền có thể mua bình an, món nợ này người người đều sẽ tính. Diệp Tinh Hồn lần thứ nhất kinh doanh một tòa thành, cũng là rất cảm thấy chính mình áp lực to lớn. Thành trì phồn hoa, dựa vào là chính là bất tính, thương nhân, thương đội, thương đội nhiều thành trì tự nhiên cũng liền mộng mỡ. Đưa tiền những thương đội này đậu nụ, Diệp Tinh Hồn hài lòng cười. Lý Trinh một mặt không hiểu, thiếu gia vì sao phải dùng bên trong thu phí? Khắc tiêu cục đều là duy nhất một lần thu phí, bởi vì đây là một cái hố, toàn tính được tối thiểu nhất 15 lượng giảm. Diệp Tinh Hồn một mặt đắc ý, yên tâm đi, liền xem như 15 lượng bạc, bọn hắn cũng sẽ tiếp nhận. Dù sao ai sẽ cư tuyệt một chi quân chính quy đâu? Tha thứ ta theo để cho người ta tìm tới đồ trí cường, đồ trí cường lực hiệu triệu là rõ như ban ngày, Diệp Tinh Hồn quyết định lại cho cho hắn một cái đại phú quý. Ngươi muốn phát đại tài sao? Tiểu dân từ lúc đảm nhiệm lạc lãng chủ bộ đến nay chỉ muốn tạo phúc cho dân, ngươi phát đại tài chính là vì dân tạo phúc. Mặc kệ ngươi làm cái gì, ngươi đều phải quên công, sản nghiệp nhiều cần công nhân liền nhiều, dân chúng trừ thường ngày trồng trọt còn có thể làm công kiếm tiền, đây cũng là tạo phúc một phương bản sự. Tiểu vương gia, ngài nói muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó. ở trong thành mở ký viện, song bạc, tiểu lâu, thanh lâu, lâu cầu tràng, gà trọi tất cả có thể kiếm tiền mua bán tất cả đều dựng lên. a, đồ trí cường một mặt một bước, tiểu vương gia, đây là, bản vương không phải để cho ngươi thai họa bách tính. diệp tinh hồn hung hăng chừng đồ trí cường một chút, ngươi nhớ kỹ, là kiếm thương nhân tiền. bất luận cái gì một chi tiến vào lạc lãng quận thương đội, đều không cần bưng thà, bọn hắn mang theo bao nhiêu tiền tiền đến, liền lưu lại bao nhiêu tiền. trong thanh lâu tìm thêm chút hồ cơ, tóc vàng mắt xanh, tóc đen mắt xanh, còn có cái gì mẹo ba tư? có bao nhiêu ngươi làm đến bao nhiêu. diệp tinh hồn dừng một chút, trong đây có tiền mới có thể đem thành trì chế tạo kiên cố, tường thành kiên cố bách tính mới an toàn. Dân chúng phía sau ta sẽ một mực cho bọn hắn miễn rơi nông thuế, trong tay bọn họ có tiền, kinh tế cũng liền lưu động đi lên. Nói đến đây, vũ Vô Đồ chí cường bả vai, ta rất xem trọng ngươi, chuyện này ngươi nếu là làm được tốt, ta trước cho bách Tính miễn nông thuế 5 năm. Ngươi nếu là làm được xinh đẹp, ta cho bọn hắn miễn thuế 10 năm. Việc ngươi cần đầy đủ ưu tú, ta lập tức báo cáo triều đình, cho Lạc Lãng quận bách Tính trung thân miễn thuế. Mặt khác, bỏ đi bọn hắn phân phát tới tay thổ địa, phàm là có người khai hoang, thổ địa về bọn hắn tất cả, nhưng là cấm trì ủy hội Sơn Đồ chí cường ngột, lần này ngậm. Hắn coi là cái này xong, nhưng mà Diệp Tinh Hồn lại bỏ xuống một cái tạc đạn nạp ký, tất cả sinh ý giao cho ngươi quản lý, bỏ đi nộp thuế, phủ nha lưu lại hai thành, ngươi ta tất cả hai thành, còn lại bốn thành dùng cho dân sinh, kiến thiết miễn phí học đường, miễn phí y quán, còn lại dùng cho thương nghiệp vay, đem tiền cấp cho thương nhân. Thương nghiệp vay cái gì? Đồ Chí Cường không có lắng nghe, hắn nghe được là miễn phí học đường cùng y quán. Kích động toàn thân run rẩy, chỉ ngay ngắn vào áo, phù phu một tiếng quỳ trên mặt đất. Đối với Diệp Tinh Hồn liên tục dập đầu 3 lần, tiểu dân, hạ quan thay mặt lạc lãng quận tất cả máy tính, tạ ơn tiểu vương gia đại ân đại đức. Hạ quan nhất định sẽ đem chuyện này làm được thật xinh đẹp nở mày nở mặt, báo đáp tiểu vương gia ơn chi ngộ. 6. Ngoài thành, bách Tính cùng đám thợ thủ công ngày đêm lầy nhanh tốc độ. Nỗ Nhi cấp tệ bắt đầu quy hoạch Đông Tây Hải thị, cũng đem bản thiết kế giao cho Diệp Tinh Hồn, Diệp Tinh Hồn hết sức hài lòng. Sa Bích bọn người rời đi về sau, lại chiêu mộ đến rất nhiều thương đội. Căn cứ chết bần đạo cũng tự đạo hữu nguyên tắc, gần như ở dung trên hành lang 1/3 thương đội đều tới Lạc Lãng quận. Hết đều tại hướng về phương hướng tốt phát triển. Sa Bích không chỉ có mang về ba chi hùng quốc thương đội, cũng mang đến một tin tức La sát quốc, Liêu quốc biên cảnh, có cái gọi ô cốt cắt liệt địa phương, đột nhiên xông tới một chi hơn 600 người võ triều quân chính uy. Chi bộ đội này tại gấu, Liêu biên cảnh, cùng Liêu quốc chấn thủ biên cương quân đánh một trận tao nội chiến. Đối mặt mấy lần chi địch, chi quân đội này vẹn vẹn tử trận hơn 30 người, liền toàn thân trở ra. Lúc rút lui, không chỉ không có lưu lại tù binh, còn thuận tay treo chọc một chút La sát quốc chấn thủ biên cương quân. Không biết là nguyên nhân gì, La sát quốc đem cửu hận rơi tại Liêu quốc biên quân trên thân, Lược quốc thủ biên quân cũng hùng hăng đánh một trận. Từ ban sơ vài trăm người đánh lộn, thang lên đến mấy ngàn người tác chiến, song phương lẫn nhau có tổn thương. Hiện tại, tại U cốt cắt liệt dọc tuyến, La sát quốc tăng binh 105,0000, Liêu quốc tăng binh 20000. Giang co phía dưới, tràn ngập mùi thuốc súng. Thật đánh nhau, một trận đại quy mô quốc chiến chỉ sợ không thể tránh được. Liêu quốc chiến lược trọng tâm là xuôi nam xâm lấn Trung Nguyên, cân nhắc lợi và hại đằng sau, lập tức phái ra sứ giả lao tới Thiên Đình thành, muốn cùng La sát quốc hòa đàm. Diệp Tinh hồn sức sở. Tiếp nhân quý chỉ đem đi một cái ngay cả, hết thảy liền hơn 200 người, làm sao càng đánh càng nhiều người. Nguyên bản Diệp Tinh hồn là không tin huyền học, nhưng bây giờ Diệp Tinh hồn có chút tin. Tiết đổi tên Tiết Nhân Quý đằng sau tựa hồ liền phát sinh rất rất lớn chuyển biến, vận khí bạo dạn không nói, cả người treo lên trượng lai like cũng phải tâm ứng tay. Tựa hồ, là vàng ở đâu đều phát sáng, gọi thiết nhân quý người, mặc kệ tại cái nào thế giới song song, đều là con sáng nhất. chứ 180, triều đình vạch tội. Trương 180, triều đình vạch tội. Từ thân điện, Diệp Thừa Càn liên tục thu đến liên quan tới lạc lãng của tấu, một phần là mật điệp ti đưa tới, một phần là Diệp Tinh hồn viết. Nhìn lướt qua tấu, lẫn nhau so sánh, Diệp Thừa Càn phốc phốc một chút liền cười, tệ tệ trưởng thành, rốt cục chuyển thành, một hơi chặt hơn 10 người quan lại, do xét lạc lãng quyết ra. Ngược lại là có ta năm đó khí phách cùng đảm lượng. Thường Đồ. Diệp Thưa Càn nhìn về phía Thường Đồ, tới tới tới, ngươi cũng tới nhìn xem tình hồn đấu. Thường Đồ tiếp nhận tấu kỹ càng nhìn một lần, quả nhiên là hổ phụ không quyển tử, chỉ có anh minh thần võ bệ hạ mới có can đảm hơn người tôn Nhi. Ngươi cũng không cần lấy lòng chấm, quá giả. Diệp Thưa Càn trừng Thường Đồ một chút, cùng lão nhị so sánh một chút. Cái này Thường Đồ khẽ không người, bệ hạ, ai cũng có sở trưởng riêng, người lão nô này không có cách nào so sánh. Kỳ thật, bệ hạ trong lòng so lão nô càng nắm chắc hơn. Người của ngươi đi không có. Diệp Thưa Càn hỏi. Bệ hạ Mật điệp ti tất cả đều an bài thỏa đáng. Chấm hỏi là, người của ngươi đi không có đi? Diệp Thừa Càn hơi khẽ to mày. Đi. Thường Đồ hơi trầm tư một chút, lão nô hứa nàng lạc lãng quận mật điệp ti chỉ huy sứ. Sau đó thì sao? Sau đó nàng đi Liêu quốc. Liêu quốc? Diệp Thừa Càn meo mắt lại, trên dưới giỏ xét thường Đồ, ngươi tư tâm vẫn rất nặng. Bệ hạ, lão nô chỉ là muốn trợ bệ hạ nhanh chóng thu nạp binh quyền. Kế hoạch cụ thể? Tính toán, chấm không hỏi. Diệp Thừa biết, nhiều khi thường Đồ cùng mật điệp ti cao tầng đều là một tuyến liên hệ, chấm nhìn qua ngươi mà tấu, Liêu quốc hậu phương sẽ ra chuyện. Bệ Hạ thân phong du kỵ tướng quân, vẹn vẹn mang theo 200 người, liền xuyên cắm đến Liêu quốc hậu phường, đốt cháy Trường Xuân Châu Kho Lương. Chí hoán người Liêu xuôi nam thời gian, là tiểu vương già tranh thủ rất nhiều cơ hội. Trước mắt, mật điệp ti mang về tin tức chỉ có nhiều như vậy. Thương đô lập tức nghi ngờ nói ra, "Vậy hạ, tiếp nhân quý là cái đại tài, đốt xong Trường Xuân Châu Kho Lương, tựa như là tại người Liêu địa giới bên trên biến mất một dạng." Tốt, đem hắn công lao tất cả đều ghi lại, tương lai cùng một chỗ phong thượng. Ngày kế tiếp triều hội, Tân Huệ chi dẫn đầu làm khó dễ, nhằm vào chính là Diệp Tinh hồn. Hắn hiện tại đã rất xác định, lúc trước dệ từ bằng cử mang hắn Phá hư hỏa thân chính là Diệp Tinh Hồn. Bệ hạ, tùy ý chu sát triều ta 12 tên quan viên là trọng tội. Lạc Lãng quận thừa quách tùng nghĩa, liền xem như tội ác cùng cực, cũng không trở thành hành cung hình. Võ triều luật sơ viết rất rõ ràng, mặc kệ gì quan viên phạm sai lầm, đầu tiên muốn báo cáo đại lý tự, tại trải qua bệ hạ phê duyệt đằng sau, mới có thể chém đầu. Lạc Lãng quận thủ Diệp Tinh Hồn tùy ý làm bậy, không nhìn triều ta luật sơ, lẽ ra cách trước điều tra, trở về kinh hậu thẩm. Tùy ý làm vậy. Diệp Thưa Cán hư lạnh một tiếng, có thể chấm cảm thấy hắn không làm sai. Bệ hạ, Diệp Tinh Hồn đã không phải là trung sơn của vương hắn chỉ là lạc lãng quận thủ tần huệ chi nhìn trộm nhìn một chút diệp thừa cản thần cả gan hỏi một chút nếu như một cái quận thủ giống như này một tay che trời cái kia lạc lãng quận là triều đình lạc lãng quận vẫn là hắn diệp tinh hồn lạc lãng quận ngụy chính luân liếc qua tần huệ chi chậm rãi mở miệng tần đại nhân lão phu không đồng ý cái nhìn của ngươi lão phu cho là lạc lãng quận thủ rất tốt không chỉ không có khả năng trừng phạt còn muốn ban thưởng hắn là tôn nữ của ngươi con rẻ ngươi đương nhiên hướng về hắn nói chuyện chuyện này ngụy tương hẳn là tránh hiểm nghi mới đối tần huệ chi phản bác tránh hiểm nghi ngụy chính luân cười nếu như nói tránh hiểm nghi lão phu cảm thấy cái thứ nhất tỵ hiểm hẳn là ngươi, ngươi chính là tại công báo tư thủ. vậy hạ, lão thần cũng cảm thấy ngụy tương nói có lý. tạ đại thân đứng dậy, giang đạo lý tạ đại thân cảm thấy diệp tinh hồn lập tức giết nhiều như vậy quan viên có chút quá nóng, nhưng lạc lãng quận vị trí là thủ, muốn tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. khoảng cách xa như vậy, tầng tầng báo cáo xuống tới, rau cúc vàng đều dài hơn kinh. Tân huệ chi trên mặt hiện ra lửa giận, chỉ một ngón tay tạ đại thân, tạ tiến sĩ, cũng bởi vì diệp tinh hồn cho ngươi xây một tòa thư viện, ngươi liền mở miệng bảo vệ cho hắn sao? lão phu nói đúng sự thật tôi tạ đại thân đối với diệp thừa cản vừa chặt tay, vậy hạ. Lạc Lang quận địa chỉ là thủ không thể dùng lẽ thường phán đoán. Quách Tùng nghĩa đã nhốt tại đại lý tự chờ đợi thẩm vấn, chỉ cần có lời khai, hết thảy liền tốt giải thích. Lúc này, Vu Diên Đích cũng đứng dậy, vậy hạ, Liêu quốc mấy lần thỉnh cầu muốn về Lạc Lang quận, đều bị triều đình cự tuyệt. Nếu như Lạc Lang quận trở thành một tòa kiên thành, vậy ta võ triều cương vực cũng sẽ mở rộng hơn nhìn giảm. Trước kia, Lạc Lang quận cái dạng gì mọi người trong lòng đều rõ ràng, thuế má tất cả đều đến một ít người hầu bao, toàn bộ Lạc Lang quận thành quách ra Lạc Lang quận. Hiện tại, Lạc Lang quận thủ để nơi đây rực rỡ hẳn lên, thần cho làn nên ngợi khen. Vậy hạ, tại thượng thư lời nói thần không dám gật bừa. Tần huệ chi khẽ không lời. Lạc lãng quận chính là một tòa cung thành, đối với quốc gia mà nói chính là một cái gánh nặng. Chẳng làm một cái thuận nước, giông thuyền còn cho Liêu quốc, làm hòa đàm thẻ đánh bạc. Còn cho Liêu quốc, Diệp Thừa căn con mắt lấp lóe một đạo hàn mang, khí tim tê dẩn. Lạc lãng quận cho hắn cứ dung quan liền toàn bại lộ tại người Liêu gốc sát phía dưới. Trẫm có phải hay không muốn đem cứ dung quan, toàn bộ trưởng thành dọc tuyến đều cắt nhường cho Liêu quốc. Chuyện này cũng đừng có thảo luận nữa. Diệp Thừa căn hư lạnh một tiếng. Lạc lãng quận thủ Diệp tinh hồn chém giết triều ta quan viên, đối với nguyên quận thừa vận dụng cung hình sát thực tội ác cùng cực. Nhưng xây ở chấn thủ biên cương có công, công tội bổ nhau. Bệ hạ Thánh Minh, Ngụy Chính Luân, Tạ Đại Thân, Vũ Diên Lịch dẫn đầu, ngự sử ngôn quan bọn họ cũng nhao nhao phụ hoạn. Tần Huệ Chi hung tận chừng ba người một chút, thế muốn cho bọn hắn đẹp mắt bảy. Đại Hưng An Lĩnh, Hắn Lô Hà, Cát Liệt Hà chô giao hội. Nước sông đầu nguồn bắt nguồn từ Âu Cốt các hàng hô luân hồ, đi ngang qua Hưng An Lĩnh dãy núi, chạy qua Thái Châu cùng Trường Xuân Châu. Lấy lưng An Lĩnh là giao giới, Liệt Hà thuộc về La Sát quốc Phạm vi, Hà thuộc về Liêu quốc Phạm vi. Thiết nhân quý ngay tại tại cái này hai kệ địa giới chủ quân. một chút đạn dược dự trữ con thừa lại 400 mai lưu đạn, thuốc nổ 100 ấm, viên đạn 20 ấm. Giờ đi lạc lãng quần thời điểm, tiếp nhân quý mang đi một cái ngay cả, chết trận hơn 80 người, còn lại hơn 100 tên lão binh. Tây đúc thuốc cùng viên đạn, cho bọn này lão binh chia đều đằng sau, nhìn về phía cách đó không xa hơn 400 người, tiếp nhân quý vây tay. Đi tới một tên la sát người, một tên người Liêu. Bái kiến Tiết tướng quân, hai người đối với tiếp nhân quý đi có lễ. An Đức liệt, Tiêu Phong, ta đem ngươi hai người bộ hạ hợp nhất sau lại không xôi nam, các ngươi có thể có lời giận. Tiết tướng quân, không có lời oán giận, nhưng là không hiểu An Đức Liệt một trận do dự không nói chuyện, ngược lại là thẳng thắn tiêu phong mở miệng: "Các ngươi muốn thái bình, cho nên ta mới hợp nhất các ngươi. Nhưng là các ngươi nhìn xem thế đạo này hẳn thái bình sao?" An Đức Liệt cùng Tiêu Phong trong mắt lấp lóe nghi hoặc, không có minh bạch tiết nhân quý là có ý gì. "Ta muốn làm chính là kéo dài Liêu quốc chủ lực xuôi nam, sau đó từ La sát quốc, Liêu quốc biên cảnh xuôi nam. Tiết nhân quý tại trên mặt đất, dùng gậy gỗ vẽ lên một cái đơn giản địa đồ, chúng ta thuận biên cảnh đi, từ nhạn môn quan nhập cảnh. Sau đó đi ở giữa lục từ cứ dung quan xuất quan, trở về Lạc Lãn quận. Đây chẳng phải là Tiêu Phong nhãn tình sáng lên, chẳng phải là nắm Liêu quốc chủ lực" Tại trên biên cảnh lượn quanh một vòng lớn. Không chỉ có như vậy, Tiết Nhân Quý đứng người lên, nhìn chăm chú phương xa, ta muốn đem Liêu Quốc chủ lực dắt đến Cư Diên Hải, để Cư Diên Hải hiện lên tứ quốc rằng gò cục diện. Lộ Tuyến hai người các ngươi đều quen thuộc. Hiện tại, chúng ta thương nghị một chút, đi như thế nào? Tương đối ổn thỏa chương 181, dự đoán trước ngươi dự phán, chương 181, dự đoán trước ngươi dự phán. An Đức Liệt, là sát quốc cựu quý tộc. Một mực lấy phản kháng tân quý tộc chính sách tàn bạo làm nhiệm vụ của mình, là kiên định không thay đổi hùng quốc phe tạo phản. Nhưng nhiều năm qua, một mực bị vây quét, chủ lực đều bị tiêu diệt chỉ đem lấy hơn 200 người tại biên cảnh đánh du kích, tiêu phong, bắc uyển đại vương tiêu viễn sơn nghĩa tử, hàn môn xuất thân, một nhà hơn 80 miệng bị liêu quốc quý tộc chặt đầu, may mắn bị tiêu viễn sơn cứu, hắn cả đời tâm nguyện chính là lật đổ gia luật gia tộc để liêu quốc hàn môn quật khởi. tại tiết nhân quý hỏa tiêu trường xuân châu kho lương đằng sau, tiêu phong mang theo 200 tinh kỵ mượn truy kích tên, chủ động hướng tiết nhân quý quý hàng, hy vọng chính mình có thể gia nhập võ triều bắc phạt quân, lật đổ chính sách tàn bạo giải cứu liêu quốc bách tính. có thể nói ba người mục đích cuối cùng nhất đều là nhất trí, đó chính là hy vọng võ triều bắc phạt cũng mượn nhờ võ triều lực lượng lật đổ hiện hữu thống trị. Ba người kỹ càng quy hoạch tác chiến lộ tuyến, Tiêu Phong đề nghị tại Liêu quốc cảnh nội hướng về Vân Nội Châu Vương hướng đi. Nơi đó đều là Liêu quốc quân bảo, quân kỷ tăng dã, đa số đều là Bắc Uyển Bộ hạ cũ, còn có thể lại hợp nhất một đám người, để bọn hắn xung làm phá hồi cũng tốt. Đại khái lộ tuyến cùng hành quân kế hoạch định chế xong, tiếp nhân quý hạ lệnh tại trong phạm vi 5 dặm đi săn, chuẩn bị đủ khẩu phần lương thực, sau 3 ngày xuất phát, thẳng đến Vân Nội Châu bảy. Thời gian 3 tháng, rất nhanh liền đi qua. Đầu tháng 10, ban ngày rất nóng, ban đêm rất lạnh. Diệp Tinh hồn đi tại Lạc Lãng quận trên đường cái, cũng cảm giác ánh nắng không khí đều trở nên nu hòa, toàn bộ lạc lãng quận rực rỡ hẳn lên. So dự tính phải nhanh, ngoại vi tường thành đã tu kiến hoàn tất. Đông Tây hai thị treo bảng tên buôn bán, tại hai thị vị trí trung tâm, chính là nô nhị cấp tề hàng hóa tập hợp và phân tán đầu mối chen chót. Tại trong lúc này thường hà cũng mang theo tin tức tốt trở về, trần khánh chi đồng ý cùng diệp tinh hồn buôn bán. Về phần đi tới đi lui tại cứ dung quan cùng kinh thành thương đội, do lạc lãng quận nhà, cứ dung quan, nô nhị cấp tề đều ra 300 người, tổ kiến ba chi thương đội, hết thảy nghe theo nô nhị cấp tề điều phối. 3 tháng này bên trong, thương đội ở giữa cũng chuyên gia, quan đại đầu diệp tinh hồn xây dựng thêm lạc lãng quận các nơi thương nhân cũng tất cả đều tụ tập tại lạc lãng quận. đối mặt kiên cố thành trì, đám thương nhân cũng ngạc nhiên phát hiện, lạc lãng quận không có người đầu thuế, tiểu lại bọn họ cũng không bóc lột bọn hắn, tương phản sẽ còn cung cấp rất nhiều trợ giúp. võ triều trong kinh thành các loại hàng hóa, lạc lãng quận hàng hóa tập hợp và phân tán trung tâm đều có mua, chỉ so với trường an giá cả lớp mười thành. tin tức một chuyên gia, tới đây thương đội cũng nhiều hơn. long môn tiêu cục sinh ý cũng mười phần nóng nảy, quân chính quy hộ giá hộ tống, tất cả mọi người vui lòng. đối với thu phí hình thức, mặc dù bình quân xuống tới nhất lý lộ vượt qua 10 lượng bạc, nhưng còn tại bọn hắn trong phạm vi chịu đựng phải biết nuôi một cái lính đánh thuê cũng không chỉ cái giá tiền này duy nhất không mỹ quan chính là diệp tinh hồn tâm quá đen mỗi nửa tháng hộ tống một lần một lần mười chi thương đội tả hữu kiếm lời gọi là một cái chậu đầy bắt đầy nhưng là đâu ven đường cũng thật gặp mã phỉ đều bị long môn tiêu cục người đánh cho chạy hiện tại chỉ cần nghe được long môn tiêu cục tên tuổi mã phỉ đều đường vòng đi có ý tứ nhất chính là dọc đường mã phỉ không có sinh ý tất cả đều một bức. căn cứ đánh không lại liền gia nhập lý niệm diệp tinh hồn lại hợp nhất khoảng chừng hơn 800 mã phỉ đám người này đừng nhìn ngày bình thường lười biếng quá rồi nhưng thị sạ công phu tuyệt đối không thể nói nếu như kỵ xạ công phu không tốt, đánh không lại chạy thế nào. đám người này tất cả đều giao cho thường hà, để thường hà sắp xếp tiến kỵ binh xây dựng chế độ bên trong, đồng thời nghiêm ngặt huấn luyện. ban sơ bọn mã phỉ này các loại không phục, không đến nửa tháng, liền bị thường hà thu thập ngoan ngoãn. bởi vì là nuôi quân chính quy, mỗi tháng đều có hướng tiền cùng tháng lương, bọn mã phỉ này đặc biệt ra sức, không phải sinh hoạt bức bách, không ai trời sinh chính là thổ phỉ. đợi đến thư viện cùng y quán xây thành đằng sau, diệp tinh hồn an bài bọn hắn dòm ưu tiên tiến vào thư viện sách, đồng thời chữa bệnh miễn phí. bọn mã phỉ này tại một ngày nào đó tập thể quỳ gối phủ quận thủ bên ngoài hô to thể sống chết hiệu trùng tiểu vương ra nỗ nhi cấp tề một ngày thu đấu vàng nhìn xem hàng hóa tập hợp và phân tán khu nhà kho chất đầy rực rỡ muôn màu vàng, vàng bạc ngọc thạch đồ sứ tơ lụa vui miệng đều thành một đóa cúc giải hoa nhưng cái này còn không phải nhất kiếm tiền nhất kiếm tiền thuộc về đồ trí cường thương nhân thương đội nhiều xong bạc tự lâu gà trọi trận đấu cẩu chàng cùng các loại nơi phong nguyệt cũng liền bứt lửa liền ngay cả ham trận doanh các quân tốt tại nhận hướng tiền đằng sau cũng là trước tiên cắm đầu vào hồng trứng con toàn bộ lạc lãng quận rực rỡ hẳn lên Diệp Tinh Hồn không có bất kỳ cái gì tuyên truyền, chỉ là thương đội bọn họ lẫn nhau một tuyên truyền, rất nhiều thương đội đều hướng nơi này tụ tập mà đến. Diệp Tinh Hồn thấy cảnh này, một mặt ngạo kiều, ta Diệp Tinh Hồn khắc năng lực không có, nhưng ta có thể làm cho tới người nơi này liền không muốn đi, có thể làm cho nơi này biến thành toàn thế giới lớn nhất động tiêu tiền. Lý Trinh đi vào thư phòng, thiếu gia, Hàn Đức Nhượng lại hạ chiến thư, một tháng một phòng, nôn từ sắp bén, đều là hổ lang chi tử. Diệp Tinh Hồn nhìn cũng chưa từng nhìn liền ném vào thùng rác, liên tục 4 tháng thả Hàn Đức Nhượng câu cũng không phải Diệp Tinh Hồn không đi phó Đức, mà là bận rộn xây dựng thêm thành trì cùng trấn hương thương nghiệp, không có rảnh phản ứng Hàn Đức Nhượng. "Trình thúc, lần này Hàn Đức Nhượng nói mang bao nhiêu người?" Diệp Tinh Hồn hỏi. "400 người, vẫn như cũng là tại Lạc Lãng quận Bắc 30 dặm, Song Phương gặp Gỡ, chỉ cho phép mang một tên người tiên phong." "A." Diệp Tinh Hồn phốc phốc một chút liền cười. "Vậy thì ngươi cùng để ta đi." Mang lên một cái liền tại hai ta phía sau, hai cánh trái phải, các can sắp xếp một cái ngay cả. "Trình thúc, nhớ kỹ nha, tại Đức Thăng Câu bên trên treo 4 chi xuống tiếp, sớm lên đạn." "Không sai, Diệp Tinh Hồn không tin Hàn Đức Nhượng nhân phẩm bậy." Phùng Tinh Thành. Hàn Đức Nhượng đang xem Tôn Tử binh pháp. Trung Nguyên trước kia đánh trận là 10 phần giảng võ đức, nhưng cái này gọi là Tôn Võ lão lục sau khi xuất hiện, đánh trận liền triệt để biến vị đạo. Cho nên, mọi người đem hắn chuyển thế binh pháp, thân thiết gọi là Tôn Tử binh pháp. Nhưng là đâu, mỗi lần nhìn Tôn Tử binh pháp thời điểm, Hàn Đức Nhượng đều cảm thấy mình đầu không đủ dùng. Chớ nhìn hắn là người trung Nguyên, có thể mỗi lần đọc Tôn Tử binh pháp, đều cảm giác quyển sách này đang vũ nhục sự thông minh của hắn. Nhưng là đâu, hắn duy nhất lý giải chính là khúc dạo đầu câu nói đầu tiên, binh giả, quỷ đạo giả. Trên cơ bản đi Hàn Đức Nhượng đã cảm thấy đánh trận chính là không biết số hổ, chỉ cần có thể đánh thắng, tam giáo cựu lưu phương pháp đều có thể dùng tới. Chân lý chỉ nắm giữ tại người thắng trong tay. Giang đạo lý, hắn rất trông mà thèm Diệp Tinh Hồn đầu người, chỉ cần cầm tới Diệp Tinh Hồn đầu người, hắn ra tại Liêu quốc mới xem như chân chính cắm dễ. Tìm đến con của mình Hàn Trương, ta để cho ngươi tìm người đã tìm được chưa? Phụ thân, đã tìm được. Thất Đát Thần xạ thủ chết biệt, có thể mở 12 hai thạch cung, là thắt Đát công nhận đệ nhất dũng sĩ. Tốt. Diệp Tinh Hồn đã đáp ứng sau năm ngày trước trận gặp bỡ. Hán Đức Nhượng hài lòng gật đầu, trong mắt lấp lóe một vòng âm tàn Chúng ta ước định tốt, chỉ có thể mang một người." Hắn đồng ý. "Đã ngươi mời tới Thát Đát quốc chiết biệt, vậy chúng ta liền cải biến một chút sách lược. Tại đằng sau ta bố trí 200 tinh kỵ để phòng bất trắc. Tại trái phải hai cánh tất cả bố trí 500 kỵ bắn cao thủ. Để thần xạ thủ chiết biệt, tại gặp gỡ thời điểm một tiến xử lý diệp tinh hồn. Nếu như hành động thất bại, liền hai cánh trái phải bạc đánh. Cho các tướng sĩ bên dưới từ mệnh lệnh, lấy mạng đổi mạng cũng cho ta xử lý diệp tinh hồn. Nếu có người chết tử, trừ kết sổ tiền trợ cấp bên ngoài, vợ của bọn hắn nữ ta nuôi dưỡng." Chương 182: Ta đại cung sớm đã đói khát khó nhịn, chương 182 Ta đại cung sớm đã đói khát khó nhịn. Chết biệt. nguyên danh chỉ mà thông suốt ra xấu, đừng nhanh bộ người. Thất Đắc Thần Sả Thủ đệ nhất dũng sĩ. Thất Đắc quốc vương cho hắn đánh giá là như chó săn bình thường hung mãnh, phạm dậy chỗ đi, đem đá gián đụng nát, ngay tử xô phá, nước sâu vắt ngang. Lúc đang chém giết dũng mãnh vô địch. Tại Thất Đắc, hắn là cục cưng quý giá, cự không cho bên ngoài mượn. Chết biệt bản nhân cũng khinh thường làm gì trước trận đánh lén Hạ Lưu hoạt động. Nhưng là Hàn Đức Nhượng thư viết rất rõ ràng, đối phương là Trấn Bắc Vương Diệp Kình Thiên con một, chết biệt liền lập tức gật đầu đáp ứng. Võ triều phạt, công hãm đại đô. Thát đắt hoàng thất, quý tộc lên phía Bắc Tị Nạn, lưu lại 200. Không không không tinh nhuệ đóng giữ phần châu điện sau. Phần châu đại chiến, Diệp Kình Tiên chém đầu hơn 50 người, còn lại hơn 100. Không không không hàng tốt, bị Diệp Kình Tiên đảo hố chôn sống. Trong thành lưu thủ thát đắt quý tộc, cùng người già trẻ em một cái chưa thả qua, toàn bộ đồ sát hầu như không còn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, thát đắt đem người trung nguyên chia đủ loại khác biệt, người trung nguyên địa vị so cố gắng còn thấp một cấp. Phần châu thát đắt quý tộc càng là đem người trung nguyên xưng là dê hai chân, làm mỗi ngày ăn thịt. Nhiều năm nô dịch, để Trung Nguyên tướng sĩ giết đỏ cả mắt, lựa giết hàng một cánh quân sau, đem Phần Châu đổ thành. Chết biệt một nhà hơn 40 miệng, ngay tại Phần Châu thành, không một may mắn thoát khỏi. Trấn Bắc Vương Diệp Kình Tiên chiến tử đằng sau, chết biệt thật giống như đã mất đi tiến lên phương hướng cùng động lực, mỗi ngày say rượu. Khi biết Song Phương trước trận gặp gỡ Trấn Bắc Vương con một, chết biệt trước tiên đi tới Phụng Đình thành, tương trợ Hàn Đức Nhượng. Thế tất yếu gỡ xuống Diệp Tinh hồn thủ cấp, tế điện Phần Châu thắt đắt đồng bảo, cùng nhà bọn hắn hơn 40 miệng trên trời có linh thiêng. Rất nhanh tới thời gian nước định, Song Phương đều riêng phần mình bài binh bố trận, bí mật an bài tốt hết thảy. Hàn Đức Nượng cưỡi chiến mã, mang theo chiếc biệt chậm rãi đi hướng Diệp Tinh Hồn. Chiết Biệt vừa nghĩ tới phần Châu bị lộ thành, tâm lý lựa phục thủ liền càng thị vượng, chỉ cần có thể xử lý Diệp Tinh Hồn, hắn đem không tiếc bất cứ giá nào. Hàn Thanh Chủ, có phải hay không chỉ cần đánh giết Diệp Tinh Hồn liền tốt? Đối với, Hàn Nước Nhượng gật gật đầu, đánh giết Diệp Tinh Hồn, ta sẽ lập tức phái binh tiến đánh lạc lõm quận. Nói đến đây, Hàn Nước Nhượng tâm lý ẩn ẩn có chút lo lắng, nhưng ta lo lắng Diệp Tinh Hồn có thể hay không vô sỉ bị ội sắp xếp người, chuẩn bị xử lý ta. Ha ha ha, Chiết Biệt ha ha cười to, thành Chủ đại nhân không cần lo lắng, ta thế nhưng là thắt đát đệ nhất dũng sĩ, đệ nhất thần xa tay chỉ sợ vào nhất, tiểu tử này cũng không phải cái theo lẽ thường ra bài hạng người. Thành chủ không cần lo lắng, chiếc biệt vỗ vỗ chính mình 12 thạch cũng cứng, 200 bước bên trong, ta thành bắn chúng một cái đĩa, trong vòng trăm bước ta có thể bắn chúng một cái bát, 50 bước nội ngã có thể bắn chúng con rồi con muỗi. Ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng, 50 bước bên trong, chúng ta ngựa hợp nhất, vô địch khắp thiên hạ. Liền xem như năm đó chân Bắc Vương Diệp Kình Thiên, gặp được ta cũng phải né tránh phong mang. Diệp Tinh hồn xuyên qua một kiện giáp lưới, cảm thấy có chút bất an toàn, lại đang bên ngoài trút vào một tầng giáp lưới. Bên ngoài, lại xuyên qua một bộ giáp gia. Không phải hắn không muốn mặc chế thức áo giáp, vật kia quá nặng, vạn nhất đánh không lại chiến mã tốc độ cũng sách không đi lên. Hai kiện giáp lưới một kiện giáp da, không ảnh hưởng chiến mã tăng tốc. Cũng không phải Diệp Tinh Hồn sợ chết, hắn đã cảm thấy chết tại Hàn Đức Nhượng cái này cho hắn gian trong tay không đáng. Diệp Tinh Thiên vách quan tài hắn đều đẽ không được. Lý Thận mang theo 200 người chiếm cứ vị trí trung quân. Diệp Tinh Hồn mang theo Lý Trinh Dục ngựa chậm rãi đi hướng Hàn Đức Nhượng. Tại Đức Thắng Câu bên trên, Lý Thận treo 4 chi đã lên đạn súng kíp. Để cho an toàn, Lý Thận phía sau còn có một chi. Diệp Tinh Hồn chỉ mang theo trực đao, không có mang theo súng kiếp. Dưới loại tình huống này cho hắn đeo súng cũng vô dụng. Kinh trang xuất trận, mới thuận tiện rút lui. Trinh thúc, năm phát đạn, ngươi có năm chắc không? Liên thành Lý trình nứt miệng, thiếu gia, ngươi nói Hàn Đức Nhượng ý nghĩ có phải hay không giống như ngươi? Diệp Tinh Hồn liếc qua Lý trình Trinh thúc, manh mối không đối ta coi như chạy nhà. Yên tâm đi, Hàn Đức Nhượng giao cho ta. Lý trình vô vô đức thang câu, một đội một ta đều cho hán đội. Đừng. Diệp Tinh Hồn vội vàng ngăn lại, cùng một cái hán gian đội mệnh cũng đáng, manh mối không đối hai ta liền chạy. Cánh trái là Vương Triệu đại đội, cánh phải là Mã Hán đại đội, trung quân hai bên trái phải, thường hà tất cả bố trí 100 trăm kỵ binh. Cao thuận cưới ngựa tại lý thận một bên, cũng là khẩn trương quan sát địch tình. phạm là ngoại ý muốn nổi lên, bọn hắn sẽ trước tiên nghĩ cách cứu viện, vì thế chuẩn bị rất nhiều khẩn cấp phương án. Diệp Tinh Hồn xuyên qua đến nay, lần đầu tiên tới hai quân trước trận, cưới tại trên lưng ngựa, chỉnh ngay ngắn thân thể. Trinh thúc, ngươi nhìn ta có phải hay không khí vũ hiên à? Lý Trinh sửng sốt một chút, còn kém chút, còn kém một chút xíu. Ngươi không có khả năng tổng bắt ta cùng cha ta so, chúng ta võ triều liền một cái Bắc vương. Thiếu gia, chúng ta như thế so sánh, là tại khích lệ ngươi. Cũng đúng. Diệp Tinh Hồn miệng nhìn về phía cách đó không xa Hàn Đức Nhượng, đột nhiên phát hiện chính mình rất nhị bức. cũng không phải thời trung cổ kỵ sĩ, ta không sao mà cùng Hàn Đức Nhượng nói cái gì võ Đức, ta trực tiếp cây đuốc pháo lôi ra đến, liều đạn bao ăn no, đậu má chết hắn chẳng phải hết à? Diệp Tinh Hồn cũng cảm giác suy nghĩ của mình có chút lười biếng, thế mà tại trước trận cùng đại hán gian nghiên cứu thảo luận nhân phẩm đức hạnh, bóng người dần dần rõ ràng, Diệp Tinh Hồn tâm lý một trận chỗ dạng, hắn trông thấy Hàn Đức Nhượng bên người người kia, dáng người so Lý Trình đều chẳng tiện, rõ ràng chính là cái trong quân cao thủ, Diệp Tinh Hồn hạ quyết tâm, bất kể như thế nào, phàm là gặp nguy hiểm, chiếu vào mông ngựa chính là một đao sau đó trốn mất. Chết biệt. Lý Trinh sững sờ. Chết biệt? Cái gì chết biệt? Diệp Tinh hồn trong lòng run lên, có dự cảm không lành. Thắt đắc đệ nhất dũng sĩ, thần sát thủ. Lý Trinh lập tức còn nói thêm, năm đó ở Phần Châu, cùng Vương Gia chiến binh, cũng là bắt phạt trong lúc đó, một cái duy nhất tại Vương Gia giáo bên dưới toàn thân trở ra người. Ngoa Tào, Hàn Đức nhượng con mẹ nó ngươi có chút không biết xấu hổ à, đã nói xong trước trận gặp gỡ, ngươi lại để cho xử lý ta. Không cần cái bích liên, không nói võ đức, vô sĩ thấp hèn. Thiếu gia, vấn đề không lớn. Lý Trinh cười cười, xạ khảo hạch thời điểm, 150 bước bên trong, ta có thể một thương chúng mục tiêu hùng tâm. Vậy được đi. Diệp Tinh Hồn trong lòng hơi an tâm một chút. Dù sao Cửu Á Bỉ không phải vô địch, Diệp Tinh Hồn cũng không muốn chưa xuất sư đã chết. Hàn Đức Nhượng một mặt ngung trọng, không biết vì cái gì, hắn cũng cảm giác trong lòng không nỡ. Nhưng đến tột cùng bởi vì cái gì, Hàn Đức Nhượng còn nói không ra. Chết biệt cũng tới bên dưới dò xét Diệp Tinh Hồn, tuổi trẻ, hay là tuổi còn rất trẻ. Trước trận gặp gỡ mặt giáp ra, đây là xem thường ta sao? Trong lời nói mang theo xem thường cùng kinh thường, Thành Chủ yên tâm, hắn đã là cái người chết. Cẩn thận là hơn, các không nên kinh thường kinh địch. Hàn Đức nhượng dừng một chút, ta điều tra qua, bọn hắn có cái cục sát, 20 bước bên trong uy lực to lớn. 20 bước mà tôi, bọn hắn lại không có 200 bước bên trong lấy tính mạng người ta vũ khí. Triết biệt Dương Dương đắc ý, ta đại cung, đã sớm đói khát khó nhịn, 150 bước chính là nhân sinh của hắn điểm cuối cùng. Chương 183, phi, không nói võ đức, chương 183, phi, không nói võ đức. Ta đã tại trái phải hai cánh bố trí tinh kỳ, thành bại ở đây nhất cử. Manh mối không tốt, hai ta liền rút lui. Hàn Đức nhượng gật gật đầu, hay là nhắc nhở Khoảng cách của Song phương từ từ rút ngắn, Hàn Đức Nhượng trên khuôn mặt gạt ra một vòng dáng tươi cười. 300 bước thời điểm, Hàn Đức Nhượng nụ cười trên mặt hơi có chút cứng ngắc, trên trán cũng rơi xuống đại lượng mồ hôi lạnh. Khi khoảng cách đến 200 bước thời điểm, Hàn Đức Nhượng cũng cảm giác một cố ý lạnh từ gan bàn chân dâng lên, bay thẳng đỉnh đầu. "Thành chủ đại nhân, ổn định." Chiết Biệt nhắc nhở, "150 bước, chúng ta muốn tăng tốc độ." Chiết Biệt giật dây cương một cái, hai chân hung hăng thúc vào bụng ngựa, chiến mã đột nhiên ra tốc. Ngay tại lúc giờ khắc này, lại phát hiện Hàn Đức Thiên đại hô một tiếng giá đằng sau, thế mà quay lại đầu ngựa, Lâm Chận bỏ chạy. Diệp Tinh Hồn cũng đang yên lặng quan sát khoảng cách, tay gắt gao nắm chặt dây cương, lòng bàn tay cũng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Con mắt nhìn tròng trọc vào Hàn Đức Nhượng cùng chết Biệt, tình huống không ổn lập tức trở về rút lui. Lý Trinh cũng giống như vậy, hắn không có nhìn chằm chằm Hàn Đức Nhượng, mà là nhìn chằm chằm Triết Biệt. Cái này nhân tài là uy hiếp lớn nhất. Xử lý chết Biệt, thác Đát liền sẽ tổn thất một thành viên mạnh tướng. Đối với Hàn Đức Nhượng mà nói, cái này cho hắn gian lại càng dễ xử lý. Diệp Tinh Hồn cưỡi chính là Hàn huyết mã, tại phương diện tốc độ hay là rất tiến tâm Ránh. Lý Trinh gặp Triết Biệt gia tốc, số một câu nói tụt, thiếu gia, mau bỏ đi. Diệp Tinh Hồn nghe nói, dùng sức kéo một phát dây cường, rút ra trực dao đối với Han Huyết Bảo Mã mông ngựa hung hăng vỗ. Nhưng mà, liền nhìn Han Huyết Bảo Mã đột nhiên dơ lên móng trước, ngao ngao ngao kêu vài tiếng, toàn thân tràn ngập lệ khí, nhắm ngay Hàn Đức Nhượng liền đuổi tới. Ngoa tào, không may đồ chơi, thời khắc mấu chốt thế nào còn kéo hông. Diệp Tinh Hồn mở to hai mắt nhìn, dùng sức kéo dây cường, muốn điều chỉnh phương hướng, cùng con ngựa này giống như là sự tính tình một dạng, cố chấp chạy Hàn nước Nhượng điên cuồng đuổi theo. Lý Trinh sững sờ, rõ ràng sững sờ, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Tinh Hồn đã nói xong lui về đâu. Han Huyết Bảo Mã. Tại tất cả chiến mã bên trong đều là xếp hạng thứ nhất. Ngụy Chính luôn đưa cho Diệp Tinh Hồn, càng là trong cung tinh thiếu tế tuyển bảo mã bên trong bà mã. Hắn còn có một cái bá khí danh tự, mắt xanh kim tình lông trắng thú. Mắt thấy chiết biệt đã cơ lấy 12 thạch cung cứng nhắm ngay rục ngựa mà đến Diệp Tinh Hồn. Lý Trinh Per lấy loại phát thương, đối với chiết biệt bắn một phát. Nội súng đằng sau, loại phát thương vứt trên mặt đất, cơ lấy mặt khác một chi, lại là một thương. Chiết biệt cũng cảm giác tim giống như là bị thứ gì nhìn rõ, toàn thân đã mất đi bất luận khí là gì, 12 thạch cung sửng sốt không có kéo ra. túi đầu xem xét ngực, hai cô ngoáo tươi bắn ra. Ngay sau đó, ý thức từ từ tiêu tán, xem hắn cùng Lý Trinh khoảng cách, chiếc biệt đích trong mắt tràn ngập không tam lòng, lao Thiên gia đuôi mù, làm sao lại cho bọn hắn trong vòng trăm bước lấy tính mạng người ta lợi khí? Phù phù. Chiếc biệt ý thức sau cùng biến mất, một đầu cắm xuống chiến mã. Lý Trinh rút ra trường đao, khi đi ngang qua chiếc biệt thi thể thời điểm, một đao chém xuống đầu của hắn. Sau đó, dùng thân đao hung hăng vỗ chiến mã cái mông, chiến mã lần hai tăng tốc, đuổi theo diệp tinh hồn. Tốt, Cao thuận siết chặt đấm, nhìn về phía trước, Tiểu Vương gia một mình căm địch, mặt tướng đội phục đến từ điểm. Đánh trống, La Tiểu Vương gia trợ uy. Đông đông đông tiếng chống trận vang lên, Cao Thuận trở mình lên ngựa, cầm lấy đứt thắng câu bên trên xuống trường. Sau đó, nhìn trung quanh hai cánh, quân địch đã động, thổi công kích hảo. Ti Hảo viên cầm lấy công kích hảo, liên tục thổi ba lần. Trương Long, Triệu Hổ, Thường Hà bọn người tất cả đều động, chuẩn bị cho quân địch đón đầu thống kích. Trên chiến trường, Diệp Tinh Hồn dần dần kéo gần lại cùng Hàn Đức Nhượng khoảng cách. Song Phương Trung quân cũng tất cả đều dùng ngựa, lao tới chiến trường, đầu tiên giao chiến chính là hai cánh trái phải. Diệp Tinh Hồn 10 phần khó chịu, Hàn Đức Nhượng cũng là như thế. Song Phương mặc dù dự đoán trước đối phương dự phán nhưng Hàn Đức Nhượng nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Tinh Hồn sẽ đổi hắn. Diệp Tinh Hồn một mặt bất đắc dĩ, cho tệ chiến mã ngươi không có chuyện đuổi hắn làm gì, tình thế không bị khống chế, Diệp Tinh Hồn cũng chỉ có thể kiên trì xông về phía trước. Trong lòng không ngừng hối hận, chính mình thế nào không mang theo một cây thương, siết chặt trực đao đang đuổi bên trên Hàn Đức Nhượng đồng thời, đối với Hàn Đức Nhượng phía sau lưng chính là một đao, bị giáp trong nháy mắt bị chặt mở một đạo vết nước, máu tươi lại không chảy ra đến. Tại bị giáp bên trong, Hàn Đức Nhượng cũng xuyên qua một tầng giáp lưới. Diệp Tinh Hồn khẽ giật mình, vô sỉ, quá mẹ nó vô sĩ. Mời bản vương phó ước, ngươi muốn xử lý bản vương còn chưa tính, thế mà còn mặc giáp lưới là sợ chết vẫn là không tin bản vương nhân phẩm. Lý Trinh cơ lấy súng trường, nhắm ngay Hàn Đức Nhượng bắn một phát. Nhưng mà, trùng hợp chính là, bởi vì chiến mã không ngừng gia tốc, Hàn Đức Nhượng theo bản năng đem tiền thân nằm ngoài lập tức trên cổ tránh thoát sớm. Lý Trinh vứt bộ tọa phát thương, rút khoát cơ lấy giáo ngựa, không ngừng thôi động chiến mã tiến hành truy kích. Diệp Tinh Hồn chiến mã rất nhanh, thật giống như có dùng không hết khí lực, gần như cùng Hàn Đức Nhượng chiến mã ngang hàng. Hàn Đức Nhượng cũng cảm giác đầu mình ra tốc tê dại, nghiêng đầu sang chỗ khác, không hiểu nhìn xem Diệp Tinh Hồn, một tháng liền một chút kia lương thắng, ngươi liều cái gì mậy à? Hai ta đều diên phần mình chạy thoát đi không tâm sao, giơ lên trong tay trong tay trực đao, đang chuẩn bị chặt hàn nước ngược đầu. Trong lúc bất chợt, nghe thấy ly trinh giống to, thiếu gia nắm chặt tiếng ngựa, kẹp chặt bụng ngựa. Diệp Tinh Hồn không hiểu, nhưng vẫn là rất nghe lời dùng bắt lấy dây cương tay, hung hăng bắt lấy trên yên ngựa nô ra. Ngay trong nháy mắt này, mắt xanh kim tình lông trắng thú đằng không mà lên, trên không trung thay đổi thân thể một cái. Hai đầu móng sau có chút co lại, sau đó dụng lực đạp một cái, chính giữa hàn nước nhượng bụng ngựa. Phen, phen. mã mất đi cân bằng, ngã ầm ầm trên mặt đất. Thuần mặt đất trọn vẹn trượt ra đi hơn 20m mới dừng lại lại xem xét Hàn Đức Nhượng, một cái chân không chỉ có bị nện đoạn, trải qua bùn đất ma sát, toàn bộ trên đùi đã không có da thịt, xương cốt trần truồi máu tươi chảy ngang. Hàn Đức Nhượng phát ra từng tiếng kêu thảm, muốn đem chân quất đi ra, có thể hết lần này tới lần khác lại không thể xây dịch chiến mã mảy may. Xinh đẹp. Ngay tại dục ngựa nghĩ cách cứu viện Diệp Tinh hồn người, phát ra từng tiếng ngao ngao quay thiếu, nghĩ không ra Tiểu Vương gia thuật cưỡi ngựa như vậy tinh xảo, khó trách Tiểu Vương gia dám lẻ loi một mình truy kích Hàn Đức Nhượng. Cái này kêu cái gì? Cái này liền gọi lực lượng. Tiểu Vương gia quả nhiên có chân Bắc Vương chi tư, đừng nói là vương triều, Ma Hán, cao thuận thường hà liền ngay cả lý thận đều bị diệp tinh hồn chiêu này tao thao tác sợ ngây người mở to hai mắt nhìn nhìn xem diệp tinh hồn tiểu vương gia lúc nào lợi hại như vậy vương gia phủ bộ khúc bọn họ đều biết diệp tinh hồn là nửa năm trước mới bắt đầu luyện thuật cưới ngựa bình thường về sau là bùi tú ninh cùng lưu thanh sưng dạy, nhưng bọn hắn đều biết hai nữ nhân thuật cưới ngựa miễn cưỡng chịu được hiện tại bọn hắn phục hoàn toàn phục liền ngay cả ham trận doanh cái khác cũng tốt cũng không khỏi không phục khí diệp tinh hồn là kẻ hung hãn han đức nhượng tuyệt vọng nhìn xem diệp tinh hồn không nghĩ tới chết biệt vừa thổi xong như bức liền bị đánh mặt trươn 184 trước khi chiến đấu quan sát đoàn chương 184 trước khi chiến đấu quan sát đoàn ầm ầm hai cánh trái phải truyền đến liên tiếp bạo tạc kỵ binh bị tạc người ngã ngựa đổ kêu cha gọi mẹ diệp tinh hồn chiến mã ngay tại chỗ đằng sau tình thế không giảm vòng quanh hàn đức nhượng vòng vo tầm vài vòng lúc này mới từ từ giảm tốc độ lý trinh giữ chặt chiến mã không có động thủ diệp tinh hồn giơ tay chém xuống chém xuống hàn đức nhượng đầu người sau đó đem hàn đức nhượng đầu người nắm trong tay giơ lên cao cao sát khí tàn phá bừa bãi có như vậy trong mắt diệp tinh hồn cảm giác mình thăng hoa Loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được, thật giống như một cái người tu luyện, đột nhiên đột phá cảnh giới nào đó một dạng. Toàn bộ chiến trường, tựa hồ cũng chỉ còn lại một mình hắn, thật cũng chỉ có một mình hắn. A. Diệp Tinh Hồn đột nhiên vừa để khí, trong miệng phát ra một tiếng dọa người gào thét. Lý Trinh một mực quan sát Diệp Tinh Hồn, khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Ngẩng đầu, nhìn xem hóa Lam Lam đi tiền, một cái giả lăng bay qua, Lý Trinh tâm đống nhiên đứng lên, "Vương gia, ngài nhìn thấy không? Thiếu gia nhập môn, thiếu gia rốt cục nhập môn. Thiếu gia tương lai sẽ có càng lớn càng cao thành tựu." Đánh giáp la cả, khoảng cách 150 bước trận hình núi khoan, giao thế xạ kích, dùng các ngươi lưỡi lê đục xuyên bọn hắn. Cao Thuận huy động cơ lệnh trong tay, ngay tại công kích tướng sĩ trong nháy mắt tản ra tạo thành một cái trận hình núi khoan. Phanh phanh phanh. Trước mặt năm sắp xếp người nổ súng đằng sau, đánh chết đả thương quân địch mười mấy người. Gỡ xuống đứt thắng câu bên trên giáo ngựa, khẩu súng treo ở đứt thắng câu bên trên, cầm trong tay giáo ngựa phóng tới quân địch. Sau đó là phía sau mấy hàng người xạ kích, hết thảy bắn bốn lần đằng sau, quân địch đã bỏ mình hơn phân nửa. Một cái công kích qua đi, quân địch trung quân đã tử thương hầu như không còn. Thu nạp đội hình, hậu đội biến tiền đội, thiên công đem địch nhân trung quân đục xuyên đi ra ngoài hơn trăm bước đám người quay lại đầu ngựa, tiếp tục công kích Hàn đức nhựa bị giết quân địch thấy thế cũng nhau nhao chạy tán loạn rời đi trừ trung quân cùng cao thuận lý thận giao chiến bị tiêu diệt hết bên ngoài còn lại tất cả trốn cách truyền lệnh xuống cấm chỉ truy kích cao thuận nói xong lí thổi kèn hiệu lại thổi đình chỉ truy kích phòng giam toàn viên bắt đầu quét dọn chiến trường tất cả quân địch thi thể toàn bộ tập trung lại ngay tại chỗ đốt cháy ham trận doanh chiến tử thắng người cho cốt mang vào thành tại lạc lãng quận anh liệt từ bên trong dựng lên bọn hắn linh bài nỗ nhi cấp tề mang theo một đám thương nhân dùng xe bỏ lôi kéo dây bò khao thưởng Tằng Quân. Một tòa thành an toàn, đầu tiên là thành chỉ phải trang kiên cố, thứ yếu chính là đánh đâu thắng đó hùng binh. Diệp Tinh Hồn, tất cả đều chiếm toàn. Đám thương nhân thấy được hy vọng, miễn là còn sống, chỉ cần an toàn, vậy liền đại biểu tiền như là nước chảy tụ tập nơi tay. Trong quân doanh, các tướng sĩ thay nhau cho Diệp Tinh Hồn mời rượu. Nội tâm đối với Diệp Tinh Hồn phục sắt đất. Diệp Tinh Hồn vì ban thưởng Bích Thủy Kim Tình Long trắng thú, cố ý cho nó thưởng bà cân thượng đẳng hạ đấu, trộn lẫn tại quò khô bên trong. Ở trong quân, Diệp Tinh Hồn lại tăng thêm rất nhiều danh vọng. Nỗ Nhi cấp tề uống rượu đến hơi nhiều, chuyên môn đi thanh lâu, bao hết hai tên hồ cơ cực chiến một đêm, nô nhi cấp tề để cho người ta tìm đến mấy tên dạo chơi thi nhân, đem Diệp Tinh Hồn trước trận chém liêu Quốc Tấn quốc công chuyện này trắng trận khuyết đại một phen. Sau đó, cho bọn hắn bạc, để bọn hắn từ thuận thiên phủ bắt đầu, đem chuyện này truyền tụng đến võ triều kinh thành. Rồi cái lưng mệt mỏi, nô nhi cấp tề nhếch miệng, trong lúc bất chợt cảm thấy tạo phản kỳ thật không có gì ý tứ, kiếm tiền hưởng thụ mới là vương đạo. Thừ xưa đến nay, thương nhân địa vị thấp, bị người xem thường. Tại Diệp Tinh Hồn nơi này, nô nhi cấp tề thu hoạch vốn có tôn nghiêm, không chỉ có để việc buôn bán của hắn làm phong sinh thủy khởi, kiếm tiền con đường càng là nhiều không kể xiết. Tại chém hàn nước nhựa đằng sau, nô nhị cấp tề phát hiện, chính mình ôm vào chân chính đuổi. Lạc lãng quận từ một tòa thủ thành, biến thành một tòa màu mỡ giáng thành. Nô nhị cấp tề một mực nhìn ở trong mắt. Một lần thắng lợi, dân chúng trong lòng cũng mười phần an tâm. Diệp Tinh sạc lập khắc để phủ nha ban bố chính lệnh, bảo giáp pháp chém hàn nước nhựa, người liêu thế tất xuôi nam. Liên xem như tiết nhân quý tại hậu phương lại thế nào làm mà mỹ, người liêu cũng sẽ xuôi nam bảo thủ. Mặc kệ từ lúc nào, gian tế, mật thám, thám tử cũng rất nhiều. Bảo giáp pháp chính là vì ứng đối người liêu mật thám. Trong thành bên ngoài, mỗi 10 cái gia đình làm một bảo đảm do phú hộ hoặc trưởng giả đảm nhiệm bảo trưởng một hộ có tội mười hộ gặp nạn nhan dôi thời điểm sẽ tiếp nhận đơn giản huấn luyện quân sự ban đêm thay phiên tuần tra trị an thôn đồn ở giữa thiết lập phong hỏa đài phát hiện người liêu chủ lực lập tức nhóm lửa phong hỏa nếu như lên chiến sự mỗi hộ ra một tên trắng linh cũng có thể dùng làm hưng dũng đội dự bị đường ngũ chi tào trương độ chí cường đối với phương pháp này gọi là một cái chấn kinh nhưng diệp tinh hồn lại biết thứ này có rất lớn thay hại không thích hợp cả nước mở rộng chỉ thích hợp hiện tại lạc lãng quận trong thành nhân khẩu nhiều ngư long hư tạm liền sẽ có đại áp nhân cùng địch quốc thắng tử bạo dám pháp chạm đến tự thân lợi ích, một người có tội mười hội liên đối, tất cả mọi người sẽ lẫn nhau giám sát, lại thêm lạc lãng quận dân tộc thiểu số hữu tạm, bạo dám pháp chính chúng yếu hại, thu nguyện trở về. Diệp tinh hồn muốn dỡ, một đường phong trần, thu nguyện dầm dầm uống hết mấy ngụ nước, sau đó bình phục một chút tâm tình Thiếu gia, có một cọc đại cơ duyên, ngươi có muốn hay không? Nguy hiểm không? Nguy hiểm. Thu nguyện gật gật đầu, rất nguy hiểm. Nói nghe một chút. Hán đức nhượng hẹn ngươi thời điểm, làm một cái trước khi chiến đấu quan sát đoàn. Nguyên kế hoạch là đem ngươi chém đầu đằng sau, tiến đánh lạc lãng quận. Tự nhận là kế hoạch không chê vào đâu được liền sớm cho Liêu Quốc Hoàng đế viết thư. Trước khi chiến đấu quan sát đoàn tổng cộng 50 người, có Liêu Quốc hoàng thất, cũng có Liêu Quốc nam huyện quý tộc, bọn hắn chính là đến xem lễ. Thật không nghĩ đến, ngươi thế mà tại trước trận đem Hàn Đức Nhượng giết đi. Thu Nguyệt dừng một chút, nhưng Hàn Đức Nhượng nhi tử Hàn Trường lại giấu diếm chuyện này không có báo cáo. Ta trở về thời điểm, quan sát đoàn khoảng cách Phụng Thịnh thành còn có 50 dặm, hiện tại xem chừng đã vào thành. Cho nên Diệp Tinh Hồn cười híp mắt nhìn xem Thu Nguyệt, là một mẫu lớn. Hết thảy toàn bằng thiếu gia làm chủ. Thu Nguyệt một cái, đúng rồi, trước khi chiến đấu quan sát đoàn lĩnh đội là gia luật tông nguyên thân đệ đệ gia luật vi. Diệp Tinh Hồn nghe nói nhãn tỉnh sáng lên, Phụng Thịnh Thành hiện tại tình huống như thế nào? Thu Nguyệt xuất ra một bộ giản dị địa đồ. Phụng Thịnh Thành bên trong vốn có quân coi giữ 10000, nhưng tiết nhân quý đại náo hậu phương, Hàn Đức nhượng thứ tử Hàn Toại mang theo 8000 người lên phía bắc tìm kiếm tiết nhân quý. Còn lại 2000 quân coi giữ, phân bộ tại Phụng Thịnh Thành ngoại vi quân trong bảo. Trong thành ta xác minh qua, không đủ 500 người. Thu Nguyệt chỉ chỉ trên địa đồ mấy vòng, lại khiến người ta tìm đến võ triều địa đồ. Thiếu tra, những cái kia quân bảo bản sơ đều là chúng ta võ triều thành lập, ta so sánh một chút, vị trí tất cả đều không thay đổi. Căn cứ thám tử tình báo, Những này quân bảo lâu năm thiếu tu sửa thùng rông kêu to, tùy tiện liền có thể đi qua. Người tới." Diệp Tinh Hồn nói xong, Lý Trinh đi đến, "Trinh thúc, để cảnh vệ sắp xếp tập hợp, lại mang lên trường long một cái ngay cả, mang một cái cơ số thuốc nổ, đạn, lự đạn trước khi trời tối xuất phát." Lý Trinh sững sở, "Thiếu gia, chuẩn bị đi đâu?" "Đi phụng tỉnh thành, tiếp lễ." Chương 185, thằng hề là chúng ta, chương 185, thằng hề là chúng ta. Ánh tà dương như máu. Một chỗ gọi là Cố Sơn quân bảo, tắm rửa tại dáng chiều phía dưới. Tại quân bảo hai bên đều có ba khu ám bảo Diệp Tinh Hồn mang theo bốn cái sắp xếp, không có cố ý tới gần. Cự Lisa sau khi quan sát, khỏe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nghỉ ngơi tại chỗ, trời tối sau động thủ. Diệp Tinh Hồn ngồi tại trong rừng rậm, lấy ra thịt bò khô cùng bánh, cắn một cái. Thu Nguyệt đi tới đưa lên một cái túi nước. Trong quân rất nhiều người không hiểu vì sao muốn mang nữ quyến, duy chỉ có Diệp Tinh Hồn nhân gian thanh tỉnh, cũng không nên bị Thu Nguyệt yếu đuối lừa gạt, nàng mới là ẩn tàng cao thủ. Từ chuyến lại trở về tình báo nhìn, Hàn Trương Sở Dĩ phong tỏa Hàn Đức nhượng bỏ mình tin tức, chính là muốn đem Hàn cho triệu hồi đến tiến đánh lạc lõng quận cho hàng nước nhựa báo thù, tiện thể lấy tại quan sát đoàn trước mặt tú một tay vimo. Diệp tinh hồn khẳng định không cho hắn cơ hội, hàng thoại liền xem như bây giờ trở về rút lui, thời gian cũng mười phần dư dả, chỉ cần xử lý quan sát đoàn, chính là kỳ công một kiện, không cần phải để ý đến Diệp thừa cản nói thế nào, liền nhìn Trấn Bắc quân ý kiến gì chuyện này. Bồi thủ bước nói rất trực tiếp, muốn tiếp quản Trấn Bắc quân, đầu tiên muốn đem Trấn Bắc quân cho đánh phục. Tự thân điểm võ lực tự nhiên không thể cùng đám kia lao sát tại so sánh, nhưng quân công bày ở trước mặt, 50 mươi cái liêu quốc nhất đẳng quý tộc, không giết bọn hắn dễ hay? Trải qua một phen kỹ càng suy nghĩ. Diệp Tinh Hồn cảm thấy thu hoạch lớn hơn phong hiểm, liền dẫn đội đi ra. Cố Sơn, tại liêu ngữ bên trong là cờ sĩ y tứ, người liêu một mực hy vọng nhà mình cờ sĩ trải rộng Trung Nguyên. Một cái quân bảo có khoảng 500 người, gióng chống thua chiên giết đi vào khẳng định không được. Đời trước Diệp Tinh Hồn chơi ăn gà thời điểm, nhân sinh tín điều chính là sống tạm không mãng. Hiện tại cũng giống như vậy, làng lặng cơm nước xong xuôi, để cho người ta tất cả đều đổi lại người liêu của não. Mọi người bản thân dáng dấp còn kém không nhiều, đổi lại y phục, không cần thận phân biệt căn bản nhìn không ra. Thiếu gia, chúng ta mục đích thực sự là cái gì? Lý Trình vẫn như cũng là một mặt một bức chuyện này Diệp Tinh Hồn một mực tại giữ bí mật, tính chiến lược thăm dò, trước đánh lén một chút, đánh thắng được chúng ta liền đánh, đánh không lại liền rút lui. Diệp Tinh Hồn nhấp một miếng nước, nếu quả như thật đem Phụng Thịnh Thành cho sốc, cái kia võ triều trong lịch sử sẽ ghi chép một câu nói như vậy. Lạc Lang quận thủ Diệp Tinh Hồn vang rội võ liêu cốc chiến thương thứ nhất cũng tiêu chí lấy võ triều bắt phạt chiến tranh, chính thức mở màn. Thiếu gia, Lý Trinh nít miệng nói thật, liền muốn cái sắp xếp có chút mạo hiểm, nhưng là đâu, ta cảm thấy rất nguy bức. Diệp Tinh Hồn cười, động thủ thời điểm cẩn thận một chút, đem tất cả chạm gác công khai chạm gác ngầm toàn rút, chơi dần dần đen Lý Trinh mang theo một lớp sờ soạn đi lên, một nén nhang công phu, phía trước truyền đến vài tiếng ly miêu tiếng tê. Diệp Tinh Hồn mang theo những người còn lại, đi theo sát, mèo tê đại biểu cái đình toàn rút. Đi ở trước nhất chính là Lý Thận cùng Diệp Chi Thu, Diệp Tinh Hồn mang theo Thu Nguyệt ở giữa. Phía sau là Trương Long dẫn đầu một cái ngay cả, đám người thừa dịp bóng đêm, lặng lẽ mò tới quân bảo bên ngoài. Bình thường mà nói, quân bảo bên trên trạm gác sẽ không gián đoạn tuần sát, giám sát hết thảy xung quanh. Quân bảo sở dĩ xuất hiện, là bởi vì Diệp Kình Thiên chiến tử đằng sau, võ chiều từ tiến công chuyển thành phòng ngự. Dĩ quân bảo làm chủ giám thị cũng chống cự người liêu, làm trường thành phòng thủ tuyến tuyến đầu trận địa. thứ này chủ yếu là giám thị phòng ngự, nên tác dụng rất nhỏ. phát hiện người liêu dị động, bọn hắn sẽ không làm quá nhiều chống cự, sẽ chỉ nhóm lửa làm yên, thông chi hậu phương. liêu quốc người không hiểu quân bảo chân chính tác dụng, chiếm lĩnh đằng sau, liền độn thả chú quân. có lẽ là chính mình quá nhưu bức, rất có thể đánh, cho nên quân bảo tuần sắt cũng liền thùng rông tiêu to. gần đầu, quân bảo đang ở trước mắt. ngó tới quân bảo dưới tường, lý trinh quang mấy lần móc treo, dùng sức quăng ra, kéo mấy lần dây thăm dò kiên cố độ, thuận dây thừng cái thứ nhất bò lên. sau đó. Người còn lại cũng học Lý Trinh bộ dáng, vung ra móc treo, liên tiếp leo lên quân bảo tường ngoài. Diệp Tinh Hồn cùng Thu Nguyệt cũng theo thứ tự bỏ lên. Nhìn một chút Lý Trinh, không có thủ vệ sao? Không có. Lý Trinh nhỏ giọng nói ra. Chẳng lẽ có lừa dối? Diệp Tinh Hồn rõ ràng khẽ giật mình, không phải là thỉnh quân nhập đúng đi? Hơi trầm tư một chút, vung tay lên, tất cả mọi người tản ra. Nhìn thấy ánh đèn, ánh lửa đằng sau, Diệp Tinh Hồn cười. Tại một loạt trong nhà tranh truyền đến từng đợt không thích hợp thiếu nhi tiếng tê. Ừ. Diệp Tinh Hồn nhìn về phía Thu Nguyệt, Thu Nguyệt mặt đỏ lên. Bọn hắn đều không nghĩ ra chẳng lẽ người liêu thú biên quân, còn có thể mang theo nữ quyền sao? Cẩn thận lắng nghe, bên trong nữ nhân hay là không chỉ một, còn có từng đợt nam nhân vải dặm bên ngoài rồi tiêu to, giống như là tại so với ai khác kéo dài hơn. Đám người lần lượt đi xuống bậc thang, mai phục tại nhà tranh hai bên. Tiếp cận nhà tranh đằng sau, phát hiện bên trong tiếng kêu càng thêm rõ ràng, chính là tiết tấu rất giả dối rất giả dối, tựa hồ càng giống là một loại nghề nghiệp hóa tiếng kêu. Một tên quân tốt nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Lý Trinh đi vào. Bên trong một cái đầu người cũng không trở về mở miệng hô, xếp thành hàng ba cái ba cái đến, phấp Lý Trinh trong tay lưỡi lê, đâm vào hậu tâm của đối phương miệng. Sau đó lại xông đi vào mấy tên quân tốt, giải quyết người còn lại. Nhà la có chừng tầm 10 ở giữa, một nửa đều là trống không. Diệp Chi Thu vận khí tương đối tốt, xông vào trong đó một gian nhà tranh, bắt lấy một con cá lớn. Cẩn thận đi ra cửa phòng, đám người nhìn lẫn nhau, tính toán một chút, đại khái chỉ giết 60, 70 người tà hữu. Hầu Nghi nhìn về phía Thu Nguyệt, không phải nói một cái quân bảo có chừng 500 người sao? Làm sao chỉ có đệ ấy. Thu Nguyệt cũng một mặt im lặng, hắn cũng nói không rõ tình huống. Ngay lúc này, Trương Long mang theo hai cái sắp xếp trở về, Tiểu Vừng ra sáu nơi ám bảo tất cả đều xóa sạch, trung chém giết 30 người, toàn cộng lại chỉ có trăm người. Diệp Tinh Hồn đi tới Diệp Chi Thu bắt tù binh gian phòng, phát hiện phòng này là lớn nhất, giường trung thượng tam cái áo không mảnh vải nữ nhân có quắp tại nơi hẻo lánh, trên mặt đất có sáu cỗ thi thể, còn có ba cái người sống, ba người bị trói rắn rắn chắc chắc, bị thành một loạt. Nhìn về phía một tên liêu quân đầu mục, Diệp Tinh Hồn chậm rãi ngồi sồn người xuống, tên là gì? Ta ta, ta gọi con ngựa a là Cố Sơn Quân Bảo Châu ghi Chép, Châu ghi Chép là sĩ quan, đại khái tương đương với đô úy, dưới tay trưởng quản khoảng 500 người. Các nàng đâu? Diệp Tinh Hồn một mực góc tường nữ nhân, Hàn Gia Phụ Tử không chỉ có ăn không hướng, còn cắt xén chúng ta lương đồng. Thời gian không vượt qua nổi, liền làm điểm nghề kiếm sống. Đám nữ nhân này là ta tại mua sắm nô lệ, chuyên môn cho thú biên quân phục vụ. Hàn Đức được chết, ta liền một cao hứng, liền để bọn hắn miễn phí cho quân bảo hình đệ phục vụ một chút. Vậy các ngươi nơi này làm sao chỉ có trăm người? Đúng thế, liền một trăm người. Hàn Đức nhượng Phụ Tử ăn không hướng, căn bản không đem chúng ta khi người. Nghe được lời nói này, cũng nghĩ mơ hồ cũng cảm giác tim khó chịu. Phản phất chính mình ẩn nốt một đi ngang qua đến, đều là diễn cho mình nhìn. Theo bản năng. Diệp Tinh Hồn nhìn về phía Lý Trinh, vừa mới còn cùng Lý Trinh thổi nhú bước, sách sử lưu danh tới. Hiện tại, thang hề lại là chúng ta. Diệp Tinh Hồn mặt mơ đỏ ửng, sách sử khẳng định là không thể lưu danh, nhưng là Lạc Lãng quận trí bên trên có lẽ sẽ viết, Lạc Lãng quận vĩ đại nhất của thủ, Trung Sơn quận vương Diệp Tinh Hồn, vang dội nhập Liêu tác chiến thương thứ nhất, thuận lợi cầm xuống một tòa ổ gà. Chương 186, xông vào một lần đầm rồng hăng hổ, chương 186, xông vào một lần đầm rồng hăng hổ. Yêu ra đống lửa, luột ngạt quỷ dị không khí. Diệp Tinh Hồn trầm mặt, làm cho tất cả mọi người có vẻ hơi không biết làm sao. Trong lòng rất giận, thật rất giận. Tốn sức lốp buốp lâu như vậy, chỉ đánh xuống một tòa ổ gà, đổi thành ai ai cũng khí. Trải qua Diệp Chi Thu thẩm tra xử lý, đạt được một cái tin tức động trời. Phụ Thịnh thành bên trong tới một đám quý tộc, có 50 người. Hàn Trương hôm nay tại Tấn Quốc công phủ mở tiệc chiêu đãi quý khách. Mặc dù tới quý khách, nhưng trong thành phòng thủ thư giãn, vẫn như cũ thùng rông kêu to. Trong thành quân coi giữ, không đủ 500. Chém. Diệp Tinh hồn hạ một đạo quân lệnh. Cả tòa Cố Sơn quân bảo, không có lưu lại một cái người sống, bao quát những ký nữ kia. Không có tâm tình xử lý thi thể, tại quân bảo bên trong thu được 200 con chiến mã. Bốn cái sắp xếp quân tốt, thừa dịp bóng đêm, dùng ngựa phi nước đại, thẳng đến vùng thị thành. Trang bị xa hoa, chiến mã ưu lương, tính cơ động mạnh. Võ triều quân đội cố thủ trường thành, xưa nay không chủ động xuất kích. Bởi vậy, người Liêu cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có người chủ động tiến công. Trong mắt bọn họ, võ triều người đều là tiện bị tử, đánh trận trước đó sẽ trước đốt hương tế thiên, tuyên đọc lấy Tạc Hịch văn chiêu cáo thiên hạ. Cùng lao thiên gia kể xong đạo lý, sau đó lại đánh. Cũng bởi vậy, trên đường đi đều không có gặp được chống cự, càng không có gặp được Liêu quốc quân đội. Trước đó xóa sạch một cái ổ gà, diệp tinh hồn lá gan cũng lớn. Rốt cùng, một tòa thành hình dáng xuất hiện ở trước mắt. Diệp Tinh Hồn giữ chặt dây cương, thu thúc, mang theo người bàn, đi sờ sở tình huống. Diệp Chi Thu mang theo một lớp rời đi. Thành trì không phải rất lớn, vẫn như cũng là người Trung Nguyên chiếm cứ thành trì, bị người liêu chiếm lấy đằng sau, cũng không có tiến hành sửa chữa, ngay cả cơ bản nhất sông hộ thành đều không có. duy nhất đem ra được, chính là khoan hậu tường thành. Không đến thời gian đốt một nén hương, Diệp Chi Thu liền trở lại. Nhìn xem Diệp Tinh Hồn không nói gì, dùng lực gãi gãi đầu. Nửa ngày mới không hiểu mở miệng, thiếu ra cửa thành mở ra. Thủ vệ tốt chỉ có bốn người, tại ngủ say xưa cảm giác. Diệp Tinh Hồn cũng gãi gãi đầu, vừa nhìn về phía Thu Nguyệt. Thiếu gia, ta. Thu Nguyệt ngọng, triệt để ngọng, cái này đặc meo chính là tình huống gì? Ta sắp xếp người ở cửa thành bên trong, chỉ cần chúng ta đánh, bọn hắn liền sẽ chiếm cứ cửa thành. Ngươi biết tấn quốc công phủ vị trí sao? Diệp Tinh Hồn hỏi. Biết. Thu Nguyệt gật gật đầu, đều tham dò rõ ràng. Toàn thể lên ngựa. Diệp Tinh Hồn rút tay ra bên trong biết, mặc kệ, liền xem như đầm rồng thang cũng muốn xông vào một lần. Diệp Chi Thu nhất miệng, thiếu gia, hơn nửa đêm cửa thành mở ra, thủ vệ lưỡi nhác. Không đi sâu một lần, chúng ta cũng không cam chịu tâm. Nói xong, Diệp Chi Thu nhìn về phía Lý Trinh, Lý Thận, hai người bảo vệ tốt thiếu gia, ta dẫn đội phía trước. Nói thật, từ lúc chặt Hàn nước lượng, lại thêm vừa mới phế bỏ một tòa ổ gà, các tướng sĩ si tất cả đều bành trướng. Thùng rống kêu to phòng ngự, không đánh một chút xác thực không cam tâm. Phùng Thịnh thành cửa thành, đèn đuốc sáng trưng. Xe xe hàng hóa từ ngoài thành vận chuyển về trong thành. Ngày bình thường cửa thành đến trời tối liền sẽ đóng lại. Nhưng bởi vì Hàn nước lượng báo cáo, muốn tiến đánh lạc lãng quận, cũng xin mời hoàng thất dòng họ xem lễ. Ra luật tông nguyên đại hĩ Không chỉ có phái 50 người quan sát đoàn, còn đưa tới lương thảo quân giới. Đây mới là cửa thành mở rộng chân chính nguyên nhân. Quân tốt cũng đúng là đi ngủ. Trung quanh có còn lại quản sự, đang thúc giục gấp rút đội xe, mau chóng vào thành dỡ hàng. Đánh trận, có đôi khi bằng vào chính là vận khí cùng trung hợp. Cửa thành không ra thời điểm diệp tinh hồn không đến, trung hợp cửa thành mở ra, diệp tinh hồn tới. Tấn quốc công phủ, hàn trương bày xuống thị yến. Gia luật sương huy kỳ quái nhìn xem hàn vì sao không thấy tấn quốc công? Phụ thân lên phía bắc, tự mình mang binh chu sát võ quần ngay tại trên đường trở về. Cái gì? Gia luật sương huy trận to mắt nhìn hàn trương phái dối hậu phương võ triều dương nghiệt bị tấn quốc công tiêu diệt chính là hàng trương bất động thanh sắc tấu đoán trưởng nhanh đưa đến trung kinh đi phụ thân đến tin để cho ta cực kỳ chiêu đái chư vị chờ hắn cùng nhị đệ khải hoàn trở về liền chính thức tiến đánh lạc lãng quận phụ thân còn nói đánh xuống lạc lãng quận quân công tấu bên trên vương gia tên của ngài sẽ xếp ở vị trí thứ nhất ha ha ha bản vương không phải đến mạ vàng gia luật sương huy cười ha ha nhưng là bản vương mang tới đám minh đệ này xác thực muốn dính dính hỉ khí mà. bản vương kính ngươi một chén cho chuyện tỏ lòng biết ơn tiểu vương gia làm một chén rượu vào trong bụng gia luật sương huy nhìn về phía hàn trương, bản vương mang cho ngươi đến 100 không không không thạch quân lương, 5.000 nghìn trường thương, một thiết giáp, chúc sớm chúc phụng thịnh quân coi giữ thắng ngay từ trận đầu. ngoài thành, bốn cái sắp xếp quân tốt còn tại dụng ngựa phi nước đại, dùng hơn 300 người đi tiến đánh biên cương một tòa thành, rất nhiều người đều không tin, càng nhiều người sẽ cảm thấy đám người này là nhịn ngốc tử, là dám chết đội. nhưng ở diệp tinh hồn xem ra lại không giống mũi. tiếp cận cửa thành, diệp chi thu trong tay nắm chặt một viên lựu đạn, nổ xong tiêu, dùng sức ném ra ngoài, một tiếng ầm vang tiếng vang. Cửa thành còn đang ngủ ngon tốt, liền bị khí lang tung bay. Như mã chấn kinh, quái khiếu vài tiếng, tất nha tử liền hướng trong thành chạy, cản đều ngăn không được. Liên tiếp bạo tạc, để Sa Phu, các quản sự cũng động, ngạc nhiên quay đầu. Phát hiện một đội kỵ binh, chạy như bay tới. Diệp Chi Thu trong tay trực đao giữ thang bằng, trực chỉ phía trước, giết. Người thứ nhất xông tới cửa thành, chiến mã đụng bay một người, trong tay trực đao hung hăng vùng chém đi xuống, mang đi một người. Tấn Quốc công phủ, vẫn như cũng là ca vũ thang bình. Yến yến cơ vừa múa vừa hát, nâng cốc yến đẩy lên cao hướng. Hàn Trương nắm chặt cái chén, tiên lạc thề, các loại hàn thoại trở về, nhất định phải giết tiến lạc lãng quận, cho phụ thân báo thù. Cùng võ triều liên hệ nhiều năm, Liêu Quốc quý tộc cũng lây dính khói phơn khí. Rất nhiều người đã có thể viết vẻ, thỉnh thoảng đến một bài trước, cũng là sáng sủa trôi chảy. Có tài tình cũng liền có tao khí, quý tộc người trở nên không không cầm quyền rất, mà là văn nhã rất nhiều. Gia Luật Sương huy cưới vợ thời điểm, liền cưới Liêu Quốc binh bộ thượng thư quý nữ là Tam Bảo Thầy, trong lúc nhất thời thành Lưu quốc gia thoại. Trước mắt có một vị tóc vàng mắt xanh hồ cờ, không ngừng cho Gia Luật Sương vì đưa mắt nhìn thu bà. Gia Luật Sương Huy liền biết, đây là Hàn Trương muốn tặng cho hắn đặc thù lễ vật. Nói thật, Gia Luật Sương Huy chơi qua nữ nhân rất nhiều, có thể tóc vàng mắt xanh còn là lần đầu tiên, lập tức liền đến hào hứng. Phụ Thịnh Thành có một tên người Hán tướng lĩnh, tên là Tần Ngao. Người này là võ triều lễ bộ thượng thư Tần Huệ Chi đương chất. Bởi vì tốt làm một đôi hoa thương, được người Sương làm hoa thương đại tướng. Hắn đã sớm nhìn Hàn Trương không vừa mắt. Hàn Đức Nhượng chết nhiều ngày như vậy, không thu nạp quân đội đi tiến đánh lạc lãng quận, thế mà làm những này loài tiến hội. Nếu như đội thành hắn, hắn liền dơ lên Hàn Đức Nhượng qua tải, dẫn đầu quân tốt tiến đánh lạc lãng quận, đoạt lại Hàn Đức Nhượng đầu người. Chiêu đãi bọn này quý tộc có cái dám dùng. Có công phu này, Lạc Lãng quận sớm mẹ nó đánh xuống. Uống vào mấy ngụm rượu, thần ngao mượn cớ rời đi Tân Quốc công phủ. Nói thật, hắn luôn cảm giác tâm thần không yên, giống như là đêm nay có việc phát sinh. Mang tới Hoa Thương, cưỡi lên chiến mã, đi cửa thành Phương Hướng. Hoa Thương có cái đặc điểm, đó chính là trên dưới đều đeo súng đầu. Hắn cũng là tổ truyền thương pháp, võ nghệ cao siêu, hy vọng tại Liêu Quốc kiến công lập nghiệp. Vừa đi ra không có một dặm, chỉ nghe thấy cửa thành Phương Hướng truyền đến một tiếng thiên tiếng vang. Kéo một phát dây cương, nhìn về phía nơi xa, xe bỏ Xe ngựa đang phi nước đại, trong thành cư dân đang chạy trốn. Đưa tay giữ chặt một cái phi nước đại liêu dân, đúng chính là một cái miệng rộng. Thái độ hung dữ, nghiêm nghị uống đến, chuyện gì xảy ra? Chương 187, ngươi như thế tán gấu, không có bằng hữu, chương 187, ngươi như thế tán gấu, không có bằng hữu. Các ngươi đang kêu cái gì? Vì cái gì chạy? Đến cùng phát sinh cái gì? Thần Ngao nắm chặt một người, chính là một cái miệng rộng. Bị đánh người trong nháy mắt tỉnh tình, mang theo tiếng khóc nức nở, mang theo không thể tin, người trung nguyên đánh tới, người trung nguyên đánh tới. Ngoa tảo, Tần Ngao cũng cảm giác đầu váng mắt hoa. Suýt nữa ngã nhào một cái cắm xuống ngựa. Người Trung Nguyên đánh tới. Cái này sao có thể? Ai cho bọn hắn dũng khí, dám xâm nhập Liêu quốc nội địa, đánh một tòa kiên thành. Mệnh lệnh hạ xuống, trong thành tất cả quân tốt giữ vững cửa thành, đừng để bọn hắn chiếm lĩnh cửa thành. Tần Ngao đối với sau lưng một tên quân tốt giống to, những người còn lại theo ta đi đoạn môn, cửa thành ném đi, phụng thịnh thành cũng liền xong. Quân tốt cưỡi lên trên mã, hoảng hốt rời đi. Tần Ngao hít sâu một hơi, giơ cao trong tay hoa thường, thẳng hướng cửa thành, sáu. Cửa thành phương hướng, vang lên công kích hảo Kỵ binh không ngừng gia tốc, khí thế như hồng chỉ cần chiếm lĩnh cửa thành, bằng vào tính cơ động cùng trong tay súng đạn, liền có thể trước tiên giết tới tân quốc cương phủ. Diệp Chi Thu ném mạnh ra một viên lựu đạn, trong tay mã đao bắt đầu vùng chặt. Cùng trước đó cầm xuống ổ gà không giống mới, đây mới thực là công kích chiến đấu chân chính. Địch nhân máu tươi đang bắn tung, hãm trận doanh quân tốt nhiệt huyết đang tiêu đốt. Phần vật lại từ trong thành giết ra đến 10 cái người bị mặt, cánh tay của bọn hắn bên trên đều cột một đầu khăn trắng. đây là võ triều mật điệp ti, bọn họ chạy tới hiệp trợ và môn. Cửa thành hàng người, căn bản liền không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra mà, liền bị trường đao chà đầu Hạm trận doanh kỵ binh dũng cảm tiến tới, bất luận cái gì ngăn cản bọn hắn tiến lên người, bất kể là ai, đều sẽ bị một đao ném lăn. Tiếng thêu thẳng thiết vang vọng toàn bộ cửa thành. Người trung nguyên đánh tới, người trung nguyên đánh tới. Mau đào mạng a. Trong thành cư dân hoảng hốt chạy bừa, phát sinh diện tích lớn trả đạp. Thủ thành mấy tên quân tốt, sớm đã bị chém đứt đầu. Trong thành quân coi giữ sát thực không đủ 500, người còn lại tất cả đều điệu đi quân bảo. Nói là có 2000 người, diệp tinh hồn tính ra cậu lại cũng sẽ không có 1000, đây chính là ăn không hướng lớn nhất tai hại. Trong thành quân coi giữ chạy đến, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Thao luyện thư giãn. Vì chính là không lý tưởng. Tại trong lòng của bọn hắn, người Liêu là vô địch, chỉ cần đứng tại trung nguyên người đối diện, người trung nguyên liền sẽ lạnh mình trái tim băng giá. Diệp Chi Thu mang theo một lớp công kích, trong nháy mắt liền xông loạn đối phương trận doanh. Không đến thời gian một chén trà công phu, cửa thành công hãm. Những người bịt mặt kia kéo chính mình trên cánh tay khăn trắng, bắt đầu triệt thoái phía sau, hỗn tạp người đảo vào bầy, biến mất vô tung vô ảnh. Xông qua cửa thành, gặp người liền chặt, đơn giản giết đỏ cả mắt. Liêu Quốc Tính, các quân tốt thấy thế, càng là lạnh mình trái tim băng giá. Cách đó không xa, Tần Ngao thấy cảnh này, trong mắt sinh ra vẻ tuyệt vọng. Rõ ràng chỉ có mấy trăm kỵ binh, vì sao liêu quân bại như thế chỉ để siết chặt trong tay hoa hương? Tần Ngao hô to một tiếng, không cần trốn, đều ổn định, theo bản quan chặn giết võ chó. Nhưng mà dân chúng chung quanh cùng các quân tốt căn bản liền không để ý hắn, vẫn như cũ là chạy từ phía. Tần Ngao cũng cảm giác mình bị cô lập, thật giống như trong kinh đảo hải lãng, độc thừa hắn một người, đơn bạc, cô lập, không ai giúp, nhưng lại không thể làm gì. Giang đạo lý chỉ cần các quân tốt nghe lời, hắn có lòng tin cùng ham trận doanh làm một vô lớn, nhưng bây giờ căn bản cũng không có có thể dùng chi binh rốt cục, Diệp Chi thu vọt tới phụ cận, chặt liên tiếp hai đao. Tần Ngao dùng trong tay Hoa Thương đó đỡ, còn mượn cơ hội phản công một chiêu. A! Diệp Chi thu khẽ giật mình, lập tức quay đầu ngựa lại, trên dưới dọ sét Tần Ngao. Võ chó, nạp mạng đi! Tần Ngao phát ra một tiếng gầm nhẹ, thôi động chiến mã, Hoa Thương đâm về Diệp Chi thu. Võ chiều người. Đường đương đương. Liên tiếp đụng nhau tiếng vang lên. Một lớp quân tốt, đem Tần Ngao cùng Diệp Chi thu vây quanh ở chính giữa. Liên tục ba cái hội hợp, bất phân thắng bại. Tần Ngao nhìn về phía cửa thành, mắng một câu, cửa thành triệt để thất thủ. Diệp Tinh Hồn dục ngựa mà đến, hãm trận doanh quân tốt là Diệp Tinh Hồn tránh ra một con đường, trên dưới dọ xét Tần Ngao. Tần Ngao cũng đang đánh giá Diệp Tinh Hồn, không khó coi ra, cái này trẻ tuổi tiểu tướng chính là Lãnh binh người. Thân là người Trung Nguyên, lại làm Hán gian, ta không có khả năng lưu ngươi. Diệp Tinh Hồn từ đứt thắng câu bên trên gỡ xuống xuống tiếp. Hán gian? Ha ha ha. Chờ ngươi hạ địa ngục, đi hỏi một chút Diệp Kình Tiên, hắn vì sao muốn đổ ta Tần gia cả nhà? Hơn 80 lỗ hồng nợ máu, không đội trời chung. Tần chính là gầm lên giận dữ, võ chó, nhận lấy cái chết. Phanh! Một tiếng súng vang chính trung tâm miệng. Tần Ngao không hiểu nhìn xem Diệp Tinh Hồn mở to hai mắt nhìn, chậm rãi túi đầu xuống. Phù phù, nương theo lấy một cỗ máu tươi tuôn ra. Tần Ngao thi thể cắm xuống chiến mã. Có quân tốt tiến lên, một đao chém xuống Tần Ngao đầu. Tần Ngao nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình cứ thế mà chết đi. Diệp Tinh Hồn cũng không nghĩ tới, hắn tập kích phụng tỉnh thành, chống cự mãnh liệt nhất lại là một cái hạ gian. Nhìn xem Thu Nguyệt ghi lại người này, cha ta sẽ không vô duyên vô cớ đổ người cả nhà. Là thiếu gia, toàn quân tập hợp, mục tiêu Tần quốc cấm phủ. Lần này Thu Nguyệt nhặt lên Tần Ngao hoa hương dùng ngựa đi ở trước nhất dẫn đường, đắng người đi theo. một tên liêu quân xuất hiện, Diệp Chi thu cơ lấy ngạnh nô đang muốn ám sát, lại phát hiện Thu Nguyệt lắc một cái hoa thường đối diện mà lên. một thương đem liêu quân đánh bay dưới ngựa, tiến lên tốc độ không giảm, dùng sức nắm chặt hoa thường, mượn nhờ quán tính đem hoa thường từ thi thể rút ra. tốt. Diệp Chi thu nhẹ nào gọi tốt, nghĩ không ra thiếu gia bên người ngoại hổ tàng long, một cái tỷ nữ liền có như thế võ nghệ, trước kia thật đúng là xem nhẹ nàng. tấn quốc công vụ bên trong vẫn như cũng là ca vũ thăng bình, tựa hồ bọn hắn còn không biết bên ngoài phát sinh hết thảy. Diệp Tinh Hồn lần đầu, nhìn xem cửa phủ bên trên tấm biển, nhếch miệng, vật kỷ niệm cửa hàng đến. Diệp Chi Thu sững sốt một chút, sau đó mở miệng cười, "Thiếu gia, thuận lợi như vậy, nơi này sẽ không cũng là một tòa ổ gà đi." Diệp Tinh Hồn hung hăng trừng Diệp Chi Thu một chút, "Thu thúc, ngươi như thế tán gẫu không có bằng hữu. Có lẽ lại nghĩ tới đến chuyện gì không vui?" Diệp Tinh Hồn hạ lệnh, "Nổ cửa." Một đội quân tốt tiến lên, tại cửa ra vào kéo ra ba viên lựu đạn. Sau đó hướng hai bên vách tường tránh nẽ. Một tiếng ầm vang tiếng vang, phủ quốc công cửa phủ bị tạc đi ra một lỗ thủ lớn. Nặng nghề cánh cửa lắc lư mấy lần, ầm vang sụp đổ. Tiến. hai tên quân tốt cầm trong tay súng kiếp phía trước, từng bước một đi vào sân nhỏ. Phanh phanh, hai tiếng súng vang sau, những người còn lại cũng như ong vỡ tổ xông vào sân nhỏ. Bên trong trong máy mắt, liền chuyển đến một trận tiêu thảm. trong phủ quốc công, đa số gia đình hộ viện ngày bình thường ngang ngược cản rỡ khi dễ bách tính lành nghề, nhưng đối mặt hám trận doanh liền biến thành nghiêng về một bên đồ sát. Báo cáo, sân nhỏ dọn dẹp sạch sẽ. Diệp Tinh Hồn điểm điểm, vỗ vỗ bả vai của đối phương, cất bước đi vào sân nhỏ. máu chảy thành sông, thi thể nuốt ngang lộn xộn. ba cái sắp xếp ở bên ngoài đóng giữ, Diệp Tinh Hồn chỉ đem lấy một cái đứng vào đi. Sân nhỏ rất rất lớn, một cái sắp xếp người thế mà không cảm thấy chật chúc. Lưu lại một người, cắt lỗ 2. Những người còn lại theo ta sau khi tiến vào đường. Chương 188, Dãnh, lại là một tòa ổ gà, chương 188, Dãnh, lại là một tòa ổ gà. Thuận sân nhỏ, đi hướng hậu đường. Vẫn như cũng là thuận buồn xuôi gió, ngay cả cơ bản nhất chống cự đều không có. Liêu Quốc Quân bị lỏng đệ diệp tinh hồn cảm thấy có chút giả. Cứ như vậy thành trì, sao có thể chống cự ở võ triều bất phạt? Có lẽ, chân chính địch nhân, mãi mãi cũng không phải địch nhân, mà là thời gian. Người liêu đánh bại võ triều, để võ triều bắc phạt vĩnh viễn dừng lại tại trường thành dọc tuyến, cũng do công truyền thủ. Người liêu tự nhiên mà vậy đã cảm thấy chính mình cường đại, võ triều không chịu nổi một kích, thời gian lâu dài, hết thảy tất cả cũng liền lười biếng. Tiến nhập hậu viện, diệp tinh hồn rõ ràng khe giật mình. Hắn nghe được tiếng ca, cũng liên tiếp tiện hề hề dâm đãng đáng tiếng cười. Tiếng âm nhạc rất vang dội, tiếng kêu to, tiếng cười mắng càng vang dội. Diệp tinh hồn nhìn về phía diệp chi thu, diệp chi thu trên khuôn mặt cũng mang theo nghi hoặc. Liêu quốc tập tục hiện tại cũng dạng này, học cũng muốn học tập tinh túy, cái này cái cái gì? Diệp tinh hồn gãi gãi đầu. Chính mình cũng cảm thấy có chút không tiếp thu được. Nếu bọn hắn tại Ca Vũ Thương Bình, vậy chúng ta liền để bọn hắn sát nhân thành nhân, đưa cho bọn họ khí tiết, đưa cho bọn họ thanh danh. Diệp Chi Thu nghe nói khẽ giật mình, trong mắt tràn đầy không hiểu, thiếu gia, vì sao không bắt sống? Nếu như đám người này chết, Liêu Quốc sẽ đem bọn hắn dựng nên thành cổ tiêu, đem bọn hắn khen càng cao thượng hơn, chúng ta công tích lại càng lớn. Tương phản, nếu như đám người này còn sống, người Liêu liền biết nói ra hoàn toàn tương phản lời nói, chúng ta bắt 50 cái bao cỏ trở về, sẽ bị người cười đến rụng răng. Diệp Chi Thu gật gật đầu, "Ý vị thông trưởng, bất kể nói thế nào, 50 cái oan đại đầu, dù sao cũng so tỏa kia ổ gà tốt." Diệp Tinh Hồn Vạn Ác trắng Diệp Chi Thu một chút, hít sâu một hơi, "Số cửa, chúng ta nhìn xem Liêu Quốc nhất đẳng quý tộc khí khái." Đu ạng. Đại môn bị Diệp Chi Thu một cước đá văng, một cái sắp xếp quân tốt một loạt mà tiến, trong nháy mắt khống chế của diện. Nhưng mà, bọn này quý tộc lao ra bọn họ lại đối với hoàn cảnh chung quanh không hề hay biết. Diệp Tinh Hồn khẽ miệng hung hăng rung động mấy cái, "Con mẹ nó đến cùng là tình huống như thế nào?" Đã nhìn thấy, trong phòng, tất cả quý tộc lao ra bọn họ vẫn như cũng làm theo ý mình đại đa số người áo không mảnh vải trong hậu đường tất cả nam nữ đều tại thỏa thích của hoan thật giống như nhai nguyên bước căn bản không dừng được một tên quân tốt bước tới một cái mâm nhỏ tiểu vương ra là năm thạch tán lúc này gia luật sương huy nhìn hầm hàm diệp tinh hồn dí lên một tiếng người tới bắt hắn cho lão tử tiến vật ném đi cho chó ăn nói xong nhìn cũng không nhìn diệp tinh hồn một chút lại đuối chuẩn tóc vàng mắt xanh hồ cơ rẽ lại là một tòa ổ gà diệp tinh hồn hít sâu một hơi cũng cảm giác chính mình rất tâm tác ngực rất đau lấy tay che ngực hung hăng chừng mắt liếc diệp chi thu cái miệng quả đen này ta mẹ nó thật xa tới làm gì, con mẹ nó chứ chính là trợ giúp người liêu tào hoàng, quét độc sao? ta hắn meo là đến liêu quốc làm một cái tinh thần văn minh tiêu bình, diệp tinh hồn khí huyết cuộn cuộn, thật sự là quá khó tiếp thu rồi, chặt toàn mẹ hắn chặt. Ê, một quận quân tốt tiến lên, cầm đao con liền âm, tuyệt đối không lưu bất luận cái gì người sống, Kiểm lại một chút, hết thể chém xuống liêu quốc nam nhân đầu người năm mươi quả. về phần thẩm tra đối chiếu cái gì, là không cần thiết thẩm tra đối chiếu, liêu quốc người liền rút bọn hắn thẩm tra đối chiếu, các loại liêu quốc tinh tức càng thêm chuẩn xác. thiếu ra bước kế tiếp. Diệp Tinh Hồn hung hăng dậm chân một cái, trong miệng chửi mắng liên tục, thu đội về nhà. Liêu Quốc nhất đẳng quý tộc, Nam Mơ cũng không đi tới, bọn hắn tất cả đều là sướng chết. Nhìn xem tấn quốc công phụ tu binh, Diệp Tinh Hồn không có hạ lệnh đổ sát, muốn giữ lại người báo tin. Đối với quân công mà nói, chặt những người này không có gì quá lớn ý nghĩa, cái này 56 cái đầu người đầy đủ. Thu Nguyệt, lúc trở về tìm mấy cái tuyết thư tượng, cất bước đi ra phụ quốc công, Diệp Tinh Hồn nhìn về phía Thu Nguyệt. Thiếu gia, muốn đem chuyện này trao chuốt một chút. Đối với, Diệp Tinh Hồn gật gật đầu. Tì như, thiếu gia ta mang theo 300 dũng tướng. Song Sáo phụng Tinh thành. Không cần quản người khác tin hay không, chúng ta nhìn trở về đầu là chân thật tồn tại. Ta lưu lại nhiều như vậy người sống, bọn hắn cũng sẽ hỗ trợ tại Liêu quốc gieo rắc, để cho ngươi người viết lập lờ nước đôi một chút. Mẹ nó, đánh xuống hai tòa ổ gà, nói ra quá thấp kém. Thiếu gia, ta đã hiểu, chuyện này nhất định làm tốt, làm thỏa đáng. Ân, Diệp Tinh Hồn gật gật đầu. Đi ra phủ Quốc công một khắc này, toàn quân nghe lệnh, đi theo ta hô ba lần. Các quân tốt không rõ ràng cho lắm, nhưng tất cả đều nhìn về phía Diệp Tinh Hồn. Phá thành người, Trung Sơn quận vương Diệp Tinh Hồn các quân tốt nghe chút, lập tức đều hiểu, liên tục hô ba lần, phá thành người, trung sơn quận vương diệp tinh hồn, phá thành người, trung sơn quận vương diệp tinh hồn, phá thành người, trung sơn quận vương diệp tinh hồn. vì để tránh cho người sống truyền nhầm, ảnh hưởng trung sơn quận vương thanh danh, diệp tinh hồn lại rút đao ra, tại tấn quốc công phủ hai bên dưới vách tường, khắc xuống chữ viết, trung sơn quận vương diệp tinh hồn, dẫn đầu hám trận doanh, từng du lịch qua đây, sau đó vung tay lên, rút lui, bốn cái sắp xếp, trung trung hướng đi cửa thành, ven đường một cái cản đường đều không có, mới đầu. Diệp Tinh Hồn cảm thấy cái này sẽ là một trận huyết tinh trắng giết, sau đó hắn sẽ mang theo hám trận doanh tại người liêu Nội Địa làm ra một phen càng lớn làm, thậm chí là nghĩ tới một đường lên phía Bắc, lại chuyển Tây, đi tìm Bắc Viễn Đại Vương Tiêu Viễn Sơn suối quậy. Dù sao, tại Lưu Quốc Bắc Viễn hiện tại là quả hường mềm, không bóp hắn bao ai. Nếu có thể đánh một chút liêu Quốc Tây Kinh, đốt đi Tây Kinh tông miếu, cũng là một cọc ca tụ. Nhưng bây giờ, một hơi đánh xuống hai tòa ổ gà, Diệp Tinh Hồn cái gì tâm tình cũng không có. Dưới mắt, khẩn yếu nhất là rời đi nơi này, đừng ô ánh mắt của mình. Về phần tất cả công tích, lưu cho người rảnh rỗi đi chuyển tụng đi tán dương đi tuổi hồ hết thể cũng rất thuận lợi, nhưng vẫn là có một người, không muốn để cho diệp tinh hồn tốt hơn. cửa thành trưng bày một khung seno, thần ngao đường đệ tật ham, chỉ có một người sừng sững ở cửa thành. tóc hai bù sụ, hai mắt xinh hồng, không ai sẽ nghĩ tới, lúc này còn có người làm phản kháng vô vị. siêu Trường mâu một dạng tên nhỏ, bay về phía diệp tinh hồn. diệp chi thu khẽ giật mình, vung đao bổ về phía tên nhỏ, có thể máy bắn tên uy lực quá lớn, vẹn vẹn trệt hướng một đâu đâu dự định đường đạn. thu nguyện thấy thế không chút do dự nào về phía diệp tinh hồn, đem diệp tinh hồn nhào xuống dưới ngựa, tráng kiện tên nhỏ. Gian Thu Nguyệt phía sau lưng sẽ qua. Mặc dù mặc trên người một kiện nhẫn giáp, nhưng vẫn là bị lực đạo khổng lồ mở ra. Trên lưng vết thương thật lớn hiện hiện, máu tươi chảy ngang. Diệp Chi thu bọn người vội vàng vây quanh Diệp Tinh Hồn. Thu Nguyệt sắc mặt trắng bệch, cười nhìn về phía Diệp Tinh Hồn, thiếu gia, ta không sao mà. Mặc dù mang trên mặt dáng tươi cười, nhưng thanh âm hết sức yếu đớt. Diệp Tinh Hồn nhìn hàm hàm máy bắn tên phương hướng, nổ chết hắn. Lao tử muốn để hắn hải cốt không còn. Từng mai từng mai liều đạn ném về Tần Khâm, kịch liệt tạc, thực cũng làm cho Tần Khâm cốt không còn. Diệp Tinh Hồn cho Thu Nguyệt làm băng bó đơn giản sau đó trở mình lên ngựa. Để cho người ta nâng lên thu nguyện, diệp tinh hồn cứ như vậy ông, nhớ kỹ tòa thành này, đợi cho bắt phẳng ngày, đồ hắn toàn thành.